t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm quỷ dị tiếng tê ờ thâm viên n g h i ệ t tích dịch t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm quỷ dị tiếng tê ờ thâm viên n g h i ệ t tích dịch mặc dù là đường xuống dốc nhưng bởi phản c h u y ể n thế giới quy tắc duyên cớ t ô t v n phải đi lên ngay từ đầu t ô t v n còn sẽ có chút không thích ứng nhưng một lúc sau hắn còn là dần dần thích ứng cái này đặc biệt quy tắc hắn cũng không biện pháp dù sao không có biện pháp cải biến quy tắc nói cũng chỉ có thể đi thích ứng quy tắc theo t ô t v n không ngừng mà hành đ ầ u tầm mắt bên trong gò đất dần dần biến mất thay vào đó là cùng tôi dưới chân không sai biệt lắm gỗ gầy sơn đạo trừ cái đó ra liền mang tô t ấ n phạm vi nhìn cũng ở từng bước biến đến chật hẹp đứng lên cùng tô t ấ n phía trước cảm giác giống nhau dưới chân của hắn giống như là một cái cự đại bồn đ ị a càng đi xuống loại cảm giác này cũng liền càng m á h liệt bất quá không đợi tô t ấ n đi tới bồn địa phần đ ấ y nhất một cái tiểu nhạc đệm xuất hiện liền làm cho hắn dừng bước chi chi chi đột nhiên tô t ấ n phía sau vang lên liên tiếp cổ quái xèo xèo tiếng điều này làm cho tô t ấ n tinh thần không khỏi vì đó dùng một cái bởi vì từ đánh bại antonio kẹt đến bây giờ hắn đã thật lâu chưa thấy qua vật còn sống xuất hiện so với l ã n h băng băng vật chết vật còn sống có thể cung cấp manh mối ở đại thể g i ớ i tình huống cũng làm muốn càng nhiều hơn nghĩ tới đây t ô tẫn không chút suy nghĩ 530 liền trực tiếp đem pháp trượng nằm ngang ở trước ngực liệt diễm bài xích bởi vì đối với phản c h u y ể n thế giới hiểu rõ còn chưa tới đầy đủ khắc sâu tình trạng sở dĩ gặp phải tình huống như vậy t ô tẫn trước tiên nghĩ đến chính là độc thủ chiếm giữ quyền chủ động căn cứ thanh âm cao thấp t ô tẫn phòng t r ừ n g thanh âm đầu nguồn cùng chính mình giữa khoảng cách tuyệt đối không xa nếu như phán đoán của hắn không sai liệt diễm bài xích là nhất định có thể mệnh chung cứ như vậy t ô tẫn liền có thể nắm giữ chiến đấu quyền chủ、động. còn như đối phương có thể hay không bị liệt diễm bài xích cho trực tiếp hiểu sát chuyện này không ở tô tận suy nghĩ trong phạm vi ở tô tận thi pháp trong n g á y mắt một cố minh mông hỏa d i ễ m nguyên tố ba động lấy tô t ậ n làm trung tâm hướng phía bốn phía như là nước chạy k h u ế t tán ra ngọn lửa màu đỏ thám tại trong hư không hiện lên sau một khắc hỏa diễm mang theo lấy một c ố bá đạo vô cùng lực bài xích bay thẳng đến bốn phương tám hướng tịch q u y ợ t ra thình thịch thình thịch thình t ị c h không khí bốn phía phảng phất bị dẫn bạo một dạng phát sinh từng đợt nổ ầm âm bạo thanh nhưng mà sự thực cũng là như vậy bị ngọn lửa va chạm vào không khí ngay đầu tiên liền bị áp xúc đến rồi cực hạn mà tô t ấ n mặt đất dưới chân càng là lấy một cái n h ẹ n họng nhìn chân chối tốc độ cấp tốc tan giã giống như bị một khối từ trên trời giáng xuống vẫn thạch đập lên bên trong tình huống kinh khủng sức đẩy trong n g a y mắt liền đem tô t ấ n chu vi thanh lý không còn lấy tô t ấ n làm trung tâm chu vi một nghìn năm trăm h thước vông trong p h ạ m vi nhất thời tạo thành một mảnh khu vực chân không mà đang ở mảnh này khu vực chân không trung đã có một chuỗi đỏ tươi thương tổn trị số hiện ra phá lệ một ba trăm năm mươi hai vê đốt giống như là ở một bộ hắc bạch trong tranh sức lên một vệ tươi đẹp hồng sắc cái dạng nào thấy được tô tẫn chú ý lực cũng trong nháy mắt này bị sâu này thương tổn trị số cho hấp dẫn chuỗi này thương tổn trị số nếu như t ô t ậ n không có đón sai phải là vừa rồi đạo k i a xèo xèo tiếng đầu mượn tại t r u y ề n đầu đồng thời t ô t ậ n trong tầm mắt liền xuất hiện một đoàn đen nhánh việc nhỏ vật cái này đoàn đen nhánh việc nhỏ vật ở thâm trầm trong hoàn cảnh cũng không thấy được nó quá nhỏ lại quá đen nhưng bởi thương tổn trị số nguyên nhân t ô t ậ n ngay đầu tiên liền chú ý tới cái này đoàn đen nhánh việc nhỏ vật bởi vì vừa rồi này chuỗi đỏ tươi thương tổn trị số bắt đầu từ cái này đoàn đen nhánh việc nhỏ vật đầu đỉnh lung lay mưa phá vọng chi mâu t ô tẫn thấy do cái này đoàn đen tui việc nhỏ vật gián dấp theo t ô tẫn phán đoán cái da hỏa này hẳn là chỉ có một tiết ngón tay lớn như vậy đen nhánh trên r a phân bố từng cục cùng màu miếng vẩy đều lẽ ra ưu ám ám sắc sáng bóng miếng vẩy cùng màu da hết sức tương tự nếu không phải mỗi hai khối miếng vẩy trong lúc đó có rõ ràng đường ranh giới t ô tẫn còn chưa nhất định có thể đoán được đây là miếng vẩy trừ cái đó ra b ề ngoài của nó thoạt nhìn lên rất như là thằn lằn như vậy loài bỏ sát g ữ tận đầu nhỏ dài thân thể còn có cường trắng đôi chỉ bất quá cùng thằn lằn so với b a ngoài của nó muốn càng thêm kỳ quái ư ớ điểm đầu của nó có hai cái Tứ bởi vì tôi tẫn nhìn lấy này đạo vết rách chỉ cảm nhận được một trận quỷ dị hòa hợp cảm giác mà ở này đạo vết rách bên trong còn có thể mơ hồ chứng kiến một đoàn đã động lại chất lỏng màu xanh biết đây cũng là cái này đoàn đen thui việc nhỏ vật toàn cảnh đây là vật gì nhìn cái này đoàn đen nhánh việc nhỏ vật tô tẫn h ơ i nhữ mày bởi vì ở tô tẫn trong đầu cũng không có bất kỳ cùng cái này đoàn đen thui việc nhỏ vật có liên quan tin tức coi như là kiếp trước phần kia từ các đại trận doanh vô số người chơi cùng nhau sửa sang lại được k hay là diễn đàn chi bảo quái vật đồ giám ở giữa cũng không có cái gì quái vật tin tức có thể cùng trước mắt cái này đoàn việc nhỏ vật đối đ ư ợ c cái này chỉ có thể nói rõ quái vật này đại khái tỷ lệ không phải chư thần đại lục ở trên bất quá cũng đúng nơi này là phản truyền thế giới một cái độc lập với chư thần đại lục bên ngoài thế giới sinh vật có chút bất đồng mới chỉ có bình thường ở vừa lúc đó vang lên bên thai một đạo gợi ý của hệ thống làm cho tô tẫn đồng tử hơi co rút lại hệ thống ngươi đánh chết t h â n viên nhiệt tích dịch còn nhỏ thể thu được điểm kinh nghiệm bốn trăm hai mươi thâm viên nhiệt tích dịch còn nhỏ thể nghe vang lên bên thai gợi ý của hệ thống tô tẫn sắc mặt hơi đổi sự chú ý của hắn đều bị thâm nguyên hai chữ cho hấp dẫn nơi đây không phải phản c h u y ể n thế giới sao làm sao sẽ xuất hiện thâm nguyên sinh vật chương năm trăm hai mươi sáu thành cụ thể phản c h u y ể n thế giới cùng thâm nguyên liên hệ chương năm trăm hai mươi sáu thành cụ thể phản c h u y ể n thế giới cùng thâm nguyên liên hệ ở ngay từ đầu tô t ấ n còn tưởng rằng phản c h u y ể n thế giới là cùng thâm nguyên giống nhau là một cái độc lập với chư thần đại lục bên ngoài thế giới cũng là bởi vì cái này điểm xuất phát sở dĩ tô t ấ n chẳng bao giờ đi ngâm nghi quá phản truyền thế giới cùng thâm nguyên trong lúc đó biết có liên hệ gì ở phía sau tới bởi phản truyền thế giới cái kia thế giới đặc thù quy tắc t ô tẫn càng là không có cách nào đem cùng thâm n g uyên liên hệ với nhau thế nhưng thâm n g uyên n g h i ệ t tích dịch xuất hiện làm cho t ô tận ý thức được phía trước suy nghĩ có thể có chút khiếm q u y ế t phản truyền thế giới khả năng cùng thâm n g uyên tồn tại nào đó t ô tẫn không biết liên hệ nếu quả như thật là như vậy nói cái kia đảo ngược chi trong kính cảnh tượng cũng liền có thể giải thích thông dường như là nghĩ đến cái gì t ô tẫn trong mắt lóe lên một đạo hào quan sáng tỏ trước đây hắn đã từng nghi ngờ tới vì sao đảo ngược chi trong kính sẽ thấy thứ ba mươi bức bích họa cảnh tượng ác ma tế tự cự long linh hồn tôi tẫn vốn tưởng rằng đáp án của vấn đề này phải đợi hắn chứng kiến ỷ sở tạ linh hồn mới được thế nhưng thâm viên nghệ tích t dịch xuất hiện làm cho tôi tẫn tìm được rồi một tia giải để manh mối phản truyền thế giới cùng thâm viên liên hệ tuyệt đối không cạn tôi tẫn sở dĩ biết cho là như vậy mà không phải cho rằng phản truyền thế giới cùng thâm viên quan hệ giữa biết giống như chư thần đại lục cùng thâm viên như vậy đối địch cũng là bởi vì thâm viên nghệ tích dịch thoạt nhìn lên đã hoàn toàn sắp nhập vào hoàn cảnh của nơi này chỉ là điều này là có thể nói rõ thâm viên n g h i ệ t tích dịch tuyệt đối không phải cái thế giới này mới tới khách mà là tại nơi đây sinh sống một đoạn thời gian rất dài thậm chí từ sinh ra đến bây giờ thời gian đều là ở cái thế giới này vượt qua ý vị này khu vực này rất có thể là thâm viên n g h i ệ t tích dịch tộc quần khu vực sinh hoạt mà chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chư thần đại lục bên trên bởi vì chư thần đại lục bên trên một ngày xuất hiện lây dính thâm viên khí tức sinh vật liền tuyệt đối sẽ bị từng cái giáo hội người cho cảm giác được nhưng mà sẽ phái ra tương ứng nhân viên đi vào điều tra cũng tiêu diệt đám này thâm viên sinh vật giống như vậy ở một chỗ cắm dễ sinh hoạt tiến hành hậu đại sinh sôi này nở là tuyệt đối không phải chuyện có thể xảy ra nghĩ tới đây t ô tẫn ánh mắt không khỏi một trận thiếm thước tuy là từ đủ loại dấu hiệu đã cho thấy ra phản c h u y ể n thế giới bên trong biết có rất nhiều bí mật thế nhưng theo đầu m ố i mới phát hiện cùng mới tin tức thu hoạch t ô tẫn vẫn cảm thấy chính mình có chút đánh giá thấp phản c h u y ể n thế giới cái này vòng thủy trì chiều sâu nhìn sâu một cái rơi trên mặt đất thâm viên nghiệt tích dịch thi thể phía sau t ô tẫn quay đầu tiếp tục hướng phía dưới sườn núi đi tới nửa giờ sau theo t ô tẫn không ngừng tiến lên hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách bồn địa cấp thấp nhất khoảng cách ở càng ngày càng gần điểm này cũng không phải vẹn vẹn là trong lòng mà là bởi vì tô t ấ n phạm vi nhìn ở càng ngày càng chật hẹp ánh sáng khi theo lấy xuống dốc mà biến yếu b ố n phía sườn núi cũng ở dần dần thu nạp trừ cái đó ra tại hạ sườn núi trong quá trình tô t ấ n lại tao nộ rồi năm lần thâm viên n g h i ệ tích t dịch gặp khoảng cách càng lúc càng ngắn từ vừa mới bắt đầu mười phút tao nộ một lần đến bây giờ cách mỗi mấy phút liền sẽ tao nộ một lần trong đó có bốn lần là cùng phía trước giống nhau tô t ấ n nhận thấy được chu vi có chi chi tiếng kêu nhưng mà chủ động xuất kích trực tiếp đánh chết cái này bốn lần gặp phải thâm viên nghĩa tích dịch cũng đều cùng lần đầu tiên giống nhau là còn nhỏ thể mà lần thứ năm cũng chính là gần nhất một lần lần này tô t ấ n cũng không phải là nghe được xèo xèo tiếng nhưng mà chủ động xuất k í c h mà là thâm viên n g h i ệ t tích dịch chủ động từ trong đất hướng tô t ấ n phát động rồi lạnh lén cũng may tô t ấ n trước giờ thì có báo động trước trực tiếp sử dụng liệt diễm bài xích đem nhậu i sát tuy là kết quả đều đại đồng tiểu dị thế nhưng lần này tô t ấ n gặp phải không phải còn nhỏ thể thâm viên n g h i ệ t tích dịch mà là một chỉ thành thục thể thâm viên n g h i ệ t tích dịch bất quá coi như là thành thục thể cũng không nhịn được tô tẫn liệt diễm bài xích trực tiếp bị thanh không danh máu thân thể cũng bắn ra ngoài bởi vì là trực tiếp miểu sát duyên cớ sở dĩ tô tẫn cũng chưa kịp chứng kiến thâm viên nghệ i tích t dịch cụ thể thuộc tính chỉ là từ hệ thống gợi ý ở giữa hiểu được đây là một chỉ thành thục thể thâm viên nghệ i tích t dịch cùng còn nhỏ thể thâm viên nghệ i tích t dịch so sánh v ớ i thành thục thể thâm viên nghệ i tích t dịch thể tích từ một tiết tay t r ư ừ n g đầu ngón tay biến thành có người thành niên một cái cánh tay lớn nhỏ như vậy trừ cái đó ra đầu lâu cùng tứ chi số lượng đều có trình độ nhất định tăng thêm đồng thời từ chủ động đánh lén tô tẫn điểm này có thể nhìn ra thành thục thể thâm viên nghệ tích dịch hẳn là có đủ có trí không nhất định hoặc có lẽ là có đủ nhất định có xã hội hiệp tắc năng lực những phương diện khác đều cùng còn nhỏ thể không sai biệt lắm cái này năm lần tang o ộ làm cho tôi tận ý thức được chính mình phía trước suy đoán chắc là chính xác đó chính là khu vực này chung phải có một cái thâm viên nghiệt tích dịch tộc quần ở sinh hoạt hơn nữa đại bộ phận hẳn là đều sinh hoạt tại dưới đáy đồng thời càng đi tận đáy sở sinh hoạt lấy thâm viên nghiệt tích dịch đẳng cấp sẽ phải càng cao nơi này cách bồn địa dưới đáy còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ bất quá quái vật xuất hiện tần suất cùng mật độ đều biến lớn thêm không ít xem ra cái tộc quần này kích thước không nhỏ ở chỗ này nếu đều xuất hiện thành t h thể như vậy rất đại khái xuất biết tồn tại càng cường đại hơn c một, một cỗ à n chấn động nhẹ nhẹ cảm giác lạc h Xem ra t yên không hơi thở kỳ thực có chút khoa trương chí ít tô tẫn ở nơi này hai cổ rất nhỏ cảm giác chấn động xuất hiện sát na liền thì có phát hiện xem ra lại là một chỉ thành thục thể sao cảm thụ được cùng phía trước tranh l ệ c không lớn khí tức ba động tôi tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên v u ơ n ngủ tới liền có người tiện gối đầu hắn chính là muốn tinh tế nghiên cứu một chút thâm viên n g h i ệ t tích dịch thuộc tính tin tức thì có vật thí nghiệm chủ động đưa tới cửa gặp phải chuyện tốt như vậy tôi tẫn tâm tình tự nhiên sẽ theo vui vẻ nhận thấy được sau lưng cảm giác chấn động đang từ từ biến cường dường như có vật gì muốn từ dưới đất dưới đất c h u i lên tôi tẫn không nhanh không chậm xoay người hướng về phía trong hư không nhẹ nhàng nắm chặt quân vương c h i cầm nhà máy chương năm trăm hai mươi bảy bất đồng tiến hóa t u y ể trạch dị hóa chương năm trăm hai mươi bảy bất đồng tiến hóa t u y ể trạch dị hóa quân vương tri cầm t ô tẫn ánh mắt đông lại một cái trên tay kim sắc bao tay tản mát ra một trận ánh sáng nhạt chỉ một thoáng một chỉ sán kim sắc bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện ở tô tẫn trước người cái này chỉ bàn tay màu và nóng giống như là tô tẫn tay phải hình chiếu một dạng kèm theo tô tẫn động tác cái này chỉ c ự đại bàn tay màu và nóng cũng hướng không có vật gì hư không nhẹ nhàng vỗ ù một cái chỉ bất quá tô tẫn động tác cũng không cấp tốc ngược lại có một loại cố ý thong thả ở bên trong thoạt nhìn lên tựa hồ là đang cùng đợi cái gì nếu như lúc này có những người khác chứng kiến tô tẫn là ở bắt không khí thế nhưng liền ở dây tiếp theo làm người ta kinh ngạc sự tình xảy ra chỉ thấy từ tô tận phía trước thổ địa bên trong không có dấu hiệu nào thoát ra một đoàn bóng người đ e n nhánh xuyên đấu qua toái thạch cùng b ù n đất t ô tận thấy rõ người tới gián g dấp cũng nhìn thấy người tới đỉnh đầu tin tức thâm viên nhiệt tích dịch thành t h ụ c thể ba mươi cấp cùng hắn phía trước đoán giống nhau đây là một chỉ thành t h ụ c thể thâm viên nhiệt tích dịch chỉ ít ở cao thấp phương diện là như vậy chỉ bất quá cái này chỉ thâm viên nhiệt tích dịch cùng phía trước t ô tận gặp phải con kia thâm viên nhiệt tích dịch ở vẻ bề ngoài bên trên lại có không nhỏ khác biệt đó chính là cái này chỉ thâm viên nhiệt tích dịch lưng có hai đôi nho nhỏ cánh bằng thịt nói là hai đôi cánh bằng thịt nhưng bởi vì thật sự là quá nhỏ duyên cớ thoạt nhìn lên ngược lại thì giống như loại cá sinh vật vây cá phóng đại đi qua phiên bản trừ cái đó ra ở tứ chi cùng đầu về số lượng cũng cùng tô tận phía trước gặp phải con kia thâm viên nghệ tích t dịch có có chút khác biệt nếu như không phải thâm viên nghệ tích t dịch đỉnh đầu tin tức tô t ậ n khả năng còn có thể cho rằng đây là những sinh vật khác lúc này cái này chỉ thâm viên nghệ tích t dịch đang hướng phía tô t ậ n bất ngờ đánh tới móng vuốt sắc bén bên trên lóe da nguy hiểm quan mang vẻ k i n dị đồng trung tràn đầy bén nhọn hung tàn ý thâm viên nghệ tích dịch động tác không tính là nhanh thế nhưng, nhưng không nhìn thấy chút nào dừng lại xem ra không phải lần thứ nhất tiến hành đánh lén nếu như coi thường tô tận đường đối như vậy cái này không thể nghi ngờ sẽ là một lần thành công đánh lén chỉ tiếp sau đó một khắc cái này chỉ thâm viên nghệ i tích t dịch liền vững vàng bị tô tận trước người bàn tay màu vàng nóng bắt lại cho cầm cố ở giữa không trung chi chi chi ba bị bàn tay màu vàng nóng cầm cố lại thâm viên nghệ i tích t dịch tựa hồ có hơi không có phản ứng kịp tại sao phải bị bắt đầu tiên là sửng sốt sau đó vội vã phát sinh một trận tiếng tê ờ đồng thời cũng bắt đầu ra sức dãy r u a thế nhưng vô luận thâm viên nghệ tích dịch làm sao dãy r u a cũng vẫn là không cách nào chạy trốn bàn tay màu vàng nóng cầm cố thâm viên nghệ i tích dịch thành r n g n c i thể đẳng cấp ba mươi cấp bậc bạch ngân cấp chủng loại tinh anh công kích bốn trăm bốn mươi ba bốn trăm sáu mươi tám phòng ngự vật lý một mươi năm phòng ngự ma pháp năm mươi hp ba nghìn ba nghìn quái vật miêu tả nguyên bản sinh hoạt tại viềm tri trong vực sâu thâm viên nghệ tích dịch ở vạn năm trước tới nơi này phiến thế giới chịu đến thế giới quy tắc ảnh hưởng thức tỉnh rồi một ít năng lực đặc thù kỹ năng một thâm viên thể chất thâm viên nhiệt tích dịch thân thể dính đến từ thâm viên khí tức quỷ dị sinh mệnh tốc độ khôi phục một trăm linh bị tùy ý bạo kích thương tổn một m ư ơ cái hiệu quả này sẽ ở hp thấp hơn ba mươi lúc gấp đội kỹ năng hai dị hóa thâm viên nhiệt tích dịch chịu đến phản c h u y ể n thế giới quy tắc ảnh hưởng duyên cớ mỗi khoảng cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành một lần dị hóa kỹ năng ba vi rút phụ lên tỉnh lược kỹ năng bốn họa diễn phụ g a tỉnh lược nhìn lấy thâm viên nhiệt tích dịch thuộc tính tin tức tô tận trong lòng nhất thời dân lên một trận hiểu rõ tâm h viên nhiệt g tích dịch thuộc tính trung quy trung cụ tô t ấ n chú ý lực đều thả nguyên lai、like、cái này chỉ thâm viên nhiệt g tích dịch cùng phía trước tô t ấ n gặp phải con kia sở dĩ ở vẻ bề ngoài thượng hội không có cùng là bởi vì dị hóa kỹ năng duyên c ớ mà dị hóa kỹ năng là bởi vì thâm viên nhiệt g tích dịch bị phản c h u y ể n thế giới quy tắc ảnh hưởng đối với cái này một điểm tô t ấ n biểu thị rất dễ hiểu cái này liền cùng thời gian dài sinh hoạt tại nhiệt độ không khí tương đối lạnh giá địa khu người mũi thông thường biết vừa mịt lại cao lỗ mũi biết càng hạt tiểu mũi càng cao tiêm đây là vì hô hấp không khí rét lạnh làm cho không khí lạnh lẽo có nhiều thời gian hơn bị tăng nhiệt độ đưa đến kết quả mà sống sống ở nhiệt độ không khí tương đối ấm áp địa khu người mũi thông thường vừa thô lại ngắn lỗ mũi càng rộng lớn hơn mũi càng ngắn tiểu đây là vì hít vào đại lượng ấm áp mà ở mức nhiệt đới không khí lưỡng t r ù n g bất đồng tiến hóa kết quả chính là sinh vật ở quá trình tiến hóa ở giữa vì thích hứng hoàn cảnh mà làm ra tiến hóa tuyển trạch dị hóa xem ra chính là thâm viên nhiệt tích dịch vì thích hứng phản c h u y ể n thế giới quy tắc mà làm ra tiến hóa tuyển trạch mà dị hóa kết quả chính là thâm viên nhiệt tích dịch trên người cái này hình thù kỳ quái đặc điểm vì t h í c hứng thế giới quy tắc mà tuyển trạch dị hóa tự thân sao vì sao phải làm như vậy đang nhìn hết thâm viên n g h i ệ t tích dịch thuộc tính tin tức phía sau t ô t ậ n trong lòng không khỏi dâng lên một cái nghi hoặc hẳn thấy phản c h u y ể n thế giới quy tắc không phải là cùng ở trên phương hướng cùng chư thần đại lục tương phản sao vì thích hướng loại này quy tắc chỉ cần điều chỉnh một chút phương hướng cảm giác không được sao nhưng là thâm viên n g h i ệ t tích dịch tại sao phải tuyển trạch dị hóa sự tình r a khác thường tất có yêu tinh thế suy nghĩ một phen phía sau t ô t ậ n cảm giác mình khả năng nghĩ đến có chút đơn giản phản c h u y ể n thế giới quy tắc khả năng không chỉ là trên phương hướng tương phản đơn giản như vậy và không thâm viên nghiện tích dịch cũng sẽ không lựa chọn dị hóa chi chi chi ở tô ba Không kêu tính đồng thời, thâm viên nghiệt tích tẫn đồng viên tiếng kêu thê suy dịch càng lúc ư ơ n càng g kia l c à này g lớn. Lúc n thâm viên nhiệt g tích dịch tiếng kêu cũng không phải là bởi vì đau khổ phát ra tiếng kêu mà là nào đó tương tự với tín hiệu một dạng tồn tại đang nghe thâm viên nhiệt g tích dịch trận này khác hẳn với phía trước tiếng kêu sau đó tô tẫn cũng lập tức đã nhận ra cùng phía trước bất đồng là ở hô hoán đồng bạn sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú tô tẫn rất nhanh liền đoán được thâm viên nhiệt g tích dịch ý tưởng bất quá hắn không có ngăn cản mà là theo đuổi thâm viên nhiệt tích d ị c tiếp tục gọi xuống phía dưới thâm viên nhiệt tích d ị c trên người dị hóa kỹ năng làm cho tô tẫn cảm thấy rất hứng thú hắn muốn nhìn một chút những thứ khác thông viên nghệ tích t dịch đến cùng dị hóa thành bộ dáng gì nữa từ đó t ô t ấ n cảm thấy e rằng có thể biết được phản c h u y ể n thế giới quy tắc chân thực t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám ồn ào rơi xuống b ấ t phẩm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám ồn ào rơi xuống b ấ t phẩm theo thông viên nghệ tích t dịch không ngừng mà phát sinh chi chi chi, chi tiếng ngợi hí t ô t ấ n có thể cảm nhận được có loại quỷ dị cảm giác chấn động đang từ bốn phương tám hướng chuyển đến bất quá t ô t ấ n liếc nhìn lại trên mặt đất vẫn như cũng là nhất phải gió em sóng lạng màu sắc dễ dàng khiến người ta cảm thấy vừa rồi sinh ra là ảo giác thế nhưng trước đây trải qua làm cho t ô tẫn biết thâm viên n g h i ệ t tích dịch loại sinh vật này khả năng thói quen với từ dưới đất khởi s ư ớ n g đánh bất ngờ sở dĩ trận này quỷ dị cảm giác chấn động trăm phần trăm là thâm viên n g h i ệ t tích dịch tới gần đ ư a tới tới c ư nhiên nhanh như vậy sao t ô tẫn thấy thế ánh mắt hơi t h i ề m thức hắn vốn tưởng rằng từ trên tay cái này chỉ thâm viên n g h i ệ t tích dịch phát sinh tín hiệu cầu cứu đến đồng bạn qua đây trợ giúp ở giữa sẽ phải cần một chút thời gian không nghĩ tới c ư nhiên sẽ nhanh chóng như vậy nhưng đối với cái tình huống này t ô tẫn cũng chỉ là kinh ngạc sau một lúc tâm tình liền bình tĩnh lại bởi vì nay vừa vạn xác nhận t ô tẫn phía trước suy đoán đó chính là càng đi xuống thâm viên nghiệt tích dịch số lượng thì càng nhiều đẳng cấp cũng sẽ so với phía trên cao hơn bất quá đối với đám này k h í thế hung hung thâm viên nghiệt tích dịch tô tẫn cũng không có quá để ở trong lòng cứ việc thâm viên nghiệt tích dịch đem hơi thở của mình đều ẩn giấu tương đối khá ba mươi mốt nhưng tô tẫn vẫn có thể đại khái cảm nhận được thực lực của bọn họ trình độ l i ê n cùng trên tay cái này chỉ đang đang dấy rùa thâm viên nghiệt tích dịch không sai bị lắm loại này tạm ngư coi như tới một vật con tô tẫn cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng hiện tại tô tẫn suy tính sắt na mới vừa cảm giác được quỷ dị cảm giác chấn động đột nhiên tăng lên sau một khắc t ô t ấ n bốn phía thổ địa không có dấu hiệu nào nhô lên từng cái tiểu thổ bao ngay sau đó từng cái hình thái khác nhau thâm viên nhiệt tích dịch dưới đất chui lên có lưng ngọc tam đôi cánh có dài ba cái đầu thậm chí vẫn tồn tại không có tứ chi t ô t ấ n thô sơ giản lược đảo qua liếc mắt cấp tốc xác nhận đến đây tiếp viện thâm viên nhiệt tích dịch số lượng năm con đều là thành thực thể chi chi chi chi chi chi chi chi chi c á i này năm con thâm viên nhiệt tích dịch ở dưới đất chui lên phía sau cũng không có giống như phía trước con kia thâm viên nhiệt tích dịch như vậy bay thẳng đến t ô tẫn khởi xướng công kích mà là làm thành một vòng tròn đem tô tẫn bao vây lại cũng đối với hắn không ngừng mà phát sinh dích ảo tựa hồ là đang cảnh cáo cái gì tô tẫn thấy thế đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy tiện ý biết đến đám này thâm viên n g h i ệ t tích dịch chắc là đang gọi mình thả trên tay cái này chỉ thâm viên n g h i ệ t tích dịch nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười đám này thâm viên n g h i ệ t tích dịch chẳng lẽ không thấy mình cùng địch nhân giữa thực lực sai b i ệ t sao lại còn dám đưa ra cảnh cáo sau đó tô tẫn cũng không có gấp đ ộ n g t h ủ mà là nhìn lướt qua cái này nằm con thâm viên n h i ệ n tích dịch t h u tính tiếp nối là cái này nằm con thâm viên n h i ệ n tích dịch t h u tính cũng không có chỗ đặc thù gì ngoại trừ ngoại hình bên trên c ũ chi chi chi chi chi chi chi chi chi lúc này có lẽ là thấy tô tẫn hồn nhiên không có coi mình ra gì đối với cảnh cáo của mình không phản ứng chút nào nam con thâm viên nghiệt tích dịch nhất thời trở nên có chút sinh khí liên mang thanh âm gầm thét đều biến lớn hơn rất nhiều trừ cái đó ra năm con thâm viên n g h i ệ t tích dịch thậm chí còn hướng phía trước bước ra hai bước rút nhỏ đối với tô t ấ n vòng đây tựa hồ là muốn dùng cái n à y tới cấp dư tô t ấ n áp lực thế vậy tô t ấ n cũng không có sẽ cùng những thứ này tạm ngư dây d ư a tiếp kiên trì nếu ở nơi này năm con thâm viên n g h i ệ t tích dịch trên người không có được tin tức hữu dụng như vậy tô t ấ n cũng không có lại giữ lại bọn họ cần thiết muốn ta buông tha nó tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên tiếp lấy buông lòng tay ra giải trừ quân vương c h i cầm kim s á c bàn tay to lớn trong phút chót hoa thành vô số điểm sáng màu vàng tiêu tán ở giữa không trung bên trên một dây còn bị vững vàng kiềm chế ở thâm viên n g h i ệ tích t dịch ở dây tiếp theo liền trực tiếp rơi vào trên mặt đất cảm thụ được cái này cổ cầm cố cảm tiêu thất cái này chỉ thâm viên n g h i ệ tích t dịch nhất thời giống như là thoát tù đậy chi hộp m ở dạng cấp tốc d ặ t chân ra bên ngoài chạy đi tới đồng bạn bên cạnh thấy tô tẫn như vậy phối hợp mặt khác năm con thâm viên n g h i ệ tích t dịch tiếng gầm gừ nhất thời biến đến càng lớn phản phất thắng lợi sau hoan hô một dạng thế nhưng liền sau đó mưa khắc trận này tiếng gầm gừ liền im mặt mà ngừng bởi vì vừa lúc đó lấy tô tẫn làm trung tâm đột nhiên xuất hiện một trận ngọn lửa màu đỏ thám mạnh liệt hướng bốn ph hòa diễm nóng rực mang theo lấy kinh khủng sức đầy lấy một cái thế tồi khô là hụ trực tiếp chúng đích vẫn còn ở ngao ngạo cuồng gọi thâm viên n g h i ệ t tích dịch dâng trào mà mánh liệt liệt diễm ở trong khoảnh khắc liền đem bọn họ vô tình thôn vệ ở liệt diễm bên trong sáu con thâm viên n g h i ệ t tích dịch thân thể hóa thành từng bãi từng bãi thang cốc rơi vào trên mặt đất hệ thống người đánh chết thâm viên n g h i ệ t tích dịch thành cụ thể hệ thống người đánh chết thâm viên nghiện tích dịch thành cụ thể hệ thống người đánh chết thâm viên n g h i ệ t tích dịch thành chín trăm hai mươi ba quen cụ thể gợi ý của hệ thống dường như xoát bình bậy xuất hiện đối với lần này tôi vẫn trực tiếp lựa chọn không、nhìn. giết mấy con đẳng cấp là ba mươi cấp bạch ngân cấp tinh anh tô tẫn còn không đến mức sản sinh cảm giác thành i ệ u l i ê n tại tô tẫn chuẩn bị tiếp tục đi xuống lúc đi hắn đột nhiên dừng bước bởi vì hắn chứng kiến ở sáu con thâm viên n g h i ệ t tích dịch đã hóa thành than cốc trong thi thể có một đoàn tản ra ánh sáng yếu ớt bạch sắc vật thể rơi xuống đổ tô tẫn nhúm mày tiếp lấy cấp tốc xoay người lại đến nơi này đoàn bạch sắc vật thể trước mặt không lưng đem nhặt lên hệ thống ngươi nhặt chiến lợi phẩm dị hóa kết tinh bạch ngân cấp dị hóa kết tinh ngay bên thai gợi ý của hệ thống tô tẫn quả đoán đưa mắt về phía trong tay bạch sắc tinh thể vật、chất. lập tức tô t ậ n trong hốc mắt xuất hiện một chuỗi vật phẩm tin tức dị hóa kết tinh bạch nâng cấp vật phẩm đặc biệt dị hóa sinh vật sau khi chết nhất định có sát xuất b i ế t rơi xuống công dụng dị hóa tự thân một cái vị trí hiệu quả không biết chú thích ba khối ngang hàng phẩm chất dị hóa kết tinh có thể hợp thành vì cao hơn một cấp dị hóa kết tinh nhỏ cường năm trăm hai mươi chín phần đấy phong cảnh trừ lại h ỏ a sơn chứ năm trăm hai mươi chín phần đấy phong cảnh trừ lại h ỏ a sơn đang nhìn hết dị hóa kết tinh thuộc tính tin tức phía sau tô tẫn nhũ mày cái này dị hóa kết tinh thuộc tính đơn giản cháo ra đó là có thể làm cho thân thể một cái vị trí tiến hành dị hóa tô tẫn nếu như sử dụng e rằng sẽ giống như thâm viên n g h i ệ t tích dịch như vậy dài ra cái thứ hai đầu hoặc là còn thứ năm chân đối với lần này tô tẫn tự nhiên là bài xích coi như dị hóa phía sau biết mang đến thực lực để thắng nhưng tô tẫn lại không thiếu chút thực lực ấy không cần thiết đem mình khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ nghĩ tới đây tô tẫn lắc đầu tiếp lấy liền chuẩn bị đem dị hóa kết tinh thu vào trong túi đeo lưng thế nhưng vừa lúc đó tô tẫn trong đầu đột nhiên linh quan l o ạ lên nếu như dị hóa vị trí là ánh mắt đâu tô tẫn sở dĩ biết nghĩ tới chỗ này cũng có là bởi rồi vì vừa m ộ tôi con thâm n n g h i tẫn tích dịch là vẻ tuy là cải biến chủ ý nhưng cũng không có trực tiếp sử dụng mới lấy được dị hóa kết tinh bởi vì t ô t ấ n dùng chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được bạch ngân cấp dị hóa kết tinh mang đến cường hóa tuyệt đối là so ra kém hoàng kim cấp á m kim cấp còn có đẳng cấp cao hơn nếu là như vậy t ô t ấ n coi như là muốn chọn dị hóa cũng tự nhiên sẽ tuyển trạch đẳng cấp cao dị hóa ba miếng bộ dạng cùng cấp bậc dị hóa kết tinh liền có thể hợp thành vì đẳng cấp cao hơn kết tinh nếu như vận khí khá một chút nói phải lấy được chuyển kỳ cấp dị hóa kết tinh cũng không nên là rất khó a nghĩ tới đây t ô tẫn ánh mắt lấp lóe tuy là hắn không biết tiếp tục đi xuống dưới cuối cùng sẽ gặp phải cái gì đồ vật thế nhưng dị hóa kết tinh xuất hiện làm cho t ô tẫn có một cái ngắn ngủi mới mục tiêu đó chính là d ế thâm t viên n g h i ệ t tích dịch đ o ạ n dị hóa kết tinh đại khái hơn một giờ phía sau t ô tận đứng ở một chỉ hoàn toàn thể thâm viên n g h i ệ t tích dịch trên thi thể không lưng nhặt lên một khối có lớn chừng quả đấm bạch s ắ c tinh thể một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m lập tức vang lên hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm dị hóa kết tinh ám kim cấp đây là bao nhiêu con hai mươi vẫn là ba mươi nhìn phía sau cái kia đã sắp muốn trồng chất thành sơn thâm viên n g h i ệ t tích dịch thi thể t ô tận chỉ là nhìn lướt qua sau đó liền tiếp tục hướng xuống đi càng đi dưới sân núi đi tôi đ n gặp phải thâm viên n g h i ệ t tích dịch số lượng cùng đẳng cấp đều đang không ngừng để thăng ở nửa giờ phía trước tôi đ n gặp con thứ nhất hoàn toàn thể thâm viên n g h i ệ t tích dịch cùng thành thục thể so sánh v ớ i hoàn toàn thể thâm viên n g h i ệ t tích dịch đẳng cấp cùng cấp bậc đi tới ba mươi cấp á m kim cấp tinh anh thực lực có thể nói là chuyển bao nhiêu tư thái vượt qua thân thể cao thấp cũng đạt tới hai người trưởng thành lớn như vậy tuy là loại trình độ này còn không gọi được là cự thú nhưng là có một cỗ từ hình thể mang tới cảm giác áp bách còn trên người dị hóa trình độ cũng càng thêm khoa trương ly hôn phổ ba cái đầu năm con chân đều không coi vào đâu t ô t ấ n vừa rồi giết chết cái này chỉ thâm viên nghệ tích t dịch có ước chừng bảy cái đầu cùng mười sáu con chân quả thực khiến người ta hoa cả mắt kiến thức tăng mạnh đến bây giờ t ô t ấ n đều nhanh nhớ không rõ mình rốt cuộc giết bao nhiêu con thâm viên nghệ tích t dịch vẹn vẹn là hoàn toàn thể thì có hai mươi ba mươi con t h a n h thục thể cùng hoàn toàn thể cộng lại số lượng khả năng liền đã vượt qua một trăm con chớ đừng nhắc tới số lượng càng nhiều hơn còn nhỏ thể tuy là từ nơi này chút thâm viên nghệ tích t dịch trên thi thể thu được không ít dị hóa kết tình nhưng t ô tẫn không gấp hợp thành vì đẳng cấp cao hơn dị hóa kết tình một là bởi vì t ô tẫn cảm thấy còn không có đạt được mình muốn mong muốn coi như hợp thành khả năng nhiều lắm chính là một khối hai khối chuyển kỳ cấp phẩm chất dị hóa kết tình khoảng cách tô tẫn mục tiêu còn là có chút chênh lệch h a y là bởi vì tô tẫn đi tới đổi r ớ i đáy theo tô tẫn không ngừng đi tới địa thế cũng từ lúc mới bắt đầu dốc đứng dần dần biến đến thong thả đứng lên đến cuối cùng tô tẫn liền cảm giác mình đi tới một vùng bình địa bên trên lúc này tô tẫn n g n g đầu nhất thời thấy rõ toàn bộ bồn u địa đại khái gián dấp từ trên h ư ớ n g xuống toàn bộ bồn u địa giống như một cái trừ lại hỏa sơn vậy hẳn lúc này chính vị với cái này trừ lại hỏa sơn đỉnh cao nhất cũng chính là hỏa sơn khẩu vị trí tô tẫn thấy thế k h ô ngoài khỏi h t á n chân g chậm bước l lực chú ý chuyển tôi hoàng cánh tẫn r dự liệu là đầu khớp xương thập phần yếu đuối bị hắn như vậy nhẹ nhẹ vừa chạm vào đụng liền biến thành cho bụi tiêu tán ở trong không khí thoạt nhìn lên đầu khớp xương là ở trên mặt đất c ấ t đặt rất lâu rồi hoặc có lẽ là đầu khớp xương khi còn sống cũng không nên là cái gì rất cường đại sinh vật ông n g h i hoặc tô tẫn tiếp tục đi tới phần đấy diện tích không coi là quá lớn liếc mắt liền có thể nhìn đến phần cuối duy nhất có chút làm người khác chú ý là nhìn d ã phần cuối một cái đen tui sơn động tô tẫn không có t u y ể n trạch chỉ có thể hướng phía trước sơn động vào tại tới trước trên đường làm cho tô tẫn cảm thấy càng thêm nghi ngờ là rõ ràng đều đạt tới phần đấy nhất nhưng là thâm viên nghiện tích dịch lại đột nhiên giống như là không thấy bóng dáng một dạng một c h ỉ cũng không nhìn thấy điều này làm cho cho rằng sẽ gặp phải đại gia hỏa tô tẫn không khỏi có chút nhỏ nhỏ thất vọng lúc này tô tẫn đi tới khoảng cách sơn động còn dư lại khoảng trăm mét vị trí nhìn cách đó không xa cửa vào hang động tô tẫn đi tới đi tới liền đột nhiên dừng bước bởi vì tô tẫn cảm nhận được ở sơn động ở giữa tồn tại một cỗ cực mạnh sinh mệnh khí tức nay cổ cường hãn sinh mệnh khí tức làm cho tô tẫn tinh thần không khỏi trở nên chấn động sử thi không đúng ít nhất là truyền thuyết chơi cơ hồ là trong n á y mắt tô tẫn liền đoán được này cổ sinh mệnh khí tức đại khái cường độ vừa lúc đó một cỗ quen thuộc nhưng so trước đó cường liệt hơn gấp mấy lần cảm giác chấn động từ tô tận dưới chân truyền đến chương 530. đại điệu tách ra thâm viên nghiệt tích dịch c h i vương chương 530. đại điệu tách ra thâm viên nghiệt tích dịch c h i vương cảm thụ được từ dưới chân truyền tới cảm giác chấn động tô t ậ n đ ộ n g từ mánh địa co rút lại hắn có thể đủ cảm nhận được một cố cùng trong hang động t r ê n lệch không bao n h i ê u sinh mệnh khí t ứ c liền tại dưới chân của mình nay cổ sinh mệnh khí tức xuất hiện không có dấu hiệu nào giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng không kịp nghĩ càng nhiều tô tẫn bay thẳng đến trước người sử dụng thuấn gian di động bởi vì tô t ấ n còn có thể cảm giác được lòng đất người này là sông cùng với chính mình tới lâm quan g ảnh tiềm thức tô t ấ n thân thể nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ mà cùng lúc đó tô t ấ n vừa rồi đứng yên mặt đất đang biến đến buộc phát phá thành mảnh nhỏ cảm giác chấn động dường như mánh liệt sóng c h i ề u vậy một lớp tái quá một lớp một đợt cao hơn một đợt đang chấn động đến một cái điểm tới hạn trong n y mắt từng đạo dương như hình m ạ m nhện vết rách từ đại địa trung tâm hướng phía bốn phía mánh địa khuyết t á n ra ngay sau đó một đạo xưng là ẩn thiên tế nhận h n h từ dưới nền đất phút chóc hiện lên giống như là từ hỏa sơn khẩu phún ra ngoài nhằm tường hay hoặc là từ dưới nền đất dâng lên x u ô i phun bóng đen xuất hiện làm cho mảnh này vốn là sắp phá nát đại địa vào lúc này trực tiếp n ư ớ ra tan vỡ hòn đá ở trong không khí bay lượn sau đó lại giống như mưa rơi hạ xuống không bốn i bảy đại địa cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng t ấ p từng t ấ p đi xuống đất sụp đổ lấy trong khoảnh khắc vốn là thập phần tâm h thúy bồn điệu bởi lần này biến hóa biến đến càng thêm sụp đổ cuối cùng đại địa dưới đáy càng là xuất hiện một cái chật hẹp chỗ trống tuy là chỗ trống thoạt nhìn lên hết sức chật hẹp nhưng đó cũng chỉ là tương đối với rộng lớn đại địa mà nói bất quá những thứ này cũng không trọng yếu Quan trọng nhất là, xuyên thấu qua chỗ trống có thể chứng kiến bầu trời nếu như tô t ậ n lúc này có thể đứng ở thượng đế t h ì giác đi bao quát khu vực này như vậy nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc bởi vì lúc này khu vực này tới một mức độ nào đó đã liên thông cả phiến đại lục hoặc là dùng xuyên thấu để hình dung biết càng thích hợp hơn nhưng mà đại địa sụp đổ chỉ là nhạc dạo mà thôi ở hòn đá cùng bụi bẩm thấp t h o á n gian g hát ảnh phát ra một tiếng chấn tiên hám địa r í t vào năm thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu mang theo hàng loạt tiếng gầm hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán tiếng gầm ở va chạm vào tru vi vách núi trong nháy mắt liên lập tức dẫn phát rồi từng đợn chấn động mánh liệt ngay từ đầu vẫn chỉ là mấy chỗ v á c h núi nhưng ở không lâu sau cả phiến khu vực đều lâm vào chấn động mãnh liệt ở giữa đất rung núi chuyển không ngoài như vậy mà cái này trận rung động d í t h ạ o cũng để cho cách đó không xa trên sườn núi tô t ấ n sinh ra một trận màng t h a i vỡ tan cảm giác nhưng tô t ấ n vẫn là cố nén màng nhị không khỏe đưa ánh mắt về phía toái thạch cùng trong cho b ụ i bóng đen to lớn trước tiên chiếu vào tô t ấ n trong mắt chính là một chuỗi bắt mắt văn tự tin tức thâm viên nhiệt g tích dịch chi vương sổ gen ca c ấ p một t r u y ề n thuyết cấp linh chủ không đợi tô tẫn thấy rõ ràng quái vật cụ thể tên hắn liền nhìn thấy một chỉ g i ả thiên cự thú thân thể to lớn so với chung quanh sơn mạch còn muốn nguy nga ba phần nhìn qua giống như một tòa thông thiên tháp cao một dạng trực tiếp che kín tô t ậ n ánh mắt thâm viên nghiệt tích dịch c h i vương nói như vậy đây chính là khu vực này buộc rồi sao tô t ậ n hơi meo lại hai mắt ở thầm nghĩ trong lòng xem hắn vẻ mặt tựa hồ là đang suy tư điều gì tuy là thâm viên nghiệt tích dịch c h i vương hình thể hoàn toàn chính xác xem như là tô t ậ n đã gặp lớn nhất buộc một trong bất quá hắn cũng không có bởi vì cự thú thân thể khổng lồ liền trong lòng sinh ra sợ hãi đùa gì thế liền á thần nói cấp lính chủ tô tẫn đều đánh bại quá còn có thể sợ truyền thuyết này cấp lính chủ tô tẫn sở dĩ sẽ lộ ra vẻ suy tư bên trong đạo kia sinh nếu liền thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương đều xuất hiện nơi nào còn biết cất dấu quái vật gì ở đã trải qua ngắn ngủi suy tư qua đi không có được câu trả lời tô tẫn liền đem l ự c chú ý chuyển tới cự thú trên thân hình muốn nhìn một chút càng nhiều hơn tỉ mỉ hai ba cự thú đầu tổng cộng có chín cái đầu lâu giữ tận đối diện bầu trời gào thét cái này chín cái đầu hình thái không đồng nhất có giống như là long thủ có giống như là đầu hồ nơi đây tô tẫn dùng chỉ là giống như bởi vì cùng tô tẫn trong ấn tượng long thủ cùng đầu h ổ so với cự thú đầu lâu vẫn là từ một định khác biệt phần này phân biệt thể hiện tại cự thú đầu lâu muốn càng thêm quái dị tràn đầy một loại tô tẫn chưa từng thấy qua cảm giác quỷ dị ngoại trừ chín cái đầu ở ngoài ở thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương trên lưng c ò n dài tổng cộng mười sáu đôi cánh trong đó bao hàm giống như là ác ma cánh bằng thịt cùng với dính đầy bạch cốt có rực mười sáu đôi cánh cũng là hình thái khác nhau còn có cái kia ở trên thân thể liếp nhìn lại dẫm dạp không thể đếm hết được cánh tay tô tẫn không có tan vỡ chỉ là tương đối nhìn sơ lược liếp mắt trong lòng liền có đại thái tuy là cự thú không có ngàn cánh tay nhưng ít ra cũng có trăm cánh tay số lượng chứ những thứ này ra thoạt nhìn lên tương đối nổi bật quỷ dị đặc thù ở ngoài tại trên người cự thú còn có một chút không phải nổi bật như vậy quỷ dị đặc thù tỉ như thân thể từng cái vị trí đều có dài càng quỷ dị hơn đỏ như máu con người da mặt ngoài k h ắ c cấn một ít q u á i dị khuôn mặt ngực thần bí huyết hồng văn lộ chờ, các loại thần bí huyết hồng văn lộ dường như là nghĩ đến cái gì tô tẫn trong mắt không khỏi một tia sáng hiện lên sau đó hắn vừa liếp nhìn cự thú ngực chỉ bất quá lần này tô tẫn không tiếp tục giống như lần trước như vậy là thô sơ g i n lược nhị quét mà là tỉ mỹ quan sát đang quan sát mấy giây phía sau tô tận âm thầm gật đầu thâm liên n g h i ệ t tích dịch chi vương ngực thần bí huyết hồng văn lộ cùng tô t ậ n tại trên bích họa thấy văn lộ giống nhau như l ú c ba bất quá không đợi tô t ậ n suy nghĩ trong này có phải hay không có liên hệ gì trước mắt cự thú liền đọc rồi chỉ thấy cự thú hơi cúi đầu chỉ một thoáng chín cái hình thái không đồng nhất đầu lâu dồn dập nhìn về nằm ở hố sâu để đoàn tô t ậ n mười tám con trong con n g ư ờ i lóe ra khát máu màu sắc sau một khắc cự thú trên người trên trăm con cánh tay không hẹn mà cùng hướng phía tô tẫn ruột tới chương năm trăm ba mươi mốt tô tẫn thăm dò giao phong chương năm trăm ba mươi mốt tô t ấ n thăm dò giao phong trong n g á y mắt này tô t ấ n chỉ cảm thấy trước mắt có trùng điệp hắc ảnh chất động vương t ỉ n h có từng viên một vẫn thạch từ trên trời g á n xuống lại giống như có từng tòa núi cao đang múa may kinh khủng cảm giác các bách cùng với một cỗ sắc bén vô cùng hung ý tại đồng nhất thời gian khóa được rồi tô t ấ n cảm nhận được nguy cơ đến tô t ấ n lập tức đem pháp trượng nằm ngang ở trước ngực bắt đầu phóng ra pháp thuật hắn không phải là không có nghĩ tới né tránh nhưng thâm h u ê n nghiện tích dịch tri vương lần này công kích phạm vi bao trùm thật sự là quá lớn tô tẫn muốn đơn giản tránh né không thể nghi ngờ là nhất kiện chuyện rất khó sở dĩ tô t ấ n cơ hồ là chỉ suy tư trong nháy mắt liền làm ra tại chỗ phản kích động tác liệt diễm bài xích tô t ấ n nhãn thần đông lại một cái trong tay pháp trượng đỉnh cao nhất thời có một màn hồng quang bắt đầu khởi động sau một khắc một cố minh ê mông hỏa diễm nguyên tố ba động từ tô t ấ n chung quanh thân thể ngưng tụ mà ra lúc này thâm viên n g h i ệ t tích dịch tri vương công kích đã tới tô t ấ n đầu đ ỉ n h cái k i a một cố bao phủ tô t ấ n toàn thân khủng bố cảm giác c áp bách cũng đã sắp đến cực hạn nhưng tô tẫn vào lúc này lại ngẩng đầu lên trực diện lấy cái này từ trên trời giáng xuống khủng bố bóng ma lập tức huy động pháp trượng dầm dầm dầm. ở một tiếng kịch liệt trong tiếng ầm ầm một đạo từ lửa cháy hừng hực cấu trúc mà thành hỏa diễm vòng tròn từ trong hư không xuất hiện sau đó hỏa diễm vòng tròn mang theo lấy kinh người sức đẩy hướng phía bốn phía mánh địa khuyết tàn ra ở nơi này cổ kinh khủng sức đẩy dưới tác dụng tô t ậ n không khí bốn phía toái thạch thậm chí toàn bộ sự vận ở trong nháy mắt này đều bị bại xích đến rồi ngoại vi bất quá khoảng khắc hỏa diễm vòng tròn liền cùng từ bên trên đánh tới trên trăm con cánh tay đụng đụng vào nhau minh n ô n g sức đẩy cùng hỏa diễm lực đánh vào trong nháy mắt liền mánh liệt đánh vào trên trăm con trên cánh tay trong lúc nhất thời liền thiên địa đều có chút thất sắc. đọ ngầu h ỏ a diễm liền cùng đen nhánh cánh tay trở thành bên trong khu vực này duy hai màu sắc bên trong sơn g ố c kịch liệt rung động cũng theo tăng lên thế nhưng tình huống đối với tô tẫn mà nói cũng không lạc quan thâm niên nhiệt tích dịch c h i vương trên trăm con cánh tay không chỉ có gánh vác liệt diễm bài xích trúng kích còn đang từng bước đi xuống đất áp bách b ả n h b ả n h b ả n h mỗi một lần va chạm đều sẽ phát sinh chấn thiên hám địa tiếng oanh minh dần dần liệt diễm bài xích h ỏ a diễm vòng tròn ở trên trăm con cánh tay dưới áp lực bất đắc dĩ hướng bên trong co rút lại từ đây khắp tình thế nhìn lên tô tẫn không thể nghi ngờ là x ả ra hạ phong vị trí nhưng tô t ấ n cũng biết đây là vì cái gì bởi vì hắn vẫn chưa sử dụng bất kỳ tăng phúc kỹ năng thời khắc này tô t ấ n thuộc tính cơ sở mặc dù là cao hơn bình thường truyền kỳ cấp cường giả phạm chủ nhưng vẫn chưa vượt qua sử thi cấp cường giả phạm chủ thậm chí bởi vì không có thăng cấp sử thi cấp sở hữu sử thi cấp cường giả đặc hữu bất hủ chi khu duyên cớ tô t ấ n ở một phương diện khác còn không bằng sử thi cấp cường giả nhìn c h u n g tô t ấ n quá khứ tiến hành vượt cấp chiến đấu không có chỗ nào mà không phải là ỉ lại tăng phúc hình kỹ năng đi qua một tầng tiếp một tầng thuộc tính tăng phúc này mới khiến tô tẫn có vượt cấp khiêu chiến năng lực thời khắc này tô tẫn liền một cái tăng phúc kỹ năng đều không có sử dụng tự nhiên không thể nào là cái này chỉ cấp 180 t r u y ề n thuyết cấp l ĩ n h chủ đối thủ thế nhưng tô tẫn cũng không có đem cái này tạm thời thất lợi để ở trong lòng hắn phóng ra liệt diễm bài xích ngoại trừ nghĩ ngăn cản thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương đột nhiên phát bắt đầu công kích bên ngoài còn có chính là tâm tồn thử rõ xét ý tưởng lần này kết quả thử nghiệm cũng không vượt ra ngoài tô tẫn dự liệu thái độ bình thường trạng thái chính mình cũng không phải là truyền thuyết cấp lính chủ đối thủ tiếp tục lấy cái trạng thái này đánh tiếp kết cục sẽ chỉ là tô tẫn tử vong cảm thụ được hỏa diễn viên hoàn lực lượng đang dần, dần biến yếu tôi t ấ n cũng minh bạch hẳn là chống đỡ không bao lâu thời gian tối đa còn có nửa phút hỏa diễm vòng tròn liền sẽ bị thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương cánh tay triệt để nghiền nát thừa dịp thời gian này tôi t ấ n cũng không có gấp sử dụng tăng phúc kỹ năng tới cường hóa chính mình hắn mà là đưa mắt về phía thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương chín cái đầu biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến b á c h thắng nếu là có thể hiểu rõ thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương nội tình như vậy tôi t ấ n là có thể căn cứ nhược điểm của nó t ớ chế định ra thích hợp chiến lược tới đánh bại nó theo tôi tẫn chú ý lực tập trung ở thâm viên nghiện tích dịch chín cái đầu bên trên sau một khắc con quái vật này tin tức c ạ kẽ liền xuất hiện ở tô tận trong hốc mắt thâm viên nhiệt g tích dịch tri vương sổ rèn cả capet d i A p o x i cấp một trăm tám mươi cấp bậc truyền thuyết cấp c h ủ loại l ĩ n h chủ công kích ba trăm ba mươi hai không v đ ú t ba trăm năm mươi một năm v đ ú t phòng ngự vật lý một trăm linh phòng ngự ma pháp một trăm linh năm ức năm ức quái vật miêu tả thâm viên nhiệt g tích dịch tộc quần đế vương có cực kỳ cường hãn nhục thể lực lượng phía sau chịu phản c h u y ể n thế giới quy tắc ảnh hưởng dị hóa thành bây giờ rằng dốc và năm trong năm tháng xuất lĩnh thâm viên nhiệt tích dịch tộc quần cắm rễ ở phản truyền thế giới chung dường như đang đợi cái gì kỹ năng 1, t h â m viên thể chất s ở kỳ h i ệ u bị động thâm viên nhiệt tích dịch chi vương thân thể dính đến từ thâm viên khí tức quỷ dị sinh mệnh tốc độ khôi phục 500% bị tùy ý thương tổn 40% cái hiệu quả này sẽ ở hp thấp hơn 50% lúc gấp đội kỹ năng 2, dị hóa s ở kỳ h i ệ u bị động thâm viên nhiệt tích dịch chi vương chịu đến phản c h u y ể n thế giới quy tắc ảnh hưởng duyên c ớ mỗi khoảng cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành một lần dị hóa do vì vương duyên c ớ loại này dị hóa không chỉ có là trên thân thể càng là về linh hồn kỹ năng b thâm viên p ụ lên sợ kỳ hữu chủ động thâm viên nhiệt tích d ị chi vương dẫn động độc trong người tuyến phun ra một cỗ có chứa kịch độc nọc độc đối với mệnh trung đơn vị tạo thành 600% công kích vật lý thương tổn cũng đối với nhiễm nọc độc đơn vị thi hành thâm viên tri độc hiệu quả thi pháp thời gian hai giây thời gian c ộ t đồ ba mươi giây không tiêu hao thâm viên tri độc mỗi giây tổn thất 5 0 m không không điểm hp tốc độ di động 30% sinh mệnh tốc độ khôi phục n ă đến tiếp sau bị kịch độc thương tổn 100% duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây nên hiệu quả không cách nào điệp ra kỹ năng bốn đảo ngược năng lượng đạn sở kỳ hiệu chủ động thâm viên n h i ệ n tích dịch chi vương dẫn động trong cơ thể dị hóa năng lượng bán ra đảo ngược năng lượng đạn đối với mệnh c h u n g đơn vị tạo thành trước mặt năm mươi hp vật lý thương tổn cũng đối với mệnh c h u n g đơn vị thi hành một tầng n g h i ệ t tích dịch dị hóa hiệu quả thi pháp thời gian hai giây thời gian cuộn đ ổ sáu mươi giây không tiêu hao n g h i ệ t tích dịch dị hóa thân thể vị trí biết hướng phía thâm viên n g h i ệ t tích dịch phương hướng phát sinh dị hóa duy trì liên tục ba mươi phút nên hiệu quả có thể đ ư ợ c ra tối cao không cao hơn năm tầng kỹ năng năm n g h i ệ t tích dịch chi vương ngưng mắt nhìn kỹ năng sáu dị hóa c h i độc sáu chương năm trăm ba mươi hai mạch suy nghĩ rõ ràng bốn triệu ma pháp công kích chương năm trăm ba mươi hai mạch suy nghĩ rõ ràng bốn triệu ma pháp công kích đang nhìn hết thâm viên nghệ i tích t dịch chi vương thuộc tính phía sau tô t ậ n không khỏi nhớ mày trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc màu sắc cái này bột thuộc tính rất mạnh l i ê n tổng hợp trình độ đến xem thậm chí cùng không lâu cùng tô t ậ n đã giao thủ a n t o n i ok ẹ t không kém cạnh nhưng a n t o n i ok ẹ t là á thần nói cấp bột u mà thâm viên nghệ i tích t dịch chi vương cũng là truyền thuyết cấp bột u theo lý thuyết hai người ở bảng sở kỳ ở trên c h í n h lệnh sẽ phải có cách biệt một trời bởi vì á thần nói cấp ở một mức độ nào đó xem như là tiếp xúc đến thần thoại cấp phạm chủ mà truyền thuyết cấp thì vẫn là phạm nhân giai đoạn nhưng sự thực cũng là hai người giữa khác biệt cũng không phải là rất lớn ngược lại thật rất nhỏ thậm chí đến rồi có thể hoàn toàn sơ sót tình trạng phân biệt ở chỗ antonio kẹt càng thêm trọng điểm với công kích và tốc độ mà thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương lại là ở mũi tiến công cùng phòng ngự đoan đều biểu hiện tương đối ưu tú vô luận là ở tiến công vẫn là phương diện phòng ngự thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương tự tử tìm không được cái gì khuyết điểm phương thức công kích rất đa dạng biến hóa thủ đoạn rất nhiều bản thân cũng rất da dày thịt béo sơ kỳ hữu bị động thâm viên thể chất tồn tại càng làm cho thâm viên nghiện tích dịch tri vương t h ị độ đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi nếu thật muốn tìm ra một cái mật bản như vậy chỉ có thể là tốc độ về bén nhạy thế nhưng lấy thâm viên nghệ tích t dịch c h i vương hình thể nó hoàn toàn không cần quan tâm tốc độ nhanh vẫn là chậm bởi vì nó phạm vi công kích thật sự là quá lớn lớn đến đã đủ bù đắp tốc độ bên trên không đủ c h u y ề n thuyết cấp vắng hơn nhưng là lại sở hữu á thần nói cấp lực lượng nếu như không phải có nguyên nhân đặc biệt lời nói như vậy chỉ có thể là bởi vì dị hóa trong khi đang suy nghĩ tô tẫn trong lòng có đáp án e rằng ở đi tới phản truyền thế giới phía trước thâm viên nghệ tích dịch tri vương chính là một cái rất bình thường truyền thuyết cấp lính chủ thế nhưng ở trải qua trên vạn nam dị hóa phía sau xem thâm viên nghệ i tích t dịch chi vương thời khắc này dán g dấp tô tấn đều không cách nào tưởng tượng nó đến cùng tiến hành rồi bao nhiêu lần dị hóa từ thâm viên nghệ tích t dịch chi vương thuộc tính chung tô t ấ n cũng có thể rõ ràng biết dị hóa mang cho nó lực lượng ở thâm viên nghệ tích t dịch chi vương của sở kỳ hiệu chúng hầu như có một nửa kỹ năng đều cùng dị hóa có quan hệ tuy là không phải lần thứ nhất gặp phải cái này dạng xem ra không có nhược điểm quái vật thế nhưng trong lúc nhất thời tô tẫn vẫn là tránh không được có chút cảm thấy vướng tay chân không có nhược điểm dù tâm vị lấy rất khó dựa vào mưu lợi phương pháp đánh bại chỉ có thể dựa vào n g ạ n h thực lực c ấ p chế cái này trái lại cũng giống vậy nếu như tô tẫn cứng rắn thực lực không bằng thâm viên nghiền ép phần cảm thụ được đầu đỉnh buộc phát cảm giác bị áp bách máy liệt tô tẫn ánh mắt lấp lóe hắn có thể đủ cảm nhận được rõ ràng không cần thời gian quá lâu liệt diễm bài xích hình thành hỏa diễm vòng tròn liền sẽ ở thâm viên nghiết tích dịch chi vương t r o n dưới cánh tay tiêu tán lưu cho tô tẫn thời gian suy tính không nhiều lắm bất quá tô tẫn cũng không phải là không có con bài chưa l ậ n đi qua nguyên tố tụ tập lấy được thần thoại cấp cầm chú thần uy liệt diễm lúc này đang an tính nằm ở tô tẫn pháp thuật cột ở giữa tuy là cái này cầm chú uy lực không có ghi chú rõ nhưng tô tẫn có lý do tin tưởng đây chính là hắn hiện nay đòn sát thủ thêm lên từ lúc bại antonio kẹt lấy được chiến lợi phẩm làm cho tô tẫn tính cơ động tăng lên nhiều cái đẳng cấp cái này cũng có thể để cho hắn ở chiến đấu kế tiếp chung không đến mức một điểm sức đánh trả đều không có tuy là cấm chú lực lượng rất cường đại nhưng ba giây đồng hồ ngâm sướng thời gian cũng là cái vấn đề lớn coi như ta có thiên tri tỏa nhưng sử dụng trong quá trình cũng không phải vô địch nếu như bị cái g i a hỏa này cho công kích được còn có thể bị cắt đứt xem ra phải trước tranh né một cái cái g i a hỏa này kế tiếp công kích tìm được cơ hội dùng thiên tri tỏa v ớ i khốn sau đó ngâm sướng cấm chú t ô tẫn mím môi một cái ở trong lòng cấp tốc kế hoạch đợi lâu dưới chiến đấu sách lược nếu như không có nhìn kỹ thâm viên nghịt tích dịch chi vương thuộc tính tin tức nói t ô tẫn khả năng cũng sẽ nghĩ ra chiến đấu s á c lược nhưng tuyệt đối sẽ không có như bây giờ rõ ràng t ô tẫn rất muốn đơn giản đầu tiên là tranh né sau đó tìm cơ hội khống chế được b ộ t cuối cùng sử dụng c ầ m chú một lớp mang đi nếu như c ầ m chú không cách nào một lớp mang đi như vậy t ô tẫn liền sẽ suy nghĩ chiến đấu mới phương án vừa lúc đó ở tô tẫn đỉnh đầu cảm giác c áp bách phản phất sắp đến cực hạ trên trăm con cánh tay tạo thành cự đại âm ảnh giống như một tòa nguy nga không gì sánh được trầm trọng dị thường ngọn núi cứ như vậy đặt ở tô tẫn đầu đỉnh mà liệt diễm bài xích hỏa d i ễ m vòng tròn cũng đã sắp bị nghiền thành bột trình độ chỉ lát nữa là phải tiêu thất không cần nghĩ một ngày hỏa diễn vòng tròn hoàn toàn biến mất như vậy t ô tẫn phải đối mặt chính là trên trăm con cánh tay chấn áp đổi lại là người thường tới đối mặt loại sợ rằng đã sẽ có chút không t h ở nổi thế nhưng tô t ấ n thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ chỉ thấy hắn nhãn thần dùng mình tiếp lấy liền liên tục sử dụng ba cái tăng phúc loại kỹ năng bạo quân thiêu đốt đốt hồn trong s á t n a từng của một cồn u bạo nhưng ấm áp h ỏ a diễm liền quấn chặt lấy tô t ấ n thân thể cuối cùng dọc theo tô t ấ n cánh tay quanh quẩn ở tại ngón tay của hắn bên trên nhìn qua giống như là mặc vào một đôi h ỏ a diễm đúc thành bao tay vậy đây là tô t ấ n lần đầu tiên sử dụng trải qua từng cường hóa sau tự tiêu cũng chính là đốt hồn mang tới tự nhiên là trước nay chưa có hoàn toàn mới thể nghiệm trong lúc nhất thời tô t ấ n chỉ cảm giác mình coi như là thuận tay triệu hoán một đoàn h ỏ a cầu cũng có thể phá hủy một ngọn núi m ê n ngông cảm giác mạnh mẽ làm cho tô t ấ n cảm giác mình giống như là chứa đầy nước ly nước giống nhau năng lượng c u n g bạo bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn ra hai tám tới cũng trong lúc đó tô t ấ n trên người đen nhánh pháp bảo không gió mà bay toàn thân khi thế cũng thoáng như ngồi máy bay một dạng liên tục tăng lên liền mang tô t ấ n thuộc tính cũng đưa tới tăng gọn bởi đang nằm ở ba đám hỏa diễn nguyên tố cường hòa dưới tô tẫn ma pháp công kích thuộc tính từ lúc phía trước liền tăng lên l ụ thành lần này ba cái tăng phúc hình kỹ năng sử dụng càng làm cho tô t ấ n công kích thuộc tính lại lên nhiều cái bậc thang nhất thời tăng vọt đến rồi tiếp cận bốn triệu trình độ bốn triệu ma pháp công kích như vậy kinh người công kích thuộc tính tô t ấ n nếu như chặn cái hình ảnh phát tại trên diễn đàn tuyệt đối sẽ gây nên một mảnh xôn xao nhưng mà tô t ấ n chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua thuộc tính liền thu hồi ánh mắt bởi vì vào thời khắc này liệt diễm bài xích h ỏ a diễm vòng tròn hoàn toàn biến mất ở tô t ấ n chu vi chương 533 nguyên tố hóa diệu dụng năng lượng oanh tạc chương năm r nguyên tố hóa diệu dụng năng lượng oanh tạc hồng hồng hồng hồng dường như cũng là cảm nhận được dưới cánh tay trở lực đã tiêu thất thâm niên nhiệt tích dịch chi vương chín cái đầu tại đồng nhất thời gian phát sinh hung á c tiếng gầm g ừ lập tức gia tăng trên tay lực lượng manh địa hướng phía tô t ấ n c h ộ ở vị trí đẻ xuống chỉ một thoáng tô t ấ n liền liền cảm nhận được đến từ đỉnh đầu cảm giác gác bách đột nhiên tăng lên một đạo lớn vô cùng bóng ma từ trên trời ra xuống trực tiếp che kín tô tẫn ánh mắt tô tẫn thay thế sắc mặt biến đều không biến ánh mắt đều không nháy mắt một cái bởi vì hắn đã sớm suy nghĩ song xử lý cách phong bạo chi linh thiểm linh trong khoảng điện quan hòa thạch c ứ n nhanh t ô t ấ n liền đồng thời sử dụng trên chân trang bị thiểm linh chi dày chúng kèm theo hai cái kỹ năng hệ thống ngươi sử dụng thiểm linh tốc độ di động một trăm phần trăm hiện nay tần số một năm hệ thống ngươi sử dụng phong bạo chi linh tốc độ di động một nghìn phần trăm tiến hành cùng lúc vào nguyên tố hóa trạng thái lưỡng đạo gợi ý của hệ thống vang lên trong nháy mắt t ô t ấ n toàn bộ thân hình liền trong nháy mắt hóa thành một đạo màu bạc trắng hình tròn t h i ể m điện ba mươi mốt từ đầu đến chân toàn thân cao thấp đều biến thành tiệm đ i ệ tốc độ di động trực tiếp tăng gọn mười một lần lâm hiu hiu sau một khắc t ô tẫn biến thành hình tròn tiệm điện liền giống như một đạo màu bạc trắng lưu quang hướng ra ngoài phút chốc bay đi ccc màu bạc trắng cuồng bạo điện lưu c u ố n quanh ở thiểm điện ngoại vi tí tách rung động ở bóng ma bao trùm dưới tô t ấ n phảng phất thực sự hóa thành trong đêm tối thiểm điện lấy mắt thường khó gặp tốc độ cao tốc phi hành nhưng mà tô t ấ n tốc độ mặc dù nhanh nhưng thâm viên nghiệt tích dịch chi vương phạm vi công kích lại càng rộng lớn hơn trên trăm con cánh tay tổ hợp lại với nhau công kích cũng không phải là một cộng một thêm một thêm đến một trăm đơn giản như vậy mà là chuyển bao nhiêu trạng thái được ra đồng thời thâm viên nghiệt tích dịch chi vương cánh tay cũng không giống là người bình thường cánh tay cái dạng nào phẩm chất đơn s á c đi ra xem thâm viên nhiệt tích dịch chi vương mỗi một cánh tay đều biết mét chiều rộng dài mấy chục thước liền giống như là một cây cao lớn thạch trụ vậy cái này trên trăm con cánh tay hợp lại công kích phạm vi bao trùm có chừng hơn một nghìn m m to lớn so với một ít cấm chú còn muốn khoa trương cứ việc lấy tô t ấ n tốc độ cái này hơn một nghìn m khoảng cách bất quá là mấy cái nháy mắt thế nhưng thâm viên nhiệt tích dịch chi vương công kích muốn mệnh t r u n g tô t ấ n chỉ cần trong một m ấ y mắt không ngoài ý liệu hóa thân làm hình cầu tia chớp tô tẫn ở sắp ly khai thâm viên nhiệt tích dịch chi vương phạm vi công kích lúc liền bị từ trên trời giáng xuống bóng ma cho đập chúng cũng trong lúc đó bóng ma còn đập vào trên sườn núi trên trăm con dị hình cánh tay tổ hợp lại với nhau lực lượng ở trong khoảnh khắc c ầ m ẩm bạo phát giống như một k h ỏ a khổng lồ vẫn thạch đập lên mặt đất tình huống kinh khủng lực lượng ở trong khoảnh khắc hướng phía bốn phương tám hướng tịch quể ra giống như một hồi kịch liệt vô cùng bạo nổ tặc trong nháy mắt này phát sinh vê anh vê anh vê anh tiếng h oanh minh bên thai không dứt c h â n thiên hám điện bạch s á c trùng kích khí lãng phảng phất một trận cao đến nhìn không thấy phần cuối biệt gầm trong nháy mắt cắn nuốt hết thẻ chung quanh tô tẫn vừa rồi đứng yên sườn núi ở trong chớp mắt liền bị san bằng thành một vùng bình đ i ệ từ xa nhìn lại giống như là bị một thanh cự đại lưỡi dịu cho vô tình vót ra sau g i á n g dấp mà toàn bộ sân cốc cũng bởi vì thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương lần này công kích g i á n g dấp đại biến nguyên bản thâm t h ú y đáy cốc trực tiếp bị đập ra khỏi một cái càng lớn hố thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương có khủng bố lực phá hoại có thể thấy được lốm đốm nhưng mà tô t ấ n lại giống như là một người không có chuyện gì giống nhau tiếp tục lấy hình cầu t i ê u chớp g i á n g dấp hướng phía bên ngoài cao tốc phi hành vẹn vẹn mấy hơi thở võ thuật liền bay đến sơn cốc bầu trời cũng tới đến rồi thâm viên nghiện tích dịch chi vương ngay phía trên cứ việc mới vừa rồi tô t ấ n bị thâm viên nhiệt tích dịch tri vương công kích cho mệnh t r ù n g thế nhưng hắn lại không có chịu đến bất cứ thương tổn gì đây là bởi vì thời khắc này tô t ấ n đang nằm ở nguyên tố hóa trạng thái nằm ở nguyên tố hóa dưới trạng thái sẽ miễn dịch rơi vật lý thương tổn nhưng bị nguyên tố thương tổn năm mươi phần trăm sở dĩ coi như bị đập chúng tô t ấ n cũng không có chịu đến một chút xíu thương tổn cái này nhìn qua là một hiệu quả rất tốt nhưng trên thực tế cũng là một thanh kiếm hai lưới nếu như không phải thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương cái này s ó n g công kích thương tổn là tính chất vật lý mà là ma pháp tính chất hay hoặc là hôn tổn thương tính chất như vậy tô tẫn mới vừa kết quả liền chỉ có một cái đó chính là sẽ trực tiếp bị đánh ra khôi lỗi thẻ bài hoặc là những thứ khác bảo mệnh con bài chưa lật bay đến bầu trời tô tẫn cũng không có nhàn rỗi hãn một bên chú ý thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương động tĩnh đồng thời một bên ở điệp ra lấy thiểm linh hiệu quả hệ thống n g ư ờ i sử dụng thiểm linh tốc độ di động 100% h i ệ n nay tần số hai năm hệ thống ngươi sử dụng thiểm linh tốc độ di động một h hiện nay tần số năm năm không đến m ộ ư ơ i giây tô t ấ n liền đem tự thân t h i ể m linh bờ u ff trồng chất đến rồi năm tầng năm trăm tốc độ di động thêm được thêm lên phong bạo c h i linh cấp cho tốc độ thêm được tô t ấ n thời khắc này tốc độ so với vừa rồi có nhanh hơn ba phần bởi sở hữu vô hạn hỏa lực bờ u ff nguyên nhân t h i ể m linh thời gian cột độ đối với tô t ấ n mà nói rất nhanh thêm lên thời gian cột độ nhỏ thời gian kéo dài nguyên nhân tô t ấ n liền có thể vẫn vẫn duy trì ngũ năm trăm tám mươi ba tầng t h i ể m linh trạng thái sở dĩ làm như vậy là bởi vì tô tẫn rõ ràng muốn né tránh đi thâm liên nghiện tích dịch tri vương công kích tốc độ di động là mấu chốt trong mấu chốt vừa rồi hắn là vận khí tốt vừa vận đụng phải thương tổn tính chất vì vật lý công kích nhưng nếu như thâm viên nghiệt tích dịch chi vương tiếp theo sử dụng là thương tổn tính chất vì mà pháp kỹ năng đâu l i ệ n tại tô tẫn suy tính s á t n a một trận bao hàm tức giận tiếng gầm gừ từ phía dưới chuyển tới hống h ố n g hống dưới thân thâm viên nghiệt tích dịch chi vương vào lúc này chú ý tới bầu trời hình cầu thiểm điện dường như cũng ý thức được vừa rồi cũng không có giết chết tô tẫn không khỏi phát ra một trận phẫn nộ dích ảo trong con ngươi hung á t màu sắc càng sâu một phần nó cảm giác mình bị bừa mỡn vì vậy sau đó mưa khác thâm viên nghiệt tích dịch chi vương chín cái đầu liền nhất tề g i lên ngay sau đó nhiều loại màu sắc bất đồng năng lượng cầu nhanh chóng từ chín cái đầu trong miệng ngưng tụ mà ra có tràn đầy nóng dược hỏa diễm nguyên tố ba động hỏa diễm năng lượng cầu cũng có tràn đầy thâm thúy hắc cám nguyên tố hắc cám năng lượng cầu càng có tràn đầy thâm n g u y ê n lực lượng quỷ dị năng lượng màu s á n g cầu nhìn một màn này tô tẫn nhất thời nhớ lại mới vừa nhìn thấy kỹ năng tin tức năng lượng oanh tạc chương năm trăm ba mươi b ố kinh người hỏa lực c p chế khôi lỗi thẻ bài có hiệu lực chương năm trăm ba mươi b ố kinh người hỏa lực cấp chế khôi lỗi thẻ bài có hiệu lực năng lượng oanh tạc sợ kỳ hiệu chủ động Thâm nếu nghiệt vương mang tích dịch chi vương đầu lâu dị đầu đ lâu hóa n s i ê c ư ờ như g g n tô tẫn không có đoán sai thâm viên nhiệt tích dịch chi vương chính đang giải phóng chính là kỹ năng này bởi cái này kỹ năng thương tổn loại hình là ma pháp thương tổn sở dĩ tô tẫn quyết không thể giống như vừa rồi như vậy đem không nhìn thêm lên cái này kỹ năng thương tổn cũng không thấp lấy hắn thời khắc này thân thể nếu là bị tùy ý một viên nguyên tố đạn cho mệnh c h u n g khẳng định như vậy đều sẽ bị đánh ra một lá bại t ẩ y sở dĩ chỉ có thể nghĩ biện pháp tranh né hugh ccc trong lúc suy tư tô tẫn liền lập tức bắt đầu di động với tốc độ cao bởi vì có được năm tầng t h i ể m linh g i a trì tô tẫn thời khắc này tốc độ di động cũng không phải là một số lượng nhỏ điểm này từ không trung cái kia mắt thường khó có thể thấy rõ lôi điện tàn ảnh liền có thể nhìn thấy một、Hai. t ô tẫn lúc này cũng không phải ở thật không tùy tiện di động mà là có quy luật ở tùy tiện di động khi thì đi lên khi thì đi xuống khi thì đi phía trái khi thì hướng bên phải thậm chí sẽ còn trên không trung vòng quanh dệt lưới nói chung t ô tẫn tuy là nhìn qua rất như là ở tùy tiện di động nhưng nếu là chăm chú quan sát liền có thể phát hiện t ô tẫn con đường vô cùng rõ ràng cứ việc tùy tiện di động tuy sẽ đưa đến mê hoặc tác dụng của địch nhân nhưng là biết mê hoặc chính mình một phần vạn thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương dự chủ t ô tẫn một dây kế tiếp né tránh vị trí như vậy gặp họa chính là t ô tẫn đồng thời không có chương pháp tranh né rất dễ dàng làm cho trong đầu chiến lược theo biến đến không có cách thức l i ê n tại tô t ấ n tiến hành di động đồng thời từng viên một lớn vô cùng nguyên tố đạn từ thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương trong miệng phún ra ngoài hướng phía tô t ấ n chỗ ở khu vực cấp tốc bay tới hiu hiu hiu chỉ một thoáng không chung giống như có một trận sáng lạn dị thường lưu tinh vũ sẽ qua chỉ bất quá nguyên tố đạn và hợp thành lưu tinh vũ vẫn thạch so với uy lực càng đại sơn cốc bầu trời trong nháy mắt này cũng tràn đầy kinh khủng nguyên tố ba đ ậ giống như nguyên tố thủy triều đã tới trước gián dấp bất quá cũng may là tô tẫn tốc độ di động thật nhanh rất dễ dàng liền tránh thoát đợt thứ nhất nguyên tố đ t đồng thời cùng đợt thứ nhất nguyên tố đạn công kích so sánh mới đợt thứ hai nguyên tố đạn công kích muốn càng thêm dày đặc một ít liền mang trong không khí nguyên tố ba động lại trở nên mạnh mẽ không ít có nhiều chỗ thậm chí đã xuất hiện nguyên tố triều tịch hình thức ban đầu chỉ bất quá vô luận là tô tẫn vẫn là thâm nguyên nhiệt tích dịch tri vương đều không có chú ý tới đợt thứ hai nguyên tố đạn công kích xuất hiện không thể nghi ngờ làm cho tô tận tranh né độ khó biến lớn thêm không ít tuy là hắn tốc độ di động vẫn không thay đổi nhưng tôi tẫn nhưng dần dần cảm nhận được cật lực liên miên không giữ nguyên tố đạn công kích làm cho tôi tẫn thời khắc nằm ở khẩn trương cao độ trạng thái xem hình thể xem thuộc tính xem kỹ năng cái g i a hỏa này không phải là cái chiến sĩ sao làm sao lại có loại trình độ này hỏa lực áp chế quả thực so với pháp sư còn muốn pháp sư nhìn vẫn đang không ngừng phun ra nguyên tố đạn thâm viên n g h i ệ t tích dịch t r ì vương tôi tẫn chân mày mánh địa nhân lại trong ngày thường đều là hắn đang không ngừng phóng thích kỹ năng để hình thành đối với hỏa lực của địch nhân áp chế tình huống bây giờ hoàn toàn trái lại tôi tẫn đương nhiên sẽ không dễ chịu tuy là hắn lúc này nằm ở nguyên tố hóa trạng thái nhìn không thấy khuôn mặt nhưng t ô tận tâm tình rõ ràng có chút k i ề m nén bởi vì dựa theo năng lượng oanh t ạ c kỹ năng nói rõ thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương công kích muốn duy trì liên tục chọn hai mươi giây cứ việc hiện tại đã qua năm sáu giây nhưng xem thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương càng chiến càng mạnh tư thế kế tiếp t ô tẫn phải đối mặt công kích có thể tưởng tượng được như vậy đợt thứ ba đợt thứ tư thậm chí là đợt thứ năm đâu t ô tẫn cảm thấy chiếu tình thế này phát triển tiếp chính mình chờ chút tuyệt đối sẽ bị nguyên tố đạn cho mệnh trung l i ê n tại t ô tẫn suy tính đồng thời đợt thứ ba nguyên tố đạn công kích tới từng viên một nguyên tố đạn gào thét xẹt qua trường không các loại các dạng nguyên tố n h ộ n nạo mênh mông nguyên tố ba động là trời không bỏ thêm vào lên một loại loại khác màu sắc vào lúc này trên bầu trời đã xuất hiện mấy cái loại nhỏ nguyên tố thủy triều từng vòng kịch liệt nguyên tố ba động giống như nước gợn n h ộ n nạo trên sơn cốc không lúc này nguyên tố ba động thình lình đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố nếu như lúc này tạm dừng xuống tới thưởng thức bầu trời cảnh sắc tuyệt đối là món n g ô n lòng sự tính tốt nhưng t ô tẫn không có rảnh như vậy tâm ở điện lưu kích động đồng thời t ô tận giống như hóa thân làm một cái ngân xà. trên không trung cổ vũ tránh né nguyên tố đạn công kích thế nhưng nguyên tố đạn công kích mật độ thật sự là quá lớn tuy là vẫn chỉ là đợt thứ ba công kích nhưng phạm vi công kích đã sắp lớn hơn đến bao t r ù m cả mảnh trời c h ố n g không trình độ to lớn như vậy phạm vi công kích gần như sắp giống như là làm nổ hát e đạn lúc c h ẳ n g cảnh khó mà tránh khỏi tô t ậ n đang né tránh một phát nóng rực hỏa d i ễ m nguyên tố đạn sau đó liền bị một phát tràn đầy âm lãnh hắc cá nguyên tố năng lượng đạn trò đập chúng thân thể anh, theo viên này hắc cá nguyên tố đạn mệnh trung tô tẫn ý thức biến đến vô cùng hỗn độn sau đó liền từ nguyên tố hóa trạng thái ở giữa l u gia t h â ngay thể tiếp lây i ố sau đó một cái đỏ tươi vô cùng thương tổn trị số từ tô t ậ n đầu đỉnh thăng lên chỉ bất quá tô tẫn một máu cũng không có bị thanh không ngược lại vẫn không nhúc ních hệ thống ngươi bị đến tử thâm viên nhiệt tích dịch trì vườn năng lượng bệnh tạng công kích chịu đến 1 4 v đốt điểm mv pháp thương hại lạc hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi bị vết thương trí mệnh khôi lỗi thẻ bài hiệu quả phát động tiêu hao 20, i h e trung hòa lần này thương tổn ở lưỡng đạo gợi ý của hệ thống xuất hiện trong n g á y mắt tô tận ý thức biến đến t h a n h tỉnh lại nhưng ở đồng thời thân thể của hắn lại lạc vào một cái mới hình thành nguyên tố thủy triều ở giữa chương 535, n g u y ê n tố thủy triều mang tới tăng phúc phương pháp phá cuộc chương năm t r ư n g u y ê n tố thủy triều mang tới tăng phúc phương pháp phá cuộc hiện tại tô tận thân hãm nguyên tố triều tịch trong nháy mắt một cỗ khổng lồ hấp lực từ nguyên tố trong thủy chiều lên xuống đột nhiên hiện lên mà ra đem tô tận thân thể đi vào trong dẫn dắt cùng lúc đó từng cổ một mênh mông nguyên tố ba động từ bốn phương tám hướng vào tới tiếp lấy giống như là một trận như sóng biển cọ giữa tô tận thân thể chỉ bất quá kỳ quái là thoạt nhìn lên không gì sánh được cồn u g bạo nguyên tố ba động ở tiếp xúc được tô tận thân thể trong n g á y mắt liền biến đến ôn thuận đứng lên giống như là từ phi nhanh gầm thét b i ể n gầm đột nhiên biến thành dốc rách chạy sôi dòng số nhỏ giống như là từ cơn lốc cồn bạo đột nhiên biến thành ấm áp gió nhẹ cảm thụ được sau l ư n g dị trạm t ô t ấ n theo bản năng đã nghĩ từ nguyên tố trong thủy chiều lên xuống tránh thoát được nhưng lập tức cảm nhận được nguyên tố ba động cọ rửa hắn liền buông xuống đã mang lên một nửa p h á p trượng ngoại trừ bởi vì nguyên tố ba động không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn bên ngoài mà là bởi vì t ô t ấ n có thể cảm nhận được rõ ràng ở nơi này liên tục không ngừng nguyên tố ba động cọ rửa dưới chính mình lực lượng đang từ từ biến c ư ờ n g chỉ bất quá loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác cùng t ô t ấ n đột phá còn có thăng cấp lúc cảm giác có chút bất đồng đang đột phá cùng thăng cấp lúc sẽ để cho t ô tẫn sản sinh một loại chính mình thực sự trở nên mạnh mẽ cảm giác thế nhưng lúc này loại này trở nên mạnh m Cũng không phải là rất vững chắc, ngược nước không vững giống như khỏa phải phù lại là là rất tấm. mặt ở bèo、thấm. đây là chuyện gì xảy ra tô t ấ n tao mày đối với trên người mình tình huống hơi nghi hoặc một chút thế nhưng sau đó vang lên gợi ý của hệ thống liền vì tô t ấ n giải khai nghi hoặc hệ thống bởi chịu đến nguyên tố triều tịch ảnh hưởng ngươi hỏa diễm nguyên tố thân thiện tăng thêm hỏa diễm hệ pháp thuật thương tổn một phần trăm thời gian kéo dài không biết hệ thống bởi chịu đến nguyên tố triều tịch ảnh hưởng ngươi hàn băng nguyên tố thân thiện tăng thêm hàn băng hệ pháp thuật thương tổn một phần trăm thời gian kéo dài không biết hệ thống bởi chịu đến nguyên tố triều tịch ảnh hưởng ngươi hàm nguyên tố thân thiện tăng thêm hát cám hệ pháp thuật thương tổn một phần trăm thời gian kéo dài không biết liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô t ậ n vang lên bên hai ngắn ngủi không đến ngũ dây bên trong tô t ậ n toàn hệ pháp thuật thương hại tăng thêm bình quân đều tăng lên ba đồng thời gợi ý của hệ thống còn đang không ngừng vang lên nhìn trước mắt không ngừng xuất hiện gợi ý của hệ thống tô t ậ n trên mặt hiện ra một vệ hiệu rõ màu sắc thì ra là thế trách không được loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác sẽ như thế không thực tế cái này thì tương đương với một cái ngắn ngủi bờ uff chỉ là không biết sẽ kéo dài bao lâu bất quá vô luận nói như thế nào cái này đối ta đều là một chuyện tốt t ô tẫn ánh mắt lót lóe tự l ầ m b ầ m bị thâm viên nghệ tích t dịch chi vương một phát hắc cá nguyên tố đạn cho đánh vào nguyên tố thủy triều bên trong vốn là một chuyện không tốt bởi vì t ô tẫn vì số không nhiều bảo mệnh con bài chưa lật cứ như vậy bị đánh tới một tấm ý vị này chiến đấu kế tiếp chung t ô tẫn tỷ lệ sai số sẽ cực kỳ đệ giảm bớt nhưng t ô tẫn không nghĩ tới chính là chính mình nhân họa đắc phúc phải nhận được nguyên tố triều tịch tăng lít toàn hệ nguyên tố thương tổn đều được tăng lên đồng thời dựa theo trước mắt cái này tư thế đến xem cái này để thăng tuyệt đối không nhỏ vì vậy t ô tẫn liền cải biến ly khai nguyên tố thủy triều đi ra ngoài cùng thâm viên nghệ tích dịch chi vương cương ngay mặt ý t mà là dự định ở nguyên tố trong thủy chiều lên xuống đạt được đủ mạnh lực tăng phúc phía sau lại đi ra chỉ bất quá hiện thực lại thường thường sẽ không để cho tô tẫn như vậy như y ở tô tẫn ở nguyên tố thủy chiều bên trong đợi không sai biệt lắm mười lăm giây toàn hệ pháp thuật thương hại tăng thêm đạt được mười phần trăm thời điểm từng đợt vô cùng kinh khủng năng lượng nguyên tố đạn ở nguyên tố thủy chiều ở ngoài gào thét mà qua kinh người báo tác nguyên tố theo sát phía sau l ử a cháy n g ậ p trời băng xương lôi điện giống như bạo phong tuyết vậy xâm nhập cả mảnh trời không một ít lập tức phải hình thành nguyên tố thủy triều ở kinh khủng như vậy công kích trước mặt trực tiếp bị đánh nát thành vô số khối nguyên tố mảnh vỡ tản mát không trung mà một ít hình thành không lâu nguyên tố thủy triều giống như là tô tận lúc này ở vào cái này nguyên tố thủy triều cũng tại đồng nhất thời gian biến đến lung lay sắp đổ đứng lên cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái cảm giác trừ cái đó ra ở nơi này chút mới hình thành không lâu nguyên tố trong thủy triều lên xuống gian lại có từng cái từng cái khổng lồ nguyên tố thủy triều đang phong thả tụ hợp đấy tô tận thấy thế chân mày không khỏi mánh địa nhữ lên hắn biết đây chính là thâm viên nghiện tích dịch chi vương đợt thứ tư Hay、hoặc a y h là đợt thứ năm nguyên tố đạn công kích chỉ là hắn không nghĩ tới nguyên tố đạn công kích cư nhiên sẽ như vậy khủng bố kể cả ra bổn nguyên nguyên tố thủy triều cũng không đỡ được nếu như dựa theo hai mươi giây tới tính toán thâm niên n g h i ệ t tích dịch chi vương công kích hẳn là còn dư lại cuối cùng một lớp xem ra phải đi ra ngoài s a o nhưng là bằng vào ta tốc độ bây giờ căn bản không khả năng tránh né cái này s ó n g công kích thanh tẩy sở dĩ coi như là chạy đi cũng chỉ sẽ có một con đường chết hoặc là lại giao ra một tấm bảo mệnh con bài chưa lật nhưng là ta bảo mệnh con bài chưa lật dường như cũng không có mấy chương nữa ạ trong lúc suy tư t ô tận ánh mắt biến đến ngưng trọng không gì sánh được xem tình huống hiện tại vô luận hắn có rời hay không nguyên tố thủy triều đều là một con đường chết ly khai nguyên tố thủy triều kết cục đại khái biết giống như mới vừa nói như vậy trực tiếp bị cuối cùng này một lớp nguyên tố đạn công kích cho đánh tan mà không ly khai nguyên tố triều thì nói không thể nghi ngờ lại sẽ là một cái chờ chết kết cục xem hiện tại cái tình huống này dường như dù sao đều là chết loại này nằm ở cực đại hoàn cảnh xấu bên trong cảm giác hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ thế nhưng t ô tận cũng biết vô luận như thế nào mình cũng phải nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết đi ra trốn tránh b i n h viễn không thể nào là phương pháp giải quyết vấn đề vừa lúc đó tô tẫn toàn hệ pháp thuật thương hại tăng thêm đã tăng lên tới 15% t r ì n h độ mà nguyên tố thủy triều bên ngoài năng lượng nguyên tố ba động cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn tô tẫn biết đó là thâm viên nghiệt tích dịch chi vương cuối cùng một lớp năng lượng đạn đang tiến hành súc lực điểm báo trước loại tình huống này không khỏi làm cho tô tẫn nhớ lại ban đầu ở đối mặt a n t o n i o kẹt thi triển linh hồn b ạ o t ạ c lúc trắng cảnh lúc đó antony o kẹt công kích như thế so với lúc này thâm viên n h i ệ t tích dịch chi vương còn muốn càng sâu ba phần mà hắn lúc đó chờ các loại trên tận t o n tình g mắt mang loại l Hắn nghĩ tới phương pháp giải tới bầu trời tường biên một nguyên tố đạn dường như như sao rơi s ẹ t qua trường không kèm theo thâm biên n g h i ệ t tích dịch chi vương cuối cùng một lớp nguyên tố đạn công kích đến trên sơn cốc c h ố n g không nguyên tố ba động đột nhiên đạt tới một cái trước n à y chưa có đ n h p h o n g sau đó từng đạo nguyên tố thủy triệu từ không tới có đột nhiên xuất hiện buộc phát bành trướng năng lượng nguyên tố chuyển lấy vòng tròn hình dáng trên không trung tụ tập m ê n n g ô n g nguyên tố ba động giống như hàng loạt như sóng biển từ không trung tịch quyền ra chỉ bất quá kỳ quái là coi như là có kịch liệt như thế nguyên tố ba động phản c h u y ể n thế giới không gian bích lũy cũng dường như không có đụng phải bất kỳ một tác dụng v ụ đừng nói không gian phát sinh vỡ tan thậm chí ngay cả không gian chấn động cũng không từng phát sinh qua một chút nào ổn định được giống như là một tòa đại sơn vô luận gió tắt mưa xa nó từ lù lù bất động nhưng vấn đề này t ô tẫn liền cũng không có chú ý tới hắn lúc này đang ở một cách hết sắc chăm chú mà cảm giác vị trí nguyên tố triều tịch trạng th sau một lát tô t ấ n cảm nhận được vị trí nguyên tố thủy triều ở hơi run dày ngay sau đó trận này yếu ớt run dày liền chuyển hóa thành kịch liệt run dày phản phất là chịu đến cái gì kinh khủng áp bách giống nhau toàn bộ nguyên tố thủy triều đều run dày ba tô t ấ n t h ấ y thế cũng biết nguyên tố thủy triều phải đến danh giới hỏng mất lúc nào cũng có thể biết tăng vỡ lập tức tô t ấ n cũng không làm bất kỳ do dự nào trực tiếp đem pháp trượng vùng áo thuật không gian ông nguyên tố trong thủy triều lên xuống đột nhiên hiện lên một vệ sáng xanh ở một trận áo thuật nguyên tố ba động thấp thoảng i ớ i tô tẫn thân thể hoàn toàn biến mất ở tại nguyên tố thủy triều ở giữa hiện tại tô tẫn biến mất sau một khắc một trận kinh khủng nguyên tố ba động đột nhiên đánh tới trực tiếp đem nguyên tố thủy triều phá hủy nắp ấy hồng hồng hồng bốn cảm giác được tô t ấ n khí tức trong lúc bất chợt tiêu thất theo nguyên n g h i ệ t tích dịch tri vương còn tưởng rằng thành công đánh chết tô t ấ n nhất thời phát sinh một trận hương phân tiếng gầm g ự nhưng là sau đó một khắc bầu trời ở giữa lam mang loay lên ngay sau đó một đạo hắc ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa không trung chính là vừa rồi trốn áo thuật không gian tô t ấ n bởi không trung hiện đầy bất đồng trình độ nguyên tố thủy triều liền mang nguyên tố khí tức đều biến đến thập phần bát tạp duyên cớ tô t ậ n xuất hiện cũng không có bị phía dưới thâm viên nhiệt hồ c h i vương cho cảm giác được đây là bởi vì nếu như đem thâm viên nhiệt tích dịch c h i vương cảm giác so sánh là khứ giác như vậy giờ khắc này ở chung quanh nó mùi vị thật sự là quá tạp nhiều lắm sở dĩ nó không cách nào chính xác cảm giác được tô t ậ n xuất hiện sau đó có một cái xiềng xích từ tô t ậ n trong tay đột ngột bay ra chỉ thấy đạo kia xiềng xích toàn thân màu ngân bạch nhìn qua cực kỳ giản dị tự nhiên cùng thông thường xiềng xích không có gì sai biệt thế nhưng điều này quá chiều dài cho dù không phải thông thường xiềng xích có thể đổi kịp đoán sơ qua có hơn một em mở dài như vậy hơn nữa xem ra dường như có thể kéo dài vô hạn hiu xiềng xích từ tô tẫn trong tay bay ra lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phía thâm viên nghiệt tích dịch chi vương phi tới chỉ một thoáng trên bầu trời có một đạo ngân ảnh hiện lên không đợi thâm viên nghiệt tích dịch chi vương phản ứng kịp liền bị cái này từ trên trời giáng xuống xiềng xích cho đập chúng thân thể bởi vì nay trận biến cố đột nhiên xuất hiện thâm viên nghiệt tích dịch chi vương đình chỉ dích đạo ngược lại nghi ngờ nhìn phía đập chúng cánh tay ngân sắc xích c ù nó g n núi kia n h ạ t một dạng thân thể so sánh với điều này xiềng xích cũng không phải là rất thu hút nhưng làm cho thâm viên nghiệt tích dịch chi vương nghi ngờ là nó ở nơi này đều i thoạt nhìn lên thập phần giản dị không màu mẹ xiềng xích bên trên cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác phản thất điều này xiềng xích là cái gì hồng thủy manh thú vậy không đợi thâm viên nghiệt tích dịch chi vương suy nghĩ nhiều đập trúng cánh tay xiềng xích lấy một cái n ẹ n họng nhìn chân chối tốc độ giống như là một cái du động t r ư ờ n g xà đưa cánh tay h o à n vòng đồng thời ở quấn quanh xong một cánh tay phía sau xiềng xích liền bay về phía con thứ hai cánh tay cái tay thứ ba cánh tay mà ở cái này k h ó ở phát hiện bằng vào ma lực dường như cũng không tránh thoát được khóa cầm cố phía sau thâm viên nhiệt tích dịch chi vương không khỏi ngẩng đầu lên phát ra một trận phẫn nộ dích đạo tuy là từ khóa trên người nó cảm nhận được một cỗ cổ quái tim đập nhanh cảm giác thế nhưng loại này bị giam c ầ m lại cảm giác làm cho thâm viên nghiệt tích dịch chi vương phi thường không dễ chịu nó cái này đường đường thâm viên nghiệt tích dịch tộc quần đế vương lúc nào bị qua loại này bị khuất vì vậy thâm viên nghiệt tích dịch chi vương trực tiếp bỏ quên xiềng xích bên trên tim đập nhanh cảm giác bắt đầu điều khiển còn lại cánh tay đi lôi kéo điều này đột nhiên xuất hiện xương xích chi chi chi trên trăm con cánh tay cùng khóa va chạm kiên cố miếng vạy cùng bí ngân giao h o a b ộ c phát ra một trận rợn người kéo cả tiếng nhưng mà bất luận thâm viên nghiết tích dịch chi vương dùng bao nhiêu lực điều khiển bao nhiêu con cá s i ế n xích cũng vẫn còn ở không kiêng nghệ gì cả duyên thân không có k ỹ chút nào c u ố n vòng quanh cánh tay t ù y ý thâm viên nghiệt tích dịch chi vương không ngừng mà giãy r i ụ a cũng hồn nhiên không sửa đổi được càng ngày càng nhiều cánh tay đang bị s i ế n xích cho c u ố n quanh c h u y ệ n thật không đến thời gian một phút bên trong bị tỏa liên vờn quanh cánh tay số lượng liền từ hai con biến thành hai mươi con chật nhìn như là không rõ tình hình lời nói còn có thể cho rằng thâm viên nghiệt tích dịch chi vương mặc vào kim loại gì áo giáp bốn dường như cũng là đã nhận ra tự kiếm châm vô dụng thâm viên nghiệt tích dịch chi vương tiếng gầm gừ cũng vào giờ khắc này biến đến buộc phát phẫn nộ tiếng gầm gừ như trước chân thiên hám địa. toàn bộ sân cốc lại bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên nhưng mà cái này phẫn nộ cũng chỉ là vô năng cuồng nộ mà thôi vô luận thâm viên nghệ i tích t dịch chi vương như thế nào đi nữa giết đạo cũng không sửa đổi được xiến g xích ở từng bước cầm cố sự thật của nó nhìn một màn này vì ở giữa không trung tô tẫn khoe miệng cũng không khỏi hơi hơi n í t lên hắn sở dĩ sẽ ở trốn áo thuật không gian sau đó lập tức đi ra là bởi vì hắn nghĩ thừa dịp cái này không đương đối với thâm viên nghệ i tích t dịch chi vương tới một lần đánh bất ngờ ở tô tẫn giả thiết trung đang giải phóng hết cuối cùng một lớp nguyên tố đạn thâm viên nghệ tích dịch chi vương nhất định có sát biết rơi vào một trận cảnh giác thư giản thời k thời kỳ này chính là tô tẫn sử dụng thiên tri tỏa đi cầm cố nó thời điểm tốt từ tình huống hiện tại đến xem tô tẫn lần này cử động không thể nghi ngờ là thành công thất theo r ư đảo ngoan ố cố chống n Trưng ngược, ngoan g cự. 537, cực ngược, cố cự. t đảo h thời gian trôi qua thâm niên n g h i ệ t tích dịch chi vương hơn phân nửa thân thể đều bị thiên tri tỏa cho hoàn vòng ở trong toàn bộ quá trình thiên tri tỏa cũng triển lộ nó cái kêu bá đạo năng lực k h ô n g chế đó chính là đối với thần thoại cấp trở xuống khủng bố áp chế lực vô luận chủng tộc gì máu gì mạch hay hoặc là có cái gì sức chiến đấu chỉ cần cấp bậc không có cao hơn thần phải cấp như vậy thì sẽ phải chịu thiên tri t ỏ a cầm cố loại này có thể không nhìn toàn bộ quy tắc chỉ nhìn không cấp bậc năng lực theo một ý nghĩa nào đó xem như là cấm kỵ chi lực thâm i ê n nhiệt g tích dịch chi vương ra sức dãy ruộng ngoại trừ chế tạo ra một trận rợn người kéo kẹt tiếng bên ngoài cũng không có những tác dụng khác chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình thân thể bị giam cầm lại thấy không cách nào dựa vào man lực tranh thoát thâm i ê n nhiệt g tích dịch chi vương cũng không có tuyển t r ạ c ngồi chờ chết nó ép buộc cùng với chính mình bình tĩnh lại thâm yên nhiệt tích dịch chi vương bắt đầu suy nghĩ ổ khóa này đến từ đâu tại sao phải cầm cố chính mình hiện lên trong đầu cái vấn đề này thời điểm thâm viên nghệ tích t dịch chi vương chín cái đầu không hẹn mà cùng hướng phía trời cao nhìn tới nếu như thâm viên nghệ tích t dịch chi vương trong đầu ký ức không có sai căn này xiềng xích mới vừa rồi là từ không trung hướng cùng với chính mình bắt tới men theo khóa tung tích thâm viên nghệ tích t dịch chi vương phát hiện một bóng người màu đen ở giường như trên biển vòng xoáy một dạng nguyên tố thủy triều trong lúc đó bắt tạc nguyên tố ba động l á m cho này đạo thân ảnh màu đen nhìn qua đều có chút mơ hồ thế nhưng thâm viên nghệ tích dịch chi vương khi nhìn đến đạo thân ảnh này sắt na liền đi qua cái kia yếu ớt thế nhưng khí tức quen thuộc đem nhận ra được nay đạo thân ảnh màu đen, chính là vừa rồi nó lầm đã cho là giết chết tô tẫn nay đạo xiềng xích chính là xuất từ tô tẫn thủ hồng hồng hồng hôm ba tìm được hung thủ sau màn thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương trong đầu lánh t ĩ n h nhất thời bị đổi u tản ra không còn thay vào đó là khó che giấu phẫn nộ ở thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương trong mắt tô tẫn bất quá là một cái thuận tay có thể bóp chết côn trùng nhỏ chỉ có như vậy một chỉ côn trùng nhỏ lại đi qua một ít bảng môn tà đạo để cho mình không thể động đậy trong lúc nhất thời cảm xúc phẫn nộ tràn đầy thâm viên nghiền nát tô tẫn nhìn đột nhiên an tính lại cũng không lâu lắm lại trở nên càng thêm sao động thâm viên nghiệt tích dịch c h i vương rốt cuộc phát hiện sao tô t ấ n chân mày hơi kích động trong mắt lõe lên một vệt như có điều suy nghĩ màu sắc bởi vì hắn đã nhận ra thâm viên nghiệt tích dịch c h i vương dường như ở xem cùng với chính mình như vậy làm cho thâm viên nghiệt tích dịch c h i vương biến đến như vậy sao động nguyên nhân tô t ấ n đại khái cũng có thể đoán được không ngoài chính là nó phát hiện tô t ấ n không chết đồng thời còn đi qua thiên tri tỏa đưa nó cầm cố như vậy kế tiếp thâm viên nghiệt tích dịch tri vương sẽ làm ra dạng gì cử động tô tẫn cũng không khó đoán trước đến hứng vừa lúc đó thâm e o một tiếng chấn thiên hám địa tiếng gầm tiếng thiên tiếng t chấn văng lên. gừ h địa viên nghiêm tích, tích dịch chi vương chỉ cần chỉ số q không thành vấn đề ở phát hiện thiên tri tỏa là tới nguyên với tô tẫn thời điểm trong đầu ý nghĩ đầu tiên khẳng định đều là cắt đứt tô tẫn đối với lần này tô t ấ n trong lòng cũng sớm có đối sách chỉ thấy hắn mánh địa vung v ẫ y trong tay xiềng xích quấn quanh thâm viên nghệ i tích t dịch chi vương hơn nửa cái thân thể thiên tri tỏa lập tức cải biến quấn quanh phương hướng từ quấn quanh thân thể lạc hướng quấn quanh đầu lâu không sai tôi vẫn phải làm là hùng thiên tri tỏa quấn lấy thâm viên nghệ i tích t dịch chi vương chính chuẩn bị phun ra ba chương nhựa rộng khiến nó phun không được phía trước chiến đấu làm cho tôi tận ý thức được một điểm đó chính là đang đối mặt thâm viên nghệ i tích t dịch chi vương cái này dạng vốn có cường hãn hỏa lực á p chế năng lực địch nhân thời điểm tuyệt đối không phải có thể làm cho mình lâm vào bị động h o à cảnh nói cách khác không thể để cho thâm viên nghệ tích dịch chi vương bắt được chiến đấu quyền chủ động v như à nhưng g k Tô Tấn rơi áp cùng h ế t lúc đó thâm viên nhiệt g tích dịch chi vương trong miệng đạn độc cũng ngưng tụ ra đại khái hình dạng ba viên đạn độc đều chuyển không sạch sẽ lục sắc mỗi một k h ỏ a đều có thâm viên nghiệt tích dịch chi vương nửa cái đầu cỡ như vậy chu vi tản ra hòa hợp độc khí chỉ là liếc mắt nhìn đều có thể biết độc này đạn tuyệt đối ẩn chứa kinh khủng kịch độc cảm thụ được từ nơi cổ truyền tới cường liệt g i à n g buộc cảm giác thâm viên nghiệt tích dịch chi vương mặc dù rất muốn dừng lại đi tránh thoát khóa g i à n g buộc nhưng lý trí nói cho nó biết làm như vậy không chỉ không có bất kỳ tác dụng gì còn có thể cắt đứt chính mình thi pháp vì vậy thâm viên nghiệt tích dịch chi vương liền cố nén không khỏe tiếp tục ngưng tụ đạn độc nhưng mà tô tẫn cũng sẽ không cho nó cơ hội như vậy chỉ thấy sau đó mưa khắc xiềng xích tựa như cùng là điên cuồng s i n h dáng dấp dây leo vậy lan tràn đến rồi thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương trung gian ba cái trên đầu đưa giải quân quanh chặt buộc t ừ n g v ò n g xiềng xích trình viên bay vòng hình dáng du động thiên tri t ỏ a ở tô t ậ n dưới thao túng trực tiếp muốn đem thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương miệng cho đóng lại nhưng mà vào lúc này thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương cũng đã hoàn thành thi pháp trước sức lực thâm viên vụt lên ba viên đạn độc ở trong khoảnh khắc buộc phát ra một trận đục nổi vô cùng lục sắc độc quang lục sắc độc vụ tại đồng nhất thời gian cũng giống là khói mù vậy hai chín hướng bốn phía k u y ế t tán ra ngay sau đó ba viên đạn độc liền giống như là như đạn pháo từ thâm viên nghiệt tích dịch chi vương trong miệng phì bắn ra ngoài thế nhưng cái này ba viên đạn độc cũng không có hướng phía bầu trời tô tẫn bay đi mà là hướng phía ba cái phương hướng bất đ ộ n g thập phần tùy ý bay ra ngoài b à n h bành bành. đạn độc ở mệnh trung sơn thể phía sau tiếp lấy giống như là pháo đ ô n g ẩm ẩm nổ tung hòa hợp lục sắc đ ộ p vụ trong n g á y mắt này bao phủ cả phiến sơ g ố c nhưng mà không ảnh hưởng tới trên bầu trời tô tẫn thiên tri t ỏ mặc dù không có thành công phong bế thâm viên nghiệt tích dịch chi vương m ệ rộng ngăn cản nó thi pháp nhưng làm cho thâm viên nghiết tích dịch chi vương p ư ơ n g tấp đại loạn làm không được nhắm vào tô chỉ có thể tùy tiện phóng ra đạt độc lần này giao phong qua đi chiến đấu quyền chủ động hồn nhiên đã tới tô tận trên tay chương 538, t h i ê n n ố t lại n g h i ệ t tích dịch đột nhiên xảy ra d ị biến chương 538, t h i ê n n ố t lại n g h i ệ t tích dịch đột nhiên xảy ra d ị biến thấy thâm viên phụt lên không có mệnh trung tô t ậ n thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương trong lòng tức giận không khỏi càng sâu liên tại nó chuẩn bị lần thứ hai hướng tô t ậ n phóng thích thâm viên phụt lên thời điểm lại phát hiện mình m ở không nổi miệng chỉ thấy lúc này thiên tri tỏa vững vàng đem thâm viên n h i ệ n tích dịch tri vương trung gian ba cái đầu lâu giam cấm màu bạc trắng xiềng xích qua lại quân quanh một tầng tiếp lấy một tầng cầm cố trực tiếp làm cho thâm viên nghiệt tích dịch chi vương mở không nổi miệng cứ việc thâm viên nghiệt tích dịch chi vương dãy rủa lực lượng đã đủ lật tung một tòa đại sơn hoặc là làm cho đại hải b ă n g liệt thế nhưng ở có thể cầm cố ti tan cự nhân xiềng xích trước mặt vẫn là kém một chút hỏa hầu thâm viên nghiệt tích dịch chi vương còn vẫn còn man lực giai đoạn nhưng tiên h tri t ỏ a lực lượng đã đến quy tắc giai đoạn hai người tranh lệch liền giống với tay không cùng súng tiếp đại pháo trong lúc đó bảy bước, bên ngoài, thương nhanh. bảy bước trong vòng thương vừa chuẩn vừa nhanh sở dĩ vô luận thâm viên nghiết tích dịch chi vương làm sao đi nếu là không có đến từ bên ngoài c à n g mạnh lực lượng ba mươi mốt trợ giúp đều là không cách nào tránh thoát thiên tri tỏa cầm cố mới vừa rồi bởi thiên tri tỏa lan tràn cần thời gian nhất định sở dĩ chưa có hoàn toàn ngăn cản thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương công kích mới để cho nó thả ra thâm viên phụt lên thế nhưng sau đó tô tẫn thì sẽ không lại cho thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương cơ hội như vậy thấy thiên tri tỏa đã đem ba cái đầu lâu đều vững vàng c u ố n chặt lấy tô tẫn cũng không có cảm thấy nắm chắc phần thắng bởi vì thâm viên nghiện tích dịch tri vương còn có những thứ khác sáu cái đầu lâu thật tốt trừ cái đó ra thâm viên nghiện tích dịch tri vương thân thể cũng không có hoàn toàn bị thiên tri tỏa cho cầm cố ba thâm viên nghệ i tích t dịch, dịch chi vương thấy trung gian ba cái đầu lâu mở không nổi miệng còn lại sáu cái đầu lâu nhất thời phát ra một trận chấn thiên hám địa giết ảo phiên muộn còn có không hề che giấu phẫn nộ thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương lúc này cảm giác giống như là đang ở lúc nói chuyện có người đột nhiên cầm b ă n g rán ngăn lại miệng của ngươi để cho ngươi nói không ra lời loại này biệt khuất cảm giác có thể tưởng tượng được đang phát ra tiếng gầm gừ phía sau thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương còn lại sáu cái đầu lâu dồn dập ngầm sau một khắc sáu viên đen nhánh năng lượng đạn cấp tốc từ sáu cái miệng rộng ở giữa ngưng tụ mà ra lần này từ thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương trong miệng ngưng tụ ra năng lượng đạn vẫn chưa có đủ có bất kỳ nguyên tố khí t ứ c ngược lại là tràn đầy một cố cùng phản truyền thế giới tương tự khí t r c đây là thâm viên nghiện tích dịch chi vương ở dài đến vạn nam dị hóa trong quá trình lấy được năng lực. cảm thụ được từ đen nhánh năng lượng đạn trung truyền ra khí tức tô t ậ n đồng tử rụt lại một hồi trong đầu nhất t h ờ i hiện ra một cái kỹ năng tên đảo ngược năng lượng đạn kỹ năng này xem như là thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương có kỹ năng t r ú n g tô t ậ n ấn tượng tương đối sâu khắp một cái thương tổn cao một thất đồng thời còn có một cái phi thường đặc thù hiệu quả đó chính là sẽ để cho bị đảo ngược năng lượng đạn mệnh trung nhân nhiễm phải một tầng n g h i ệ t tích dịch dị hóa trạng thái đối với cái trạng thái này ở thâm viên nghiện tích dịch tri vương thuộc tính trong tin tức cũng không có quá nhiều nói rõ miêu tả được tương đối lở mở không rõ thế nhưng tô tẫn có thể sẽ không cảm thấy nó đơn giản bởi v ì dị hóa căn nguyên là phản c h u y ể n thế giới quy tắc chi lực loại này tầng diện lực lượng tô t ấ n thậm chí cho rằng sẽ ở thần thoại cấp lực lượng bên trên đương nhiên sẽ không k i n h thường tô t ấ n cũng không biết nếu như mình nhiễm phải một tầng n g h i ệ t tích dịch dị hóa trạng thái sẽ phát sinh dạng gì sự t ì n h hắn cũng không muốn biết lập tức tô t ấ n mánh địa vung vây trong tay thiền c h i tỏa cố k ỹ trọng thi hắn nhớ phải giống như vừa rồi như vậy dùng siềng xích phong bế thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương miệng khiến nó phóng thích không ra kỹ năng bởi tô tẫn lúc trước thì có quá mưu đồ duyên cớ sở dĩ lần này thiền tri tỏa động tác muốn nhanh hơn không b t chỉ thấy màu bạc trắng xiềng xích cấp tốc phân liệt chia làm sáu cái nhỏ hơn số một xiềng xích sáu cái xiềng xích lập tức hướng phía thâm viên nghiệt tích dịch chi vương cái kia đang ngưng tụ đen nhánh năng lượng đạn sáu cái đầu lâu cấp tốc bay đi vì vậy mới vừa hình ảnh lần thứ hai xuất hiện chỉ bất quá lần này thiên tri tỏa giam cầm đối tượng từ ba cái đầu biến thành sáu viên đầu lâu lan tràn quân quanh chặt buộc không đến hai cái hô hấp võ thuật thâm viên nghiệt tích dịch chi vương chín cái đầu đều bị màu bạc trắng xiềng xích đóng đầy từ xa nhìn lại thâm viên nghiệt tích dịch chi vương giống như là đeo lên chín cái màu bạc trắng mũ giáp một dạng chỉ bất quá đó cũng không phải mũ giáp. mà là này, lồng Lần giam ba. Lần này, bởi thâm ô tấn p ả n ứng động giờ cấp tốc, trước giờ động thủ, làm cho thủ, t h làm không được đến. Thâm viên nghiệt tích dịch chi vương giữ tận miệng to như chậu máu bị từng vòng xiềng xích vững vàng giam cấm áp lực thật lớn đang từng bước khiến nó cấm miệng cứ việc từ xiềng xích buộc phát c h ậ m rãi khép kín tốc độ chúng có thể nhìn ra thâm viên nghiệt tích dịch chi vương đang không ngừng dãy r u ộ n nhưng ở thiên tri tỏa quy tắc chi lực trước mặt cái này dãy r u ộ cũng chỉ là phi công thâm viên nghiệt tích dịch chi vương miệng rộng ở tám trăm năm mươi ba lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất máy ngay tại lúc đó sáu viên đen nhánh đảo ngược năng lượng đạn cũng ngưng tụ ra đại khái hình dạng nhìn qua giống như là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đ â u đều sẽ phát xạ ra ngoài một dạng hồng hồng hồng h ố n g bởi chín cái đầu đều bị giam cầm lại nguyên nhân thâm viên nhiệt g tích dịch c h i vương thời khắc này tiếng gầm gừ đều biến đến buồn bực không ít nhưng nó cái kêu bị thiên tri tỏa che khuất hơn phân nửa tầm mắt vẻ kinh dị đôi mắt vẫn nhìn chằm chặp trên bầu trời tô tẫn dường như còn nghĩ đi qua lần này công kích tới đem chiến cuộc n g ư chuyển nhưng tô tẫn sẽ không cho nó cơ hội như vậy theo thiên tri tỏa không ngừng áp bách cùng cầm cố thâm viên nghiệt tích dịch chi vương sáu mặt khác há to mồm đã từ miệng to như chậu màu biến thành bình thường khép kín trạng thái cũng chính là ngậm miệng lại nhưng mà xuyên thấu qua một tia khe hở phản xạ ra q u a n mang có thể chứng kiến thâm viên nghiệt tích dịch chi vương trong miệng đảo ngược năng lượng đạn vẫn đang ngưng tụ lấy tô tẫn thấy thế cũng không biết kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình đảo ngược năng lượng đạn là biết đánh phá thiên tri t ỏ a cầm cố đúng hạn bay ra vẫn sẽ giống như phía trước thâm viên phụt lên cái dạng nào tùy tiện bay ra hay là không đợi tô tẫn suy nghĩ nhiều lắm đáp án của vấn đề này liễn xuất ra rồi chương năm trăm ba mươi chín hậu quả xấu từ nếm tới gần với điên c u ồ n g dị hóa chương năm trăm ba mươi chín hậu quả xấu từ nếm tới gần với điên c u ồ n g dị hóa thâm viên nghiệt tích dịch chi vương tuy là bị ép n g ậ m miệng lại thế nhưng ở nó trong miệng đảo ngược năng lượng đạn nhưng lại chưa bao giờ dừng lại ngưng tụ giống như là vừa rồi như vậy cứ việc thiên chi tỏa cuốn quanh sẽ làm quấy nhiều thâm viên nghiệt tích dịch chi vương công kích nhưng không cách nào đem hoàn toàn ngăn cản chỉ bất quá lần này thiên chi tỏa lại làm cho thâm viên nghiệt tích dịch chi vương n g ậ m ngược lại mà đảo ngược năng lượng đạn ngưng tụ lại chưa bao giờ đình chỉ sở dĩ kết cục hiện nhiên chỉ có một cái đó chính là đảo ngược năng lượng đạn sẽ ở thâm viên n h i ế t tích dịch chi vương trong miệm nổi lên ở t ô tẫn nhìn soi mói thâm viên nghệ i tích t dịch chi vương miệng rộng t r u n g mơ hồ có hối màu đen của bóng đêm quang mang đang t i ề m thước cùng giam cấm hơn phân nửa thân thể màu ngân bạch xiềng xích tạo thành so sánh rõ ràng cảm thụ được thâm viên nghệ i tích t dịch chi vương trên người cái kia b ộ c phát mãnh liệt năng lượng ba động t ô tẫn không khỏi âm thầm nắm chặt trong tay xiềng xích mặc dù biết có thiên chi tỏa ở thâm viên nghệ i tích t dịch chi vương hẳn là lật không nổi cái gì lan tới nhưng tôi tẫn còn là không miễn có chút kiên kỵ bởi vì cổ năng lượng này ba động mang cho t ô tẫn cảm giác đã có chủng hầu như không thua gì với antonio kẹt linh hồn nộ tung cảm giác. Ý vị này, nếu như là làm cho thâm viên nghiệt tích dịch chi vương lành lặn không chịu bất luận cái gì hạn chế phóng xuất ra một chiêu này như vậy tạo thành thương tổn cùng đà kích không hề nghi ngờ tuyệt đối là có tính chất hủy diệt vừa lúc đó không có dấu hiệu nào một trận sóng năng lượng khủng bố từ thâm viên nghiệt tích dịch chi vương trong miệng khuếch tán ra l ụ c đạo ưu ám hắc quang tại đồng nhất thời gian cũng ầm ầm từ thâm viên nghiệt tích dịch chi vương trong miệng nổ lên bị thêm vào q u a n mang giống như là ở ngoài sáng ban ngày ở giữa đột nhiên xẹt qua mấy đạo đen nhánh lưu tinh nhưng bởi vì có được thiên tri tỏa cầm cố sở dĩ trận này năng lượng ba đ ậ khuếch tán cũng không có lan đến gần vẹn vẹn dừng lại ở thâm viên nghiệt tích dịch chi vương trong miệng còn có trong thân thể của nó chỉ một thoáng tô tẫn có thể cảm nhận được một trận kịch liệt rung động từ thiên tri tỏa v i đoan cũng chính là thâm viên nghiệt tích dịch chi vương trên người chuyển tới đó cũng không phải xiềng xích đang chấn động mà là thâm viên nghiệt tích dịch chi vương đang chấn động sáu viên đảo ngược năng lượng đạn tại đồng nhất thời gian nổ lên mang đến năng lượng kinh khủng ba động nếu như đặt ở chư thần đại lục bên trên như vậy ít nhất có thể đủ hoàn toàn phá hủy một thành phố coi như là đặt ở phản truyền thế giới cũng đã đủ đem mảnh sơn cốc này cho san thành bình đ i ệ thế nhưng nay cổ vô cùng kinh khủng năng lượng b a động lúc này sẽ chỉ ở thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương trong cơ thể n ổ lên vê anh vê anh vê anh sau một khắc một trận có chút trầm mượn m vang tiếng nổ mạnh ở tô tẫn vang lên bên hai theo tiếng kêu nhìn lại thanh em đầu n g u ồ n nguyên lai、like、là phía dưới thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương chỉ thấy thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương thân thể vào giờ k h ắ c này giống như bành trướng khí cầu vậy mạnh địa n ở giá gấp mấy lần toàn bộ thân hình nhất thời biến đến không gì sánh được bành t r ư n g loại này bành t r ư n g cũng không phải hình thể biến đến càng thêm cường tráng mà là một phương diện bành t r ư n g giống như là bị mạnh mẽ rót đầy nào đó khí thể hoặc dịch thể làm cho thân thể biến lớn phong phú vốn là có thể so với như núi cao nguy nga thân thể cao lớn trong nháy mắt này biến đến giống như là một viên vẫn thạch giống nhau từ đều đều cường tráng vóc người biến thành tròn vo mập mạc vóc người nhưng mà biến hóa như vậy còn chỉ là một cái bắt đầu thâm biên nhiệt tích dịch c h i vương thân thể giống như là nhấn một cái bành trướng cái n ú t vậy duy trì liên tục không ngừng tại b i ế n lớn không đến năm cái hô hấp võ thuật cũng đã ở nguyên lai、like、trên căn bản bành t r ư n g chọn gấp m ư ơ i lần đồng thời xem bành t r ư n g tốc độ còn không có muốn dừng lại xu thế thâm nguyên nghệ tích t dịch c h i vương thân thể lần này biến hóa liền mang chặt c h ó i buộc nó thân thể thiên tri tỏa cũng theo phát sinh biến hóa lúc đầu bởi thâm nguyên nghệ tích t dịch c h i vương thân thể đột nhiên bành trướng thiên tri tỏa cũng có cũng bị cửa ra dấu hiệu cái này liền giống như là lồng giam bên trong nguyên bản nhốt một cái hình thể thích hợp sinh vật nhưng có một ngày cái này sinh vật hình thể đột nhiên bành trướng vài lần biến hóa như vậy đại khái tỷ lệ biết đưa tới giam giữ sinh vật lồng giam triệt để biến hình thậm chí sẽ bị phá tan nhưng cũng may là thiên tri tỏa có áp đảo truyền t u y ế t cấp bên trên quy tắc lực lượng đồng thời vẫn có thể kéo dài vô hạn không đến trong phiên khắc thiên tri tỏa liền hoàn thành đối với thâm viên nghệ tích t dịch c h i vương thân thể thích ư ớ n g đồng thời còn hướng về cuối cùng một bộ phận chưa từng quấn quanh thân thể bắt đầu l a n tràn trên bầu trời tô tẫn nhìn một màn này nghi ngờ trong lòng hơn càng là tùng một khẩu khí hắn phía trước còn có chút bận tâm thiên tri tỏa xảy ra vấn đề hiện tại xem ra ngược lại là h ắ n quá lo lắng quy tắc lực lượng như thế nào đơn giản man lực có thể đánh b ỡ không quá đ ố i lấy thâm viên nghệ tích t dịch c h i vương lúc này t r ạ n g thái tô tẫn luôn cảm thấy có chút không yên lòng bởi vì lúc này thâm viên nghệ tích dịch tri vương cho tô tẫn cảm giác giống như là một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên lựu đạn không ngừng bành trướng thân thể. giống như là lựu i đạn muốn bạo tạc trước đến ngược thời gian e rằng đợi đến thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương thân thể bành trướng tới trình độ nhất định sẽ nổ lên nghĩ tới đây t ô tẫn không khỏi bắt đầu sau khi tự hỏi tiếp theo là chiến lược thiên tri tỏa coi như có thể trói buộc chặt thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương thân thể bành trướng nhưng nó có thể trói buộc chặt con quái vật này thân thể nổ sao t ô tẫn không xác định mà chuyện không xác định t ô tẫn lại không muốn đem sinh mạng đi đổ như vậy thành phẩm quá cao nếu như tình huống không thích hợp ta liền nhanh trong trốn áo thuật không gian ở giữa t ô tẫn ánh mắt lất bé tự lẩm bẩm liền tại t ô tẫn suy tính đồng thời thâm viên nghệ tích t dịch chi vương thân thể đã bành trướng đến rồi lúc đầu gấp hai mươi từ xa nhìn lại liền thực sự giống như là một viên từ trên trời giáng xuống cự đại vỡ thạch chỉ bất quá nếu như tinh tế quan sát liền có thể phát hiện viên này vỡ thạch ngoại hình thật sự là quá mức quỷ dị không chỉ có mặt ngoài c u ố n vòng quanh một vòng màu bạc t r ắ n g xiềng xích đồng thời còn sinh trưởng trên trăm con cánh tay hàng hà bao nhiêu đ ô i cánh chín cái đầu t r ở các loại kỳ quái kiểm tra triệu chứng bệnh tật cho dù a i nhìn đều sẽ nói một câu quái vật cảm thụ được từ thâm viên nghệ tích dịch chi vương thể bên trong vẫn còn ở không ngừng lên cao năng lượng ba động tô tẫn cho rằng thân mình của nó sẽ còn tiếp tục bành trướng bây giờ g i á n g dấp hẳn không phải là điểm kết thúc nhưng liền ở dây tiếp theo nâng chuyện đã xảy ra lại tốc độ ánh sáng đánh tô t ấ n mặt thâm yên nhiệt tích dịch chi vương thể bên trong năng lượng ba động đang tăng lên không ngừng phải không giả nhưng thân mình của nó lại đình chỉ bành trướng ngược lại xuất hiện là một loại tới gần với điên cồn g dị hóa ba chương năm trăm bốn mươi m ư ơ i tám đầu đầu lâu tô tẫn đòn sát thủ chương năm trăm bốn mươi m ư ơ i tám đầu lâu tô tẫn đòn sát thủ lúc này bốn thâm yên nhiệt tích dịch chi vương chín cái đầu mánh địa hướng về phía trước ngầm phát sinh một trận gạo thét thảm thiết tiếng không sai không giống như là vừa rồi cái tia diếu v õ dương oai hoặc là đại biểu phẫn nộ dích đạo lúc này thâm viên nghiệt tích dịch chi vương tiếng hô lộ ra một cỗ sâu sắc thê lương p h ả n phất đang gặp lớn lao thống khổ một dạng sau một khắc thâm viên nghiệt tích dịch chi vương kiểm tra triệu chứng bệnh tật phát hiện biến h ó a lớn nguyên bản chín cái đầu bên cạnh chân chuột bằng p h ẳ n g d à y da thịt vào lúc này không có dấu hiệu nào xuất hiện chín cái cự đại đ i ẽ u thịt đ i ẽ u thịt lúc đầu nhỏ vô cùng nhưng chỉ là trước mắt một cái liền dáng dấp cùng một bên đầu lâu không tranh l ệ c nhiều nếu như cự ly gần quan sát còn có thể tương đối rõ ràng thấy chín cái béo thịt ở hơi rung động bên trong giường như cất giấu cái gì đồ vật một dạng trừ cái đó ra nguyên bản thâm viên nghiệt tích dịch chi vương trên người trên trăm con cường tráng cánh tay vào lúc này không biết bị cái gì ảnh hưởng dần dần biến đến mập mạp mà mập mạp giống như là kẻ cơ b ắ p kỳ lân tí đột nhiên biến thành mập mạp nhân sĩ tiểu trư cánh tay cái thí dụ này nghe vào có chút khoa trương bất quá thật không hai mươi tế tình huống so với cái này tỷ dụ khoa trương hơn thâm viên nghiệt tích dịch chi vương cánh tay đầu tiên là biến đến mập mạp mà mập mạp lại sau đó liền bắt đầu hoàn toàn biến dị tầng tầng bộ phận cơ thịt từ cánh tay bên trong giống như như liên mọc ra đem mập mạp cánh tay bao trùm tràn đầy kéo dài sau một khắc đã từng cường tráng cánh tay hoàn toàn biến mất tìm không thấy thay vào đó là một cây căn mập mạp mềm mại khổng lồ s ú c v u a nhìn thâm nguyên nghiệt tích dịch chi vương lần này biến hóa tô tận mí mắt không khỏi vi vi nhất tiêu nguyên bản hắn cho rằng phía trước thâm nguyên nghiệt tích dịch chi vương chính là tương đương dị t r ù n g sinh vật nhưng thời khắc này lần này biến hóa không thể nghi ngờ lại đổi mới tô tận đối với dị chủng sinh vật nhận thức không có nhất q á i dị chỉ có càng q á i dị thâm viên nghệ tích t dịch chi vương trên n g ư ờ i chín cái béo thịt tại đồng nhất thời gian ầm ầm nổ lên cùng lúc đó một cỗ đỏ tươi huyết tương cùng màu đen nghiêm c h ủ dung dịch chất hỗn hợp hướng phía bốn phía tùy ý về da một trận khó có thể dùng lời diễn tả được tánh t ư ờ i theo này cổ chất hỗn hợp về da t à n mạng da cũng may là tô tẫn khoảng cách thâm viên nghệ tích t dịch chi vương có khoảng cách nhất định sở dĩ cũng không có bị này cổ chất hỗn hợp về da cho lan đến gần nhưng cái này giống như t r ứ n g trùng nổ lên hình ảnh còn có cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được tánh cười hãy để cho tô tẫn khẽ nhũ mày bất quá sự chú ý của hắn vẫn là vững vàng tập trung ở nổ lên chín cái bên trên chỉ thấy ở nổ lên i ẹ u thịt chung chậm rãi dài ra chín cái thật nhỏ thịt lồi thịt lồi tốc độ sinh trưởng không vui tốn một lúc lâu thời gian mới chỉ có trưởng thành một ngón tay lớn nhỏ như vậy thế nhưng thịt này mầm tốc độ sinh trưởng sau đó một khắc trở nên của bạo vẹn vẹn hai cái hô hấp võ thuật thịt lồi liền từ một ngón tay lớn nhỏ như vậy biến thành cùng bên cạnh đầu lâu không sai biệt lắm cao thấp lại sau đó thịt lồi trải qua một trận cấp tốc rung động cấp tốc biến hóa thành chín cái đầu lâu dữ tợn hồng hồng hồng bốn cái này chín cái đầu tại xuất hiện s ắ na liền mầm đầu lên phát ra một trận chấn thiên hám địa g i t đạo lại tăng thêm phía trước bị thiên tri tỏa đoàn đoàn c u ố n quanh chín cái đầu lúc này thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương trên người tổng cộng có mười tám đầu đầu lâu hình ảnh thoạt nhìn lên cực kỳ đồ sộ mười tám đầu đầu lâu mỗi người không giống nhau hoặc hình rồng hoặc hồ hình hoặc máng hình chỉ bất quá nơi này hình rồng hồ hình máng hình cũng chỉ là tương tự mà thôi tỉ mỉ quan sát đều vẫn là cùng chân chính dáng dấp có chút phân biệt trừ cái đó ra cái này mười tám đầu đầu lâu đều không ngoại lệ đều tràn đầy một cô cực kỳ tương tự quái dị khí tức tô ậ n thay thế chân mày không khỏi hơi như bắt đầu Từ tình tại thâm nghiệt t huống hiện tại đến xem, thâm viên xem, í c h dịch chi v ư ơ n g kiểm tra triệu tra c h ứ n bệnh tật mặc dù tại biến đến g tật tại mặc dù c à n g t h ê m kỳ quái, n h ư n g nguyên ó n n ă lượng trong cơ thể ba động, cũng thể cơ c h ba ở ể n n bao h i u tư thái t gia ă g nghệ ó i cách khác. Chính là thâm viên là i tích t dịch chi vương lực lượng đang không ngừng gia tăng điểm này tô tẫn ở t h â m g nguyên nghệ tích t dịch chi vương thuộc tính trong tin tức có thể càng thêm trực quan cảm t h ụ đến khi tiến vào trạng thái bây giờ phía trước t h â m g nguyên nghệ tích t dịch chi vương lớn n h ấ t h p là năm trăm i triệu lực công kích lại là ở hơn ba vạn trên giới lưu động song phỏng thì mỗi cái đều là mười vạn điểm thế nhưng biến thành như bây giờ trạng thái sau đó t h ô n nguyên nghệ tích dịch chi vương lớn nhhv thình lình đã đột phá đến chín trăm i triệu khoảng cách đồng thời lực công kích cũng tăng vọt đến rồi năm mươi triệu song phỏng càng là gấp b ộ i đi tới hai trăm ngàn điểm có thể nói tiến hóa một dạng cường hóa ba đồng thời từ bảng sở kỳ hiệu còn có lúc này thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương trạng thái đến xem cường hóa còn chưa kết thúc thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương còn chưa tới cực hạn cái này đối với tô tẫn mà nói cũng không phải là một cái tin tốt mà tạo thành thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương sẽ biến thành bây giờ bộ dáng này nguyên nhân tô tẫn cũng không khó suy đoán ra chắc là bởi vì thâm viên n h i ế t tích dịch chi vương nuốt vào đảo ngực năng lượng đạn nhân họa đắc phúc thực lực đại tiến nhưng mà tô t ấ n ở đại nào ở giữa làm ra lần này đoán thời điểm cũng là coi thường một điểm đó chính là thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương cương mới chỉ có tiếng gào thét là thê lương là thống khổ điều này đại biểu thời khắc này thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương từ cảm giác mà nói cũng không hơn gì giống như là ở chịu đựng g i à n vật giống nhau bất quá coi thường điểm này tô t ấ n lại vì vậy bắt đầu mưu hoa tiếp theo bộ sách lược theo tô t ấ n nếu như chờ thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương hoàn thành cường hóa như vậy mình và quái vật này chiến đấu khả năng lại sẽ sản sinh m ư i biến số thắng lợi thiên bình cũng có có thể sẽ bởi vì thâm viên nghiện tích dịch tri vương thực lực đại tiến do đó hướng nó、no、phía kiêng nghiêng châm thi sinh biến do dự sẽ bại trận ý thức được thời gian cấp bách tô tẫn quả đoán đ ỉ n h chỉ bản quan chỉ thấy hắn một tay cầm thiên tri tỏa mà tay kia lại là đem vật cầm trong tay pháp trượng dơ cao khỏi đầu đ ỉ n h đồng thời thần sắc lạnh lùng nhìn phía dưới thâm viên nghệ tích t dịch c h i vương thiên tri tỏa cầm cố tuy vẫn còn tiếp tục thế nhưng thâm viên nghệ tích t dịch c h i vương thân thể cũng ở duy trì liên tục không ngừng mà bành trướng lấy nguyên bản có thể thấy được cầm cố tiến độ lại trở nên tràn đầy biến số lại tăng thêm tô tẫn cũng không xác định ở đã trải qua lần này cường hóa sau đó thâm viên nghiệt tích dịch tri vương sẽ hay không sở hữu đánh vỡ quy tắc lực lượng sở dĩ tô t ấ n quyết định nhân cơ hội này thừa dịp thâm viên nghiệt tích dịch nằm ở cường hóa thời gian thi triển đ ó n sát thủ trực tiếp mang đi thâm viên nghiệt tích dịch tri vương chương 541. n g â m sướng chú ngữ hắn xuất hiện chương 541. n g â m sướng chú ngữ hắn xuất hiện lập tức tô t ấ n đem cuộc sở kỵ kéo đến cuối cùng lực chú ý trợ chuyển tới cuộc sở k ỳ hiệu vi đoan một cái kỹ năng bên trên thân uy liệt diễm đối với cái này cái thần thoại cấp cầm chú tô tẫn từ thu được nó một khắc kia trở đi liền đang mong đợi uy lực của nó chứ cái này là nguyên tố tụ tập lấy được đệ nhất cái thần thoại cấp bậc kỹ năng bên ngoài cũng bởi vì thần uy liệt diễm cái kia cường hãn kỹ năng miêu tả không cách nào đoán chừng thương tổn loại kỹ năng này miêu tả tô t ấ n kiếp t r ư ớ c và kiếp này cộng lại đều chỉ ở cực kỳ cá biệt mấy cái kỹ năng bên trên đ ậ p qua mà những kỹ năng kia đều không ngoại lệ đều có khả năng hủy thiên diệt điện giống như phá hủy một thành phố đối với những kỹ năng này thật sự mà nói là quá mức đơn giản phá hủy liên miên không dứt sân mạch cùng một cái g i n g hà cũng là chuyện dễ dàng chỉ bất quá từ tô tẫn thu được thần uy liệt diễm đến bây giờ bởi vì không có gặp phải đáng giá hắn phóng ra kỹ năng này địch nhân xuất hiện sở dĩ tô t ấ n cũng không có cơ hội phóng ra kỹ năng này thế nhưng lúc này đối mặt với thực lực chân thật rõ ràng vượt lên trước mặt ngoài không cấp bậc thâm nguyên nghệ i tích t dịch c h i vương tô t ấ n chỉ có dùng một chiêu này tài năng mới có thể vững vàng thắng được mà giờ khác này thâm nguyên nghệ i tích t dịch c h i vương dị thường trạng thái cũng vì tô t ấ n cung cấp tốt vô cùng cơ hội thêm lên có thiên tri tỏa cầm cố điều này làm cho hắn có đầy đủ thời gian ngâm sử gia thần uy liệt diễm chú ngữ như vậy cơ hội tốt trở ban tô tẫn cũng không muốn vương thà bốn sau đó tô tẫn cũng không làm do dự lúc này liền dự định bắt đầu ngâm sướng cái này thần thoại cấp cấm c h ú chú ngữ nói đến chú ngữ thần uy liệt diễm cái này pháp thuật chú ngữ làm cho tô tẫn đều có chút nhìn không thấu không mỏ ra ở chư thần lê minh trung pháp sư chức nghiệp ở học được pháp thuật thời điểm trong đầu đều sẽ tự động hiện ra cái này pháp thuật chú ngữ giống như là tô tẫn trước đó học được ý s ở tạ chi nộ thời điểm đại não ở giữa chính là tự động xuất hiện pháp thuật chú ngữ đồng thời tô tẫn còn vì vậy học xong long tộc n ô n n ữ tuy là thần uy liệt diễm chỉ là một có tính cách tạm thời pháp thuật nhưng tô tẫn ở học được nó một khắc kia cũng thu được cái này pháp thuật chú ngữ chỉ bất quá cái này chú ngữ có chút gì thường tối tăm khó hiểu còn có một chút điểm không rõ cảm giác quen thuộc bởi phần này cảm giác quen thuộc thật sự là quá nông cạn cũng không cường liệt sở dĩ tô tẫn cũng không có chú ý tới sự chú ý của hắn đều bị cái này thần chú tối tăm khó hiểu cho hấp dẫn tối tăm khó hiểu tới trình độ nào đâu trước tiên không phải tô tẫn nhận thức ngôn ngữ thứ nhì cái này thần chú văn tự chỉ là liếc mắt nhìn đều sẽ khiến người ta sản sinh hoa mắt chóng mặt cảm giác l i ê n phản phất là hướng trong đầu nhét vào một đại đoàn d ư ờ m g già trọng tin tức lưu nhưng coi như là bình tĩnh lại an t ĩ n h đi cắt tỉa cái này đoàn tin tức lưu cũng không chiếm được cái gì đáp án theo lý thuyết coi như là không nhận biết pháp thuật chú ngữ ở thi pháp giả học được pháp thuật một khắc kia cũng có thể sẽ tự động nắm giữ tương quan ngôn ngữ mới đúng giống như là ỵ s ở tạ chi nộ thế nhưng tô tẫn ở tập được thân uy liệt diễm cái này pháp thuật thời điểm hệ thống cũng không có nhắc nhở hắn học được bất luận cái gì ngôn ngữ cái kia thời gian tô tẫn trong đầu mặt liền mánh địa nhiều hơn một cỗ tin tức lưu sau đó liền không có sau đó ở phía sau tới tô tẫn đọc cái này pháp thuật chú ngữ lúc cái loại này mãnh liệt tối tăm cùng cảm giác hôn mê làm cho tô tẫn đối với cái này pháp thuật chú ngữ sinh ra tò mò mãnh liệt loại cảm giác này có điểm cùng tô tẫn đọc thượng cổ chi thần tin tức lúc cảm giác tương tự nhưng lại có chút bất đ ộ n g giữa hai người phân biệt ở chỗ thượng cổ chi thần tin tức tuy tối tăm cũng sẽ khiến người ta hoa mắt chóng mặt nhưng trên thực tế tô tẫn vẫn có thể đọc không h i ể u một hai mà thần uy liệt diễm chú ngữ đối với tô tẫn mà nói không khác với thiên thư trực tiếp xem không hiệu đối với lần này tô tẫn đem coi như là thần thoại cấp cấm chú tính đặc thù thần thoại cấp dù sao cũng là phạm nhân cấm khu cùng còn lại đẳng cấp cấm chú có chút phân biệt cũng là nên thế nhưng l i ề n tại t ô tẫn bắt đầu ngâm xương cái này pháp thuật thần chú thời điểm hắn ý thức được không thích hợp lúc này đọc trong đầu cái kia không gì sánh được tối t â m chú ngữ t ô tẫn ánh mắt dần dần biến đến mê mang đây không phải là hắn chủ quan ý thức tiến tới và o mê man ở t ô tẫn chủ quan trong ý thức hắn vẫn còn ở nghiêm túc đọc pháp thuật chú ngữ thế nhưng ở khách quan trên thế giới biểu hiện ra ngay tại lúc này, này tấm mê man rán dấp t ô tẫn nguyên bản ý tưởng là coi như cái này pháp thuật phương pháp thì có thể thả ra ngoài năm Cái trước gọi là trước đây phong thích pháp thuật phương pháp thích thuật Chính là Tô Tấn tới t nay ngâm sướng phương cho pháp Ở rất o trong n nói thầm pháp thuật ngữ sau đó trong miệng liền sẽ không tự chủ được ngâm sướng g đầu đó được đi、ra. Đây thầm thuật Sau tự pháp chú chủ sẽ ra r là rất nhiều pháp sư sử dụng ngâm sướng phương pháp dù sao đối với cái này đám đến từ chính liên bang người chơi nhóm mà nói chứ thần đại lục n ô n ngữ là hoàn toàn xa lạ n ô n ngữ bất quá cũng may là có trò chơi hệ thống phụ trợ chỉ cần ở trong đầu nói t h ầ m pháp thuật chú ngữ sau đó sẽ không tự chủ được từ trong miệng đem ngâm sướng đi ra đối với thần uy liệt diễm t ô tẫn cho rằng có thể giống như thi triển bình thường pháp thuật như vậy đem thi triển ra nhưng khi hắn bắt đầu đọc pháp thuật thần c h ú thời điểm liền lâm vào một cái khốn cảnh ở giữa theo tô tẫn hắn ở nghiêm túc đọc pháp thuật chú ngữ nhưng là trên thực tế tô tẫn ở không gì sánh được mê man mà nhìn một phía bất quá loại này ánh mắt mê man cũng không có ở tô tẫn trên mặt duy trì liên tục thời gian quá lâu rất nhanh tô tẫn ánh mắt liền từ mê man biến thành một loại cực hạn lạnh nhạt loại này lạnh nhạt cũng không phải là về tình cảm lạnh nhạt cũng không phải nhiệt tình từ trái nghĩa mà là một loại xuất xứ từ sinh lý phát ra từ nội tâm từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh nhạt cùng với nói là lạnh nhạt chi bằng dùng hờ hứng để hình dung biết càng thêm thích hợp lúc này t ô tẫn h ờ h ữ g quét mắt phương thiên địa này trên mặt lạnh lùng xem không ra bất kỳ biểu tình gì b a đậu phu không đ ả o phần ấ y bầu trời thậm chí là đang không ngừng dị hóa thâm viên n g h i ệ t tích dịch chi vương đều không thể làm cho t ô tẫn lộ ra nửa phần biểu tình b a đậu hắn giờ phút này giống như là cao cao tại thượng t h ầ n minh đang quan sát lấy nhân g i a n cảnh tượng ở tùy ý đánh giá cái này đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới thuận tay liền có thể hủy diệt thiên địa nhưng mà phần này hở hữu cũng không phải là t ô tẫn tận lực bày ra trắng k ố c hắn mới chỉ có không có, có loại này kỳ quái h ă n mê lúc này t ô tẫn ý thức vẫn đắm chìm trong cái kia tối t ă m khó hiểu chú ngự ở giữa hắn cũng không phải biết trên mặt của mình xuất hiện vẻ mặt như vậy nói cách khác hiện tại t ô tận ánh mắt cùng biểu tình cũng không là chính bản thân hắn bày ra như vậy thì là ai đâu tiểu chương năm trăm bốn mươi hai thời gian trường h ạ cho tới bây giờ đều không phải là không quay đầu lại vẫn về phía trước chương năm trăm bốn mươi hai thời gian trường h ạ cho tới bây giờ đều không phải là không quay đầu lại vẫn về phía trước t ô tận ý nghĩ của bản thể lúc này đang chìm n g â m ở tối t ă m khó hiểu chú ngự bên trong hồn nhiên không phải biết chuyện ngoại giới phát sinh tỉnh hắn cảm giác p h ả n phất bị một cái bàn tay vô hình cho che giấu một dạng đối với thời gian và không gian cảm giác cũng đều dừng lại ở ngâm sướng thần uy liệt diễm thần chú một khác kia mà lúc này tô t ấ n thân thể lúc này đang bị một cái khác ý thức cho chứng cứ chỉ bất quá cái ý thức này cũng không phải là ngoại lai cái ý thức này đồng dạng cũng là tô t ấ n chỉ bất quá lại cùng phía trước tô t ấ n có chút bất đồng hai người sai biệt có rất nhiều bất quá lớn nhất sai biệt là trước kia tô t ấ n là người mà bây giờ tô t ấ n đã vượt ra khỏi người phạm chủ cái này một sai biệt t h tô tẫn bắt đầu ngâm sướng thần uy liệt diễm thần chú thời điểm liền thể hiện ra ngoài vào lúc đó tô tẫn thuộc tính giá trị toàn bộ biến thành ba vô luận là tối cao trí lực thuộc tính vẫn là thấp nhất lực lượng thuộc tính đều biến thành ba bao quát cấp bậc còn có chức nghiệp trong khoảnh khắc đó đều biến thành ba thậm chí ngay cả danh s ư n g cột chính giữa danh s ư n g cột cật chính giữa nhiệm vụ có sở kỹ chính giữa kỹ năng trở các loại đều không ngoại lệ đều biến thành ba lúc này tô tẫn trên người duy nhất có cụ thể văn tự miêu tả chính là thần uy liệt diễm cái này thần phải cấp cầm chú nhưng lại như vậy d i biến tô tẫn ý nghĩ của bản thể là không biết hắn như cũng đâm chìm trong n à y t h ỗ i tối t ă m khó hiểu nhưng lại có chút quen thuộc chú ngự ở giữa đối với chuyện ngoại giới phát sinh t ì n h hoàn toàn không biết thời khắc này tô tẫn không gì sánh được hờ hưng đánh giá g á i này mảnh nhỏ tất cả trong trời đất nhưng không có bất kỳ sự vật có thể để cho ánh mắt của hắn dừng lại vượt lên trước một giây coi như là cách đó không xa còn đang không ngừng dị hóa thâm viên nghệ tích t dịch chi vương cũng vô pháp hấp dẫn tô tận chú ý lực cứ việc thâm viên nghệ tích t dịch chi vương khí tức như ngồi trung hỏa tiễn trà sát tăng lên rất nhanh thì đột phá đến a thần nói cấp tầm thứ thế nhưng tô tẫn xem đều không có nhìn nhiều đang quan sát hết cảnh tượng chung q a n h phía sau t ô tận chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trên vừa mắt chỗ là một tòa tiếp lấy một tòa cự đại phù không đào đ ả o dường như tầng tầng cầu thang che phủ lên hắn ánh mắt t ô tận thấy thế chân mày hơi nhữ lên ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng biến đến n ắ c liệt tựa như một b à sắc bén không a i bằng đã đủ đâm thủng hết thẻ lưỡi dao sau một khắc t ô tận phía trên đỉnh đầu tám tòa phù không đào đ ả o giống như là bị cái gì lưỡi dao cắt ra một dạng ở hòn đảo ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo sỏ xuyên qua cả phiến đại lục cự đại vết rách đúng lúc này không có dấu hiệu nào tám tòa hòn đạo tại đồng nhất thời gian từ vết rách chỗ đột nhiên một màn này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên cự đại hòn đảo ở trong khoảnh khắc liền phân chia thành hai cái bộ phận sau đó hướng phía phía dưới truy lạc mà đến nhưng mà vào lúc này tô t ấ n cũng đã thu hồi ánh mắt đối với trên bầu trời dị trạng không để ý chút nào dường như dùng nhãn thần tách ra tám tòa hòn đảo với hắn mà nói là một chuyện nhỏ không đáng kể lập tức tô t ấ n hai chân không có dấu hiệu nào ly khai mặt đất toàn bộ thân hình đều hiền phù ở tại không trung rất nhanh liền phiêu phủ đến khu này đại lục bầu trời nếu để cho phía trước tô tẫn thấy như vậy một màn hình ảnh nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc bởi vì căn cứ phản chuyển thế giới quy tắc muốn ở cái thế giới này lơ lửng muốn khắc phục được cũng không phải là trọng lực mà là thế giới quy tắc lực lượng tô tẫn thân thể chậm rãi phi đến khu này đại lục bầu trời vị trí từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ đối với này lúc tô tẫn mà nói làm ra chuyện như vậy ngược lại thì có loại không giải thích được phù hợp cảm giác một điểm vi hòa cảm cũng không tìm tới phản phất tô tẫn từ nhỏ liền chính là giống như vậy đứng ở thiên thượng từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng sinh tô tẫn lạnh lùng quét mắt liếc mắt dưới thân hòn đảo ánh mắt như lao sau một khắc mảnh này hòn đảo ở giữa vị trí không hề có điểm báo trước xuất hiện một đạo lớn vô cùng vết rách ngay sau đó toàn bộ hòn đảo dường như bị bạo lực đẩy ra bánh mì vậy vỡ vụn thành hai đoạn mà ở vào giải đất trung tâm đang không ngừng dị hóa thâm viên nghiệt tích dịch chi vương cũng đồng dạng bị thiết cắt thành hai nửa chỉ một thoáng thâm viên nghiệt tích dịch chi vương dị hóa n g ư n g hẳn cái này chỉ che trời tự thú còn chưa kịp đ ạ t được chính mình trạng thái t ố t cùng liền đi tới phần cuối của sinh mệnh thân thể cao lớn trung ẩn chứa cường hãn sinh mệnh khí thức cũng trong nháy mắt này không một tiếng động liền cái kia trong huy động một cổ khác càng thêm cường đại sinh mệnh khí t ứ c cũng vào lúc này biến đến suy nhược đứng lên cũng không lâu lắm Này trong lúc đó tan vỡ hai đoạn đại lục thẳng tắp rơi xuống dưới mà đi vào lúc này tô tẫn hơi cúi đầu ánh mắt xuyên tấu qua lòng b à n chân cái kia vông l ầ n bầu trời dường như nhìn thấy gì hình ảnh ánh mắt một trận thiếp thước sau một hồi trầm mặc tô tẫn vương mới mở miệng nói đã đi qua lâu như vậy sao trừ thần thời đại đúng là vẫn còn quá khứ sao tô tấn thanh â m cực kỳ chấm thấp thanh â m nhỏ đến chỉ có chính hắn có thể nghe thấy nhưng trong đó tràn đầy một cỗ không rõ tang thương ý tứ h à m x ú c phản phất một vị nhiều lần trải qua ngàn con ruộm lướt qua vạn trọng sơn rốt cuộc trở về kẻ l ã n g tử loại cảm giác này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đi bắt t r ư ớ c một cái là có thể mô phỏng ra tới tận lực đi bắt t r ư ớ c nói sẽ chỉ làm người cảm thấy dáng vẻ cỡm nói xong lời nói này phía sau tô tấn lại lâm vào một trận đáng kể trong t r ư ờ mặc chỉ là ánh mắt của hắn từ trầm trọng tiếp hận dần dần lại trở về ngay từ đầu hờ hữ không biết qua bao lâu t ô tẫn trong lúc bất trợt túi đầu nhìn thoáng qua trên tay một trượng ỵ sợ tạ thở dài vẫn là truyền kỳ cấp sao t ô tẫn lẩm bẩm một trợ ư n g tên trong ánh mắt s ẹ t qua từng tia ba động giống như là ở nhớ lại bạn c ũ vậy bất quá rất nhanh cái này lao tâm tình chậm trần liền bị hờ hưng cho thay thế được t ô tẫn đem pháp trượng thu hồi sắc mặt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước phảng phất đứng trước mặt người nào tựa như ngay sau đó t ô tẫn lên tiếng mặc dù không có vượt qua tốt nhất năm ba thời điểm thế nhưng vào lúc này khôi phục cũng chưa hẳn là một chuyện xấu điều này đại biểu chưa khả năng tới tính lại thêm ra một phần ta thời gian còn dư lại không có mấy nhưng ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi trưởng thành nói đến đây tô t ấ n vươn tay hướng phía bên cạnh hư không mánh địa một chảo bị tô t ấ n va chạm vào không gian đột nhiên v ỡ vụn sau một khắc một đạo xanh t h ẳ m vô cùng q u a n đoàn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên tay hắn vào lúc này tô t ấ n cả người khí thế đột nhiên bắt đầu giảm xuống nhìn không có vật gì phía trước tô t ấ n khỏe miệng lại hơi hơi nhét lên cuối cùng nếu như tương lai ngươi có thể nghe nói ta hy vọng ngươi có thể đủ nhớ kỹ những lời này đó chính là thời gian trường hạ cho tới bây giờ đều không phải là không q a y đầu lại vẫn về phía trước chúng ta có lẽ sẽ ở một cái điệp con gặp nhau liền giống như bây giờ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba hắn biến mất mê mang tô tẫn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba hắn biến mất mê mang tô tẫn ở nói xong câu đó sau đó tô tẫn khí thế trên người lần thứ hai giảm xuống một đoạn liền mang hắn ngay trong ánh mắt hở h ữ g cũng tan mất vài phần không chỉ có như vậy liền tô tẫn thân hình ở nơi này sau khi cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ không do đứng lên p h ả n phất cũ kỹ điện ả n h chính giữa nhân vật ở quan g cùng á n h c h i trung không ngừng t h i ế m thức cái này một s i ê di biến hóa không một không phải là đang nói rõ tô tẫn nhanh phải biến mất chuẩn xác mà nói là cái này tô tẫn hắn nhanh phải biến mất chỉ bất quá đối với trên người mình lúc này đang phát sinh một siêu di biến hóa tô tẫn trên mặt cũng không có lộ ra quá mức để ý t h ầ n sắc hắn ngược lại lộ ra một vệt như chút được gánh nặng thần tình phảng phất đã sớm biết đây hết thảy cũng phảng phất chờ, các loại giờ khác này đợi thời gian rất lâu sau đó tô tẫn lần thứ hai ngầm đầu nhìn lại đầu đỉnh vơ ngẩn bầu trời ở cựu tòa phụ không đ ả o đều bị hắn hủy diệt sau đó phía thế giới này cảnh tượng liền biến đến kỳ quái đứng lên trên giới đều là nhìn không thấy phần cuối bầu trời cả thế giới đều vì vậy biến đến mở mịt rất nhiều nhưng mà tô tận ánh mắt mười bảy lại tựa hội như xuyên thấu qua mảnh này vơ ngần bầu trời phản phất thấy được càng sâu một tầng hình ảnh ở giữ vững tư thế như vậy mấy giây qua đi tô tận thân hình trong lúc bất trợn tựu i đình chỉ mơ hồ cùng t i ế p nước khí thế trên người cũng tại đông nhất thời gian đình chỉ giảm xuống ngược lại là về tới ngay từ đầu trạng thái chỉ bất quá tô tận ánh mắt cũng là biến đến m ở mịt đứng lên cái loại này trên cao nhìn xuống nhìn xuống hết t h ể hở h ữ n g phản phất từ chưa ở tô tận trên người xuất hiện qua không biết qua thời gian bao lâu tô tận nguyên bản ý thức trở về khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc mỡ mịt nhãn thần nhất thời biến đến vô cùng kinh ngạ bởi vì thâm viên nghệ i tích t dịch c h i vương không thấy thậm chí là dưới thân cự đại phù không đảo bao quát đỉnh đầu cự đại hòn đảo cũng đều không thấy tình huống gì ta không phải ở phóng g i a cấm chú sao đây là chuyện gì ba làm sao đều không thấy ý thức trở về thanh minh tô tẫn ngay đầu tiên tiện ý biết đến không thích hợp có cái gì rất không đúng dù sao ở trí nhớ của hắn cùng trong cảm giác bên trên một giây hắn vẫn còn ở đọc cái tia tối tăng khó hiểu thần bí chú ngữ chuẩn bị thi triển cấm chú một lần hành động đem thâm viên nghệ tích dịch tri vương kích sát nhưng mà cái này một giây không chỉ có thâm viên nghệ tích dịch tri vương không thấy ngay cả chiến đấu sân bãi cũng bị mất loại này quỷ dị triển khai làm cho tô tẫn không thể không hoài nghi mình vừa rồi có phải là đang nằm mơ hay không thế nhưng thân thể cảm giác ở nói cho tô tẫn cái này còn là trò chơi thế giới cũng không phải là m ộ t cảnh ta mới vừa rõ ràng là đang giải phóng căm chú làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy đây hết thảy chẳng lẽ là bởi vì ta phóng ra căm chú nguyên nhân sao nhưng là ta không phải vẫn còn ở đ ộ c thần chú hả cái kia không thành đang đ ộ c thần chú thời điểm ta liền đem căm chú thi thả ra tô tẫn nhũ mày trên mặt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu màu sắc lập tức t ô t ậ n đưa mắt về phía cột sở kỳ hiệu đầu mút nhất nếu như hắn không có nhớ lầm đầu mút nhất kỹ năng chính là hắn vừa rồi đang muốn thi phong cầm chú thần uy liệt diễm nếu như lúc này kỹ năng đang nằm ở cd trạng thái như vậy thì ý nghĩa vừa rồi t ô t ậ n thành công phóng ra cầm chú lúc này t ô t ậ n hình ảnh trước mắt nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là ở cột sở kỳ hiệu nhất vi đoan cũng không phải là thần uy liệt diễm mà là cái khác kỹ năng thần uy liệt diễm ngay cả một ảnh tử đều nhìn không thấy cái này vậy là cái gì tình huống cầm chú đi đâu rồi t ô tẫn thấy thế đồng tử không khỏi hơi có rút lại kỹ năng đột nhiên tiêu thất loại chuyện như vậy thật sự là quá mức quỷ dị cứ việc tô t ấ n biết đi qua nguyên tố tụ tập lấy được kỹ năng chỉ biết tồn tại ba mươi phút ba mươi phút qua đi liền sẽ biến mất thế nhưng hắn tử đạt được thần uy liệt diễm một k h ắ c kia đến bây giờ không mới chỉ có chờ các loại ba ở khi nghĩ tới chỗ này tô t ấ n đột nhiên liền ở tại chỗ ngây n g ẩ n cả người trong mắt đồng thời s ẹ t qua vẻ kinh hãi màu sắc vào ngày thường bên trong tô t ấ n thành phụ thâm hậu sẽ rất ít toát ra vẻ mặt như vậy chỉ khi nào hắn lộ ra vẻ mặt như thế liền ý nghĩa thực sự xảy ra không được sự tình ba tôi tẫn sở dĩ lộ ra vẻ mặt như vậy là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình đi qua nguyên tố tụ tập đạt được thần uy liệt diễm tựa hồ là đang tiến nhập phản c h u y ể n thế giới phía trước liền chuyện đã xảy ra ngay lúc đó tôi tẫn nghĩ lấy gần tiến nhập một cái thế giới xa lạ nghĩ lấy làm nhiều một tay chuẩn bị cho nên mới phải liên tục triệu hoán rồi ba đám hỏa diễm nguyên tố tiếp lấy sử dụng nguyên tố tụ tập từ cái kia thời gian đến bây giờ chỉ ít đã qua hai đến ba giờ thời gian theo đạo lý nói thần uy liệt diễm đã sớm nên tiêu thất mới đúng cái kia tô tẫn mới vừa thấy kỹ năng đọc chú ngữ lại rốt cuộc là thứ gì càng là suy nghĩ sâu xa tô tẫn tần h sắc thì càng xấu xí hắn đột nhiên ý thức được chính mình chỗ đã thấy sợ cảm giác được toàn bộ dường như cũng không hoàn toàn do chính mình chúa tể ở không biết ba trăm năm mươi chỗ tối phản phất có một cái bàn tay vô hình ở điều khiển đây hết thảy nhưng mà tô tẫn đối với lần này lại hoàn toàn không biết gì cả loại này vô c h i cảm giác làm cho cho tới nay bằng vào trọng sinh ưu thế biết trước tất cả tô tẫn cảm thấy có chút không cách nào thích ứng nhưng ở sau một hồi trầm mặc tô tẫn liền sửa sang lại tâm tình không biết sự vật tuy đáng sợ nhưng nhất mội đắm chìm trong trong sự sợ hãi mới là chuyện càng đáng sợ cấm chú sự tình chứ không thèm nghĩ nữa cái này còn là phản c h u y ể n thế giới sao trong tháng chốc tô tẫn trong đầu xuất hiện cái này dạng một cái nghi hoặc bởi vì cấm chú biến mất nguyên nhân hắn cảm giác mình lúc này chỗ ở thế giới có hay không đã không phải là phản c h u y ể n thế giới bằng không lớn như vậy một cái thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương còn có phụ không đảo làm sao đã không thấy t â m hơi đâu mà ở tô tẫn mở ra địa đồ giao diện thời điểm định phong bốn chữ lớn làm cho hắn trở mặc phản truyền thế giới cái này còn là phản truyền thế giới suy đoán của hắn là sai lầm tại chỗ lăng thần một lát sau t ô t ấ n quả đoán mở ra gợi ý của hệ thống cửa s ổ chát hắn cảm thấy gợi ý của hệ thống hẳn là sẽ nói cho hắn biết mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế nhưng đập vào mi mắt gợi ý của hệ thống lại làm cho t ô t ấ n đồng tử rụt lại một hồi chương 544, t ừ gợi ý của hệ thống trung sinh ra liên tưởng phản truyền thế giới biến cố chương 544, t ừ gợi ý của hệ thống trung sinh ra liên tưởng phản truyền thế giới biến cố hệ thống ngươi phá hủy ám c r i đạo hệ thống ngươi phá hủy quang tri đạo hệ thống ngươi phá hủy hỏa tri đạo đầu tiên là liên tiếp cực độ tương tự gợi ý của hệ thống gợi ý của hệ thống chung nói tô tẫn phá hủy cựu tòa hòn đảo tương đối có ý tứ là cái này cựu tòa hòn đảo lại là dựa theo chư thần đại lục ở trên chín đại nguyên tố tới đặt tên mà gợi ý của hệ thống nội dung không chỉ có là những thứ này hệ thống người đã kích s á t thâm viên nghiệt tích dịch tri vương hệ thống người đã kích s á t thâm viên nghiệt tích dịch tri tổ hệ thống trên tay của ngươi lây dính vượt lên trước một trăm con thâm viên nghiệt tích dịch tiên huyết cũng đánh chết thâm viên n h i ệ t tích dịch tri tổ cùng thâm viên n h i ế t tích dịch tri vương thu được sử thi cấp danh sừng thâm viên n h i ế t tích dịch khắc tinh thế nhưng liền cái này mười hai đạo gợi ý của hệ thống ẩn chứa trong đó lượng tin tức để tô tẫn trực tiếp sừng sở tại chỗ hắn lúc nào làm ra quá loại chuyện như vậy ba nhưng là không đợi tô tẫn phục hồi tinh thần lại bên hai liền lại vang lên gợi ý của hệ thống thanh â m chỉ bất quá lần này là mặt hướng chư thần toàn bộ ngoạn ra thế giới thông cáo ba hệ thống thế giới thông cáo ba bởi phản c h u y ể n thế giới bên trong xảy ra không biết biến cố thế giới thông đạo sẽ tại sau ba mươi phút đóng cửa lần sau mở ra thời gian không biết sau ba mươi phút sở hữu vẫn còn phản truyền thế giới người chơi đem bị tự động truyền t ố n g hồi nguyên hệ thống thế giới thông cáo hệ thống thế giới thông cáo ba đạo thế giới thông cáo không có dấu hiệu nào vang lên nghe thế điều thế giới thông cáo lúc này chư thần lê minh chính giữa sở hữu còn ôn lai bên trên người chơi có thể nói đều là một bức thậm chí bao gồm hiện nay một vị duy nhất nằm ở phản c h u y ể n thế trong giới người chơi tô tẫn ngoại giới người chơi sở dĩ một bức là bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ cái này phản c h u y ể n thế giới không phải mới bị tô tẫn mở ra không lâu sao làm sao lại đột nhiên phải đóng lại rồi h ả ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ba trong đó có lòng người chơi đi qua chuyện này rất nhanh liền liên tưởng đến tô tẫn trên người dù sao cũng là tô t ấ n mở ra phản c h u y ể n thế giới chuyện này đi qua phía trước thế giới thông cáo tất cả người chơi đều biết như vậy hiện tại phản c h u y ể n thế giới xuất hiện biến động cũng có thể cùng tô t ấ n sẽ có quan hệ nhưng là vừa bởi vì lúc này có thể tiến nhập phản c h u y ể n thế giới người chơi chỉ có tô t ấ n một người còn lại người chơi coi như đối với phản c h u y ể n thế giới bên trong chuyện gì xảy ra thật tò mò cũng vô ích bọn họ không có bất kỳ hữu dụng điều tra con đường cùng tin tức con đường không cách nào biết được phản c h u y ể n thế giới phát sinh bất cứ chuyện gì vì vậy trận này mộng bức cùng nghĩ hoặc cũng không có ở đám cỡ là ở t h ờ gian duy trì liên tục thời gian quá lâu bởi vì ngoại trừ tô tẫn ở ngoài những thứ khác người chơi đều không biết làm như thế nào tiến nhập phản truyền thế giới sở dĩ còn lại người chơi đối với phản truyền thế giới cảm thấy hứng thú trình độ xa xa không có những chuyện khác t h như luyện một chút cấp vào phó bản tán gai cao điều này thế giới thông cáo cũng không có ở quan phương trên diễn đàn nhắc lên quá lớn một nước người chơi nhóm thảo luận tiếp mời sẽ rất ít có hậu tiếp theo càng nhiều hơn đều là không có chứng c ứ xác thật suy đoán chỉ bất quá làm cho những thứ kia phí hết tâm tư tìm kiếm phản truyền thế giới nhập khẩu chuẩn bị tới chia một chén suốt đại công hội t r i để làm việc vô ích một hồi mà ở bên kia vẫn còn phản c h u y ể n thế giới chính giữa tô tẫn lại là triệt để lâm vào không h i ể u cùng nghi hoặc ở giữa mới ho rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ tô tẫn đứng tại chỗ ánh mắt một trận tiềm thức đồng thời tự l ầ m bẩm nghi ngờ của hắn cùng khó hiểu vẫn là tập trung ở ngay từ đầu m ộ ư ơ i hai đạo gợi ý của hệ thống bên trên cứ việc phía sau xuất hiện một cái thế giới thông cáo tân trực giác nói cho hắn biết phía trước hắn sợ chứng kiến hệ thống nói rất có thể chính là đưa tới thế giới thông cáo xuất hiện nguyên nhân trực tiếp vì vậy tô tẫn liền bình tĩnh lại chuẩn bị nghiêm túc phân tích một phen gợi ý của hệ thống nội dung dựa theo mười hai đạo gợi ý của hệ thống chín vị trí đầu đ i ề u tô t ấ n mới vừa rồi phá hủy cựu tòa hòn đảo đối với lần này tô t ấ n biểu thị rất một bức hắn mới vừa trong trí nhớ hoàn toàn không có bộ phận này nội dung nếu quả như thật là tô t ấ n tự tay làm ra h ắ n tại sao phải một chút ấn tượng đều không có còn có chính là ở đâu ra cựu tòa hòn đảo một tầng tiếp một tầng nghi hoặc vây quanh tô t ấ n làm cho lông mày của hắn gắt ga khóa nếu như nói cái này chín đạo gợi ý của hệ thống là người khác đọc lời nói như vậy tô tẫn kiên quyết là sẽ không tin tưởng bởi vì hắn căn bản không có làm qua đây không phải là hầu n ô n loạn ngữ là cái gì nhưng cái này không phải là của người khác khẩu thuật mà là gợi ý của hệ thống lấy tô tẫn kiếp trước còn có kiếp này sở hữu trò chơi kinh nghiệm đến xem cứ việc chư thần lê minh trò chơi này bên trong có rất nhiều bí mật thế nhưng nó trong trò chơi gợi ý của hệ thống liền thực sự phảng phất là một cái không có cảm tình ghi chép cơ khí cũng không tồn tại cái gì sở hữu trí năng sự tình sở dĩ đối với gợi ý của hệ thống bên trong tin tức tô tẫn nhưng thật ra là tin hơn phân nửa hắn mới vừa rồi khả năng thực sự phá hủy cựu tòa hào đạo nghĩ tới đây tôi tẫn chân mày không khỏi nữ h càng thêm lợi hại đối với cái này chúng không hề ấn tượng nhưng dường như lại là chính mình tự mình làm qua sự tình tôi tẫn ngoại trừ mê man cùng khó hiểu ở ngoài thật sự là không biết nên hiện lộ ra dạng gì tâm tình giống như là say rượu qua đi xảy ra một ít vui thai vui mắt sự tình thế nhưng thành tựu đương sự lại cảm giác gì đều không có vừa rồi ta là đang đọc chú ngữ cảm giác như vậy rất rõ ràng rất chân thực nhưng nếu như gợi ý của hệ thống là thật như vậy chỉ có thể là ta cảm giác bị chém mắt kéo trong sana tôi tẫn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang l i ê n mang ánh mắt của hắn cũng biến thành h i ể u r a mới vừa rồi tô t â n kỳ thực thì có cảm giác như vậy chỉ bất quá chứng cơ trong tay quá ít không cách nào đem chứng thực thế nhưng gợi ý của hệ thống nội dung lại làm cho tô tẫn ý thức được chính mình tại vừa rồi có cực đại khả năng bị một đôi chỗ tối đại thủ cho che mắt cảm giác nghĩ tới đây tô tẫn thần sắc không khỏi biến đến ngưng trọng chương năm trăm bốn mươi năm biết được trần tướng đối với lực lượng khát vọng chương năm trăm bốn mươi năm biết được trần tướng đối với lực lượng khát vọng bởi vì ý vị này tô tẫn nhất c ử nhất động khả năng đều bị một cái nhân vật bí ẩn cho nhìn chăm chú vào đồng thời cái này nhân vật bí ẩn còn có có thể che đậy tô tẫn cảm giác khủng bố năng lực thậm chí là có thể để cho tô tẫn đắm chìm trong hắn tận lực tạo trong hoàn cảnh năng lực kinh lịch vừa rồi hình ảnh dường như quang ảnh vậy t h i ế m thước tô tẫn cũng đã nhận ra có chút không thích hợp vậy chính là mình đọc thần chú thời gian dường như có điểm không đúng mới vừa rồi còn không cảm thấy có cái gì thế nhưng tô tẫn bây giờ nghĩ lại mới phát giác đọc thần chú thời gian hơi quá đầy đất dài rồi như vậy một chuỗi chú ngữ tuy hết sức tối tăm khó hiểu vốn lấy tô tẫn đọc tốc độ cũng không trở thành đọc thời gian lâu như vậy. l i ê người lấy tình n h u ố t r ớ c mắt này tại sao phải làm như vậy đâu tôi tẫn t h o n g mày một trăm mười bảy tự lẩm bẩm nhưng là khi t ô tẫn xem đến phần sau ba đạo gợi ý của hệ thống thời điểm hắn biểu tình trên mặt liền đột nhiên cứng lại rồi phía sau ba đạo gợi ý của hệ thống chung có lưỡng đạo là ghi chép t ô tận chém giết quái vật trong đó một chỉ là cùng hắn dây dựa thật lâu thâm viên nghiệt tích dịch tri vương mà đổi thành một chỉ lại là t ô tẫn chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy thâm viên nhiệt g tích dịch tri tổ chỉ bất quá đối với lần này t ô tẫn vốn là có suy đoán ở mới vừa đặt chân đến mảnh sơn cốc này dưới đáy thời điểm t ô tẫn liền cảm thụ qua một cỗ cực kỳ cường hãn sinh mệnh khí t ứ c cái này cổ sinh mệnh khí t ứ c cùng s a u lại từ dưới lòng đất trôi ra thâm viên nhiệt g tích dịch tri vương cũng không phải là đồng nhất cổ cho nên lúc đó t ô tẫn thì có suy đoán ở mảnh sơn cốc này dưới đáy còn cất giấu một con khác cường đại quái vật chỉ bất quá còn có không đợi t ô tẫn nhìn thấy con quái vật này con quái vật này sẽ không có dựa theo gợi ý của hệ thống bên trên theo như lời cái này chỉ tên gọi là thâm viên n g h i ệ t tích dịch tri tổ quái vật cũng là bị hắn giết chết sở dĩ ở trong đoạn thời gian đó ta đầu tiên là phá hủy cựu tòa hòn đảo phía sau lại giết chết hai con quái vật sao cứ việc tô t ấ n đối với lần này không có có bất kỳ ấn tượng nào nhưng cái này vô cùng có khả năng chính là hắn tự tay làm ta cũng không có như vậy cường đại lực lượng lập tức tô t ấ n sắc mặt hơi biến hóa một cái càng thêm lớn can đảm suy đoán xuất hiện ở đầu góc của hắn ở giữa bởi vì hắn đoán được nhân vật bí ẩn tại sao muốn chế tạo ra thời gian này sai cũng chính là làm cho tô tẫn cho rằng chỉ qua tương đối thời gian ngắn ngủi thực tế lại qua thời gian dài hơn nguyên nhân căn cứ cái này mười hai đạo gợi ý của hệ thống t ô tẫn đoán được một thứ đại khái nhưng mà cái suy đoán này sau l ư n g trần tướng lại làm cho t ô tẫn cảm thấy có chút khó tin phá hủy cựu tòa phủ không đào đạo còn có kích sát thâm viên nghệ i tích t dịch chi vương cùng thâm viên nghệ i tích t dịch chi tổ như vậy lực lượng coi như cho ta mười cái áo thuật tuân gia t h ă n g phúc ta cũng không nhất định làm được t ô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng lấy t ô tẫn đọc chú ngữ phía trước thâm viên nghệ tích dịch chi vương dị hóa trình độ đến xem đến á thần nói cấp chỉ là vấn đề thời gian e rằng dành cho t ô tẫn hai cái áo thuật tuân g a tam phúc có thể dễ dàng đem giải quyết hết thế nhưng cái tiêu cường hãn hơn tâm viên n g h i ệ t tích dịch tri tổ t ô t v n không biết muốn mấy cái áo thuật tuân r a t ă n g phúc mới có thể đem nó giải quyết càng chưa nói chuyện khó khăn nhất là phá hủy cựu tòa p h ủ không đ ả o đ ả o loại này cấp bậc lực lượng là trước mắt t ô tẫn xa xa không cách nào sánh bằng sở dĩ phần này lực lượng chỉ có thể là đến từ chính cái tên kia cái ra hỏa này cũng không tại chỗ tối mà là tại trên người của ta ba cái ý niệm này xuất hiện s á t na t ô t v n không khỏi âm thầm nắm chặt s o n g quyền vừa rồi lần này liên quan tới không biết tồn tại suy đoán t ô tẫn đều là ở trong lòng trần thuật đi ra bởi vì dựa theo t ô tẫn suy đoán cái tên kia rất có thể đối với nhất cử nhất động của hắn đều có phát hiện sở dĩ một ít lời không thể tùy ý nói ra khỏi miệng nhưng coi như là mặt ngoài vẫn duy trì trơ mặc tô t ấ n trong nội tâm cũng giống là có nóng bỏng nham tương đang l a n lộn vẻ không cam lòng cảm xúc đang chuẩn bị loại này p h ả n phất bị coi thành khôi lỗi vậy thao túng bị coi thành tù đồ vậy giám thị cảm giác làm cho tô t ấ n thật không dễ chịu nhưng là tô t ấ n cũng biết giờ này khắc này địch ở trong tối hắn ở ngoài sáng chỗ hắn với rất bất lợi vị trí tô tẫn hiện nay trong tay duy nhất nắm giữ ưu thế khả năng chính là đã biết trên người có tồn tại nhưng là phần này ưu thế tới một mức độ nào đó cũng là một loại hoàn cảnh xấu bởi vì đã biết thực lực của đ ị c h nhân cũng không phải là mình hiện nay có thể đ ị c h nổi sao ở trong khoảnh khắc liền phá hủy cựu tòa phụ không đảo lực lượng cùng với có thể thuấn s á t thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương còn có thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i tổ thực lực tô tẫn cảm thấy đối phương ít nhất là thần thoại cấp khởi bước cũng chính là thần linh chỉ có thần chi tài năng mới có thể sở hữu như vậy lực lượng phần này tin tức sẽ để cho tô tẫn lo lắng rất nhiều do đó tay chân bị gò bó bởi vì tô tẫn khoảng cách trở thành thần chi còn rất dài một quãng đường rất dài muốn đi lực lượng t ô tẫn tầm mắt hơi rũ như mặt nước trầm tĩnh trong con ngươi hiện lên khát vọng mãnh liệt màu sắc hắn thật lâu không có giống như bây giờ đối với lực lượng có khát vọng mãnh liệt tâm tình lần trước sản sinh tâm tình như vậy tựa hồ vẫn là tại một thế này chư thần lê minh ô bẩn sẽ vỡ thời gian t ô tẫn đầy cõi lòng hào hùng muốn trở thành đời này chư thần đệ nhất nhân cùng nhau đi tới không thể nói rõ là thuận buồn xuôi gió một đường đường bằng thẳng nhưng ít ra là xuôi gió xuôi nước thêm lên t ô tẫn cùng còn lại người chơi sự t r a n lệch càng kéo càng lớn t ô tẫn phần này khát vọng tâm tình cũng giữa bất chi bất giác giảm bớt lần trước, nữa, chính là ở kiếp trước. tô t ấ n tao nộ hơn mười vị đỉnh cấp đạo tặc ám sát thời điểm làm lạnh như băng dao găm lau mở tô t ấ n nhất hầu tiên huyết dường như suối p h u n vậy tuôn ra tô t ấ n trong lòng chỉ còn lại có tiếp nối cùng không cam lòng đối với mình lực lượng tiếp nối còn có không cam lòng mà giờ này khắp này ở tô t ấ n trong lòng dường như lại xuất hiện tâm tình như vậy hắn không muốn bị trở thành khôi lỗi vậy thao túng cũng không muốn bị coi thành t ù đồ vậy giám thị tô t ấ n cũng biết chân chính tự do không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó mà là không phải muốn làm cái gì liền không làm cái gì mà tự do cơ sở chính là lực lượng chương năm trăm bốn mươi sáu bước tiếp theo kế hoạch trong túi beo l ư n g kinh hỷ chương năm trăm bốn mươi sáu bước tiếp theo kế hoạch trong túi beo l ư n g kinh hỷ tâm tình như vậy cũng không có ở tô t ấ n trong lòng duy trì liên tục thời gian quá lâu liền bị hăn âm thầm điệu tạc lên ngoài mặt tô t ấ n thoạt nhìn lên vẻ mặt bình tĩnh tựa hồ đối với phát sinh toàn bộ sự vật đều bất vi sở động thế nhưng trên thực tế tô t ấ n đã bắt đầu đang bày ra lấy bước tiếp theo chuyện cần làm hiện nay tô t ấ n việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải là đi s i ê u tầm cái gì trang bị kỹ năng gì thư mà là thăng cấp sử thi cấp lần này trải qua làm cho tô tẫn thắm thiết ý thức được một điểm đó chính là khiêu chiến vượt cấp càng về sau càng khó thực hiện c h u y ể n kỳ cấp cấp bậc đối với tô tấn hiện tại gặp phải tầng thứ mà nói vẫn là thấp một ít ở không tới c h u y ể n kỳ cấp phía trước tô tấn có thể bằng vào một xia di trạng thái đ ư ợ c ra để cho mình có c h u y ể n kỳ cấp thậm chí siêu việt c h u y ể n kỳ cấp lực lượng ở phía sau tới tô tấn vẫn có thể để cho mình sở hữu có thể so với sự thi cấp thậm chí là truyền thuyết cấp lực lượng thế nhưng ở nơi này một lần c ù n g á thần nói cấp địch nhân antony ok e còn có sao lại xuất hiện thâm viên nghệ tích t dịch chi vương giao phong qua đi tô tấn ý thức được về sau muốn khiêu chiến với cấp dường như sẽ là nhất kiện chuyện rất khó bất quá cái này cũng rất dễ hiểu dù sao càng về sau đi hai cái liền nhau gia i vị sự tranh l ệ n h khẳng định lại càng lớn Á thần nói cấp cùng truyền thuyết cấp tranh l ệ n h xa xa lớn hơn truyền thuyết cấp cùng sử thi cấp ở giữa tranh l ệ n h thần thoại cấp bên trên càng không cần phải nói đó là phân chia phạm nhân cùng thần chi đường ranh giới khiêu chiến vượt cấp độ khó cũng tương đương với từ một đến hai biến thành một đến mười chuyển bao nhiêu từ thái tăng thêm sở dĩ tô tận ý tưởng cũng từ tìm một ít bàn g môn tà đạo tới tăng cường thực lực của chính mình biến thành từ trên căn bản tăng cường thực lực của chính mình đề thăng cấp bậc chính là trực tiếp nhất cũng là nhất căn bản tăng thực lực lên phương pháp một ngày thăng cấp sử thi cấp t ô tẫn liền có thể thu được sử thi cấp cường giả mới có thể có bất hủ chi khu năng lực sinh tồn thậm chí năng lực chiến đấu đều sẽ đề thăng một cái tầng thứ đồng thời dựa theo ngự pháp giả ở truyền thống kỳ cấp giai đoạn t r i ể n lộ cường thế một ngày thăng cấp sử thi cấp có lẽ sẽ dành cho t ô tẫn không tưởng được năng lực mà chủ yếu nhất một điểm là tấn thăng làm sử thi cấp tài năng mới có thể thăng cấp truyền thuyết cấp chỉ có tấn thăng làm truyền thuyết cấp mới có thể thấy được thần thoại cấp cánh cửa tuy là đường xá rất xa xôi nhưng t ô tẫn không thể không sông bởi vì t ô tẫn tự nhận là trên người của mình thả cái không phải bom hẹn giờ không biết lúc nào thì sẽ nổ mà tô tẫn cũng không có năng lực đem đang nổ trước cho bắt tới sở dĩ chỉ có thể hy vọng ở nơi này trái liệu đạn bạo tắc trước có thêm một điểm năng lực tự vệ mà đề thăng cấp bậc chính là trực tiếp nhất phương thức ly khai phản c h u y ể n thế giới sau đó đi trước một chuyến nguyên tố vương t o ạ a hoàn thành chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ lại nói tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng hắn nguyên bản kế hoạch là chuẩn bị kéo dài một chút dự định ở tinh linh trận doanh chơi một chút hoàn thành hai cái nhiệm vụ thu thập một ít cường lực trang bị cùng kỹ năng nhưng bây giờ hắn chỉ nghĩ cấp tốc thăng cấp sử thi cấp sau đó lấy nhanh nhất tốc độ lên tới cấp một trăm năm mươi đạt được thăng cấp truyền thuyết cấp tiến gia nhiệm vụ lập tức t ô t ấ n nhìn một cái phạm vi nhìn góc trên bên phải rời khỏi đếm ngược thời gian bốn mươi hai còn lại không đến thời gian một phút phía trước xuất hiện thế giới thông cáo nói qua phản c h u y ể n thế giới xảy ra không biết biến hóa sẽ tại sau ba mươi phút triệt để đóng cửa hiện tại thời gian này chỉ còn lại có cuối cùng mấy chục giây lần này có chút đáng tiếc nếu không phải là cái này nhân vật bí ẩn đột nhiên xuất thủ thế giới này còn không biết có bao nhiêu thứ tốt trong lúc nhất thời dường như là nghĩ đến cái gì t ô t ấ n cảm thán một câu tuy là hắn không có cẩn thận thăm dò phản truyền thế giới nhưng là t ừ đệ nhất cái hòn đảo bên trên sinh tồn thâm viên n g h i ệ t tích dịch tộc quần là có thể nhìn ra thế giới này là có thêm độc thuộc với nó sinh thái dây xích thêm lên chư thần đại lục bích h o ạ tô t ấ n đại khái có thể đoán được phản c h u y ể n thế giới chuỗi sinh vật điều hòa thâm viên có lẽ có lấy lớn lao liên hệ như vậy phản c h u y ể n thế giới phía sau tích chứa nhất định là một không được đại bí mật thế nhưng đây hết thảy cũng bị mất đối với lần này tô t ấ n cũng không biết nên nói cái gì nhưng nếu sự tình đều đã xảy ra như vậy suy nghĩ những thứ kia có không có cũng không sao cần thiết phản truyền thế giới quan bếm bế ngược thời gian khác cũng dần dần đạt tới hồi cuối khi thời gian về không sát na t ô tẫn thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ mà phản c h u y ể n thế giới dường như cũng bởi vì t ô tẫn ly khai mà lâm vào bất động ở giữa không biết qua bao lâu sau đó có lẽ là một năm hai năm mười năm trăm năm có lẽ chỉ có một cái chớp mắt võ thuật phản c h u y ể n thế giới đỉnh cao đột nhiên xuất hiện một đạo lớn vô cùng bóng ma ngay sau đó một tòa hòn đảo từ trên trời giang xuống mánh địa đập xuống thế nhưng tòa hòn đảo này cũng không có trực tiếp nhập vào trên mặt đất mà là chịu đến không biết tác dụng lực ảnh hưởng huyền phụ ở giữa không trung ngay sau đó lại không biết qua bao lâu một tòa so với càng thêm cự đại hòn đảo từ trên trời gián g xuống lại sau đó tòa thứ ba tòa thứ tư tòa thứ năm mãi cho đến thứ chín hòn đảo xuất hiện tình huống như vậy mới ngừng lại được chư thần đại lục c h ầ m m i ê n động quật chỗ xấu nhất một đạo lưu quan g t h i ề m thức tô t ậ n thân ảnh xuất hiện ở nơi đây đánh giá cảnh tượng chung quanh tô t ậ n ý thức được mình đã về tới chư thần đại lục nhìn dưới thân đã biến đến ảm đạm không gì sánh được phản phất đánh mất sở hữu sáng bóng đảo ngược chi kính tô tẫn trong hốc mắt đột nhiên nổi lên lưỡng đạo gợi ý hệ thống đảo ngược chi kính chữa trị chung hệ thống chữa trị thời gian không biết tô tẫn thấy thế. Không khỏi hắn m u ố n cho là phản c h u y ể n thế giới kết thúc như vậy nhưng xem hiện tại cái tình huống này về sau còn có lần thứ hai tiến vào khả năng bất quá t ô tẫn nghĩ lại liền bình thường trở lại dù nói thế nào phản c h u y ể n thế giới đều là một cái thế giới cấp phó bản tuy là bởi vì t ô tận trong cơ thể không biết tồn tại duyên cớ bị làm h ỏ n g mất thế nhưng chỉ cần thế giới không có nghiền nát thì có kéo nhau trở lại cơ hội nghĩ tới đây t ô tẫn liền chuẩn bị xong nhớ kỹ nơi này t o a độ thuận tiện về sau có thể lần thứ hai đến đây cũng có thể thiếu đi một điểm đường vòng g i lại cận cái tọa độ phía sau t ô tẫn liền chuẩn bị xuất ra trở về thành quyển t r ụ xé nát nhưng khi t ô t ấ n mở túi đ e o l ư n g ra thời điểm hắn trực tiếp ngây n g ẩ n cả người cái này là cái gì lại chương 547, t r sợ tạ chi hồn chương 547, t r sợ tạ chi hồn giờ này khắc này t ô tẫn túi đ e o l ư n g phía dưới cùng trong góc đang an tĩnh đặt vào một cái màu xanh t h ẳ m tròn vật thể hình cầu thời khác này màu xanh t h ẳ m viên cầu cũng không phải là thông thấu loé sáng rán g dấp mà là tràn đầy đục ngầu vụ trạm vật thể xuyên thấu qua từng luồng đục ngầu hơi nước dường như có thể chứng kiến viên cầu nội bộ tồn tại cái gì đồ vật chỉ bất quá bởi vì hơi nước vô cùng đục ngầu duyên cớ không cách nào đem thấy rõ ràng thế nhưng đi qua cái này vật phẩm tên t ô t ấ n lại biết trong viên cầu tồn tại đồ đạc rốt cuộc là cái gì cái này vật phẩm tên gọi là ỷ sở tạ c h i hồn không sai chính là t ô t ấ n một mực tại tìm kiếm nhưng vẫn không có tìm được ỷ sở tạ cự long c h i hồn nhìn ba lô trong góc màu xanh thẳm viên cầu t ô t ấ n biểu tình từ kinh ngạc đến bình tĩnh tôn c h ọ n mười giây hắn cũng không biết vật này là gì thời điểm sẽ đến trong túi đeo lưng của mình cũng không biết vật này là lấy loại phương thức nào xuất hiện trong túi đeo lưng tìm tòi tỉ mỉ ký ức không có tìm được đáp án l ậ t xem gợi ý của hệ thống không có tìm được đáp án tại chỗ lăng thần sau một lát tô tẫn mới ý thức tới thứ này dường như thật là từ trên trời ra xuống nhưng đối với này tô tẫn cũng không cảm thấy là chuyện tốt cứ việc tô tẫn đối với y sợ tạ c h i hồn xuất hiện cảm thấy rất kinh hỷ bởi vì điều này đại biểu y sợ tạ c h i nộ có thể có được chữa trị biến thành hoàn toàn thể cũng chính là chuyển thuyết cấp vũ khí thế nhưng lúc này tô tẫn trong lòng càng nhiều hơn cũng là nghi hoặc cùng khó hiểu chơi sập sự tình tô tẫn là tới nay không tin cái này không chỉ là bởi tôi tẫn cảm thấy sở hữu vận mệnh quà tặng phía sau đều âm thầm ngọn tốt làm giá cả mà là bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp nhưng tôi tẫn vẫn là chưa tin mà hôm nay ỵ s ở tạ chi hồn xuất hiện không khác với trời sở trong đó tất có hắn không biết tận tình cứ như vậy tại chỗ suy tư nửa giờ đầu phía sau tôi tẫn vẫn là không có nghĩ đến đáp án xác thực bất quá duy nhất có thể lấy xác nhận là ỵ s ở tạ chi hồn xuất hiện ở hắn trong túi đeo lương thời gian phải là ở phản truyền thế giới bên trong tôi tẫn ý, ý thức bị che đậy đoạn thời gian đó bởi vì trước đó t ô tẫn có thể xác định trong túi đeo lưng không có ỷ sợ tạ chi hồn ở tô tẫn ly khai phản c h u y ể n thế giới sau đó ỷ sợ tạ chi hồn liền xuất hiện ở trong túi đeo lưng của hắn sở dĩ chỉ có thể là trong khoảng thời gian này xuất hiện khoảng thời gian này phi thường vi d i ệ u đáng giá đắn đo địa phương cũng có rất nhiều nếu như ỷ sợ tạ chi hồn là người khác dành cho tô tẫn như vậy tô tẫn trong lòng trước mắt duy nhất nhân tuyển chính là trên người mình thần bí tồn tại bởi vì ở lúc đó thần bí tồn tại xuất thủ che chợ tô tẫn cảm giác dùng tô tẫn thân thể là một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình như vậy ỷ sợ tạ chi hồn xuất hiện cũng có thể cùng thần bí tồn tại thoát không khỏi liên quan chỉ là ở tô t ấ n phía trước phòng đ ó n chung trên người mình cái này thần bí tồn tại là một địch giả tưởng một dạng tồn tại tô t ấ n cảm giác mình là bị một cái không biết tồn tại theo dõi hơn nữa còn là không có h ả o ý cái loại này trên người mình giống như là bị t r ô n một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lựu đạn sở dĩ lúc trước tô t ấ n mới có thể sản sinh mãnh liệt như vậy biến cường nguyện vọng mới có thể đối với lực lượng một lần nữa dâng lên khát vọng mãnh liệt nhưng nếu như y sợ tạ chi hồn là cái này thần bí tồn tại cấp cho như vậy hắn lại là có ý gì không phải không có hào ý sao làm sao sẽ dành cho tô t ấ n hắn vẫn muốn vật phẩm nghĩ tới đây tô t ấ n trong đầu nhất thời xuất hiện mấy cái suy đoán một là chính tô t ấ n đoan sai đối phương kỳ thực là người tốt dành cho tô t ấ n ỵ sợ tạ c h i hồn là vì trợ giúp hắn tốt hơn trưởng thành phía trước xuất thủ che đậy tô t ấ n cảm giác phá hủy cựu tòa hòn đ ả o tiện thể giết hai con quái vật cũng là nằm ở bảo hộ tô t ấ n mục đích hai là đối phương thật là cái phần tử xấu làm ra cử động như vậy là có thêm sâu hơn n h ư hoa vì để cho tô tẫn trưởng thành càng thêm cấp tốc nhằm nó tương lai thôn vệ đ o ạ xá hay hoặc là ỵ sợ tạ tri hồn trên có vấn đề vì tô tẫn về sau mai phục một cái thai hoàng ẩm hai cái suy đoán so sánh mới tô tẫn chỉ có thể nói là chính mình là ở chia năm năm trên căn bản càng t i ê n hướng về người sau bởi vì hắn cũng không cho rằng sẽ có một cái như vậy người tốt đến giúp đỡ chính mình thần chi t ầ g thứ nhân vật tô tẫn tự nhận là không có gì quá sâu đồng thời xuất hiện coi như là có cùng xuất hiện cũng là tô tẫn chủ động đi cùng người khác đồng thời xuất hiện sở dĩ cũng không có cái kia vị thần chi cùng tô tẫn kết làm quá sâu dày nhân quả muốn tới báo đáp hắn hơn nữa giống như là cái này dạng không cầu hồi báo trợ giúp hắn làm cho t ô tẫn cảm thấy là người tốt khả năng tính thấp hơn bởi vì trừ mình ra không có ai biết không cầu hồi báo vì vậy đệ nhất cái suy đoán rất khó thành lập còn như cái thứ hai suy đoán tuy nói cũng không có cái kia vị thần chi cùng t ô tẫn kết làm quá mối thủ nhưng cũng có thể tính cũng là so với đệ nhất cái suy đoán lớn hơn bởi vì phần tử xấu thường thường đều là từ một nơi bí mật gần đó mà người tốt luôn là ở ngoài sáng trong đầu tâm tư bay ngang t ô tẫn ánh mắt một trận t i ề m thước lấy cái thứ hai suy đoán đến xem t ô tẫn trong túi leo lưng ị sợ tạ chi hồn thấy thế nào cũng không giống là đồ tốt nhưng mình thực sự không cần sao t ô tẫn mím môi một cái ánh mắt phức tạp nhìn phía trong túi beo lưng màu xanh t h ẳ m viên cầu vấn đề này hắn còn không biết trả lời thế nào lập tức t ô tẫn sau một hồi trầm âm đem trong túi beo lưng ỵ s ở tạ chi hồn bốn ba đem ra khi làm ra tuyển t r ạ c h phía trước t ô tẫn dự định xem trước một chút cự long chi hồn thuộc tính làm tiếp lưu hoa màu xanh t h ẳ m viên cầu vào tay t ô tẫn trong hốc mắt nhất thể hiện ra một chuỗi tin tức ỵ s ở tạ chi hồn truyền thuyết cấp vật phẩm công dụng không biết ở vạn năm trước truyền thuyết cự long ỵ sợ tạ lực kiệt mà chết phía sau hóa thành một căn thở g i i trí t r ư ợ t về sau nữa thở dài chi trượng bị thâm viên ác ma đạt được cự long linh hồn cùng thân thể từ đó bị chia làm hai bộ phận thân thể sói mòn chư thần đại lục tung tích không rõ linh hồn lại là bị phong ấn ở này có vạn năm tuế nguyệt vô tận tuế nguyệt thanh tẩy làm cho cự long linh hồn nhiều một tia trầm trầm từ khí thế nhưng ôm đối với thân thể khát vọng cự long ý thức mới chỉ có vẫn có thể bảo tồn chương năm trăm bốn mươi tám dung hợp tô tẫn lựa chọn chương năm trăm bốn mươi tám dung hợp tô tẫn lựa chọn Li trong này g thường có chút u ám chạm l a m bảo thạch vào giờ k h ắ c này nhưng có chút dạng n g ờ i rực rỡ cùng lúc đó một cỗ vô cùng mãnh liệt khát vọng tâm tình dọc theo pháp trượng chuyển tới tô t ấ n trong lòng y s ở tạ thở dài ở nói cho tô t ấ n nó rất muốn cùng y s ở tạ chi hồn hợp thể cảm thụ được pháp trượng khát vọng tâm tình tô t ấ n ánh mắt một trận thiếm thước nếu như y s ở tạ chi hồn là tô t ấ n r ử a vào giữa lúc đường tắt tự tay lấy được như vậy tô t ấ n hiện tại còn cũng sẽ không do dự một chút thế nhưng y sợ tạ chi hồn không rõ lai lịch cũng là làm cho tô tẫn sinh ra một loại như n h ẹ n ở cổ họng cảm giác không thực tế dù sao trung quy không phải là mình tự tay lấy được một số thứ thêm lên cùng phía trước thần bí tồn tại có quan hệ càng làm cho tô t ậ n biến đến do dự các loại các dạng lo lắng cùng lo lắng làm cho mười bảy tô t ậ n không cách nào lập tức làm ra quyết định bởi vì tô tẫn biết bất kỳ quyết định đều là phải trả giá thật lớn gánh chịu nhất định hậu quả mù quá mà bằng vào nhất thời xung động làm ra quyết định thường thường đều sẽ làm người ta hối hận thế nhưng trận này do dự cũng không lâu lắm sau đó liền bị tô t ậ n nát bấy không còn bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch nếu như lấy đó trước đệ nhị chủng suy đoán tiến hành suy nghĩ Thần bởi vì thực lực của đối phương cùng cấp bậc ít nhất là thần tri cấp bậc tồn tại hơn nữa từ phản truyền thế giới ở giữa chuyện đã xảy ra có thể nhìn ra vị này thần bí tồn tại là có thể ở phương thiên địa này gian thi chuyển ra thần c h i cấp bậc lực lượng không có bất kỳ hạn chế loại này cấp bậc tồn tại nếu như nghĩ đối với tô t ấ n đuổi tận giết tuyệt quả thực không muốn quá đơn giản trực tiếp xuất thủ là có thể làm cho tô t ấ n chết đến vài chục lần thậm chí chờ các loại trò chơi hiện thực độ dung hợp đi lên phía sau còn có thể theo cabin trò chơi giết chết tô t ấ n giống như là phía trước antonio k ẹ t h i triển linh hồn n ổ tung làm cho bộ phận người chơi ở trong hiện thực theo tử vong tình huống dưới tình huống như vậy tô t ấ n cảm giác mình không cần phải lo lắng âm mưu của đối phương tính kế bởi vì coi như đã biết người khác âm mưu tô tẫn thì có thể như thế nào chứ cuối o ế cùng o sở hữu có thể cùng thần bí tồn tại nói chuyện ngang hàng năng lực nếu như không phải làm như vậy như vậy thì tính tô tẫn đã biết thần bí tồn tại bảy cái âm mưu cũng là không làm nên chuyện gì chung quy chỉ có thể cùng trở nên mạnh mẽ cơ hội đặt ở tô tẫn trước mặt đồng thời nằm trong tầm tay cứ việc cơ hội này là người khác cấp cho hơn nữa giống như là một cái bẫy càng giống như là một cái hướng dẫn tô tẫn đi vào trong bẫy dập mùi nhử thế nhưng tô tẫn không có tiền trạch nhìn trong tay màu xanh thẳm viên trâu tô tẫn ánh mắt dần dần từ mê man biến đến kiên định đứng lên tuy là thần bí tồn tại lực lượng rất mạnh tuy là tô tẫn không biết đối phương t ì n h tế âm mưu rốt cuộc là cái gì thế nhưng vẫn là câu nói kia tô tẫn không có lựa chọn tốt hơn coi như không chọn dung hợp y sợ tạ chi hồn tô tẫn cũng sẽ đối mặt âm mưu cùng tính toán h ã n h ạ i đây là lực lượng nhỏ yếu n g u y tội mà tuyển trạch dung hợp y s ở tạ c h i hồn tuy rất có thể sẽ để cho t ô tận rơi vào sâu hơn ao đầm ở giữa nhưng là sẽ dành cho t ô tận chứng kiến phá h i ể u thử quang hy vọng sự lựa chọn này là một thanh kiếm hai lưới nhưng t ô t ậ n vẫn là quyết định tuyển trạch dung hợp nghĩ tới đây t ô t ậ n trong mắt mê man màu sắc hồn nhiên biến mất thay vào đó là một vệ nồng nặc kiên định màu sắc lập tức t ô t ậ n đem trong tay phải màu xanh t h ẳ m viên trâu chậm dài hướng phía tay trái pháp trượng tới gần chỉ một thoáng y sợ tạ thở dài đỉnh phong trạm bảo thạch màu lam lần thứ hai tản mát ra một trận không gì sánh được trói mắt ánh s á n g màu trắng mà từ trên thân pháp trượng lan tràn ra khát vọng tâm tình cũng ầm ầm tăng vọt theo pháp trượng cùng viên châu giữa khoảng cách càng ngày càng gần phần này khát vọng tâm tình cũng dần dần đạt tới đ ỉ n h phong lúc này l ư ỡ n g đạo gợi ý của hệ thống xuất hiện ở tô t ấ n trước mắt hệ thống kiểm tra đo lường đến ị sợ tạ chi hồn tồn tại có hay không đem dung nhập vào ị sợ tạ thở dài chung hệ thống chú ý quá trình dung hợp không đảo ngược nhìn lấy đột nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống tô tẫn chỉ là sừng sốt khoảng khắc liền làm ra tuyển trạch là hiện tại tô tẫn làm ra lựa chọn sân na tay phải năm trăm tám mươi màu xanh t h ẳ m viên châu đột nhiên h à o quan g tỏa sáng viên châu mặt ngoài lam sắc vũ khí giống như là đột nhiên sống lại giống nhau ở viên châu bên trong điên cổng mà du động ngay tại lúc sau m ộ t khắc cái này một đoàn đoàn lam sắc vũ khí tựa như suối phun vậy từ viên châu trúng phun ra ngoài cấp tốc bay đến giữa không trung lam sắc vũ khí trên không trung đ ầ y ra bay lượn giống như từng đợt nổ lên phun s ư ơ n g ở tô tẫn nhìn kỹ phía dưới cái này một đoàn đoàn lam sắc vũ khí cuối cùng ngưng tụ thành một chỉ trông rất sống động xanh thảm cự long cự long giang dấp tô tẫn hết sức quen thuộc đúng là hắn mấy lần triệu h o n đi ra qua truyền thuyết thế nhưng trước mắt ỷ sở tạ cao thấp không gọi được cự long từ xa nhìn lại con rồng này chỉ có mấy thước không đến mười thước chiều cao chỉ có thể miễn cưỡng xem như là một con rồng trừ cái đó ra cự long thân hình hết sức mơ hồ không rõ giống như là trên mặt hồ làm nổi bật đi ra cái bóng một dạng kính hoa thủy n g u y ệ t khiến người ta cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất hơn nữa từ cự long trong thân thể tản mát ra khi thế cũng không tính được là cường thịnh ngược lại cho người ta một loại rất nhỏ yếu cảm giác cái này chỉ cự long cho tô tẫn cảm giác giống như là một chỉ dần dần ra rồi dáng vẻ dán u a m ư ơ i phần lao long tô tẫn thấy thế chân mày hơi như bắt đầu trên mặt hiện ra một vệ như có điều suy nghĩ màu sắc chương năm trăm bốn mươi chín ỷ sợ tạ ký ức suy đoán phạm sai lầm chương năm trăm bốn mươi chín ỷ sợ tạ ký ức suy đoán phạm sai lầm trước mắt cái này chỉ màu xanh t h ẳ m cự long cũng chính là ỷ sợ tạ sở dĩ sẽ là một bộ bộ dáng như vậy theo tô tẫn cùng hắn phía trước nhìn thấy bích h o a còn có ỷ sợ tạ chi hồn thuộc tính trong tin tức miêu tả sự t ì n h hẳn là thoát không khỏi liên quan tô tẫn phía trước đoán thấy bích họa chung ỷ sợ tạ linh hồn bị một đám thâm viên ác ma cho giam cầm ở một cái cự đại lồng giam ở giữa Chu vi lại là cự đại tế đàn cao thấp không đồng nhất thạch cột trụ nhọc hát o còn có trên tế đàn thần bí huyết hồng văn lộ đây hết thệ toàn bộ không thể nghi ngờ không tỏ rõ là ở tiến hành cái gì tạ ác tế tự một dạng mà vật c ũ n g tế h chính là ỵ s ở tạ linh hồn trừ cái đó ra còn có ỵ s ở tạ c h i hồn thuộc tính tin tức miêu tả ở vạn năm phía trước ỵ s ở tạ chiết trận phía sau hoa thành ỵ s ở tạ thở dài chuyện này tô tẫn đã từng từ lôi ôn trong miệng đã nghe qua lúc đó lôi ôn là ở cho tô tẫn g i ả n g thuật ỵ sợ tạ thở dài lai lịch bao quát căn này pháp trượng trước một đời chủ nhân cũng chính là lôi ôn láo sư cố sự nói căn này pháp trượng là do truyền thuyết c h i long ỵ sợ tạ biến h à n h chỉ chẳng qua hiện nay lại chỉ còn lại có cái này một giải rác phụ kiện còn lại phụ kiện tán lạc tại toàn bộ chư thần đại lục không có dấu vết mà tìm kiếm sau lại ở tô tẫn thu thập đủ sở hữu trang bị phụ kiện đem đúc lại phía sau lôi ôn đem chữa trị tiếp lấy lại nói cho tô tẫn căn này pháp trượng chỉ là một cái thể xác thiếu khuyết trọng yếu nhất linh hồn sở dĩ vẹn vẹn chỉ là truyền kỳ cấp trang bị nếu như linh hồn cùng thể xác có thể hoàn mỹ dung hợp như vậy sẽ cho thấy nó đầy đủ nhất giá dấp cũng chính là truyền thuyết cấp vũ khí nhưng là lôi ôn cũng không biết cự long linh hồn hạ lạc chỉ là nói cho tô tẫn ở vạn năm trước một hồi trong triển lãm dịch pháp trượng bởi vì nguyên nhân không biết bị chia lịa thành linh hồn cùng thể xác hai cái bộ phận từ ỵ sợ tạ chi hồn thuộc tính trong tin tức tô tẫn không khó biết được cái này nguyên nhân không biết phải là thâm viên ác ma nguyên nhân mà thâm viên ác ma đối với ỵ sợ tạ làm chuyện xảy ra phải là tô tẫn đã từng thấy qua bộ kia trên bích họa nội dung bị coi như vật cúng tế đem linh hồn sống sở sờ hữu cũng là bởi vì nguyên nhân này một cái đã từng truyền thuyết cự long mới có thể biến thành bây giờ này tấm g i à nuôi l ầ m cầm giáng dấp nghĩ tới đây tô t ấ n nhìn phía trên bầu trời màu xanh thảm cự long nhãn thần đều biến đến phức tạp c ù n g tô t ấ n phía trước đối chiến qua tà long vương hoặc so với trước mắt ỷ sở tạ căn bản cũng không giống như là cùng là tồn tại ở cùng một đẳng cấp nhưng tô t ấ n có thể tưởng tượng ra được ỷ sở tạ lúc còn sống thời kỳ t ố ộ t cùng tuyệt đối là không kém gì hoặc một cái cự long áo thuật cùng ngọn lửa cháy mạnh lực lượng vốn là năng lực công kích cực kỳ cường hãn lương chủng nguyên tố tập hợp hai loại nguyên tố ỷ sở tạ trên phi cơ cự long huyết mạch năng lực công kích tuyệt đối là đứng ở truyền thuyết cấp đ ỉ n h phong l i ê n tại t ô tẫn suy nghĩ lung tung thời điểm trước mắt ỷ s ở tạ hơi v ô mơ hồ đến sắp biến mất cánh tiếp lấy chậm rãi mở miệng một đạo quen thuộc thương lão long âm lập tức ở t ô tẫn vang lên bên thai thế nhưng t ô tẫn không có nghĩ tới là ở ỷ s ở tạ thanh nhầm trùng tràn đầy nghi hoặc cũng khiếp sợ tâm tình n g ư ơ i là thế nào đem ta mang ra ngoài n g ư ơ i lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy nói xong hai câu này phía sau ỷ sợ tạ dường như cảm ứng được tô tẫn khí thế trên n g i cùng vừa rồi nó sợ cảm giác được tình huống bất đồng không khỏi biến đến càng thêm nghi hoặc ngươi ngươi lực lượng tại sao lại biến đến kém như vậy rồi hả cùng phía trước hai lần ở tô tẫn vang lên bên t hai thanh âm so với lần này ỷ sợ tạ thanh âm nghe vào muốn càng thêm suy yếu một ít nhưng mà trong đó kèm theo cường liệt tâm tình chập trờn cũng là có thể khiến người ta theo bản năng coi thường điểm này đưa ngươi mang ra ngoài lực lượng mạnh và yếu đối mặt ỷ sợ tạ n g h i hoặc tô tẫn cũng rất mất b ư ớ c ỷ sợ tạ lời nói này giống như là tô tẫn đã từng thấy qua nó giống nhau lại tăng thêm ỷ sợ tạ tri hồn giống như là từ trên trời rất xuống giống nhau t ô t ấ n tự nhiên không biết nó là làm sao xuất hiện ở tự mình cong trong túi sách nhưng là bây giờ nghe ủy s ở tạ vừa nói như vậy cái này kỳ hoặc trong đó dường như hơi nhiều thấy t ô t ấ n vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nắm cùng với chính mình trên bầu trời cự long là người lập tức hỏi ngược lại ngươi không nhớ sao ngươi ở đây vừa rồi đem ta từ thâm viên mét cứ việc t ô t ấ n vẫn có chút một b ớ c thế nhưng đang nghe ủy s ở tạ cái này không lại tựa như làm bộ lời nói t ô t ấ n coi như là như thế nào đi nữa chỉ đội cái này cũng phản ứng lại ngươi vừa rồi gặp qua ta hơn nữa ta còn cứu ngươi t ô t ấ n hai câu này mặc dù là nghi vấn câu văn nhưng là giọng khẳng định bởi vì t ô t ấ n đột nhiên ý thức được chính mình tại mới vừa rồi bị che giấu cảm giác trong quá trình đã làm sự tỉnh dường như không chỉ là đánh nát cựu tòa phụ không đào đ ả o còn có kích sát thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương cùng thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i tổ còn có đem ỵ s ở tạ từ kia cái gì thâm viên tế đàn ở giữa cho cứu ra đúng vậy ngươi thực sự không nhớ sao ỵ s ở tạ cũng không biết t ô t ấ n nghi ngờ trong lòng chỉ cho là hắn ở xác nhận lấy cái gì sau khi nói xong liền trùng điệp gật gật đầu t ô tẫn nghe vậy chân mày lần thứ hai nhân lại ỵ sợ tạ thấy tô tẫn thần sắc k h ô nghiêm t í c h h ợ nghị không n biết suy nghĩ cái gì nhưng từ cái kiên nhiễu chặt chân mạch trung có thể nhìn ra tâm tình của hắn lúc này có chút quất quýt trải qua ỵ sợ tạ mấy lời nói này còn có trí nhớ của nó ghi hình t ô tẫn đối với trên người thần bí tồn tại vừa rồi đã làm sự tình lại có càng thêm khắc sâu hiệu rõ xuyến cùng lúc đó t ô tẫn cảm thấy chính mình mới vừa suy đoán có phải hay không xảy ra vấn đề gì chính mình có phải hay không lầm cái gì cái này không quái t ô tẫn sẽ như vậy nghĩ bởi vì ý sở tạo ký ức hình ảnh thật sự là tiết lộ quá nhiều tin tức chương 550, kinh người bị áp xé rách không gian bàn tay khổ n g lồ. m t r ă n g 550, kinh người bị áp xé rách không gian bàn tay khổ n g lồ. ý sở tạo ký ức thâm thúy hỗn nộn một chỗ trong không gian một cái cự đại lồng giang bên trong nhốt một cái cô độc linh hồn Ý sợ t ạ đã sắp muốn quên mất chính mình tại nơi đây đợi bao lâu tuyến nguyện có lẽ là trăm năm có lẽ là ngàn năm e rằng đã trên vạn năm ở ngay từ đầu Ý sợ t ạ còn có thể chấp nhất quan tâm thời gian trôi qua nhưng s a u lại theo nội tâm chết lặng nó liền dần dần quên được thời gian bởi vì ở nơi này nhìn không thấy hy vọng địa phương đàm luận thời gian dường như trở thành nhất kiện không có chút ý nghĩa nào sự t ì n h ở đã trải qua không biết bao nhiêu lần nhắm mắt phía sau ỵ sợ ta có chút cố sức mở ảm đạm hai mắt vừa mắt có thể thấy trong hình chỉ có một lớn vô cùng đen nhánh lao lung còn có mấy cây cao thấp không đồng nhất bén nhọn thạch trụ ngoại trừ trên tế đàn đỏ tươi văn lộ ở mơ hồ thiếp thước cái chỗ này tìm không được một tia ánh sáng ở tế đàn ngoại vi linh linh tán tán đứng mấy cái thân hình cao lớn thâm viên ác ma bọn họ không có giao lưu cũng không có động tác giống như là mấy cái điêu khắc giống nhau đứng ở nơi đó vẫn không n ú p đ í c h thế nhưng ỷ sở t ạ biết không lâu sau nữa sẽ có một nhóm mới thâm viên ác ma qua đây thay thế bọn họ chuyện như vậy trong quá khứ đã không biết xảy ra bao nhiêu lần ỷ sở ta cũng từ lúc đầu thường xuyên quan tâm t r ạ thái bảy m ư i biến thành bây giờ thờ ơ tùy ý quan sát liếc mắt cảnh tượng chung quanh ỷ sợ tạ liền dự định lần thứ hai nhắm hai mắt lại bởi vì chu vi không có gì để mắt cũng không có gì hay chú ý cảm thụ được từ dưới thân tế đàn ở giữa chuyên nhân gia liên tục không ngừng khủng bố hấp lực mà chính mình lực lượng thậm chí là linh hồn trọng lượng đều ở đây theo cố lực hút này mà giảm b ấ t đối với lần này ỷ sợ tạ cũng là không thèm để ý chút nào nhắm hai mắt lại mà phần này không thèm để ý cũng không phải là bởi vì ỷ sợ tạ hoàn toàn qua loa thờ ơ ngay từ đầu bị giam vào lồng giam bị tế đàn rút ra lực lượng thời điểm nó đã từng kịch liệt phản kháng quá nhưng mà vô luận ý s ở tạ làm sao đi phản kháng nó vẫn là không cách nào tránh thoát l ồ n g giam cũng chống lại không được tế đ à n đối với nó lực lượng rút ra ở phản kháng không biết bao nhiêu lần cũng thất bại không biết bao nhiêu lần sau đó ý s ở tạ dần dần bắt đầu bỏ qua phản kháng sở dĩ lấy cũng không phải là nó thờ ơ mà là một loại thân hãm trong tuyệt vọng nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào nhận m ệ n h ở cái địa phương này ở nơi này trong l ồ n g giam ý s ở tạ nhìn không thấy bất kỳ quang cũng nhìn không thấy bất kỳ hy vọng duy nhất có thể làm chính là ở nơi này vô chỉ cảnh trong tuyệt vọng chờ đợi sinh mệnh chung kết thế nhưng vào hôm nay một chỉ g i ả thiên bàn tay đột nhiên xuất hiện hoàn toàn phá vỡ mảnh không gian này cho tới nay vắng vẻ Ý sợ tạ đời này khả năng đều không thể quên hình ảnh xuất hiện chỉ thấy đen nhánh thâm thúy không gian đ ỉ n h chót không có dấu hiệu nào sáng lên trói mắt vô cùng chạm ánh sáng màu lam sau một khắc xanh thẳm quang mang từ trên trời giang xuống chiếu rọi t ứ phương từ nơi này nói chạm ánh sáng màu xanh bên trên Ý sợ tạ cảm nhận được một cỗ cực kỳ c ứ n g hãn nhưng là lại à l lại cực kỳ quen thuộc ảo thuật nguyên tố ba động cỗ ba động này so với chính mình thời kỳ tột cùng có lực lượng đều mạnh không biết bao nhiêu thậm chí đã từng chém xuống ị sở tạ đầu lâu cái kia vị thần chi có lực lượng k h í thức cũng còn kém rất rất xa này đạo c h ạ m ánh sáng màu lam khí thức một phần mười mà ị sở tạ cảm giác quen thuộc lại là bởi vì này đạo nguyên làm khí thức ba động rất giống nó phía trước nhắc nhở qua cái kia vị truyền thừa giả nhưng này cổ lực lượng cường độ lại xa xa vượt ra khỏi ị sở tạ nhận thức khiến nó không dám xác nhận cái cự thủ này chủ nhân là nó phía trước nhắc nhở qua cái kia vị truyền thừa giả liền tạ ỷ sở tạ kinh ngạc sát na ầm ầm một tiếng không gian đỉnh cao n ư ớ ra rồi sau một khắc một cô ba đạo vô cùng lực lượng từ trong khe nở rộ mà ra một chỉ không cách nào diễn tả bằng nôn từ bàn tay khổng lồ đem không gian phá tan thành từng mảnh sau đó mảnh địa hướng phía ỵ s ở tạ chỗ ở vị trí hạ xuống chỉ một thoáng một cố kinh người cảm giác gáp bách từ trên trời giàn g xuống bởi sợ hãi ỵ s ở tạ cơ hội là bản năng nhắm hai mắt lại không đợi bàn tay khổng lồ va chạm vào lồng giam lồng giam liền ở một cỗ rất mạnh lực gáp bách dưới tác dụng vỡ vụn thành vô số mảnh kim loại những kim loại này mảnh vỡ chung sen lẫn đại lượng thiên ngoại vật t i ế t cũng chính là sổ phỉ ạ bí ngân x i ề n xích tiên tri tỏa chủ yếu tài liệu một trong loại tài liệu này là sen vào á thần nói cấp cùng thần thoại cấp giữa so với á thần nói cấp cao hơn một ít nhưng lại so ra kém chân chính thần thoại cấp tài liệu thần thoại cấp trở xuống sinh vật muốn đánh vỡ từ loại tài liệu này chế thành lồng giam không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn nhưng mà như vậy đã đủ cầm cố ti tan cự nhân cự long lồng giam ở bàn tay khổng lồ dưới sự huy áp liền một giây đều không có chống nổi không chỉ có là lồng giam liền toàn bộ tế đàn còn có chung quanh tế đàn thâm viên đắc mà đều ở này cổ huy áp dưới biến thành m ộ t mịt bàn tay khổng lồ mang theo u y áp gần giống như một trận vô cùng mánh liệt bao tác chạm vào hẳn phải chết thế nhưng ỵ sợ tạ linh hồn ở nơi này trận uy áp dưới lại không có chịu đến nửa điểm tổn thương cứ việc nó cảm nhận được bàn tay khổng lồ khí thế cũng cảm nhận được sắc bén kia như đ a o uy áp nhưng uy áp dường như tận lực đi vòng nó y s ở tạ nhắm chặt hai mắt bộ phát giả yếu l o n g khu ở nơi này trận uy áp dưới lạnh d u n đầy nếp nhăn long rực tự như bình chướng vậy đem toàn bộ thân hình bảo vệ sợ hãi của nội tâm khiến nó liền thân dưới tế đàn hấp lực tiêu thất đều không có chú ý tới ở cái cự thủ này trước mặt y sợ tạ liền nửa điểm tâm tư phản kháng cũng không r à n có một là bởi vì nay g i i đến vạn năm cầm cố mòn hết y sợ tạ tâm khí h a y là bởi vì nó có thể cảm nhận được rõ ràng mình cùng bàn tay khổng lồ chủ nhân trong lúc đó cái k i a giống như khe núi vậy không thể vượt qua t r ê n h l ệ n h liên tạo ỷ s ở tạ suy nghĩ lung tung thời điểm cái cự thủ này đưa nó nhẹ nhàng m à cầm vừa rồi cái k i a một trận kinh người huy áp theo bàn tay khổng lồ động tác ở trong khoảnh khắc liền biến mất phảng phất từ chưa xuất hiện qua mở dạng ỷ s ở tạ cảm thụ được từ thân thể chu vi chuyển tới mềm nhẹ ấm áp xúc cảm không khỏi chậm rãi mở mắt lần này tầm mắt của nó bên trong không còn là cái tia đen nhánh thâm thúy giam cầm không gian mà là một mảnh không nhìn thấy bờ trời xanh mây trắng lam、thiên. nhìn cái này xa lạ mà lại cảnh tượng quen thuộc cảm thụ được trên vạn năm chưa từng thấy qua ánh sáng ị sợ tạ trực tiếp sừng s ở tại chỗ sau một khắc một chương m ạ c nhưng khuôn mặt chiếu vào ị sợ tạ trong tầm mắt đồng thời cũng chiếu vào đang ở quan sát ị sợ tạ ký ức hình ảnh tô tận trong mắt ị sợ tạ ký ức cũng đến đây kết thúc Trưng Biệt.、Chuyến、thuyết cấp vũ khí sở tạ thở Trưng Biệt.、Chuyến、thuyết Long Chuyên Long Chuyên Cự Cáo cấp Cự Cáo cấp dài. khí khí vũ vũ ị ị sở xuất hiện cái kia trương m ặ t nhưng không so khuôn mặt chính là tô t ấ n chính hắn đối với lần này cứ việc tô t ấ n trong lòng sớm đã đáp án nhưng là khi hắn ở ỵ s ở tạ trong trí nhớ thấy hai gò má của mình lúc tâm tình không khỏi vẫn còn có chút phức tạp mặc dù là cùng chính mình gương mặt giống nhau như lúc nhưng này cổ hờ hững khí chất cũng là làm cho tô t ấ n một trận kinh hãi tô t ấ n rất tự biết mình hắn là tuyệt đối làm không được vẻ mặt như thế coi như là có thể dựa theo ký ức bày ra giống nhau như lúc biểu tình nhưng này cổ khí chất cũng là bắt chước không ra được nhưng là từ cái này tấm trên khuôn mặt tô tẫn trong lòng lại sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác thân thiết loại này cảm giác thân thiết cũng không phải đến từ chính giống nhau khuôn mặt mà là một loại đến từ chính trên linh hồn tâm linh cảm giác thân thiết cũng chính là tô t ấ n cũng không biết chuyện gì xảy ra chính là đối với gương mặt này chứng cảm thấy thân cận trừ cái đó ra tô t ấ n mới vừa rồi còn sinh ra một chủng loại giống như soi gương cảm giác kỳ diệu loại cảm giác này làm cho tô t ấ n kinh ngạc hơn càng làm cho hắn sinh ra có chút suy đoán phần này suy đoán nếu như chính xác như vậy tô t ấ n phía trước sở hữu suy đoán đều sẽ bị phủ định được sạch sẽ hiện tại tô tẫn suy tính sắt na giữa không trung màu xanh thảm cự long lại lên tiếng lần nữa người lực lượng ỵ sở tạ tự a hồ là muốn hỏi một chút tô t ấ n lực lượng làm sao một cái cao một cái thấp cao thời điểm có thể làm cho ỵ sở tạ cảm thấy trong lòng rốn sợ linh hồn đều sợ hai nằm xuống mà thấp thời điểm hoặc như là một cái phổ thông nhân loại pháp sư bình thường không có gì lạ ở truyền thuyết cự long ỵ sở tạ trong mắt lúc này tô t ấ n hoàn toàn chính xác liền là cái bình thường không có gì lạ nhân loại pháp sư nhưng không đợi ỵ sở tạ đem vấn đề hỏi lên thân hình của nó tựa như cùng là internet không ổn định vậy không ngừng nói lên phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất liền tại đồng nhất thời gian tô tẫn cảm nhận được ỵ sở tạ khí tức lần lửa suy ngược vào lúc này Ủ sợ tạ thanh â m lần thứ hai ở tô t ậ n vang lên bên hai chỉ bất quá lần này thanh â m của nó nghe vào h ư n h ư ợ c rồi không ít còn đức quãng t a thời gian đến nhanh rất cảm tạ ngươi trợ g i ú t tuy là không biết có như vậy cường đại lực lượng ngươi vì sao còn còn có thể cần ta lực lượng nhưng ta sợ rằng không có cơ hội biết đáp án truyền thư giả hy vọng ngươi có thể mang theo ta lực lượng leo lên ta chẳng bao giờ đã đến đ ỉ n h phong nói nói Ủ sợ tạ thân hình cũng biến thành bộ phát mơ hồ mấy cái nháy mắt huyền phù ở giữa không trung thương lão cử long biến thành một trận không ngừng tiềm h thức t r ạ m ánh sáng màu lam có ý tứ nghe được ị sợ tạ lời nói tôi vẫn không khỏi nghi ngờ n h ư mày bởi vì hắn thấy chỉ cần ị sợ tạ cùng trong tay hắn ị sợ tạ thở dài hoàn thành d u n g hợp như vậy linh hồn có thể có được tốt hơn bảo tồn truyền võ có linh những lời này không chỉ có đại biểu cho truyền thuyết cấp vũ khí sẽ có được khí linh thay thế biểu lấy truyền thuyết cấp vũ khí có dung nạp linh hồn năng lực thế nhưng nghe ị sợ tạ thời khắc này nữ khí làm sao giống như là đang cùng hắn nói đường giống nhau ở tôi vẫn nghi ngờ sắt na ỷ sợ tạ biến thành chạm ánh sáng màu lam trong nháy mắt hoa thành một đạo d i ả i lụa màu xanh lam lấy một cái tốc độ cực nhanh phút chốc bay vào tô tận trong tay p h á p trượng đỉnh cao ông ông ông ở vào y sợ tạ thở dài đỉnh phong trạm lam bảo thạch ở ánh sáng màu lam tràn vào trong nháy mắt biến đến không gì sánh được sáng s ủ a từ p h á p trượng đỉnh cao tản mát ra ánh sáng cùng p h á p trượng trước đây tản mát ra quang mang hoàn toàn khác biệt trước kia quang mang cứ việc rất sáng nhưng là cách không phải khai quang mang phạm chủ mà giờ khắp này tán phát quang mang không chỉ là sáng sửa càng mang theo một cỗ linh hồn nặng nề cảm giác tô tẫn nhìn trong tay phát trượng lực chú ý tập trung ở phát trượng đỉnh phong bảo thạch bên trên trong t h á n g c h ố c hắn dường như nhìn thấy một cái hùng vĩ màu xanh t h ẳ m cự long xuất hiện ở trước mắt của mình điều này cự long thân thể vô cùng khổng lồ liếc mắt không nhìn thấy bờ cả người tràn đầy cầu kết cơ bắp nổ tung cảm giác mạnh mẽ khiến người ta không khỏi cảm thấy kinh hồn tăng đảm một đôi rộng lớn long rực giả thiên tế nhật tùy tùy tiện tiện vũ cánh đều sẽ kéo một trận không gì sánh được mánh liệt bao tác nam cự long hai t r ò n g mắt cũng không phải là rực rỡ kim hoàng sắc giả thuyết cũng không là thuần túy hoàng kim m âu mà là tại sán lạn như liệt dương kim sắc ở giữa hô tạp hồng sắc cùng lam sắc vẻ kinh dị hoàng kim âu trong mắt trái hồng sắc giống như khi mắt phải bên trong lam sắc phản phất c h ó i mắt tinh thần đây cũng là cự long lực lượng nguồn suối từ xa nhìn lại điều này cự long giống như là trùng điệp màu xanh thảm sân mạch hay là biết di động b i ể n lớn màu xanh lam tuy là điều này cự long đối với tô tẫn mà nói thập phần xa lạ nhưng ở thấy điều này cự long đầu tiên mắt tô tẫn hay là đem bên ngoài nhận ra cái loại này đến từ chính linh hồn cảm giác quen thuộc không lừa được tô tẫn ý sơ tạ chuẩn sắc mà nói là thực lực nằm ở thời kỳ toàn thịnh danh chính luôn thuận truyền thuyết chi long ý sơ tạ con mắt trái hồng sắc đại biểu hòa diễm mắt phải lam sắc đại biểu ảo thuật thêm nữa cự long cường hãn lực lượng t ỷ sợ tạ lúc này dáng dấp cùng phía trước dáng dấp không thể nghi ngờ có cách biệt một trời khiến người ta căn bản không liên lạc được cùng nhau đi coi như là tô t ấ n đã từng thi triển ỷ sợ tạ chi nộ lúc gọi tới cự long cũng xa xa không đến đây khắp điều này cự long một phần mười ỷ sợ tạ nhìn trước mắt vô cùng chân thật cự long t h â n ảnh tô t ấ n tự lẩm bẩm tuy là hình ảnh trước mắt thoạt nhìn lên hết sức chân thực nhưng tô t ấ n vẫn biết nó là giả chỉ là một bộ hư nghĩ đầu ảnh mà thôi bởi vì trước mắt cự long trên người không có một tia một hào lực lượng ký tức có thể coi là là như thế này t ô t ấ n vẫn bị cự long triển hiện ra hùng vĩ dáng người cho rung động một phen l i ê n tại t ô t ấ n xứng sở khoáng khắc trước mắt ỵ s ở tạ hướng về phía t ô t ấ n gật đầu cũng trong lúc đó cự long một đôi vẻ kinh dị hoàng kim đồng trung c h ấ p động không rõ q u ò n mang tựa hồ đang truyền đạt nào đó tâm tình loại tâm tình này t ô t ấ n cảm nhận được cự long ở hướng hắn cáo biệt lúc này một đạo gợi ý của hệ thống ở t ô t ấ n vang lên bên t a i thi chương năm t r ư linh hồn dựng dục trạng thái cự long chi thán chương năm h linh hồn dựng dục trạng thái cự long chi thán hệ thống ỵ sợ tạ chi hồn cùng y sợ tạ thở dài hoàn thành d u n g hở gợi ý của hệ thống xuất hiện sana hoa lập lạp tô tấn trước mắt cự long hư ảnh liền trong nháy mắt hóa thành một mảnh quan điểm tiếp lấy liền như cùng cái k i a kính hoa thủy nguyệt vậy biến mất chỉ một thoáng ở vào y sợ tạ thở dài đỉnh phong trạm lam bảo thạch tại đồng nhất thời gian cũng tản đi bộ phận quan mang biến đến không lại như vậy trói mắt làm người khác chú ý nhưng là cùng phía trước so sánh mới pháp trượng đỉnh phong trạm bảo thạch màu lam cũng là vẫn, vẫn duy trì một trận nhàn nhạt ánh h u y n quang hơi phát quang cũng không lóa mắt cũng không ảm đạm cũng sẽ không giống như phía trước cái dạng nào u ám không ánh sáng nhìn hơi tiềm thức trạm lam bảo thạch, t ô tẫn cảm nhận được bên trong giường như có một đạo linh hồn tựa như đứa bé sơ sinh vậy đang đang lặng lẽ dựng dục một cố độc thuộc với sinh mệnh cảm giác chấn động đang từ c h ạ m lam bảo thạch trùng từng đợt phát ra thế nhưng n à y cổ cảm giác chấn động cũng không cường liệt ngược lại là hết sức y ế u ớt chính như nó lúc này trạng thái sơ sinh cái này phải là tân sinh ỵ s ơ tạ thở dài khí linh đi bất quá thoạt nhìn lên vẫn chưa có hoàn toàn tạo ra tới còn cần chờ các loại đợi một thời gian ngắn sao như vậy đến lúc đó tạo ra tới lại sẽ là vật gì đâu t ô tẫn cảm thụ được trận này từ trong bảo thạch bộ phận tản mát ra sóng sinh mệnh tự lẩm hắn sở dĩ nói là tân sinh mà không phải trực tiếp xưng hô cái này k h í linh vị sở tạ lại là bởi vì vừa rồi cự long đối với hắn nói lời từ biệt cự long nói lời từ biệt cũng không phải là thông thường nói lời từ biệt mà là xa nhau tô t ấ n phía trước n g h i hoặc cũng ở vừa rồi trong nháy mắt đó chiếm được giải đáp cự long phía trước trong giọng nói thâm ý cũng mới vừa rồi xa nhau ở bên trong lấy được giải thích cứ việc tô t ấ n cùng cự long tại cái kia sau đó liền lại không có bất kỳ ngôn ngữ giao lưu thế nhưng hai người linh hồn tinh thần cũng là đi qua trong tay pháp trượng vẫn liên hệ với nhau liên quan tới cự long trạng thái tô tẫn cũng vì vậy biết được một Hai. Ý s ở tạ sở dĩ nói mình nhanh không có thời gian là bởi vì linh hồn của nó còn có lực lượng đã sớm ở dài đến vạn năm trong giam cầm bị quất gia làm không còn nếu như là nhân loại lời nói như vậy trạng thái có thể xưng là cái sắc không hồn nhìn qua còn sống trên thực tế chết đi từ lâu sở dĩ coi như sau lại cùng Ý s ở tạ thở dài hoàn thành dung hợp Ý s ở tạ linh hồn cũng vô pháp sống sót bởi vì Ý s ở tạ linh hồn từ lúc vạn năm trong giam cầm chết đi phía trước xuất hiện ở tô tẫn trước mắt nghiêm khắc mà nói chỉ có thể là Ủ sợ tạ một vệ ý、chí. một vệ bởi vì tàn niệm mà tồn tạo ý、chí. như thế ý chí mặc dù có thể chống một khẩu khí kiên trì đến bây giờ cũng là bởi vì ỷ sở tạ trong lòng còn mang theo một tia tìm được thân thể hoàn thành dung hợp tàn n h ự ở tô tẫn đưa nó từ thâm viên trong tế đàn cứu sau khi đi ra ỷ sở tạ lại tận mắt thấy chính đã từng thân thể sở dĩ cái này lau tàn n i ệ m liền chiếm được thành toàn tàn n i ệ m có thể thành toàn mặc dù là chuyện tốt nhưng là đại biểu cho chống đỡ ỷ sở tạ lực lượng biết nên đón toàn bộ biến mất cục diện sở dĩ ỷ sở tạ mới phải xuất hiện trước đây này chủng loại giống như internet không ổn định tan vỡ trạng thái mà cuối cùng xuất hiện ở tô tẫn trước mắt hữ ảnh lại là ỷ sở tạ lực lượng hồi quang phản chiếu kết quả chính là sau cùng dư huy nhưng ỷ s ở tạ vẫn chưa liền rời đi như thế nó trả lại cho tô tẫn để lại một phần lễ vật phần lễ vật này cũng không phải là hoàn chính thể ỷ s ở tạ thở dài đó là tô tẫn nên được đồ đ ạ t phần lễ vật này chính là pháp trượng đỉnh phong trạm lam bảo thạch công chính ở dựng dục tân sinh linh hồn đây là lấy ỷ s ở tạ ý chí làm cơ sở lấy chịu đựng vạn năm cầm cố còn tồn lưu t à n niệm vì chất dinh dưỡng có bầu dục đặc thù linh hồn đây cũng là ỷ s ở tạ dành cho tô tẫn vị này chuyển thừa giả sau cùng quà t ặ n tại chỗ lăng thần sau một lát tô tẫn mới dần dần phục hồi tinh thần lại mặc dù hắn cùng Ừ sở tạ lúc trước vẫn chưa từng có quá sâu đồng thời xuất hiện duy nhất đồng thời xuất hiện chính là tô tẫn thành công chữa trị Ừ s ở tạ thở dài trở thành Ừ s ở tạ trong miệng truyền thừa giả coi như là cái này dạng Ừ s ở tạ lại đi đến điểm kết thúc trước cũng đem có thể cấp cho đồ đạc toàn bộ cho dư tô tẫn mà Ừ s ở tạ làm như vậy nguyên nhân hy vọng ta mang theo ngươi đi tới ngươi chưa từng đến qua định phong sao tô tẫn nhìn trong tay khí tức đại biến pháp trượng trong mắt lóe lên mấy đạo không rõ quan mang kèm theo tô tẫn nhìn kỹ sau một khắc hoàn toàn thể Ừ sợ tạ thở dài thuộc tính liền hiện ra ở trước mắt hắn Ừ sợ Linh hồn dựng dục trạng thái phẩm chất truyền thuyết cấp áp dụng đẳng cấp không trang bị điều kiện trí lực thuộc tính lớn hơn 10.000 áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ chủng loại vũ khí trang bị vị trí tay ma pháp công kích 41204, 44445 t h u ộ c tính 10.000 điểm trí lực 50.000 điểm tinh thần năm sở hữu hỏa diễm hệ pháp thuật đẳng cấp năm sở hữu á o thuật hệ pháp thuật đẳng cấp 10% p h á p thuật tỷ lệ bạo kích 50% p h á p thuật bạo kích thương tổn kèm theo kỹ năng m liệt diễm cùng ảo thuật dốc lòng sở kỳ hữu bị động sở hữu giả sẽ thu được liệt diễm cùng ảo thuật pháp thuật Áo sáu ậ cũng sử dụng địch nhân rơi vào năm giây thiêu đốt trạng thái thuần phát hình pháp thuật thời gian quận độ một mươi hai giây tiêu hao một điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp kèm theo kỹ năng ba ảo thuật chấn động vận dụng ảo thuật lực lượng đối với địch nhân thực thi chấn động đà kích đối với phía trước 1 0 0 t m l h a i khu vực bên trong sở hữu địch nhân tạo thành 300% m a pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng sử dụng địch nhân rơi vào hai giây trạng thái hôn mê thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột độ 10, 2, giây tiêu hao 10.000 điểm mp giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp kèm theo kỹ năng bốn triệu hoán cự long linh hồn dựng dục trong trạng thái tạm thời không cách nào sử dụng kèm theo kỹ năng năm cự long chi thắn linh hồn dựng dục trong trạng thái tạm thời không cách nào sử dụng họ cường năm trăm năm mươi ba cường lực tam phúc anh hùng yêu mỹ nhân ngắm hoàn toàn thể y sợ tạ thở dài thuộc tính t ô tận âm thầm gật đầu cứ việc ở kỹ năng phương diện hoàn toàn thể so với phía trước đề thăng cũng không lớn chỉ là thoáng mà tăng lên thương tổn cùng pháp thuật phạm vi công kích tuy nói tăng lên biên độ không nhỏ nhưng ở t ô t ậ n xem ra cũng chính là từ truyền kỳ cấp đến sử thi cấp tăng lên chưa nói tới truyền kỳ cấp đến truyền thuyết cấp đề thăng nhưng khả năng này là bởi vì còn có, có hai cái kỹ năng không có hiện ra duyên cớ triệu hoán cự long cùng cự long chi thán hai cái này kỹ năng nhìn một cái chính là kỹ năng nồng cốt phía trước là bởi vì vũ khí linh hồn thiếu sót duyên cớ sở dĩ không cách nào sử dụng Hiện thế ạ tạ i sở ó nhưng tôi â n n h tẫn tin tưởng một ngày vũ khí linh hồn hoàn toàn tạo ra tới như vậy toàn bộ vũ khí đối với tôi tẫn sức chiến đấu để thắng nhất định là cự đại dù sao nói cho cùng tôi tẫn bây giờ còn là một cái truyền kỳ không cấp bậc sinh vật truyền thuyết cấp vũ khí đối với hắn tăng lên còn chưa tới có thể không nhìn tình trạng ngược lại thì không gì sánh được cự đại 17 mà ngoại trừ kỹ năng phía trên tăng phúc ở ngoài hoàn toàn thể y s ở tạ thở dài cung cấp thuộc tính tăng phúc cũng rất mạnh trang bị y s ở tạ thở dài trong nháy mắt tô t ấ n trí lực thuộc tính liền trực tiếp đột phá 2 0 0 t r ă n đại quan trực tiếp đạt tới 2 0 i trăm l điểm không chỉ có như vậy tô t ấ n còn thu được vô luận giai đoạn hiện tại vẫn là lấy phía sau đều rất hiếm thấy pháp thuật bạo kích thuộc tính 10% p h á p thuật tỷ lệ bạo kích còn có 50% p h á p thuật bạo kích thương tổn tăng phúc trình độ mặc dù không nhiều nhưng có thể để cho tô tẫn giờ tớ phát sinh trình độ nhất định biến chất cũng đem tô tẫn giờ tớ trần nhà tăng lên không ít trừ cái này hai điểm ở ngoài y s ở tạ thở dài còn đối với tô tấn áo thuật hệ pháp thuật cùng liệt diễm hệ pháp thuật có tương đương cường lực tăng phúc tăng phúc trình độ cơ bản giống như là một cái kim cương cấp bậc chức nghiệp ván khuôn đang nhìn hết y s ở tạ thở dài phía sau tô tẫn trong lòng chỉ còn lại có thỏa mãn đây mới là truyền thuyết cấp vũ khí nên có thuộc tính không phải tô tẫn khoe khoang hắn kiếp trước liền từng tại trên diễn đàn gặp qua mấy b ả truyền thuyết cấp vũ khí thuộc tính mở tổ nghiệp nhân chính là những vũ khí này sở hữu giả đều là do lúc gọi ra được tên thần cấp cao thủ vì danh khí hoặc là những nguyên nhân khác những thứ này thần cấp cao thủ mới chỉ có ở trên diễn đàn r á n ra chính t r u y ề n v õ thuộc tính cứ việc những thứ kia t r u y ề n v õ thuộc tính đều rất mạnh mẽ cũng đều có riêng mình đặc thù một chút hoặc là đối với hắc á m sinh vật đặc công hoặc là đối với thú loại sinh vật có cực mạnh khắc chế lực hay hoặc là đối với một hệ pháp thuật có siêu cường t ă n g phúc nhưng cùng tô tẫn trong tay ỵ sợ tạ thở dài so sánh mới vẫn là nho nhỏ yếu đi một bậc điểm này là tô tẫn đang so so với quá trang bị cấp cho thuộc tính cơ sở phía sau cho ra đáp án còn kỹ năng p h ư n g diện tô tẫn bởi vì còn không có chứng kiến có chứng kiến pháp trượng còn thừa lại hai cái kỹ năng triệu hoán tự long cùng tự long chi t h ắ n cụ thể hiệu quả sở dĩ không tốt làm so sánh nhưng hắn có thể đoán được là hai cái này kỹ năng hiệu quả rất có thể sẽ không yếu hơn sử thi cấp cầm chú hơn nữa có rất lớn xác suất có thể sánh vai truyền thuyết cấp cầm chú lại quan sát một trận trong tay pháp t r ư n g phía sau tô tẫn liền đem nó thu vào vô luận là kiếp trước hay là kiếp này đây đều là tô tẫn có thanh thứ nhất truyền thuyết cấp vũ khí ở kiếp trước truyền thuyết cấp vũ khí cũng là thần cấp cao thủ một cái khác đại danh t ử nó có thuộc tính t ă n g phúc cùng sức chiến đấu tam phúc đủ để cho một cái thực lực phổ thông thậm chí nhỏ yếu người chơi trong nháy mắt tễ thân đỉnh cấp loạn ra trong hàng ngũ Cái nhưng à y cũng đ r tại n ề u n g một thế i đối với h này c h tôi h như vị. tẫn Tô t trong lấy một cái vượt lên đầu những thứ khác người chơi mấy trăm lần tốc độ ở trò chơi ô bẩn xệ vợ không đến gần hai tháng bên trong liền thu được truyền thuyết cấp vũ khí lúc này người chơi trên thị trường lưu động vũ khí đại thể đều là thanh đồng bạch ngân cấp bậc hoàng kim cấp bậc xem như là hàng hiếm sắc nhưng tô t ấ n cũng đã dùng tới truyền thuyết cấp vũ khí hai người trinh lệnh đã không thể dùng một cái đại tự để hình dung chỉ bất quá lệnh tô t ấ n có chút ngoài ý muốn là đến pháp trượng phía sau tâm tình lấy tử cũng ngược lại có loại kỳ quái bình tĩnh giống như là thu được nhất kiện không đáng nhắc tới đồ đạc nhìn mấy lần phía sau liền đánh mất hiếu kỳ đối với mình loại trạng thái này tô t ấ n không khỏi sinh ra có chút n g h i hoặc nếu như đổi lại thành là vựa trọng sinh lúc tô tẫn đạt được nhất kiện truyền thuyết cấp vũ khí coi như ngoài mặt im lặng không lên tiếng q u a tâm bên trong cũng nhất định sẽ mánh địa nhảy đây chính là truyền võ a kiếp trước phượng mao lân giác tồn tại đạt được là có thể phong thần đồ vật thế nhưng mình bây giờ làm sao lại như sáu trăm bốn mươi nơi đây đạm nhiên bình tĩnh đâu chu vi vừa không có những người khác tô tẫn hoàn toàn không cần tận lực che giấu tâm tình của mình sở dĩ hắn biết phần này bình tĩnh chính là hắn nhất chân thật tâm tình suy tư một lát sau tô tẫn trong lòng có đáp án đó chính là hắn ở thu được truyền thuyết cấp vũ khí phía trước cũng đã thấy được c à n g cường đại lực lượng cao hơn cấp bậc giống như là du sơn l à ngươi kiến thức qua ngọn núi cao hơn qua đi ngươi thì sẽ không kinh ngạc ở trước mắt đỉnh núi cao hơn thậm chí là đi xem tại cái kia ngọn núi cao hơn sau đó có còn hay không càng cao hơn tùng tồn tại đây là người khiêu chiến muốn tại quái phá nguyên nhân t ô t ấ n sẽ có tâm tình như vậy cũng là bởi vì hắn thấy được truyền thuyết bên trên lực lượng antony o k e t thâm viên n g h i ệ t tích dịch c h i vương bất quá chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn biết mình trên người bí mật e rằng dùng lựu i đạn để hình dung biết càng thêm thích hợp muốn giải khai trên người mình bí mật truyền thuyết cấp bậc lực lượng còn còn thiếu rất nhiều nghĩ đến phía trước ở ỵ sở tạ ký ức trong hình thấy cái kia trương mặc nhưng khuôn mặt còn có cái kia khí thế kinh khủng t ô tẫn lặng lẽ hít một khẩu khí lúc này một đạo gợi ý của hệ thống đột ngột ở bên thai của hắn vang lên chương 554 t h ế giới thông cáo dựa lờ cờ truyền thuyết thời đại chương 554 t h ế giới thông cáo dựa lờ cờ truyền thuyết thời đại hệ thống trang bị của người ỷ sợ tạ thở dài vinh đ ă n g trang bị bảng xếp hạng tên thứ hai xin hỏi có hay không ẩn giấu tính danh nghe vang lên bên thai gợi ý của hệ thống tô tẫn hơi n h ữ mày làm cho hắn không có nghĩ tới là ỷ sợ tạ thở dài đang biến vì hoàn toàn thể tấn thăng làm truyền thuyết cấp vũ khí sau đó thế mà lại còn xếp hạng tên thứ hai còn ở vào hạng nhất trang bị lại là tô t ậ n trên đầu mang lấy mũ miệng tử vong nữ thần hệ l à bảy thế chớ chú như vậy xếp hạng không chỉ có ý nghĩa y s ở tạ thở dài tại trang bị tổng hợp đánh giá bên trên yếu hơn tử vong nữ thần hệ l à bảy thế chớ chú càng ý nghĩa người sau chân thực trang bị cấp bậc là muốn phía trước giả bên trên cái gì gọi là chân thực trang bị cấp bậc chính là một ít bị phong ấn hoặc là đang nằm ở không trọn vẹn trạng thái trang bị đang bị phong ấn trước hoặc là nằm ở hoàn toàn thể dưới trạng thái cấp bậc phẩm cấp giống như là y sợ tạ thở dài ở không trọn vẹn dưới trạng thái là truyền kỳ cấp trang bị lúc này biến thành hoàn toàn thể phía sau, biến thành mà từ vong nữ thần hệ l à bảy thế c h ớ chú tô t ấ n ban đầu đạt được c á i tem này lúc cấp bậc phẩm cấp chính là sử thi cấp trang bị sau lại càng là trải qua thất tông tội tham lam tiến hóa trở thành truyền thuyết cấp trang bị đồng thời cho đến bây giờ bởi tô t ấ n còn chưa hoàn thành trang bị giải tỏa nhiệm vụ duyên cớ ải tem này liền vẫn còn chưa giải phong trạng thái từ bình thường góc độ đến xem ải tem này chân thực phẩm cấp vô luận như thế nào khẳng định cũng là muốn so với ỵ s ở tạ thở giải cao hơn mà đưa tới nguyên nhân như vậy tô tẫn trong lòng nhất thời có chút suy đoán xem ra ải tem này cùng thần chi thật đúng là có lấy lớn lao liên hệ tô tẫn ánh mắt lấp đoe tự l đây là hắn hiện nay có thể nghĩ tới duy nhất tương đối giải thích hợp lý y sợ tạo lực lượng cường thịnh trở lại trạng thái tột cùng cũng bất quá là một chỉ truyền thuyết cấp tự long l i ê n á thần nói cấp tầm thứ đều không có có được mà tử vong nữ thần hệ lạ từ tô tẫn lần trước cảm nhận được đến từ thế giới bên ngoài nhìn kỹ đến xem cái này tuyệt đối không phải một vị thông thường thần chi hắn gái nhìn kia nhìn kỹ dành cho tô tẫn cảm giác c áp bách có thể sánh bằng trước mắt hắn gặp phải bất luận cái gì buột bất luận cái gì nở bờ cờ bao quát nguyên tố chi thần và tạ giặt bởi vì phân thân đều mạnh hơn đạt được đáp án phía sau tôi t ấ n cũng sẽ không nghi hoặc tiếp lấy thập phần ù y ý đáp lại một cái liền không lại đi quan tâm gợi ý của hệ thống nhưng mà gợi ý của hệ thống dường như cũng không muốn bông tha tô t ấ n sau một khắc liên tiếp gợi ý của hệ thống xuất bình vậy xuất hiện hơn nữa không phải thông thường gợi ý của hệ thống mà là thế giới thông cáo ba hệ thống toàn thế giới thông cáo ba người chơi cho tàn thành công chữa trị ị sở tạ thở dài cự long linh hồn đã ngủ say thâm nguyên bước chân đang đến gần thời gian bị long đ ô n g bị tảng ra lịch sử chân tướng gần công bố ba giờ lờ cờ truyền thuyết thời đại hiện đã chính thức mở ra đặc t h u địa đồ truyền thuyết chiến trường hiện đã khai mở các đại trận doanh người chơi có thể thông qua chủ thành truyền tống trận miễn phí đi trước các dũng sĩ cầm lấy vũ khí của các ngươi đi đến cái kia vùi lấp vô số chân tướng truyền thuyết chiến trường lại vạch trần trong dòng sông lịch sử khô cái kia một trang a hệ thống toàn thế giới thông cáo hệ thống toàn thế giới thông cáo thế giới thông cáo xuất hiện s á t na giống như hướng mặt hồ bình tĩnh chung ném một khối đá lớn hay là hướng trạng thái dầu sôi trong nồi nhỏ vào một giọt nước lạnh một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngọc trời xôn sao ngoại giới người chơi một mảnh xôn sao ba nghe vừa mới xuất hiện thế giới trong thông báo dung lúc này vô luận là đang làm gì đánh quái cũng tốt mang nguội cũng tốt đánh bột và o phó bản cũng tốt chư thần lê minh trung lúc này sở hữu còn online người chơi không có chỗ nào mà không phải là mở to hai mắt nhìn cho tàn Bộ bộ bước bước một giờ trường. từng từng ngoạn gia những ngoạn gia chiến Cái cái tới lời hải kiện khiến cái khiến hiếu cờ. lở luận.、Có、lẽ Chuyến chốt, tách Có chỉ có cửa chú còn khác chốt, chút thuyết thứ nhất thứ mấu mấu tuy này toàn từ từ từ ra đảm sẽ sẽ k ý lại dẫn phát rồi một trận có thể so với biển gầm vậy mánh liệt phản ứng người chơi giữa trầm mặc vẹn vẹn rằng có trong phía k h á c liền bị đánh vỡ thay vào đó là nhận nghị luận là cái gì trận doanh c h ó n nhỏ luận ngọn hay là trò chuyện tiên quân thậm chí là hiện thực thế giới đều xuất hiện một trận không nhỏ tiếng thảo luận ngoa tạo tình huống gì ba bộ ba giờ lờ cờ cái này liền tới rồi ta nhớ được bộ thứ hai giờ lờ cờ mới chỉ có kết thúc không bao lâu a mới giờ lờ cờ mới địa đồ nhưng làm sao cảm giác cái này giờ lờ cờ bất cách muốn so phía trước hai bộ đều cao đầu cái gì lịch sử thời gian trần ai mặc dù không biết là có ý gì nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ cho tàn đại thần l u ô n là có thể mang cho chúng ta kinh hỷ mới vừa làm ra một cái thế giới phó bản hiện tại lại làm ra một cái giờ lở cờ thế giới thông cáo chính là vì cho tàn đại thần phục vụ a các ngươi mau nhìn trang bị bảng xếp hạng đệ nhị danh trang bị chính là thế giới trong thông báo trang bị thiên một truyền thuyết cấp vũ khí cái này n m ở dê cũng quá h ắ c sợ người l à a chẳng lẽ chỉ có một mình ta chú ý tới trang bị như vậy cư nhiên chỉ có thể xếp hạng tên thứ hai sao lúc này ở chư thần lê minh các ngóng lách tiếng nghị luận tiệc thời nhưng rất nhanh người chơi chú ý lực liền chuyển tới trang bị bảng xếp hạng bên trên trang bị bảng xếp hạng tuy là độ chú ý không có đẳng cấp bài hành bảng cao như vậy thế nhưng cũng không nhỏ bất quá ở phía sau tới theo tô t ấ n cường thế bá bảng hành vi bảo trì ngoạn ra độ chú ý cũng thay đổi nhỏ đi rất nhiều dù sao không có ai sẽ đi quan tâm một cái hầu như sẽ không phát sinh biến hóa bảng danh sách khẩu những lời này nghe vào là thật không c ạ n bã thế nhưng sở hữu người chơi đều biết trang bị bảng xếp hạng tới một mức độ nào đó đã là tô tẫn vật riêng tư ở những thứ khác người chơi kết nối với bảng tư cách cũng chính là nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị cũng không từng sở hữu thậm chí là đã gặp thời điểm t ô tẫn liền có mười cái như vậy thậm chí là mạnh hơn trang bị người so với người quả thực tức chết người làm người chơi nhóm chứng kiến gây nên thế giới thông cáo trang bị cư nhiên chỉ xếp hạng đệ nhị danh thời điểm một trận nghị luận cùng h ã i nhiên tiếp lấy phía trước khiếp sợ xuất hiện ở trò chơi thế giới mỗi một góc chương năm trăm năm mươi năm khắp nơi phản ứng diễn đàn p h o n ba trước tiên làm cho người chơi nhóm cảm thấy kinh ngạc đương như là ý sợ tạ thở dài ải tem này p h ẳ n cấp c h u y ể n thuyết cấp vẫn là chân quý nhất vũ khí vũ khí loại trang bị sở dĩ sẽ bị cho rằng là đáng tiền nhất trang bị là bởi vì ở tuyệt đại bộ phận thậm chí là chín mươi lăm phần trăm trở lên người chơi trong mắt công kích thuộc tính là so với phòng ngự thuộc tính đáng tiền bao quát ở chư thần lê minh phía trước giả thuyết game online ở giữa vũ khí cũng vẫn luôn là chân quý nhất đáng tiền trang bị nhưng mà vào lúc này liền có người thu được truyền thuyết cấp bậc vũ khí đùa gì thế đây là vô số người chơi khi nhìn đến ỷ sợ tạ thở d i i trang bị phẩm cấp lúc phản ứng bởi vì ở nơi này chút người chơi trong mắt truyền kỳ cấp trang bị cũng đã là không mong muốn c ũ n g không thể so sánh trang bị đó là chỉ có cao thủ trong cao thủ đỉnh cấp người chơi bên trong đỉnh cấp người chơi mới có thể có đối với truyền kỳ cấp trang bị những thứ này người chơi vào ngày thường bên trong e rằng còn có thể trắng trợn y dâm một phen tưởng tượng cùng với chính mình cầm truyền kỳ cấp vũ khí đại sát tứ phương c h ẳ n g diện mà ở truyền kỳ bên trên sử thi cấp trang bị những thứ này người chơi thì chín trăm sáu mươi là nghĩ cũng không dám nghĩ liền y dâm cũng không dám y dâm dù sao hiện giai đoạn ngoại trừ tô tẫn cái quái vật này ở ngoài còn không có cái nào người chơi cái nào công hội sở hữu sử thi cấp trang bị còn sử thi cấp bên trên truyền thuyết cấp thì càng không cần nói nhiều có ở đây không thiếu người chơi trong lòng cái này cái cấp bậc trang bị đều nhất kiện bị yên lặng đánh lên thần khí nhãn hiệu là ở trò chơi hậu kỳ mới phải xuất hiện đồ đạc coi như xuất hiện cũng chỉ sẽ là thần cấp người chơi siêu cấp công hội trong tay đồ chơi cùng bình dân người chơi không có bất kỳ căn hệ mà ở trò chơi ôm o p ầ n sẽ vợ không đến hai tháng thời điểm t ô t ấ n liền có nhất kiện c h u y ể n thuyết cấp bậc vũ khí điều này làm cho những thứ này người chơi làm sao có thể tiếp thu ba trong lúc nhất thời khiếp sợ nghi hoặc chất vấn tâm tình tràn đầy sở hữu quan sát trang bị bảng xếp hạng người chơi trong lòng nhưng là khi những thứ này người chơi chứng kiến Y sở tạ khi này chút người chơi dồn dập đưa mắt chuyển rời đến xếp hạng bảng xếp hạng hạng nhất trang bị tử vong nữ t h ầ n hệ lạ bảy thế trợ chú thời điểm người chơi nhóm trong lòng các thước tâm tình trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó là t h ầ m mặc ngoại trừ trầm mặc vẫn chỉ có trầm mặc bởi vì cái này xếp hạng hạng nhất trang bị sở hữu giả tên trong lúc nhất thời mọi người đối với tô tẫn cường lực lại có một cái tiệm nhận thức mới cứ việc từ vong nữ thần hệ la bảy thế chớ chú ải tem này leo lên trang bị bảng xếp hạng đệ nhất danh đã có một đoạn thời gian nhưng là bởi vì truyền kỳ cấp trang bị đối với đại chúng mà nói vẫn là hàng hiếm trung hàng hiếm chỉ có một số ít người chơi mới chỉ có có duyên cớ sở dĩ cái này bảng xếp hạng độ chú ý cũng không như còn lại hai cái bảng danh sách sở dĩ cũng có rất ít người truyền bá tô t ấ n sở hữu truyền thuyết cấp trang bị sự tình vậy mà hôm nay một trận thế giới thông cáo không chỉ có làm cho toàn thế giới người chơi đều biết tô t ấ n có một kiện truyền thuyết cấp bậc vũ khí xem ra vẫn làm ở ra giờ lờ cờ chìa khóa ở ngoài còn làm cho toàn thế giới người chơi biết tô t ấ n còn có một cái so với cái này lợi hại hơn trang bị người so với người người chơi nhóm đã không có cùng tô tẫn tranh đua ý nghĩ lấy cái gì đi so với làm sao so ạ các loại người chơi nhóm từ trang bị bảng xếp hạng mang tới trong khiếp sợ đi tới phía sau không ít nhân tài bắt đầu quay đầu suy nghĩ cùng phân tích vừa rồi thế giới thông cáo vì dung mới địa đồ truyền thuyết chiến trường chỉ từ thế giới thông cáo nội dung đến xem phần lớn người đều cho rằng cái này cùng phía trước thời mở đặc thù địa đồ nguyên tố vương t o ạ n giống nhau có bộ phận người chơi tại thế giới thông cáo mới vừa vang lên thời điểm liền lên đường đi tới chủ thành trong truyền thuyết chiến trường nhưng khi bọn họ cấp tốc tuyển trạch truyền t ố n g địa điểm vì truyền thuyết chiến trường chuẩn bị truyền t ố n g thời điểm có chút người chơi lại chiếm được không cách nào truyền t ố n g g ợ i ý nguyên nhân là hệ thống tuyển tranh hoàn tất đang ở truyền t ố n g chung hệ thống truyền t ố n g thất bại hệ thống người chơi đẳng cấp nhỏ ba mươi cấp không cách nào đi trước truyền thuyết chiến trường đại bộ phận người chơi đều không nghĩ tới là truyền thuyết chiến trường cái này tấm đặc thù địa đ ồ cư n h i ê n sẽ sở hữu ẩn nút tiến nhập điều kiện nhất định muốn đẳng cấp đạt được ba mươi cấp hoặc là ba mươi cấp ở trên mới được hiện giai đoạn đẳng cấp có thể ba mươi cấp người chơi không có chỗ nào mà không phải là tình anh người chơi hoặc là tán nhân người chơi bên trong nhân tài kiệt xuất hoặc là cấp đại công hội thành viên trung tâm hoặc là chỉ biết luyện cấp luyện cấp của ma vốn lấy bên trên nói đều là rất ít người trừ cái đó g i a đại bộ phận người chơi đều không có đạt được ba mươi cấp tin tức này làm cho không có đạt được ba mươi cấp người chơi không khỏi ở truyền t ố n g trận trước cửa liên tục thở dài vì trước tiên thể nghiệm đến giờ lờ cờ nội dung bọn họ nhưng là liền diễn đàn đều không đi dạo trực tiếp liền tới đến rồi truyền t ố n g trận lối vào nhưng không nghĩ tới chờ đợi bọn họ lại là điều kiện không đủ tư cách tin tức theo thời gian trôi qua tin tức này cũng dần dần tại trên diễn đàn truyền bá ra ngoài rất nhiều đẳng cấp không tới ba mươi cấp người chơi khi biết tin tức này phía sau đều báo ở kính bắt đầu tăng lệ mèo hy vọng có thể sớm ngày đến ba mươi cấp tiến nhập truyền thuyết chiến trường mà rất nhiều c ô n g hội cũng tạm ngừng một siêu di tỷ như vào phó bản đánh bột c ô n g hội hoạt động toàn bộ c ô n g hội trọng tâm đều chuyển tới luyện cấp bên trên mới địa đồ ý nghĩa mới nội dung cùng mới tài nguyên đây là sở hữu người chơi đều biết sự tình mà đẳng cấp thỏa mãn yêu cầu người chơi lại là thật sớm liền tiến vào truyền thuyết trong chiến trường bởi vì đột nhiên xuất hiện thế giới thông cáo cùng mới giờ lờ cờ mở ra duyên cớ trên diễn đàn người chơi gian lại là nhấc lên một trận mới sóng gió thế nhưng trận này sóng gió cũng không có ảnh hưởng đến đang nằm ở sóng gió chính trung tâm vô số n g o n g a thảo luận điểm nóng tô tẫn hắn lúc này đang nhiễu chặt mày bởi vì này nói thế giới thông cáo xuất hiện làm cho hắn cảm thấy thật bất ngờ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu bánh xe lịch sử hiệu ứng hồ điệp t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu bánh xe lịch sử hiệu ứng hồ điệp tô tẫn sở dĩ biết cảm thấy ngoài ý muốn là bởi vì thế giới trong thông báo nhắc tới giờ l ờ cờ truyền thuyết thời đại dựa theo tô tẫn ký ức chư thần lê minh ở trò chơi hiện thực triệt để dung hợp phía trước lấy h ư ơ n g nghị lên hình thức vận hành năm năm thời gian mà ở cái này năm năm thời gian bên trong chư thần lê minh tổng cộng xuất hiện năm bộ giờ lờ cờ hát cám hàng lâm hát cám tinh linh kẻ bị di v o n g chi ca cổ thần chi loạn còn có cuối cùng một bộ giờ lờ cờ chư thần lê minh nhưng mà đột nhiên này xuất hiện giờ lờ cờ cũng không ở nơi này năm bộ giờ lờ cờ ở giữa cái này không gần làm rối loạn tô t ấ n khi trước kế hoạch cũng để cho hắn lần thứ hai sinh ra hoài nghi chẳng lẽ lại chính là đưa tới hiệu ứng hồ điệp tô t ấ n nhìn trong tay p h á p trượng dường như là nghĩ đến cái gì ánh mắt một trận tiềm thước phía trước tô tẫn kỳ thực thì có suy đoán như vậy bởi vì đời này trò chơi tiến độ xa xa nhanh hơn đồng nhất thời kỳ t r ư ớ c trò chơi open sẽ vỡ còn không có gần hai tháng cũng đã có hai bộ giờ lờ cờ xuất hiện cũng kết thúc trước đời lúc này đệ nhất bộ giờ lờ cờ mới chỉ có kết thúc không có thời gian bao lâu thậm chí ngay cả nguyên tố vương tọa cái này tấm trận doanh địa đồ đều còn chưa mở ra trừ cái đó ra thậm chí ngay cả hiện thực thế giới bên trong nồng độ nguyên tố cũng xa xa cao hơn kiếp trước đối với lần này t ô tẫn cho là mình cái này chỉ trọng sinh mà đến tiểu hồ điệp rất có thể phải trả phần trách nhiệm thế nhưng phía trước t ô tẫn đưa tới hiệu ứng hồ điệp hết sức có hạn kết quả cuối cùng đều là làm cho trò chơi tiến trình chiếm được nhanh hơn thì như phó bản thủ sát b ộ thủ sát bao quát giờ lờ cờ trước giờ coi như là có cải biến nhưng cũng không có vượt qua kiếp trước giàn giáo duy nhất coi là trọng đại thay đổi khả năng chính là tà long vương hoặc xuất hiện còn có sau đó xì lộ đế đô hủy diệt thế nhưng hai chuyện này cũng không có đối với trò chơi tiến trình tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn coi như nhân loại trận doanh người chơi mất đi rất đế đô nhưng làm cho còn lại trận doanh người chơi thấy được nhân loại trận doanh phong thái cùng lực lượng đồng thời cũng để cho còn lại trận doanh người chơi đã biết nhân loại trận doanh có cái so với phần mềm hoặc còn lợi hại hơn người chơi cho tàn nhưng mà lần này dợt lờ cờ truyền thuyết thời đại xuất hiện cũng là làm cho tô tẫn trong trí nhớ trò chơi giàn giáo đều xảy ra thay đổi to lớn vốn nên nên xuất hiện bộ ba giờ lờ cờ kẻ bị di vòng chi ca chỉ xuất hiện một cái bóng sau đó đột nhiên chết từ trong trứng nước đây đối với rất dựa vào trọng sinh mang tới biết trước tất cả cũng chính là tin tức kém tô tẫn mà nói cũng không phải là một cái tin tốt liên c u n g phía trước cấp thế giới phó bản phản c h u y ể n thế giới mở ra giống nhau càng ngày càng nhiều tô tẫn không biết đồ đạc như măng mọc sau cơn mưa v ậ y rồn rập xuất hiện mấy thứ này ở kiếp trước cũng đều là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy đối với lần này t ô tẫn suy đoán là bởi vì mình tiếp xúc đến kiếp trước sở hữu người chơi chẳng bao giờ tiếp xúc qua cái thế giới này lực lượng trần nhà chư thần cũng chính là thần chi sở dĩ biết sản sinh suy đoán như vậy cũng là bởi vì t ô tẫn phát hiện tại chính mình gặp phải thần chi sau đó rất nhiều chuyện cũng bắt đầu biến đến cùng kiếp trước bất đồng loại biến hóa này cũng không phải là một lần là xong đột nhiên liền ra phát hiện mà là biến đổi một cách vô c h i vô giác một điểm một g i ọ t biến hóa tích lũy cùng một chỗ biến thành một cái biến hóa lớn tỷ như mới mới xuất hiện giờ lờ cờ nghĩ lấy mới vừa thế giới thông cáo t ô tẫn không khỏi mặt lộ vẻ chấm tư màu sắc tại chỗ bước đi thong thả nổi lên bước truyền thuyết thời đại từ thế giới thông cáo nhìn lên cái này cùng ỵ sợ tạ thở dài bị ta chữa trị thoát không khỏi liên quan thế nhưng kiếp trước kiện thứ nhất truyền thuyết cấp vũ khí xuất hiện thời điểm cũng không có giống như ta vậy trực tiếp mở một bộ mới giờ lờ cờ đây rốt cuộc là chuyện gì nghĩ tới đây tô tẫn n h u mày ở kiếp trước cũng không phải là không có người chơi từng thu được truyền thuyết cấp bậc vũ khí bọn họ lấy được phương thức đủ loại có giống như tô tẫn cái này dạng cũng là t r ư ớ c thu được trang bị mảnh vụn sau đó từng bước một hoàn thành nhiệm vụ hoặc là thu thập mảnh vụn đem tu bổ cuối cùng tu bổ thành truyền thuyết cấp hoàn toàn thể cũng có đem truyền thuyết nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn cho hoàn thành trực tiếp đạt được một bà truyền thuyết cấp vũ khí cũng có tinh lọc hắc cám vũ khí tinh lọc đi qua vũ khí trực tiếp hoàn thành phẩm cấp n g ả y vọt nhưng là không có ai giống như tô t ấ n cái này dạng lại bởi vì chưa trị nhất kiện truyền thuyết cấp vũ khí mà dẫn phát thế giới thông cáo do đó đưa tới giờ lở cờ giữa hai người khác biệt làm cho tô t ấ n cảm thấy rất nghi hoặc đồng dạng đều là thu được truyền thuyết cấp vũ khí vì sao hắn sẽ như vậy là tù động tính sẽ lớn như vậy sau đó hắn liền dùng tương đối kinh điện khống chế lượng biến đổi pháp phân tích một chút chẳng lẽ là bởi vì ta đạt được truyền thuyết cấp vũ khí thời gian quá sớm sao còn là nói y sợ tạ thở dài bản thân thì có bí mật rất lớn hai cái này suy đoán vừa xuất hiện t ô tẫn liền trực tiếp bắt rất người trước hắn thấy thu được trang bị sớm muộn gì cũng không thể đủ quyết định cái gì bằng không hắn đem tử vong nữ thần hệ lạ b ả y thế cho chú tiến hóa thành truyền thuyết cấp trang bị lúc nên gây ra thế giới thông cáo mà không phải hiện tại sở dĩ t ô tẫn càng có khuynh hướng là người sau là y sợ tạ thở dài tính đặc thù sau đó căn cứ thế giới thông cáo nội dung t ô tẫn vừa tìm được có chút manh mối đó chính là mới địa đồ truyền thuyết chiến trường còn có thế giới trong thông báo cái kêu mơ hồ câu đố khác người chơi có lẽ đối với truyền thuyết chiến trường không hiểu rõ lắm nhưng tôi tẫn kết hợp thế giới thông cáo nội dung liền đại khái đoán được truyền thuyết này chiến trường chỉ phải là cái gì nếu như hắn không có đoán sai truyền thuyết này chiến trường rất có thể chính là vạn năm trước y sợ tạ nơi nga xuống cũng chính là cái gọi là lịch sử trần a i chi điệm cái này dạng tới m u ố n tôi tẫn trên tay sở hữu manh mối đều có thể xỏ sâu cũng có thể cùng suy đoán đối ứng bên trên bởi vì y sợ tạ thở dài tính đặc thù sở dĩ mở ra giờ lở cờ cũng mở ra mới địa đồ Mới địa đồ cùng ý sở tạ vẫn, vẫn là mới bản đồ tên đều cho tô tấn một loại mơ hồ âm mưu cảm giác phản phất tại đây hết thể phía sau có một đôi đại thủ đang yên lặng thôi động hết thể phát triển mà đối với loại cảm giác này từ phản truyền thế giới trở về tô t ấ n tự nhiên là không phải xa lạ tô tẫn thu được ỵ sợ tạ t h i hồn quá trình đã là như thế chưa chương năm trăm năm mươi bảy truyền thuyết chiến trường hiểu biết trẻ tuổi vâng linh chương năm trăm năm mươi bảy truyền thuyết chiến trường hiểu biết trẻ tuổi vâng linh lúc này khác hẳn với chi nhớ kiếp trước giờ lờ cờ cùng m ớ i bản đồ xuất hiện lại để cho t ô tẫn nhớ lại gương mặt kia nhớ tới ở ý sợ tạ trong trí nhớ nhìn thấy cái kia t r ư ơ n g mặt nhưng khuôn mặt t ô tận tâm không khỏi mánh đ ệ a nhảy mặc dù biết cái kia là của mình khuôn mặt thế nhưng cặp con mắt kia bên trong coi thường hết thể nhãn thần còn có cái kia có thể so với thần linh vĩ lực đều nhường t ô tẫn cảm thấy xa lạ mà ở này cổ xa lạ ở ngoài lại mơ hồ có một cỗ cảm giác quen thuộc bất quá t ô tẫn bây giờ còn chưa tìm được này cỗ cảm giác quen thuộc xuất xứ e rằng suy đoán một g chính là hắn sở dĩ biết thu được ý sợ tạ i chi hồn là bị trên người không biết tồn tại cố ý an bài tốt một bước vì chính là đưa tới bộ này giờ lờ cờ cùng với địa đồ tôi tận giống như là một viên bị lợi dụng quân cờ suy đoán hai đồng dạng cũng là bị an bài tốt một bước nhưng mục đích cũng là dẫn tô t ấ n đi truyền thuyết chiến trường tô t ấ n ở trong toàn bộ quá trình cũng không phải là q u â n cờ mà là nhân vật chính người trước càng thiên hướng về là âm mưu tô t ấ n ở trong toàn bộ quá trình giống như là một b à mở ra cửa chìa khóa mà cái chìa khóa này cũng là người khác đưa cho hắn làm như vậy là để làm cho tô t ấ n mở cửa cho hắn đặt thành mục đích không thể cho người biết mà hậu giả lại giống như là có người ở dẫn đạo tô t ấ n đi lên một cái chuyên môn vì hắn bày song đường chìa khóa tuy là cũng là người khác cấp cho nhưng lại là vì trợ giúp tô tẫn hai cái đoán phía sau đối ứng tô t ậ n đối với trên người không biết tồn tại hai cái thái độ một là cho rằng nó ở lợi dụng chính mình thứ hai là cho rằng nó tại bang chợ chính mình đối với lần này tô t ậ n vốn định theo bản năng thiên hướng về một nhưng không biết vì sao nghĩ đến trong đầu cái tia trương mặc nhưng khuôn mặt tô t ậ n liền cảm giác có thể là hai đây là một loại thuần túy cảm giác không có bất kỳ chứng cứ chỉ là tô t ậ n trực giác làm ra phán đoán hắn cảm thấy trong thân thể tồn tại không biết sẽ không đi làm hại chuyện của hắn nhưng mà khi làm ra điều phán đoán này sau đó tô tẫn lý trí lại đang nói cho hắn biết cái này không hợp lý bởi vì không có ai biết vô duyên vô cớ trợ giúp ngươi vẫn là loại này bất đổ hồi báo đem hết toàn lực càng hợp lý đồng thời cũng là phù hợp hơn tô tẫn lý trí giải thích chắc là một trong thân thể tồn tại muốn lợi dụng tô tẫn tô tẫn chẳng qua là một viên mở cửa con cờ dùng xong khả năng cũng sẽ bị vứt bỏ ở một bên hai loại suy đoán giống như mâu cùng khiên vậy ở tô tẫn trong lòng giao chiến hai người thế lực ngang nhau không có người nào chiếm cứ thượng phong cũng không có ai chiếm cứ hạ phong nhưng càng như vậy tô tẫn lại càng không lấy ra được đáp án xác thực ở sau khi suy tư chốc lát tô tẫn liền cảm giác lại tiếp tục suy nghĩ cũng vô pháp đạt được nhất đáp án xác thực nếu muốn chân chính giải quyết vấn đề chỉ có theo trong lòng suy đoán đồng thời cũng là theo cái kia không biết tồn tại làm ra an bài đi đến truyền thuyết chiến trường e rằng đến đó truyền thuyết chiến trường tô tẫn liền sẽ đạt được đáp án nghĩ tới đây tô tẫn liền mở ra quan phương diễn đàn với hắn mà nói truyền thuyết chiến trường chính là một tấm hoàn toàn mới địa đồ hết t h ả đều là xa lạ trên một điểm này mặt hắn cùng những thứ khác người chơi không có có bất kỳ khác biệt gì trí nhớ kiếp trước mang đến biết trước tất cả ở cái này tấm trên bản đồ bắt đầu không đến bất kỳ tác dụng gì sở dĩ tô tẫn nghĩ xem trước một chút còn lại ngoạn ra tình báo tìm hiểu một chút truyền thuyết chiến trường tính trước làm s a u một tiến nhập diễn đàn liên tiếp thiếp mời liền chiếm cứ tô t ấ n phạm vi nhìn đã biết tình báo truyền thuyết chiến trường tiến nhập điều kiện ba mươi cấp thiếp mời phần đôi có kèm thú nhân trận doanh các đại chủ thành ngoại luyện cấp điểm truyền thuyết chiến trường hiểu biết thời gian thực đổi mới chung liên quan tới thanh thứ nhất c h u y ế n võ ỵ sợ tạ thở d à i một điểm suy đoán phân tích thế giới thông cáo s ở tiết lộ tin tức liên bang tân chính một tỷ mũ trò chơi năm mươi triệu cabin trò chơi miễn phí biếu tặng tới trước được trước tô tẫn cấp tốc xem ở trang đầu đưa lên cao nhất t i ế p mời từ t h i ế p mời tiêu đề trung hấp thu tin tức hữu dụng đồng thời cũng suy đoán t h i ế p mời đại khái nội dung trong đó truyền thuyết kia chiến trường thời gian thực đổi mới còn có phân tích thế giới thông cáo t h i ế p mời rất hấp dẫn hắn còn như những thứ khác t h i ế p mời tuy nói cũng có đủ nhất định có lực hấp dẫn nhưng không có hai cái này cường liệt sau đó t ô t đ n liền điểm vào tấm thiếp số một truyền thuyết chiến trường hiểu biết thời gian thực đổi mới mở tổ kịp người chơi tên gọi là hoàng hôn tịch dương là vong linh trận danh một trung đội vị khá cao c ô hội hoàng hôn tinh anh thành viên là một cấp ba mươi hai vong linh đạo tặc ở trước mắt xem như là thê đội thứ nhất người chơi đối với cái này người chơi tôi tẫn không có gì ấn tượng xem ra ở kiếp trước vẫn chưa tế thân cao thủ hàng đầu hàng ngũ tôi tẫn trực tiếp lướt qua phía trước đại đoạn chăn đệm còn có vì mình công hội làm quảng cáo lời nói trực tiếp xem hoa quả khô một trận quay c u ồ n g trời đất sau đó ta đi thẳng tới một mảnh hoa nguyên n g bên trên bốn phía không có bất kỳ kiến trúc chỉ có mấy khơi lớn vô cùng thú loại bạch cốt còn có vài lần rách dưới cờ xí cắm trên mặt đất hệ thống lúc này gợi ý ta cái chỗ này gọi là vong linh mai cốt chi đ i ệ tuy ý chọn cái phương hướng ta mà bắt đầu đi về phía trước đồng thời cảnh giác sẽ xuất hiện quái vật gì không chờ ta đi hai bước một chỉ bạch cốt tạo thành bàn tay đột nhiên từ dưới đất đưa ra ngoài. sợ đến ta trực tiếp sử dụng tật phong bộ sau đó một chỉ nhỏ g ầ y vô cùng khô lâu từ dưới đất t r u i ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy hình ảnh hình ảnh cái này chỉ đầu khô lâu đỉnh tin tức rất q u ỷ dị xem không đến bất luận cái gì đẳng cấp tin tức cũng không có cái gì tiền tố chỉ có một cô linh linh tên năm tám huyền thi đấu hủ phét l i ệ n tại ta chuẩn bị công kích hắn thời điểm hắn lại đối với ta đưa tay ra đồng thời nói ra ngươi tốt trẻ tuổi v o n g linh ta lúc đó liền kinh ngạc cái này chỉ khô lâu lại có thể nhìn thấu ta ẩn thân còn biết nói chuyện nhìn đến đây t ô tẫn trực tiếp liền t h i lui ra khỏi t i ế n mời không phải t h i ế p mời nội dung khó coi mà là t h i ế p mời nội dung đối với tô tẫn mà nói không có ích gì nếu như hắn không có đ o á n sai đây là vong linh trận danh người chơi đến truyền thuyết chiến trường phía sau gặp phải tình huống sau đó tô tẫn lại trở về diễn đàn trang đầu l i ê n tại hắn chuẩn bị điểm vào phía trước chuẩn bị quan sát cái thứ hai t h i ế p mời thời điểm một cái mới tinh t h i ế p mời xuất hiện ở tô tẫn trước mắt chương 558. n g u y ê n tố trên thần sơn hư ảnh chức nghiệp tiến gia nhiệm vụ chương năm r n ư ơ g u y ê n tố trên thần sơn hư ảnh chức nghiệp tiến gia nhiệm vụ nguyên tố thần sơn kinh hiện thần bí hư ảnh nhìn cái này thiết mời đích danh sưng tô tẫn đã từng vì chuyển chức thành ngự pháp giả ở nguyên tố thần sơn định hấp thu các hệ năng lượng nguyên tố hoàn thành chuyển chức ở phía sau tới trả trực diện nguyên tố chi thần vạ tạ giặt bởi vì tuy nói chỉ là một phân thân vì vậy hắn đối với nguyên tố thần sơn rất có ấn tượng bây giờ thấy cái này thích mời làm cho tô tẫn không khỏi có chút ngạc nhiên nguyên tố thần sơn là xảy ra chuyện gì sao trong ký ức của hắn nguyên tố thần sơn dường như ngoại trừ chân núi bốn cái thần điện ở ngoài cũng không có phát sinh cái gì rất nổi danh sự t ì n h coi như là đến rồi chư thần phụ xuống thời điểm cũng không có gì đặc biệt động tính và tạ giặt bởi vì tên này tô t ấ n kiếp trước càng là chưa bao giờ nghe đương nhiên cái này có thể là kiếp trước tô t ấ n cũng không có tư cách tiếp xúc được mười bảy thần c h i tầm thứ cho nên đối với những thứ này cũng không là rất biết xứng sờ khoảng khắc tô t ấ n không có phát hiện mình đã điểm vào cái này thiếp mời ở giữa không nói nhiều lời nói nhảm trực tiếp bên trên hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh lâu chủ nghề nghiệp đào quán g ư ờ i chơi ngày hôm nay nghĩ lấy mới giờ lờ cờ cùng mới địa đồ mở ra nguyên tố vương tọa nhân sẽ phải thiếu cho nên liền tới nguyên tố thần sơn bên này dò xét thám hiểm nghĩ lấy đào điểm báo tắp tinh thạch nhưng không nghĩ tới thấy được loại này hình ảnh phát ở trong v ò cho đoàn người nhìn hết hạn hiện nay không có phát sinh cái gì đại biên cố tô tẫn mở ra hình ảnh v ớ i mắt chính là cao v ó t vô cùng nguyên tố thần sơn mà ở nguyên tố thần sơn trên ngọn núi lúc này lại có mấy đạo lớn vô cùng hư ảnh mỗi đạo hư ảnh chỉ ít đều có hơn trăm thước cao nhìn không thấy cụ thể hình dạng chỉ có thể nhìn được đại khái đường nét thế nhưng mỗi đạo hư ảnh nhìn qua cực kỳ kinh người từ bức ảnh đến xem bay trộn người góc độ chắc là ở chân nú hình chụp có ba chương là ba cái bất đồng góc độ c h ụ xem ra xuất hiện tình huống như vậy không chỉ là đỉnh núi một mặt tô tẫn đem ba chương bức ảnh đều mở ra đến xem xem đ ế n phát hiện tổng cộng có chín đạo h ư ảnh nguyên tố đúng lúc có chín loại cái này bên trong có thể hay không có liên hệ gì tô tẫn nhũng mày trong lòng thầm nghĩ như thế từ nơi này thiếp mời nội dung đến xem nguyên tố thần sơn tựa hồ là xảy ra một ít hắn không biết biến cố vừa lúc đó tô tẫn đột nhiên nghĩ đến trên người mình t r ứ c nghiệm nhiệm vụ cũng chính là sử thi cấp tiến gia nhiệm vụ đến nguyên tố vương tọa hoàn thành nguyên tố thí luyện lúc này nguyên tố thần sơn xuất hiện dị tượng có thể hay không cùng hắn nhiệm vụ có quan hệ cái này cũng không trách tô t ấ n sẽ như vậy nghĩ bởi vì ngự pháp giả c h u y ể n chức cũng đủ để kinh thiên động địa chín đại nguyên tố toàn bộ đúc nóng với tô t ấ n trong thân thể khiến cho hắn có thể tựa như vận dụng chín đại nguyên tố chỉ là điểm này để tô t ấ n cảm thấy ngự pháp giả nghề nghiệp này không đơn giản nhưng chẳng biết tại sao khởi b ư ớ c chức nghiệp cấp bậc cư nhiên chỉ là chuyển k ỳ cấp tô tẫn sở dĩ sẽ như vậy nghĩ là bởi vì kiếp chức có không ít pháp hệ chức nghiệp ẩn chức nghiệp thiên phú chính là đa nguyên tố thao túng thì như băng hỏa s ô pháp hoặc là thủy hòa s ô pháp nhưng mà loại này trước nghiệp ẩ n khởi bước cấp bậc đại thể đều là ám kim cấp tam hệ nguyên tố thao túng trước nghiệp ẩ n khởi bước cấp bậc liền đã tới kim cương cấp nhưng mà có thể thao túng cựu hệ nguyên tố ngự pháp giả khởi bước cấp bậc chỉ là truyền k ỳ cấp điều này làm cho tô t ấ n có chút hoài nghi tâm tư bay tán l o ạ n gian tô t ấ n quyết định tạm thời không đi truyền thuyết chiến trường mà là đi trước nguyên tố vương tọa hoàn thành chức nghiệp tiến gia nhiệm vụ tiến g i a đến sử thi cấp lại nói còn không đi nguyên nhân tô tẫn vừa rồi suy nghĩ một chút hiện tại người chơi nhóm trong tay tin tức cũng không nhiều có thể mang cho tô tẫn trợ giúp hết sức có hạn tô tẫn bây giờ tiến vào truyền thuyết chiến、trường. không thể nghi ngờ cùng hai mắt tối thui không kém là bao nhiêu còn nếu là chờ các loại tô tẫn từ nguyên tố vương tọa trở về người chơi trong tay tin tức cũng đã nắm giữ không ít đến lúc đó tô tẫn mượn những tin tức này là có thể ở truyền thuyết bên trong chiến trường thiếu đi một điểm đường vòng đồng thời tô tẫn nếu như là hoàn thành nghề nghiệp tiến gia nhiệm vụ tiến cấp tới s ự thi cấp thực lực cũng sẽ đạt được bay vọt về trước đến lúc đó trần nhà sẽ tăng lên tự thân an toàn cũng có thể có bảo đảm tốt hơn sau đó hạ quyết tâm tô tẫn liền tắt đi diễn đàn logo ngược lại từ ba lô ở giữa lấy ra trở về thành v ậ t r ụ manh đ i ệ đem bóp nát ông ông ông Quyền thêm lên hiện nay mỗi cái trận doanh nằm ở tích cực khai hoang hướng ra phía ngoài phát triển giai đoạn trận doanh giữa xung đột số lần biến thiếu rất nhiều rất nhiều m ộ hình hình、so、trong t n doanh trại người chơi đại khái chỉ có không biết đến một vạn danh cùng thời kỳ tột cùng mấy trăm ngàn bắt đầu gần một triệu số lượng người chơi so sánh mới quả thực giống như là hai thế giới giống như là trước đây nhiều sệ vờ trong trò chơi tân phục cùng bị dùng khác biệt tôi tận thấy thế cũng là tùng một khẩu khí trong doanh trại người chơi số lượng thiếu hắn liền không cần lo lắng sẽ phải chịu vây xem sự tình cái này dạng cũng vừa lúc thuận tiện hắn hành sự sau đó tô tấn cấp tốc đi tới bên ngoài doanh trại trên một mảnh đất trống triệu hắn ra phi hành tọa kỵ tà long hạnh sau đó cưới lấy tà long hướng phía nguyên tố thần sơn bay đi tô tấn động tác rất nhanh cho dù có người chơi chú ý tới trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo hát ảnh thế nhưng sau một khắc liền sẽ biến mất đại khái cũng chỉ biết cho là hoa mà tưởng năm trăm năm mươi chín sắc bén như kiếm thần sơn đình chương năm trăm năm mươi chín sắc bén như kiếm thần sơn đình cưới lấy tà long hạnh t ô tẫn chỉ tốn không đến hai mươi phút liền liền đi tới nguyên tố thần sơn khu vực bên ngoài bởi còn cưỡi lấy phi hành tọa kỵ nguyên nhân t ô tẫn vẫn đợi trên không trùng không có rơi xuống hắn lúc này đối mặt vị trí lại là nguyên tố thần sơn sườn núi vậy phần tại sao không phải bay thẳng đến nguyên tố thần sơn đỉnh núi bên trên đi đó là bởi vì t ô tẫn nghĩ tại sườn núi vị trí quan sát một chút tiếp mời chính giữa hư ảnh ngồi ở tà long long thủ bên trên t ô tẫn nhẹ nhàng mà vớt ve một cái tọa kỵ mới vậy ý bảo nó dừng lại tà long hạnh đạt được chỉ lệnh phía sau lập tức trên không trung n ừ n g lại t ô tất lập tức chậm rãi từ long thủ bên trên đứng dậy, đánh ra trước mặt núi cao nguyên không biết vì sao lần này quan sát nguyên tố thần sơn tô tẫn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có sắc bén ý đây là hắn trước đây đi tới nguyên tố thần sơn quan sát thần sơn thời điểm chưa từng cảm thụ cảm giác cũng là hắn ở diễn đàn hình ảnh chung chưa từng cảm thụ cảm giác ở tầng tầng mây mù bao khỏa trong lúc đó nguyên tố thần sơn tựa như một thanh từ trên trời giáng xuống lợi kiếm thẳng tắp cắm ở đại địa bên trên đồng thời đem sắc bén nhất vị trí hướng về phía bầu trời ngọn núi đặc hữu nặng nề cảm giác vào lúc này nguyên tố thần sơn trên người tìm không đến bất luận cái gì hình bóng thay vào đó là một cỗ sắc bén vô cùng sắc bén、ý. sắc bén mới tốt lại tựa như thần kiếm ra khỏi vỏ vậy nhàn nhạt uy áp chấn nhiếp hết t h ể chung quanh sinh vật ánh sáng sắc bén đông đau sở hữu nhìn thẳng đỉnh núi hai mắt nhưng có phá vọng chi mâu tô tẫn cũng làm miễn dịch này cổ đau đớn cảm giác bất quá hắn lại có thể thoáng cảm thụ đến một hai bởi vì ở tô tẫn dưới thân tà long hạch thân thể không bị khống chế bắt đầu run dày nó tựa hồ là đang sợ hãi bị trước mắt ngọn núi nguyên tố thần sơn lúc nào xảy ra loại biến hóa này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tô tẫn thay thế không khỏi tự lẩm lúc đầu tô tẫn tại trên diễn đàn thấy nguyên tố thần sơn thiếp mười lúc hắn chỉ cho là xuất hiện hư ảnh cái này một cái dị trạng nhưng là bây giờ xem ra dị trạng rõ ràng không ngừng cái này một cái chỉ là cái này tràn đầy sắc bén ý ngọn núi chính là một cái so với hư ảnh muốn càng thêm làm người khác chú ý dị trạng hơn trăm em mở hư ảnh thoạt nhìn lên tuy làm người ta hiếu kỳ nhưng này cũng chỉ là hư ảnh mà thôi là thấy được nhưng không hoàn toàn có thể nhìn thấy cảnh tượng hư ảnh diện mục chân thật không người biết mang ngọn núi cũng là thực sự có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy cảnh tượng tuy là nhìn mấy giây sau đó ánh mắt liền sẽ rơi vào một đoạn thời gian rất dài đau đớn t ô tẫn suy tư một lát sau rất nhanh liền nghĩ đến vì sao ở diễn đàn thiếp ư ờ i chúng không có liên quan tới ngọn núi điểm này miêu tả chỉ có liên quan tới hư ảnh miêu tả cái này hẳn không phải là tên kia người chơi cố ý giấu diếm tin tức duyên c ớ mà là hắn không biết chuẩn xác mà nói là không nhìn thấy nguyên nhân rất đơn giản lúc này t ô tẫn mặc dù có thể phát hiện nguyên tố thần sơn dị trạng là bởi vì hắn chỗ ở giữa không t r ú n g đối diện nguyên tố thần sơn sườn núi chỉ là điều này chính là hiện nay c h í người chơi đều không thể làm được diễn đàn mở tổ kịch người chơi thoạt nhìn lên chỉ là một gã phổ thông sinh hoạt chức nghiệp người chơi sở dĩ không có phát hiện đỉnh núi dị trạng cũng là có thể lý giải sự tình đang quan sát nguyên tố thần sơn sau một lát t ô tận chú ý lực liền chuyển tới làm nổi bật ở trên ngọn núi c h í n đạo lớn đại hư ảnh bên trên cùng từ hình ảnh bên trong thấy hình ảnh hoàn toàn khác biệt tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tràn đầy một cỗ kinh người khủng bố huy áp c h í n đạo hư ảnh phản phất cựu toàn g u y nga sơn mạch vậy q u a n là xa xa liếc mắt nhìn đều sẽ không tự chủ được cảm thấy trong lòng nặng nề làm t ô tận chính mắt thấy được cái này lớn vô cùng c h í n đạo hư ảnh lúc hắn mới biết được mở tổ kịch ngoạn gia từ nơi này chín đạo hư ảnh bên trên tản mát ra huy áp đã không so một ít truyền thuyết cấp lính chủ b ộ t yếu đi chín đạo hư ảnh ở giữa thậm chí còn có mấy đạo hư ảnh huy áp mạnh hơn truyền thuyết cấp lính chủ b ộ t nói cách khác cái này chín đạo lớn vô cùng hư ảnh tới một mức độ nào đó có thể coi như là chín con truyền thuyết cấp lính chủ b ộ t chín vị truyền thuyết hiện nay chư thần đại lục ở trên các đại thế lực trừ phi đem ngủ say l á o quái vật tất cả đều tỉnh lại bằng không cũng vô pháp kiếm ra đội hình như vậy nói cách khác nếu như dứt bỏ n o ạ n ra nhân tố ảnh hưởng nếu là có thiên cái này chín đạo hư ảnh bản thể hàn lâm như vậy chứ thần đại lục thượng tướng không người có thể ngăn cản bọn họ coi như là lúc này tô tẫn đối lên chín vị truyền thuyết cấp tồn tại phần thắng cũng chỉ có không đến ba thành cái này không là một vs một đánh chín lần mà là một đ ố i chín độ khó quả thực đều không phải là cùng là một cái cấp bậc phổ thông người chơi gặp phải tình huống này phản ứng đầu tiên đại khái cũng sẽ là kinh ngạc và chấn động thế nhưng ở đã trải qua phản chuyển t h ế g i ớ i bên t r o n g s ự t ì n h p h í a sau, tô tẫn đối với lần này cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút sau đó liền bình tĩnh lại chín vị truyền thuyết cấp hiện tại coi như là trước mắt xuất hiện chín trăm vị truyền thuyết cấp l ĩ n h chủ tô t ấ n cũng sẽ không cảm thấy phi thường kinh ngạc nhiều nhất là nghi hoặc một cái đám kia ra hỏa là từ nơi nào nhô ra bởi vì đang cảm thụ quá cái này c ổ bao trùm ở trên thế giới khủng bố u y áp phía sau tô t ấ n tâm thái còn cố ý kỳ đều xảy ra biến hóa vi d i ệ u điểm nho nhỏ này song gió đã không đủ để làm cho tô t ấ n động dung quan sát nguyên tố thần sơn sau một lát tô t ấ n không có phát hiện chín đạo hư ảnh bên trên có cái gì đặc thù rõ ràng hoặc là đầu mối hữu dụng chín đạo hư ảnh liên phản vất chỉ là hình chiếu vậy phóng ra ở nguyên tố thần sơn mặt ngoài không có thực thể chỉ có u y áp vì vậy tô t ấ n n g mở đầu nhìn về bầu trời đồng thời cũng là đỉnh núi vị trí trong mắt đen nhánh t r u n g lóe ra thâm thúy sang bóng nếu là có người chứng kiến tô t ấ n động tác khả năng chỉ biết cho là hắn đang nhìn núi ở thế nhưng chỉ có chính tô t ấ n biết chính mình tại thấy được tận đấy là cái gì hiện giai đoạn sở hữu người chơi chung e rằng ngoại trừ tô t ấ n ở ngoài không có ai biết nguyên tố thần sơn đỉnh núi sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng cũng không người nào biết ở nguyên tố thần sơn đỉnh núi ở một cái cường đại thần chi phân thân tô tẫn đang nhìn chính là vị này thần chi phân thân nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi hơi nghi hoặc một chút đồng thời cũng có chút suy đoán đó chính là vạ tạ giặt bởi vì cùng nguyên tố thần sơn lúc này dị biến có quan hệ gì chương năm trăm sáu mươi của sáng màu trắng h á c s á c bàn cờ chương năm trăm sáu mươi của sáng màu trắng h á c s á c bàn cờ nguyên tố thần sơn lúc này dị biến tôi tẫn không tin ở vạ tạ giặt bởi vì lại không biết hắn thậm chí suy đoán trận này dị biến cùng vạ tạ giặt bởi vì thoát không khỏi liên quan thân là thần chi tuy là ở vào đỉnh núi chỉ là một phân thân nhưng tôi tẫn cũng có thể đại khái đoán được bảo thực lực là nằm ở cái gì tầm thứ ít nhất là á thần nội cấp còn như có phải hay không thần nội cấp tôi tẫn cá nhân càng thiên vệ không phải bởi vì vạ tạ giặt bởi vì chính mình đã nói qua chư thần đại lục bây giờ không có thần thoại cấp tồn tại đây là thế giới quy tắc hạn chế mà ở chư thần đại lục bên ngoài thế giới liền không có quy tắc này hạn chế giống như là tô tẫn mới ra ngoài phản c h u y ể n thế giới hắn liền tại bên trong chứng kiến thần linh vĩ lực mà phần này lực lượng đặt ở chư thần đại lục bên trên là tuyệt đối không thi triển được nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi bắt đầu hoài nghi trên người thần bí tồn tại có phải hay không ẩn nút thời gian rất lâu vẫn đợi đến tô tẫn ly khai chư thần đại lục đi tới còn lại thế giới mới có thể đi ra suy tư một lát sau tô tẫn đem tả long hại thu hồi đến tọa k � trong không gian lập tức thi triển bay trên trời thuật hướng phía đỉnh núi chậm rãi bay đi tô tẫn làm như vậy mặc dù sẽ làm cho tốc độ trở nên chậm nhưng cũng là không phải mình cử chỉ bởi vì tà long hạch trạng thái rõ ràng liền không cách nào nữa tiếp tục phi hành 993 sở sân dĩ dựa chỉ có thể dựa vào chính có cao được thể hướng phía đỉnh núi phi hành trong quá trình. Tô Tấn có thể nhìn thấy 9 đạo hư ảnh toàn thân đều là cao tới hơn giáng dấp, nhưng mỗi đạo hư ảnh hình thái lại là mỗi người không giống nhau, tìm không Tô Tấn. Tư trong Tô Tấn toàn tới tìm tương vào là là đạo đạo núi núi giáng người giống mỗi lại mỗi dấp, đều đ quá m duy nhất làm cho t ô tẫn khắc sâu ấn tượng là một đạo cả người giống như là thiêu đốt lửa cháy hừng hực hư ảnh sở dĩ nói làm cho t ô tẫn khắc sâu ấn tượng chính là bởi vì đạo hư ảnh này chung quanh thân thể đường nét rất như là hòa diễm làm cho t ô tẫn cảm nhận được một cô nóng rực nóng hổi cảm giác trừ cái đó ra những thứ khác tám đạo hư ảnh đều không có cho t ô tẫn lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu thế nhưng đạo kia cả người giống như là hòa diễm hình dáng hư ảnh làm cho t ô tẫn sinh ra có chút suy đoán chín đạo hư ảnh trong đó một đạo rất như là hòa diễm đồng thời cho người ta một loại hòa diễm nóng hổi cảm giác như vậy cái này chính đạo hư ảnh có phải hay không cùng chính đại nguyên tố có quan hệ gì đâu trong lúc suy tư tô tẫn phạm vi nhìn cũng dần dần biến đến trống trải bởi vì hắn đi tới đỉnh núi chuyện gì xảy ra chứng kiến đỉnh núi cảnh tượng đệ nhất khắc tô tẫn liền nhữ mày bởi vì lúc này nguyên tố thần sơn đỉnh núi cảnh tượng cùng tô tẫn trong ấn tượng cảnh tượng đã xảy ra biến hóa lòng trời lỡ đất nguyên bản đỉnh núi bên trên là một chỗ lớn vô cùng đất bằng thẳng không có cây không có thủy không có bất kỳ một tia đồ dư thừa giống như là bị người vì xây dựng nổi địa phương ở trên đất bằng có một t o à rộng lớn thần điện nguyên tố chi thần vạ tạ giặt bởi vì chính là ở bên trong mà ở thần điện phía trước có một phong lấn tứ đại nguyên tố c h i vương địa phương ngay lúc đó tô tẫn vẫn cùng bọn họ chiến đấu một hồi do đó mới chỉ có thu được tiến nhập nguyên tố thần điện tư cách nhưng là b â y giờ nguyên bản đất bằng phẳng vẫn còn ở thế nhưng trên đất bằng thần điện còn có phong lấn tứ đại nguyên tố c h i vương khu vực đều biến mất mà ở đất bằng phẳng ngay phía trên huyền p h ù lấy một căn hình tròn to lớn thạch trụ thạch trụ toàn thân đen nhánh quanh thân điêu khắc tinh mỹ thế nhưng tả dị kim sắc văn lộ văn lộ tản ra hảo quang màu vàng kim nhạn làm cho thạc trụ xem ra giống như là một chiếc lợi cho bầu trời nhưng t à dị văn lộ lại để cho thạch trụ tràn đầy một loại không rõ khí tức văn lộ từ thạch trụ đỉnh cao vẫn lan tràn đến rồi thạch trụ dưới đáy có thể nói là trải rộng thạch trụ toàn thân nhìn căn này thạch trụ tô tẫn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc màu sắc từ hắn đi tới đỉnh núi một khắc kia trở đi từng cái từng cái nghi hoặc liền theo nhau mà tới căn này thạch trụ lai lịch ra sao tại sao phải ở nguyên tố thần sơn đỉnh núi bầu trời nguyên tố thần điện lại chạy đi đâu và tạ giặt bởi vì đâu ngay tại lúc tô tẫn nghi ngờ sắt na căn này ở vào không trung thạch trụ bắt đầu động ông ông kèm theo một trận kịch liệt ông hưởng tiếng thạch trụ bắt đầu kịch liệt rung động sau một khắc tô t ậ n thấy thạch trụ đang run đang run cực kỳ giống một cái gặp phải nguy hiểm trốn ở góc nhà sợ hải tử nhưng không có nửa điểm gạch đá phân tiết rơi xuống không biết ở cái nào phương hướng phản phất có một cổ cường đại vô cùng lực hấp dẫn ở năm kéo thạch trụ một dạng trong t h á n g chốc thạch trụ bắt đầu sổ ụ xuống chỉ một thoáng thạch trụ mặt ngoài đen nhánh nhăn sắc liền như cùng là một kiện áo khoác v ậ y theo thạch trụ sổ xuống mà rơi xuống kim sắc văn lộ tại đồng nhất thời gian cũng hướng xuống rơi rơi hiện lộ ra trong cột đá bên trong dáng dấp đó là một căn tản da bạch khi bạch thần thánh quang mang giống như thần chi ban ân chiếu khắp tứ phương ở nơi này trận tia sáng chiếu dọi xuống cả tòa nguyên tố thần sơn đều tản mát ra một loại khí tức thanh khiết khí tức thần thánh cùng phía trước nước sơn hát thạch trụ bên trên kim sắc văn lộ tản ra tà dị khí tức tạo thành so sánh rõ ràng giống như thiện và ác sáng hay tối trắng hay đen mà từ quang trụ bên trên rơi xuống hát sắc vật liệu đá còn có tràn đầy tà dị khí tức kim sắc văn lộ ở rơi xuống đến giữa không trung thời điểm liền đột nhiên ngưng lại sau một khắc màu đen vật liệu đá liền giống như là rót vào khí thể vậy cấp tốc bành trứng lên sau đó mang theo kim hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán trước mắt một cái liền tạo thành một cái cự đại vô cùng hình vương bình đài bình đài toàn thân đen nhánh giống như vật liệu đá nhan sắc nhưng ở trên bình đài lại hiện đầy kim sắc dù sao đường sọc đồng d ạ n g tràn đầy tà dị khí tức đưa ngang một cái dựng lên dầm dạp giống như một cái bàn cờ vô cùng to lớn đây là cái gì nhìn màu đen thạch trụ trong khoảnh khắc biến thành q u a n trụ nhìn lấy đen nhánh vật liệu đá cùng kim sắc văn lộ biến thành bàn cờ cái này một s i ê di biến hoa lớn làm cho t ô tẫn có chút không phản ứng kịp đây là diễn cái kia ra vì sao hắn vừa xuất hiện đá này trụ liền xảy ra kịch liệt như thế biến hóa là vừa khớp vẫn có cái gì đang đợi hắn liền tại t ô t ấ n nghi ngờ thời điểm một đạo lâu đời nhưng lại thanh â m quen thuộc ở bên t a i của hắn l ặ n g yên vang lên chương năm trăm sáu mươi mốt v ạ tạ giặt bởi vì xuất hiện thân uy m ê n h m ô n g c u ộ n c u ộ n chương năm trăm sáu mươi mốt v ạ tạ giặt bởi vì xuất hiện thân uy m ê n h m ô n g c u ộ n c u ộ n người đã đến rồi thanh â m xuất hiện đồng thời t ô t ấ n trước người không gian đột nhiên hiện lên một cơn chấn động từng đ ợ giống như nước gợn văn lộ từ trong hư không hướng phía bốn phía quyết tạt ra sau một khắc lôi điện Hòa bao diễm, táp. t ổ nước g cộng 8 loại nguyên n loại vào tố bám vào ở nước gợn b ê nhộn trên, giống n ư như tương cùng với dung hợp làm nhất thể. Coi như là cùng cũng trùng dung nhất dòng sông ràng với diễm, hợp thể. hòa làm là lấy m rõ t t cái r ạ g thái diệu kỳ c ù nhạo g với a hợp h ông. Ông! Ông! Ông! Nước gợn nột n gian một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở tô tận trước mắt là vạ tạ giặt bởi vì chỉ một thoáng một cô cực kỳ cường hãn huy áp dường như sóng c h i ề u vậy từ vạ tạ giặt bởi vì trên người khuyết tán mà ra hắn chung q a n h thân thể chín loại nguyên tố cũng ở trong khoảnh khắc buộc phát ra băng xương áo thuật đại đ i ệ c h í ngay loại n u chuôi y ê n giống như chín bén lợi một dạng, lòng lánh ngủi nhọn kinh người, khiến tố một t lợi kiếm người sắc không dám nhìn thẳng. n g dám a sau đó nguyên tố dung nhập và o uy áp bên trong đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng tàn ra không khí bốn phía cũng bởi vì nay trận uy áp trùng kích mà áp xúc một tầng lại một tầng không gian bốn phía cũng xuất hiện vỡ tan dấu hiệu và tạ giặt bởi vì vẹn vẹn là xuất hiện ở tô tẫn trước mắt cũng chỉ nói một câu nói còn không có làm những chuyện khác cũng không có động tác dư thừa lại làm cho đỉnh núi bên trên không gian đều kế cận vỡ tan cùng lúc đó ở tô t ấ n bên thai cũng đúng lúc vang lên hệ thống cái kia lạnh như băng thanh n â m nhắc nhở hệ thống ngươi chịu đến đến từ nguyên tố chi thần một vạ tạ giặt bởi vì phân thân thần uy áp chế toàn thuộc tính giảm xuống chín mươi chín nên hiệu quả không cách nào bị truyền thuyết cấp trở xuống trang bị danh xưng ơ ảnh hưởng hệ thống bởi ngươi sở hữu truyền thuyết cấp danh xưng ơ thấy thần giả lần này toàn thuộc tính giảm xuống hiệu quả năm mươi thần uy áp chế toàn thuộc tính giảm xuống chín mươi chín hiệu quả không cách nào bị truyền thuyết cấp trở xuống trang bị danh xưng ảnh hưởng ngay bên thai gợi ý của hệ thống tô tẫn không có cảm thấy ngoài ý mới th n tôi tẫn đang ư kinh ngạc chấn động hơn cũng cảm thấy có chút nghi hoặc cùng khó hiểu bởi vì hắn lần trước nhìn thấy và tạ giặt bởi vì thời điểm hắn thần uy tuy là cũng rất khủng bố nhưng là lại xa xa còn chưa đạt tới như bây giờ kinh người tình trạng lần trước tô tẫn còn nhớ mình trên người một ít truyền kỳ cấp danh sưng còn có chức nghiệp và quân đều đưa đến suy yếu thần hoặc tác dụng thế nhưng lần này mấy thứ này vô hiệu trước không nói v ạ tạ giặt bởi vì tùy ý một câu nói thiếu chút nữa làm cho không gian bốn phía vỡ tan trong khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra vạ tạ giặt bởi vì thực lực tại sao có thể có kinh khủng như vậy để thăng tô tẫn ngược lại là không có nghĩ qua trước mắt vạ tạ giặt bởi vì không phải trước đây hắn nhìn thấy cái kia bởi vì từ vạ tạ g ặ t bởi vì n g ự khí chung tô tẫn có thể cảm nhận được cái này liền cùng hắn trước đây trực diện cái vị kia thần trị trong đầu tâm tư bay ngang ở sau một hồi t r ầ m mặc tô tẫn mới chậm rãi mở miệng nói ra ngươi thật giống như biết ta muốn tới tô tẫn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì vừa rồi hắn tử vừa rồi vạ tạ giặt bởi vì ngựa khí c h u n g đọc lên một kia chờ đợi ý tứ h ạ m súc giống như đối với lần này vạ tạ giặt bởi vì nhẹ nhàng mà gật đầu từ ngươi lần trước ly khai thần điện ta liền tại bắt đầu chờ đợi ngày tới đây từ lần trước ta ly khai thần điện nghe được vạ tạ giặt bởi vì lời nói tô tẫn đồng tử không khỏi mánh địa có rút lại hắn lần trước ly khai thần điện vậy hay là mới vừa chuyển chức thành ngự pháp giả thời điểm chuyển a nguyên lai vào lúc đó và tạ giặt bởi vì liền tại chờ đợi hắn hiện tại đến tới sao nghe được câu này t ô tẫn phản ứng đầu tiên liền là không tin bởi vì này không phải năng lực tiên đoán rồi sao nhưng lại nghĩ đến v ạ tạ giặt bởi vì dường như không cần phải l ừ a gần mình mà thần chi lực lượng với hắn mà nói cũng là không biết ai biết v ạ tạ giặt bởi vì có hay không năng lực tiên đoán sở dĩ t ô tẫn chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng nhưng là tin tưởng sau đó theo tới chính là càng lớn nghi hoặc v ạ tạ giặt bởi vì làm sao biết chính mình sẽ đến theo t ô tẫn tự mình tiến tới đến nguyên tố thần sơn chỉ do là vừa khớp chính giữa vừa khớp trước tiên tôi tận muốn đi địa phương là truyền thuyết chiến trường nhưng bởi vì chứng kiến một cái người chơi phát t h i c h mời mới đi tới nguyên tố thần sơn chỉ do là ý tưởng đột phát ý muốn nhất thời thay lời khác mà nói nếu như không có cái kia vị người chơi phát t h i c h mời như vậy tôi tận ngày hôm nay là không có khả năng đi tới nguyên tố thần sơn bất quá tôi tận nghĩ lại liền nghĩ đến và tạ giặt bởi vì sao sẽ nói ra lời này bởi vì ngữ pháp người tiến gia nhiệm vụ nguyên tố thí luyện tôi tận nếu như muốn cho chức nghiệp tiến gia nhất định phải hoàn thành chức nghiệp tiến gia nhiệm vụ cũng chính là nguyên tố thí luyện mà nguyên tố thực tập địa điểm hiển nhiên cũng không khả năng ở nguyên tố vương tọa địa phương khác mà là chỉ có thể ở nguyên tố bên trên tần sơn tiến hành sở dĩ vạ tạ giặt bởi vì mới có thể nói ra đ ợ i chờ mình đã lâu lời nói này l i ê n tại tô tẫn suy tính đồng thời và tạ giặt bởi vì thanh âm lần thứ hai ở bên thai của hắn vang lên ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều n g h i hoặc nhưng xin ngươi đừng suy nghĩ nhiều thời gian vừa đến những thứ này nghi ngờ đáp án chính ngươi liền sẽ biết được lúc này vạ tạ giặt bởi vì dường như nhìn thấu tô tẫn nghi ngờ trong lòng nhàn nhạt, nhạt nói ra theo hắn thanh âm vang lên không gian bốn phía lần thứ hai xuất hiện kế cận vỡ tan dấu hiệu giống như là lung lay sắp đổ lầu sắp hỏng bất cứ lúc nào cũng sẽ có hỏng mất nguy hiểm nghe vạ tạ giặt bởi vì cái này thần thần thao thao lời nói tô tận ánh mắt hơi thềm t h ớ c loại này hết thệ đều được a n bài tốt phản phất có cái bàn tay ở đậy cùng với chính mình đi cảm giác đến vạ s xạ bởi vì xuất hiện thời điểm biến đến vô cùng cường liệt vạ tạ giặt bởi vì biết mình ý đ ồ đến cũng biết mình hoang mang hắn thoạt nhìn lên cũng giống là ở hoàn thành cái gì nhất định phải p hoàn ả i h thành nhiệm vụ giống nhau chỉ bất quá vạ tạ giặt bởi vì tựa hồ đối với nguyên tố thần sơn như vậy d i biến không nói tới một chữ xin hỏi l i ê n tại tô tẫn chuẩn bị vấn đề vạ xạ bởi vì một vài vấn đề thời điểm vạ xạ bởi vì đột nhiên mở miệng đem tô tẫn cắt đứt tốt lắm thời gian không nhiều lắm chúng ta bắt đầu đi k i ể u chương năm trăm sáu mươi hai cựu s á t bàn cờ thí luyện bắt đầu chương năm trăm sáu mươi hai cựu s á t bàn cờ thí luyện bắt đầu vạ tạ giặt bởi vì vừa dứt lời b à o dưới thân hình vương bàn cờ đột nhiên buộc phát ra một trận cực kỳ tia sáng trói mắt trên bàn cờ dù sao dao thoa đạm kim sắc vãn lộ ở trong khoảnh khắc quang mang đại tác ánh sáng màu vàng chỉ một thoáng liền tràn đầy cả vùng không gian tràn đầy tô tẫn phạm vi nh sau một khắc ở vào trên bàn cờ chống không quang trụ ầm ầm hạ xuống nặng nề g h mà đập vào bàn cờ chính trung tâm vị trí ngay sau đó quang trụ cũng bắt đầu nở rộ quan g mang thần thánh ánh sáng màu trắng cùng t à dị kim sắc quan g mang hòa lẫn trong lúc nhất thời tô tẫn đều cảm thấy có chút trói mắt bất quá hắn còn làm mở to ánh mắt nhìn chằm chặp đang phát sinh biến hóa kinh người bàn cờ rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào tỉ mỉ quang trụ cùng bàn cờ quan g mang rằng co khoảng khắc tiếp lấy liền như dòng nước dung nhập và ở giữa bàn cờ hô lúc này vạ tạ giặt b ở vì vung tay lên sau một khắc cựu đạo bất đồng màu sắc quan mang từ hắn trong cơ thể mánh địa hướng bàn cờ bay đi cùng phía trước kim bạch hai đạo quang mang cùng nhau dung nhập vào trong bàn cờ ông ông ông một trận ông hưởng tiếng đột nhiên xuất hiện từ yếu ớt đến c ư ờ n g liệt l i ê n tại thanh â m biến đến mánh liệt trong quá trình bàn cờ nhan sắc tại đồng nhất thời gian phát sinh biến hóa đen nhánh bàn cờ chẳng biết lúc nào biến thành vấn khiết bạch sắc quan sát tỉ mỉ thậm chí cũng không tìm tới bất luận cái gì một tia một hào tạm chất tồn tại phản phất một khối vô hạ mỹ ngọc mà phía trước trong bàn cờ kim sắc văn lộ cũng giống là bị kéo ra đi ra một dạng hóa thành một đạo sán lạn vô cùng kim sắc bình chướng huyền phu ở tại bàn cờ bầu trời. nay đạo bình chướng thập phần to lớn hầu như đem chọn cái nguyên tố thần sơn đỉnh núi đều lồng t r ụ vào trong mà tô tẫn cùng vạ tạ giặt bởi vì tự nhiên cũng bị bao phủ trong đó đây là tình huống gì nhìn xảy ra một siêu di biến hóa bàn cờ tô tẫn trên mặt không khỏi hiện lên vẻ nghi ngờ màu sắc v ạ tạ giặt bởi vì ý tứ h ắ n đại khái có thể minh mạch bắt đầu hai chữ hẳn là là chỉ hắn chức nghiệp lên cấp nguyên tố thực tập bắt đầu nhưng cái này bàn cờ biến hóa là có ý gì hiện tại tô tẫn cảm thấy nghi ngờ s ắ na dù sao lưỡng đạo tiếp đến không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bàn cờ mặt ngoài giống như có một thanh vô cùng sắc bén lưỡ dao tại trong hư không hướng về phía bàn cờ cắt một phía cái này bốn phía cắt được cực kỳ cấp tốc chỉnh tề sau một khắc hình vuông bàn cờ mặt ngoài trực tiếp xuất hiện một cái to lớn giếng chữ h ư u h ư u h ư u h ư u bàn cờ trong nháy mắt liền bị phân làm chín cái bộ phận giống như là cựu cung cách bố cục ngay sau đó bên trên một dây từ vạ tạ giặt bởi vì trong cơ thể bay ra chín đạo qua mang từ chín cái không trong ô liên tiếp chiếu ra giống như là đang dùng đủ các loại thuốc màu trên bàn cờ tùy ý sức lên sắc một dạng hồng lam tông bàn cờ chia ra làm cựu mỗi cái bộ phận đều có đơn độc nhan sắc nhìn một màn này tô t ậ n trong lòng mánh địa hiện ra một cái suy đoán không đến hai cái hô hấp võ thuật bàn cờ liền hoàn thành long trời lỡ đất biến hóa lớn trước đó không lâu vẫn là tràn đầy tà dị khí tức bàn cờ vào lúc này đã biến thành một đạo sáng l ạ n lại tràn đầy thần t h á n h khí tức bàn cờ chín loại nhan sắc cho thuần trắng bàn cờ mang đến một loại không cách nào thay thế nhiều màu cùng huyết lệ mà thuần bạch sắc bàn cờ cũng cho chín loại nhan sắc cung cấp một loại cực kỳ hiếm thấy thần thanh khí tức mà phía trước cái này cổ nhàn nhạt tà dị khí tức không nói biến được vô ảnh vô tùng nhưng là lại chỉ tồn tại ở đỉnh phong đạm kim sắc bình nhìn b à n cờ chuẩn xác mà nói là nhìn ở giữa bàn cờ chín đạo nhan sắc tô tẫn ánh mắt hơi tiềm h thức ở trong mắt hắn cái này chín loại nhan sắc cũng không phải là đơn thuần nhan sắc hắn ở trong đó cảm nhận được một cỗ rất mãnh liệt nguyên tố ba động nay cổ nguyên tố ba động vượt qua xa tô tẫn phía trước sở gặp qua nhiệm hà nguyên làm sinh vật làm cho tô tẫn có loại đối mặt trời long đất n ở cảm giác đây chính là ta phải đối mặt thử chẳng lẽ lại là một lần nguyên tố có thể còn là nói là còn lại cảm thụ được từ ở giữa bàn cờ không ngừng mà ra bên ngoài sông ra nguyên tố ba động tô tẫn hơi nhũ mày bất quá hắn cũng không có ở vấn đề này bên trên c u ố n quýt thời gian quá lâu ngược lại vô luận như thế nào cuối cùng cũng là muốn đối mặt thực tập cùng với cầm thời gian này tới c u ố n quýt chi bằng thừa này h ả o h ả o điều chỉnh mình một chút trạng thái lấy nên tiếp gần đến thí luyện còn nữa nói này cổ nguyên tố ba động tuy mạnh nhưng là cùng vạ tạ giặt bởi vì trên người nguyên tố ba động vẫn là không cách nào sánh được nói cách khác tôi tẫn gần gặp phải thí luyện rất có thể không phải á thần nói cấp bậc mà là truyền thuyết cấp t ầ n g thứ nghĩ như vậy liền làm cho tôi tẫn trong lòng có điểm tận đáy dù sao dù nói thế nào đây cũng chỉ là một cái chuyển kỳ cấp thăng cấp sử thi cấp chức nghiệp tiến giai thí luyện nghĩ như thế nào độ khó cũng không khả năng cao đi nơi nào liền tại t ô t ấ n suy tư đồng thời v ạ tạ giặt bởi vì thanh â m lần thứ hai ở bên thai của hắn vang lên đến đây đi lần này v ạ tạ giặt bởi vì tuy là giống như phía trước như vậy mở miệng nói chuyện nhưng không gian xung quanh nghiền nát dấu hiệu cũng không có vì vậy liền tăng lên ngược lại thì không có, có bất kỳ biến hóa nào điều này làm cho t ô t ấ n không khỏi đưa mắt về phía đỉnh đầu đạm kim sắc bình chướng đáp án của vấn đề này cũng không khó đoán tại trước đây và tạ giặt b ở vì nói hoặc là làm một động tác đều sẽ dẫn tới không gian chung quanh sản sinh một trận kịch liệt run r u dày hoặc là s ắ p phá nát thế nhưng ở màu vàng nhạt bình t h ư ớ n g xuất hiện sau đó loại hiện tượng này liền chiếm được ngăn chặn sở dĩ đáp án chỉ có thể là bởi vì đạm kim sắc bình t h ư ớ n g đối với vạ tạ giặt bởi vì lực lượng có hạn chế tác dụng từ còn lại góc độ đến xem cái này kỳ thực cũng, cũng coi là một loại loại khác vòng bảo hộ chỉ bất quá cái này vòng bảo hộ bảo vệ cũng không phải là nội bộ mà là bên ngoài sự vật hoặc có lẽ là đây là một đạo có thể đem nội bộ không gian cùng ngoại giới tiến hành một tám cắt đứt bình chướng thế nhưng ở những t u y ế t pháp này ở giữa Để lâm tô t ấ n điều c h khiển thân thể bay đến bàn cờ phía trước dường như như sóng biển mánh liệt nguyên tố ba động làm cho tô tẫn cảm thấy một trận hết hồn cùng phía trước thị giác hoàn toàn bất đồng vào lúc này cái góc độ này xuyên tấu h qua bàn cờ tô tẫn mơ hồ có thể chứng kiến ở, ở giữa bàn cờ đang dựng dụng chính đạo vô cùng kinh khủng khí thức lúc này vạ tạ giặt bởi vì liền bắt đầu vì t ô tận giới thiệu thực tập nội dung chương năm trăm sáu mươi ba nhất định muốn thắng lý do s ắ c tức là không chương năm trăm sáu mươi ba nhất định muốn thắng lý do s ắ c tức là không một lần này nguyên tố thí luyện là chuyên môn vì nguyên mã thiết t r í nội dung rất đơn giản đánh bại bọn họ vạ tạ giặt bởi vì chỉ chỉ ngay phía trước bàn cờ nhàn nhạt, nhạt nói ra mà nghe vạ tạ giặt bởi vì hai câu này t ô tận chỉ cảm thấy lượng tin tức có chút lớn cái gì gọi là một lần này nguyên tố thí luyện chẳng lẽ trước đây còn mở ra những thứ khác nguyên tố thí luyện còn như chuyên môn vì mình thiết t r í điểm này tô tẫn là có thể hiểu đây cùng nghề nghiệp của hắn vắng u â n ngự pháp giả có lớn lao liên hệ thành cựu tô tẫn duy nhất thấy có thể nắm giữ chín loại nguyên tố chức nghiệp vắng u â n cái này không chừng cùng nguyên tố c h i thần sẽ có liên hệ nào đó từ phía trước vạ tạ giặt bởi vì thái độ chung tô tẫn cũng có thể xem ra một hai mà vạ tạ giặt bởi vì nói câu nói thứ hai không thể nghi ngờ là ấn chứng tô tẫn phía trước suy đoán trong bản cờ nguyên tố ba động hoàn toàn chính xác không đơn thuần là nguyên tố ba động mà thôi mà là nguyên tố sinh vật ba động đồng thời căn cứ bản cờ trạng thái mười bảy cùng với bản cờ lúc này bố cục tôi vẫn không khó đoán ra nguyên tố sinh vật số lượng hay là chín con chắc là chín loại nguyên tố không có chạy rồi cứ việc ấn chứng chính mình phía trước suy đoán nhưng t ô tận trên mặt lại không có hiện lên quá nhiều sắc mặt vui mừng bởi vì hắn đột nhiên ý thức được thực tập vướng tay chân từ mới vừa cảm giác đến xem chín đạo nguyên tố ba động chung liền không có một đạo là thấp hơn truyền thuyết cấp bậc mạnh nhất nguyên tố ba động thậm chí cùng á thần nói cấp đều không kém nhiều lắm thay lời khác mà nói lần này t ô tẫn nguyên tố thực tập nội dung là đánh bại chín con truyền thuyết cấp bậc nguyên tố sinh vật mặc dù nói nhìn qua là một phi thường chắc chở khiêu chiến thế nhưng đang lộng rõ ràng là một vs một xa luân chiến vẫn là một đối nhiều phía trước tô tẫn sẽ không vọng tự có kết luận mở thế nào thủy là trực tiếp đi qua sao tô tẫn sau một hồi t r ầ ờ n g âm hướng về phía vạ tạ giặt bởi vì vấn đạo mặc dù đã biết thực tập độ khó rất cao thế nhưng tô tẫn không có bất kỳ b u ô n g tha lý do từ truyền kỳ cấp đến s ử thi cấp là tô tẫn nhất định muốn vượt qua hạm hắn không có khả năng vĩnh viễn c ắ m ở truyền kỳ cấp nói vậy hắn đem vĩnh viễn không cách nào biết rõ trên người bí mật cũng vô pháp chân chính nắm giữ vận mạng của mình dù cho hắn lúc này có thể lấy truyền kỳ chi khu n g ạ n h hám truyền thuyết thậm chí á thần nói nhưng cùng thần chi so sánh v ớ i vẫn là nghĩ con kiến hôi cái dạng nào nhỏ bé sở dĩ lần thực tập này tô t ấ n vô luận như thế nào đều là phải đối mặt sử thi cấp cũng sẽ không là hắn điểm kết thúc đồng lý truyền thuyết cấp cũng không phải tô t ấ n nghĩ đến cũng rất rõ ràng coi như mình tối nay tới tiến hành thí luyện kết quả cũng sẽ không có quá lớn trên lệnh bởi vì tô t ấ n trước mắt lực lượng đã sắp muốn đạt tới truyền kỳ cấp trần nhà chức nghiệp ván khuôn không có tiến giai như vậy tự thân lực lượng cũng vô pháp thu được càng lớn tam phúc chỉ có thể dựa vào ngoại vật tới tam phúc mà tô t ấ n trên người trang bị cũng đều là ở c h u y ể n kỳ cấp giai đoạn có thể lấy được hàng cực phẩm sắc thậm chí còn sở hữu hai kiện truyền thuyết cấp trang bị cứ việc còn có đề thăng không gian nhưng đã không lớn nếu như tô t ấ n có thể tấn thăng đến sử thi cấp bậc thu được càng mạnh lực lượng như vậy thu hoạch đẳng cấp cao trang bị độ khó cũng sẽ tương ứng mà biến nhỏ rất nhiều chân nhà cùng đề thăng không gian cũng sẽ đề thăng mà ở kỹ năng pháp thuật phương diện tô t ấ n tăng lên không gian mặc dù không thiểu nhưng độ khó khăn cũng đồng dạng không nhỏ đẳng cấp cao pháp thuật có thể sánh bằng đẳng cấp cao trang bị muốn càng thêm khó có thể thu được sở dĩ coi như tô tẫn kéo dài một đoạn thời gian sau đó sẽ qua đây tiến hành nguyên tố thí luyện kết quả cũng sẽ không có thay đổi quá lớn ngược lại sẽ bởi vì trong lòng sợ hãi cùng lo lắng đưa tới sức chiến đấu không cách nào hoàn mỹ phát huy được mà bị thua cho nên bây giờ lần này liền chính là tô t ậ n tốt nhất khiêu chiến thời cơ đối mặt tô t ậ n vấn đề và tạ giặt bởi vì rất nhanh liền cho ra khỏi đáp án ngươi chỉ cần đứng ở trong bàn cờ giữa quang trụ mặt trên như vậy thí luyện thì sẽ chính thức mở ra thử ma luyện một ngày chính thức bắt đầu không cách nào giữa đường đình chỉ ngươi cũng không thể rời bỏ mảnh không gian này trừ phi ngươi hoàn thành thí luyện hoặc là trong thực tập tử vong mà ngươi trong thực tập biểu hiện cùng ngươi sau cùng thưởng cho có quan hệ trực tiếp cũng cùng ngươi trước nghiệp tiến ra phía sau phải nhận được lực lượng móc đối sở dĩ làm hết sức bày ra ngươi lực lượng a không muốn có bất kỳ bảo lưu bởi vì ngươi lần này phải đối mặt đối thủ cũng đều không phải đơn giản m ặ t hàng vạ tạ giặt bởi vì sau khi nói xong liền biến mất tại chỗ trong không gian đột nhiên xuất hiện một vòng lại một vòng nước gợn còn có một chút điểm nhàn nhạt sáng bóng nếu không phải cẩn thận đi quan sát khả năng còn không cách nào phát hiện cái này nhàn nhạt sáng bóng liền như cùng vạ tạ giặt bởi vì khi mới xuất hiện trắng cảnh chỉ bất quá lần này phải k i ê m tốn rất nhiều nhẹ nhàng mà liền rời đi muốn nói đã toàn bộ nói xong lại tiếp tục lưu lại nơi đây cũng không có bất kỳ cần thiết sở dĩ hắn mới có thể chủ động ly khai đem mạnh không gian này giao cho tô tẫn còn có trong bản cờ chín vị nguyên tố sinh vật thấy vạ tạ giặt bởi vì tiêu thất tô tẫn cũng biết có thể thu hoạch tin tức đều thu hoạch được không sai bệt lắm coi như là có càng nhiều hơn nghĩ hoặc vạ tạ giặt bởi vì nói vậy cũng sẽ không quá nhiều giải thích hắn lần này nguyên tố thực tập trong quá trình gánh nổi là một cái người dẫn đường chức trách đóng vai là nhất cá chỉ đạo người nhân vật kế tiếp tô tẫn phải làm chính là tiến hành một trận chiến đấu một hồi cùng chín cái nguyên tố sinh vật chiến đấu nhìn cách đó không xa bàn cờ tô t ấ n ánh mắt hơi t h i ệ m thước trong ánh mắt hình như có một loại quan g mang đang hướng tụ đó là chiến ý chín trăm chín mươi bảy tô t ấ n đã cực kỳ lâu không có sở hữu quá mãnh liệt như vậy lòng thao thắng hắn rất muốn thắng dưới lần chiến đấu này hắn rất nghĩ thông suốt quá một lần này nguyên tố thí luyện nguyên nhân tiền văn cũng đều nói cũng kha khá rồi tô t ấ n không hề được không muốn tấn thăng đến sử thi cấp mục đích cái này không chỉ là vì lực lượng càng là vì làm cho tô tẫn thoát khỏi quân cờ thoát khỏi bị người điều khiển thân phận sau đó tô tẫn liền dứt khoát dứt khoát bay về phía ở giữa bàn cờ mà giờ này khác này l i ê n tại nguyên t ố thần sơn sườn núi đến đỉnh núi chỗ có tháng một năm ba không cấp vong linh đạo tặc người chơi đang ở gắng sức leo hắn gọi sắc tức là không sắc tức là không giống như tô tẫn đều là bị trên diễn đàn thiếp mời hấp dẫn qua đây chỉ bất quá cùng tô tẫn bất đồng chính là tô tẫn có phi hành thoát kỵ đồng thời nắm giữ bay trên trời thuật có thể lấy rất tốc độ nhanh đến đỉnh núi mà sắc tức là không chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một leo lên mục đích của hắn cũng rất đơn giản đó chính là biết rõ hư ảnh sau lưng chân tướng ở chân núi tìm không được chân tướng hắn liền đi tới sườn núi ở sườn núi cũng tìm không được chân tướng hắn liền hướng lấy đỉnh núi leo leo lên trong quá trình sắp tức là không biết thỉnh thoảng n g ầ n đầu nhìn mình và đỉnh núi còn có bao nhiêu khoảng cách nhưng mà lần này n g ầ n đầu lại làm cho hắn nhìn thấy đỉnh núi bên trên xuất hiện một cái cự đại vô cùng hình vương bàn cờ chương năm t r ư ơ i bốn diễn đàn phát sóng trực tiếp kinh người phát hiện chương năm t r ư ơ i bốn diễn đàn phát sóng trực tiếp kinh người phát hiện đó là cái gì Sắp tức là không nhìn đỉnh núi bên trên huyền p h ù ở giữa không trung cự đại bàn cờ phát sinh một trận lại tựa như n g h i hoặc lại tựa như thanh em kinh ngạc cái này là cái gì thời gian xuất hiện hắn nhớ kỹ chính mình phía trước n g n g đầu nhìn thời điểm đỉnh núi bên trên còn không có vật gì trên bầu trời cũng không có bàn cờ khối này bàn cờ p h á n g phất là tại hắn túi đầu leo núi thời điểm đột nhiên xuất hiện trên không chung giống nhau xuất hiện không có dấu hiệu nào cũng không có gây nên bất cứ động tính gì trong lúc nhất thời sắc tức là không không nguyên do một chút hứng thú sau đó hắn liền tăng nhanh leo lên tốc độ muốn sớm một chút đạt đến đỉnh núi đi xem khối này đột nhiên xuất hiện bàn cờ rốt cuộc là cái tình huống gì hoa mấy phút sắc tức là không đi tới một cái nghỉ chân chỗ nơi này cách đỉnh núi còn có nhất định khoảng cách bất quá đã có thể tương đối thấy rõ trên bầu trời bàn cờ bàn cờ lúc này sắp tức là không mới nhìn rõ khối này treo lơ lửng giữa trời quái vật lớn là một khối bàn cờ trên bàn cờ cái tia răng khắp nơi văn lộ cùng với từ cờ bản chu vây không ngừng ra bên ngoài tiêu tán ra q u a n mang làm cho sắp tức là không hứng thú lại biến lớn thêm không ít không nghĩ tới ở nơi này nguyên tố thần sơn đỉnh núi lại còn có cái này dạng một phen cảnh tượng không được ta được mau nhanh mở phát sóng trực tiếp sắp tức là không khi nhìn đến bàn cờ sau đó liền sinh ra ý nghĩ như vậy hắn là cái thiên phú không tệ tán nhân người chơi bằng không cũng không có thể bằng sức một mình giai đoạn hiện tại thì đạt đến ba mươi cấp bởi tán nhân n o ạ n g a thất sở dĩ s ắ c tức là không đang suy nghĩ rất nhiều chuyện thời điểm không cần lo lắng đến công hội hoặc là những phương diện khác chỉ dùng đệ cùng với chính mình ý tưởng đi suy nghĩ liền được đồng thời đối với đà đà sát sát còn có tranh đoạt tư nguyên sự tình s ắ c tức là không cũng không phải là rất lưu ý hắn ngược lại là đối với mấy cái này kỳ kỳ quái quái thần thần bí bí sự t ì n h cảm thấy rất hứng thú điểm ấy từ hắn đã đạt tới ba mươi cấp đều không đi bây giờ chạm tay có thể bỏng truyền thuyết chiến trường ngược lại đi tới nguyên tố phía trên ngọn thần sơn truy tầm hư ảnh là có thể nhìn ra được sở dĩ nghĩ lấy mở lần phát sóng trực tiếp cũng là bởi vì xác tức là không muốn chia sẻ mình một chút hiểu、biết. hắn phía trước ở thám hiểm thời điểm cũng sẽ làm ra chuyện như vậy chỉ bất quá thám hiểm nội dung đều có chút bình thản sở dĩ cũng không có văng lên quá lớn bằng nước s ắ c tức là không diễn đàn độ chú ý cũng liền ở ba chữ số tả hữu bồi hồi thỉnh thoảng còn có thể rơi đến hai chữ số thuộc về tầng dưới chót nhất sở trệ à mẹ nhưng s ắ c tức là không làm như vậy cũng vì chính là kiếm chút độ chú ý cái này dạng hắn về sau có lẽ có cơ hội trở thành dựa vào phát sóng trực tiếp trò chơi kiếm tiền sở trệ à mẹ nghĩ tới đây xác tức là không bên mép đột nhiên lộ ra vẻ tự rêu tựa như nụ cười bất quá chỉ là một khối bàn cờ mà thôi nghĩ đến cũng không có b a o nhiều người biết xem. nhưng hy vọng lần này phát sóng trực tiếp có thể mang đến cho ta điểm mới phấn tia đây chính là nguyên tố thần sơn hẳn là còn không có bao nhiêu người đã tới nói sắp tức là không liền mở ra diễn đàn phát sóng trực tiếp cũng cho mình phát sóng trực tiếp gian lấy một tên mạo hiểm thăm dò nguyên tố thần sơn đỉnh dĩ nhiên xuất hiện thần bí b à n cờ danh tự như vậy trung quy trung c ủ chưa nói tới kinh diễm nhưng là tuyệt đối khả năng hấp dẫn nhất định trong mắt đây cũng là sắp tức là không chính mình ở trong đ ấ y lòng suy nghĩ ra được đồ đạc bất quá hắn hiển nhiên là còn không có lĩnh nộ được tiêu để đảng tinh túy chỗ chỗ nếu như đổi lại những chuyên nghiệp khác tiêu để loại tới tên đại khái biết lấy thành cái dạng này b s o hiểm. k í c h t h í c h không t ư ở nghi được. t ầ n Sơn Đỉnh l ạ có đồ chơi đồ n à y Sắc tức là không tại đánh mở trực bá chi phía tại trực bá mở sau. leo i tiếp n tục lấy l lên đ ạ i n g h i ệ p h ắ n b i ế t u á c h í n h m ì n h cái n à y lần phát sóng phát trực t i ế phút xem c ở đ ị a p h ư ơ n g nào. Đơn giản c h í n h là leo lên Thần s ơ n Đỉnh. Vạch trần bàn Vạch cờ bí ẩn. sở dĩ việc cấp bách không thể nghi ngờ là leo lên đỉnh núi quá thêm vài phút đồng hồ phía sau sắc tức là không phát sóng trực tiếp gian t r u n g rốt cuộc xuất hiện điều thứ nhất đạn mạc s ở chệ a mẹ sợ chệ a mẹ ngươi đang làm gì không nhìn ra được sao leo núi a thấy rốt cuộc có đạn mạc xuất hiện s ắ c tức là không trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười nói xong s ắ c tức là không còn đem phát sóng trực tiếp giữa màn ảnh thay đổi một cái làm cho phát sóng trực tiếp giữa khán giả có thể chứng kiến đỉnh núi bên trên cự đại bàn cờ hắn rõ ràng đây chính là chính mình cái này lần phát sóng trực tiếp bán chút sở dĩ nhất định muốn thỉnh thoảng ném đi ra tới hấp dẫn khán giả chú ý lực đối với đại đa số người chơi mà nói nguyên tố thần sơn vẫn tương đối xa lạ bởi vì nguyên tố thần sơn liền tại bốn đại thần điện ở giữa nếu là không có năng lực phi hành hoặc là phi hành toạc kỵ nghĩ như vậy muốn đi đến nơi đây lên giá rất lớn võ thuật trên đường đi gặp phải quái vật đẳng cấp cũng tương đối cao là hiện giai đoạn người chơi khó có thể khiêu chiến đẳng cấp cao địa đồ nếu không là s ắ c tức là không nghề nghiệp là đạo tặc biết tiềm hành nhân thân thêm lên tốc độ rất nhanh khả năng cũng vô pháp đi tới nguyên tố bên trên thần sơn vô l u ậ n là nguyên tố thần sơn cảnh sắc vẫn là trên bầu trời kỳ dị b à n g cờ đối với người chơi mà nói đều là rất mới mẻ ngoạn ý sở dĩ theo s ắ c tức là không lần này động tác phát sóng trực tiếp giữa nhiệt độ đột nhiên tăng lên một chút đạn mạng số lượng cũng bắt đầu trở nên nhiều đây chính là nguyên tố thần sơn sao cảm giác thật là t r á n có nha sơ chệ h mẹ có thể nói cho ta ở đâu sao cái này bản cờ tốt đặc biệt à sợ t r ẻ ạ mẹ có hay không năng lực phi hành có thể hay không đi lên xe một chút nguyên tố vương tọa nguyên tố thần sơn ta mới vừa mới nhìn thấy một cái thiệp nói mặt trên giường như xuất hiện dị tượng nhìn lấy đạn mạc số lượng trở nên nhiều sắc tức là không đủ cười trên mặt cũng càng ngày càng rõ ràng cương trực truyền bá là có thể có như vậy nhiệt độ điều này đại biểu hắn lần này phát sóng trực tiếp chỉ cần không ra vấn đề khẳng định có thể mang đến cho hắn một nhóm phân thi sở dĩ kế tiếp là tối trọng yếu chính là cùng khán giả tiến hành chuyển động cùng nhau làm cho khán giả đối với hắn có ấn tượng tốt do đó quan tâm hắn n g i Ta bởi â y vì đạn mạc nội dung đột nhiên xảy ra một trăm tám mươi độ cự đại chuyển biến chương năm trăm sáu mươi năm nguyên tố thần sơn dị trạng khiếp sợ người chơi chương năm trăm sáu mươi năm nguyên tố thần sơn dị trạng khiếp sợ người chơi sợ chệ ạ mẹ sợ chệ ạ mẹ mau nhìn thiên thượng ngoa tạo đó là cái gì cái ngoạn ý nhi đó là người n ờ v ờ cờ vẫn là người chơi cái này bản cờ quả nhiên có chuyện sợ chệ ạ mẹ ngươi nhanh đi lên xem một chút và cho ngươi khen thưởng nhìn họa phong đột biến đạn mạc sắp tức là không nhất thời xưng s ở ngay tại chỗ một lúc sau sắp tức là không nhìn lấy đạn mạc đột nhiên biến đến dạy đ ặ c phát sóng trực tiếp gian mới phản ứng được khán giả là đang nghị luận trên đầu của hắn chuyện đã xảy ra lập tức sắp tức là không ngầm đầu l i ê n thấy tại cái kia lớn vô cùng hình vương bàn cờ bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo nhân ảnh đồng thời đạo nhân ảnh này thoạt nhìn lên còn đang không ngừng hướng phía bàn cờ tới gần tốc độ không nhanh cũng không chậm đó là cái gì Sắp tức là không nhìn lấy bóng người phát ra cùng phát sóng trực tiếp thời gian khán giả một dạng nghi vấn là người chơi vẫn là n ợ t ờ cờ nếu như là n ợ t ờ cờ cái kia cái gì cũng không phải hỏi n ợ t ờ cờ hành sự quy tích cũng không phải là người chơi tùy tùy tiện tiện là có thể đón được nhưng nếu như là người chơi vậy thì là cái gì người có thể vào lúc này xuất hiện ở cái này vị trí n g h ĩ hoặc trong nháy mắt bao phủ sắp tức là không bất quá hắn cũng biết tại chỗ tiếp tục suy đoán phỏng đoán xuống đi chắc là sẽ không có nhiệm h à kết quả chỉ có tiếp tục hướng phía mặt trên leo lên đến k h ô đỉnh núi hoặc là cao hơn vị trí tài năng mới có thể khởi ra sự nghi ngờ này nếu tất cả mọi người có giống nhau nghi hoặc ta đây liền mang bọn ngươi đi lên xem một chút người này ra dấp có lẽ sẽ gây ra cái gì ẩn giấu kịch tình cũng nói không chắc đâu sắp tức là không sau đó hướng về phía ca m e ra nói rằng hãn tử vừa rồi tăng vọt đạn m ạ số lượng chung đột nhiên ý thức được cái này người đột ngột xuất hiện ảnh có lẽ là cái so với bản cờ còn muốn hấp dẫn người con mắt bạo nổ điểm sở dĩ n ắ m chặt cái này bạo nổ điểm đồng thời kéo người xem chờ mong cảm giác liền thành hắn chuyện cần làm quả nhiên ở sắc tức là không nói xong lời nói này phía sau đạn m ạ c số lượng nhất thời tăng nhanh dường như hoa tuyết vậy hiện lên G ờ cờ dê g ờ cờ dê g ờ cờ dê giới hạn ngươi ở đây trong vòng ba phút nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì bằng không có ngươi quả ngon để ăn có chút ý tứ xem trước một chút mù đoán là một nờ cờ hiện tại có cái nào người chơi có thể ở không trung hành tổ hạ trên lầu ngươi có phải hay không quên hết cho tàn đại thần cho tàn đại thần tuy là có thể bay không không giả nhưng hắn lại ở chỗ này sao hắn hiện tại khẳng định ở truyền thuyết chiến trường a có đạo lý ta cũng hiểu được không quá có thể là cho tàn đại thần phải là cái nở bờ cờ cũng không biết là ai nói ra một câu cho tàn đạn mạc hướng gió lập tức lại xảy ra chuyển biến phần lớn đạn mạc ngược lại đi thảo luận tô tẫn đi bất quá những thứ này sắc tức là không đều không có phát hiện hắn lúc này đang một cách hết sắc chăm c h ú m à nhanh chóng leo núi nguyên tố thần sơn đỉnh núi bên trên tô tẫn đang hướng phía bàn cờ chậm rãi đi tới b sau, sau một lát tôi tẫn đi tới bàn cờ chính giữa trắng loan quang trụ trước mặt trắng tinh quang trụ đứng ở bàn cờ chính giữa nhưng là lại và bàn cờ không có bất kỳ tiếp xúc mà là huyền phủ ở bàn cờ ngay phía trên cùng bàn cờ trong lúc đó có sấp xỉ hai mươi m khoảng cách cảm thụ được từ trong cột ánh sáng liên tục không ngừng tản ra thánh khiết khí thức tôi tẫn cảm giác được trên người lực lượng đều có chủng mơ hồ bành trướng cảm giác cổ hơi thở này tuy là cùng vạ tạ giặt bởi vì khí tức trên người là cùng một loại nhưng cho tô tẫn cảm giác lại cùng phía trước trực diện vạ tạ giặt bởi vì cảm giác hoàn toàn khác biệt tô tẫn từ quang trụ mặt trên không có nhận thấy được bất kỳ cảm giác g áp bách ngược lại thì có một loại thư thái thích ý cảm giác nếu như dám muốn so dụ lời nói từ vạ tạ giặt bởi vì trên người tản mát ra khí t ứ c giống như là một cái đất、phẩm. nó dành cho tô tẫn cực mạnh cảm giác g áp bách đồng thời cũng sẽ cắt giảm tô tẫn thuộc tính mà từ quang trụ bên trên tản ra khí t ứ c liền là cái bờ uff mặc dù không có cụ thể tam phúc nhưng làm cho tô tẫn cảm thấy rất thư thái đây chính là thần chi khí tức sao tại sao phải cảm giác mâu thuẫn như vậy đâu tô tẫn nhìn trước mặt trắng loan q u a n trụ tự lẩm bẩm bởi đối với thần chi hiểu rõ rất ít sở dĩ tô tẫn cũng không biết vì sao cùng một loại đường thậm chí là đồng nhất căn nguyên khí tức sẽ như thế mâu thuẫn sau đó tô tẫn dựa theo và tạ giặt bởi vì nói như vậy đi tới cột ánh sáng phía trên ở tô tẫn đi tới phía trên t h u ẫ n nhất cổ mắt trần có thể thấy k h ế t mạch ba di chuyển giống như nước gợn sóng từ trong cột ánh sáng mánh địa hướng bốn phía khuyết tán mà ra ao ngong n g n g ba động cấp tốc h u y ế t tán trong t r ớ c mắt liền lan tràn đến toàn bộ bàn cờ chỉ một thoáng tràn đầy chín loại nguyên tố ba động bàn cờ d ư ờ như g n bị n vậy dị trạng hấp dẫn sở hữu chính vị với nguyên tố vương tỏa ngoạn ra ánh mắt ở nơi này chút ngoạn ra thị giác ở giữa nguyên bản trời sáng khí trong bầu trời đột nhiên trở nên vô cùng hôn ám ông trầm phảng phất có thể nhỏ ra nước sau đó đột nhiên thì có chín đạo cột ánh sáng trói mắt từ núi cao xa xa tăng lên bắt đầu như vậy nguy nga hình ảnh làm cho thấy người chơi đều không rời ánh mắt sang chỗ khác được đó là cái gì ba không biết nhưng nhìn cảm giác dường như rất lợi hại dáng vẻ cái hướng kia hình như là nguyên tố thần sơn đến cùng đã xảy ra chuyện gì loại tình huống này hoặc là có chuyện lớn phát sinh hoặc là liền là có chuyện lớn phát sinh hoặc là nhất định là có chuyện lớn phát sinh ta suy nghĩ đây không phải là có mắt là có thể nhìn ra được sự tình lặp lại ba lần có ý tứ sao người chơi nhóm cũng không nốc làm tức tiện ý thức đến như vậy dị t r ạ m khẳng định không phải tùy tùy tiện tiện xuất hiện sau đó có bộ phận người chơi liền ghi danh diễn đàn sau đó liền thấy được s ắ c tức là không phát sóng trực tiếp gian mà lúc này s ắ c tức là không phát sóng trực tiếp gian cũng bởi vì một màn hình ảnh giống như là nổ tung một dạng chương năm trăm sáu mươi sáu thí luyện đối thủ từ trong cột ánh sáng đi ra chín bóng người chương năm trăm sáu mươi sáu thí luyện đối thủ từ trong cột ánh sáng đi ra chín bóng người thiên một tình huống gì thiên làm sao đột nhiên liền đen rồi ba cái này cựu sắc quang trụ rốt cuộc là thứ gì ạ thật là trang quan n g ư ơ i ở nguyên tố vương tọa hiện tại toàn bộ nguyên tố vương tọa trời đã tối rồi chỉ có nguyên tố thần sơn đỉnh núi có ánh sáng sở t r ệ ạ mẹ nhanh lên đi a ba đồng ý nhanh lên một chút để cho chúng ta nhìn đỉnh núi đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu như sở t r ệ ạ mẹ có thể ở trong vòng ba mươi giây đến đỉnh núi nói ta lập tức cho ngươi khen thưởng một trận máy bay nhìn đạn m ạ c số lượng lần thứ hai tăng vọt đồng thời nhân khí ở căng vọt phát sóng trực tiếp gian sắp tức là không ở sừng suốt sau một lúc liên mạnh mẽ để nén xuống nội tâm mừng rỡ điên cuồng gật đầu nói đại gia đang chờ đợi ta nhất định sẽ mau sớm leo đến đỉnh núi còn như cái kia nói muốn đưa máy bay huynh đệ trong vòng ba mươi giây ta là thực sự làm không được bất quá ngươi có thể lại chờ một chút đang cùng phát sóng trực tiếp giữa khán giả chuyển động cùng nhau một trận sau đó sắp tức là không liền túi đầu tiếp tục hướng leo lên hắn làm như vậy ngoại trừ là vì có thể mau sớm đến thần sơn đỉnh bên ngoài còn có cũng là bởi vì không có gì cùng người xem chuyển động cùng nhau kinh nghiệm phát sóng trực tiếp thời gian đột nhiên t r à n vào nhiều như vậy khán giả điều này làm cho sắp tức là không ở cao hứng rất nhiều còn có chút sợ hãi bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cục diện như vậy hắn kỳ thực biết phát sóng trực tiếp thời gian khán giả 99%, t h ậ m chí là 100% khán giả đều là hướng về phía nguyên tố thần sơn dị tựa tới giống như là truy đuổi điểm nóng một dạng mà hắn chỉ là đúng lúc giấm nát cái này điểm nóng bên trên lúc này s ắ c tức là không cũng rõ ràng bản thân nên làm là cùng khán giả chuyển động cùng nhau đem bộ phận khán giả chuyển hóa vì người hái mộ của mình nếu như trực tiếp leo lên phía trên sau đó vạch trần sau cùng huyền n i ệ m nói như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn tổn thất một ít vốn nên thuộc về hắn phân thi nhưng nghĩ là nghĩ như vậy xác tức là không nhưng không biết phải làm thế nào cùng khán giả chuyển động cùng nhau nguyên h tố thần sơn dị trạng ở quan vương diễn đàn đưa tới một trận không nhỏ ba động nhất thời hấp dẫn không ít ngoạn ra ánh mắt bất quá tổng thể nhiệt độ vẫn là so với chẳng qua trước mắt danh tiếng chính thịnh truyền thuyết chiến trường nhưng tình huống như vậy vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm thắng đến một màn hình ảnh xuất hiện đứng ở quang trụ trước tô t ấ n chút nào không biết mình đưa tới nhiều động t í n h lớn coi như biết tô t ấ n cũng sẽ không quá nhiều lưu ý bởi vì hắn thấy hiện giai đoạn người chơi muốn giống như hắn đạt đến nguyên tố thần sơ đỉnh ngoại trừ từ chân núi leo lên bên ngoài cơ bản không có biện pháp khác có lẽ sẽ có những thứ khác pháp sư người chơi cũng nắm giữ bay trên trời thuật thế nhưng ma lực của bọn hắn tổn hao cùng thời gian kéo dài căn bản không cách nào chống đỡ bọn họ đến đỉnh núi tô tẫn nhìn trước mắt phóng lên cao cựu sắc quang trụ trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị h ắ n cũng không phải là đối với một màn này cảnh tượng cảm thấy kinh ngạc một màn này Cùng phía trước phản c h u y ể n thế giới mở ra cảnh tượng so sánh với vẫn là kém không b i t bị cái kia từ trong mặt gương bay ra không biết cự vật nuốt chừng lấy kinh dị cảm giác tô t ấ n hiện tại đều còn rõ mồn một trước mắt theo tô t ấ n trước mắt một màn này hình ảnh cũng chính là còn được đích trình độ tô t ấ n là đối với từ cựu sắt trong cột ánh sáng tiêu tán ra khí tức cảm thấy kinh ngạc cổ hơi thở này không chỉ là c ư ờ n g đại còn có quen thuộc không sai chính là quen thuộc cảm nhận được cái này chính cố khí tức trong nháy mắt tô tẫn liền đem bọn họ nhận ra cũng không phải là tô tẫn trí nhớ cái người mà là hắn ở mới vừa mới thấy qua cái này chính đạo khí tức chủ nhân cái này chính đạo khí tức là trên thần sơn chính đạo hư ảnh trong lúc nhất thời t ô tận rốt c ụ c minh bạch vì sao nguyên tố bên trên thần sơn biết đột ngột xuất hiện chính đạo hư ảnh nguyên lai là vì hắn mà đến và tạ giặt bởi vì ngữ khí nguyên lai cũng không phải đơn thuần chắc chắc mà là biết tô tận nhất định sẽ tới lại là này chuẩn bị an bài tốt cảm giác thật đúng là khó chịu a t ô tận thấy thế không khỏi k h ẽ nhữ mày loại cảm giác này ở từ phản c h u y ể n thế giới sau khi trở về trở nên mạnh liệt đứng lên điều này làm cho tô tẫn ở cảm khái trên người thần bí tồn tại lực lượng cường đại đồng thời cũng đối với chính mình nhỏ yếu lực lượng mà cảm thấy bất mãn nếu có thể cường thịnh trở lại một ít e rằng hắn liền có thể biết cái này chân tướng trong đó không cần giống như nữa một con rối vậy mặc cho người định đoạt liền tại tô tẫn suy tính s á t na phóng lên cao cựu sắc quang trụ đột nhiên bành trướng đ ẳ n g đ á n g một vòng biến đến không gì sánh được t h ô to không gì sánh được trói mắt sau đó tụ tập ở chung với nhau cựu sắc q u a n trụ phút chóc hướng phía bốn phía khuyết t ạ ra phân tán đến bàn cờ cựu cung cách mỗi một cách bên trên mỗi một cái quang trụ đều chiếm cứ một cách bàn cờ từ xa nhìn lại toàn bộ bàn cờ đều đang phát tán ra k i a sáng trói mắt ông ông ông cựu s á t quang trụ bao phủ bàn cờ phát ra từng đoạn không cách nào nói ông hưởng tiếng ngay sau đó ở trong c tờ sáng mơ hồ có lần lượt từng bóng người t h o á n g hiện quang trụ chính giữa thân ảnh nhìn qua thập phần to lớn có ít nhất trăm mét cao mà m g ô i đạo thân ảnh lại mỗi người không giống nhau có đặc điểm nhìn một màn này t ô tẫn nói thầm một tiếng quả nhiên đây chính là hắn từ sườn núi vị trí bay lên lúc tới chô đã thấy chín đạo hư ảnh t ô tẫn thấy thế cũng tôi tận bước đ g tùy h ờ i làm là o ý quét một vòng phía sau ánh mắt dừng lại ở một cái toàn thân đều vây quanh họa diễm thân ảnh bên trên phía trước ở trên sườn núi cũng là đạo thân ảnh này hấp dẫn nhất tôi tận ánh mắt lúc này chứng kiến quang trụ ở giữa bộc phát rõ ràng thân ảnh t ô tận chỉ cảm thấy một c ô khô, khô nóng cảm giác đập vào mặt ngay tại lúc sau một khắc đạo thân ảnh này liền từ quang trụ ở giữa đi ra không chỉ có là nó còn có còn lại tám đạo thân ảnh xuyên Trưng tố chi vương. Thí luyện giai đoạn thứ nhất. Trưng tố chi vương. Thí luyện giai đoạn thứ nhất. Không đến 3 cái hô hấp võ thuật, kiểu sát trụ dần dần tiêu tán, Tô Tấn trong tầm mắt vương. vương. nguyên luyện đoạn nguyên luyện đoạn Không đến quang dần dần cũng hiện giai giai 567, 567, đại đại chi chi cái kiểu xuất hô hấp võ bó p h ả n phất mặt n h ậ t bầu trời v ậ y kiềm nén cho người ta một loại đập vào mặt áp lực thật lớn chín bóng người l ặ n g lặng trôi nổi tại mỗi một cách bàn cờ ngay phía trên trên bàn cờ lưu lại một đoàn đoàn lớn vô cùng bóng ma dường như chín viên quần cờ v ậ y bung xuống theo t ô t ậ n liếc nhìn lại chín đạo hư ảnh tin tức lập tức xuất hiện ở hốc mắt của hai bên trong Hóa nguyên tố chi vương Phật phân nguyên vương thân, thuyết cấp chủ Sương, nguyên tố liệt chi tư, hạ Sờ, phân thân, cấp một trăm sáu mươi truyền thuyết cấp linh chủ đại điện g u y ê n tố chi vương h u ỳ n thổ nghĩ phân thân cấp một trăm sáu mươi truyền thuyết cấp linh chủ hạ cá nguyên tố chi vương đ a t phân thân cấp một trăm bảy mươi truyền thuyết cấp linh chủ quan minh nguyên tố chi vương di tật phân thân cấp một trăm bảy mươi truyền thuyết cấp linh chủ lôi điện nguyên tố chi vương sàn kiểu tư phân thân cấp một trăm bảy mươi truyền thuyết cấp linh chủ ảo thuật nguyên tố chi vương ân chạch tư phân thân cấp một trăm bảy mươi truyền thuyết cấp linh chủ nguyên tố chi vương nhìn trên bàn cờ chín bóng người tố tận ánh mắt biến đến buộc phát g ư n g trọng chính như tố tận phía trước đó như vậy chín bóng người phân biệt đối ứng chín đại nguyên tố chỉ bất quá cái này cùng chi đối ứng nguyên tố cũng không phải cái gì phổ thông bình thường nguyên tố cũng không phải nguyên tố lính chủ mà là nguyên tố c h i vương thân ảnh đỉnh đầu tin ê tức biểu hiện là phân thân đối với lần này tôi vẫn không khó đoán ra đây cũng là cùng thần chi đầu ảnh phân thân một dạng thủ đoạn nguyên tố c h i vương bản thể chắc là thần thoại cấp bậc tồn tại không cách nào trực tiếp hàng lầm chư thần đại lục chỉ có thể đi qua hình chiếu cùng phân thân phương thức hàng lâm mà coi như là phân thân mỗi người đều có truyền thuyết cấp thực lực cũng đều không phải mới vừa vào truyền thuyết cấp tầm thứ là truyền thuyết cấp trung đoạn thậm chí cao đoạn thêm lên những thứ này phân thân bản thể là thần thoại cấp coi như bọn họ lực lượng bị áp chế đến rồi truyền thuyết cấp t ầ n g thứ cũng so với bình thường truyền thuyết cấp muốn mạnh hơn đây chính là ta thí l u y ệ n sao chẳng lẽ để cho ta một tá c ể u nhìn dưới thân chín bóng người tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng nếu quả như thật là như vậy nói như vậy tô tẫn phần thắng không thể nghi ngờ thập phần xa vời một đôi chín độ khó có thể không phải là một vs một chín lần mà là chí ít chín mươi lần ở đồng thời gặp phải chín vị truyền thuyết cấp tồn tại dưới sự vây công tô tẫn có thể hoàn mỹ né tránh công kích cũng đã rất tốt nhưng nếu như là muốn cho tô t ấ n nắm giữ quyền chủ động chủ động đi khởi xướng công kích khả năng này đến gần vô hạn bằng không bởi vì chính đại nguyên tố tri vương công kích tuyệt đối sẽ không lúc rảnh rỗi đẳng cấp tuyệt đối là từng đợt tiếp theo từng đợt một sóng tiếp theo một làn sóng sẽ không cho tô t ấ n bất luận cái gì cơ hội t h ở dốc tô t ấ n coi như có thể tránh thoát tất cả công kích cũng rất khó có cơ hội phản kích bất quá tô t ấ n lo lắng cũng không có duy trì liên tục thời gian bao lâu liền bị đánh vỡ chỉ thấy phía dưới trong bàn cờ có một đạo cả người bao phủ ở vô tận thâm thuy trong bóng tối thân ảnh không để lại dấu vết ngẩu lên ngước nhìn bầu trời bên trong tô tẫn t ô tẫn lúc này cũng đang túi đầu ánh mắt trên không trung đụng đụng vào nhau bất quá cũng là không có kích khởi bất kỳ hoa lửa bởi vì đạo thân ảnh này t ô tẫn nhìn không thấu hắn chỉ cảm thấy giống như là thấy được một đoàn mông lung lại thâm t r ầ m hát vụ ngay sau đó một đạo thâm thúy thanh âm t r ầ m thấp ở t ô tẫn bên thai lạng yên vang lên khiến người ta không tự chủ sẽ dâng lên muốn tìm tòi kết quả ý tưởng thế nhưng tô t ấ n lại không có ý nghĩ như vậy hắn lúc này chú ý lực đều bỏ vào thanh âm nội dung bên trên chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là một mình đấu sao n g h e được thí luyện nội dung tô t ấ n am ám tùng một khẩu khí nếu là thật làm cho hắn đi lên một tá c ể u như vậy tô t ấ n tự nhận là đều không có bao nhiêu phần thắng đó cũng không phải tô t ấ n khinh thường chính mình mà là đối với chính mình lực lượng có tương đối rõ ràng nhận thức ở phản truyền thế giới chỉ là một cái thâm viên nhiệt tích dịch tri vương là có thể làm cho tô tẫn sức đầu mẹ chán tuy là quan luận đơn thể thực lực trước mắt chín vị nguyên tố c h i vương phân thân khả năng không bằng thâm nguyên nhận g tích dịch c h i vương nhưng nếu như trùng vào một chỗ đó cũng không phải là tô t ấ n có thể chịu nổi ở tùng một khẩu khí phía sau tô t ấ n tâm lại độ để lên hắn bắt đầu suy nghĩ muốn chọn ai làm vì đối thủ thứ nhất của mình nếu thí luyện phân ba cái giai đoạn như vậy dựa theo lẽ thường để suy đoán nhất định là một giai đoạn so với một giai đoạn càng thêm chắc trở trừ cái đó ra ba cái giai đoạn thí luyện trong lúc đó còn khả năng sẽ có liên hệ cũng chính là một vòng tiếp một vòng lúc này tô tẫn lại nghĩ tới và tạ giặt bởi đó trước nói với hắn lời nói hắn trong thực tập biểu hiện còn có thực tập thời gian dành ngắn đều đối sau cùng thường cho có trực tiếp ảnh hưởng xem ra không chỉ có phải cân nhắc chiến đấu thời gian còn muốn suy nghĩ đánh bại đối thủ phương pháp tô tẫn trong mắt lóe lên một tia h i ệ u rõ màu sắc sau đó hắn không hai ánh mắt liền chuyển tới dưới thân trên bàn cờ chín vị nguyên tố chi vương trên phân thân tô tẫn đang, đang chọn hắn thí luyện giai đoạn một đối thủ trước tiên bị tính vào tô tẫn tuyển trạch trong phạm vi tự nhiên là mấy vị cấp một trăm sáu mươi nguyên tố chi vương có ở đây không rõ ràng chín vị nguyên tố chi vương thực lực chân chính trước tô tẫn chỉ có thể căn cứ đẳng cấp cao thấp đơn giản thô bạo để phán đoán đối thủ mạnh yếu qua hồng muốn tìm mềm bóp đạo lý này t ô t ấ n vẫn là hiểu bất quá ở t ô t ấ n nhìn lướt qua phía sau ý nghĩ như vậy liền bị hắn ném xót bởi vì chính vị nguyên tố c h i vương đẳng cấp tuy có cao thấp chi phân nhưng trên người bọn họ khí tức cũng là không kém là bao nhiêu nói cách khác nếu như t ô t ấ n cố chấp muốn dùng đẳng cấp phán đoán đối thủ mạnh yếu cuối cùng thua thiệt chỉ có thể là chính bản thân hắn lập tức tôi tẫn liền bỏ qua dùng đẳng cấp cao thấp để phán đoán đối thủ mạnh yếu phương pháp phương pháp như vậy cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định nhưng cũng không lớn bởi vì chín vị nguyên tố c h i vương phân thân đều nằm ở đồng nhất cấp bậc coi như đẳng cấp t r ê n lệch có mười cấp đối với thực lực ảnh hưởng cũng không lớn nghĩ thông suốt điểm này tô tẫn ngược lại liền bắt đầu suy nghĩ còn lại tiêu chuẩn tới chọn được nhân tốn sắp xỉ ngũ phút phía sau tô tẫn cuối cùng là xác định đối thủ đó chính là b ă n g x ư ơ n g nguyên tố c h i vương hạ sở cấp một trăm bảy mươi truyền thuyết cấp l ĩ n h chủ tô tẫn sở dĩ sẽ chọn vị này nguyên tố tri vương thành tựu chính mình giai đoạn thứ nhất thực tập đối thủ là bởi vì hắn biết mình ưu thế ở đâu đối mặt trước mắt cái này chín vị có truyên tinh nguyên làm vương giả t ô tẫn duy nhất ưu thế chính là có thể vận dụng chín loại nguyên tố nhưng hoàn cảnh xấu cũng rất rõ ràng đó chính là dốc lòng độ sò、so、ra kém người khác nói cách khác chính là t ô tẫn tới phóng thích một phát hàn băng tiễn mười bảy có thể tạo thành một vê đốt điểm thương tổn người khác có thể sẽ tạo thành một trăm linh điểm thậm chí là một triệu điểm thương tổn như vậy như thế nào chính vận dụng ưu thế đi v ù đắp hoàn cảnh xấu đâu t ô tẫn đáp án dĩ nhiên là nguyên tố khắc chế chín loại nguyên tố trong lúc đó mặc dù không là tương sinh tương khắc quan hệ nhưng trong đó nguyên tố gian lại có tương đối rõ ràng khắc chế quan hệ tỷ như băng xương khắc chế dòng sông dòng sông khắc chế hòa diễm Hỏa khắc diễm, diễm c tô tấn tự nhận g là ở một n siêu di cường đó lẫn nhau t hóa dưới tác dụng chính mình lực lượng chắc là cùng truyền thuyết cấp bậc tranh lệch không bao nhiêu thậm chí ở tô tấn thu được hoàn chỉnh d ỵ sợ tạ thở dài phía sau hắn lực lượng hẳn là muốn so thông thường truyền thuyết cấp càng mạnh truyền võ tăng phúc cường độ chính là cái này bao lớn sở dĩ nguyên tố giữa khắc chế quan hệ hắn chính là có thể lợi dụng lại căn cứ tô t ấ n tự thân hỏa d i ễ m nguyên tố dốc lòng độ tương đối cao hắn mới có thể tuyển trạch băng xương nguyên tố chi vương tới thành t i ể u đệ nhất t h i luyện giai đoạn đối thủ ta cho nó tô t ấ n đang nói chuyện đồng thời dùng ngón tay chỉ bàn cờ dưới góc phải một đạo băng lam sắc thân ảnh đạo thân ảnh này cũng có hơn trăm thước cao cả người rúng động sắc bén băng truy từ giữa tự đứng ngoài tản ra h ẳ n khí thấu xương h à n g khí nhiệt độ tương đương dưới đất thấp liền bàn cờ đều ngưng kết ra từng tầng một kết tinh hình dáng băng xương giống như giống mạng nhện rậm rạp ở trên bàn cờ tô t ấ n vừa dứt lời trừ cái này nói băng làm sắc thân ảnh bên ngoài trên bàn cờ còn lại tám đạo thân ảnh dường như lâm vào ao đầm một dạng phúc chốc chìm đến bàn cờ phía dưới lớn như vậy bàn cờ nhất thời chỉ còn lại có này đạo bị tô t ấ n lựa chọn băng làm sắc thân ảnh ông long long một trận kỳ dị ông hưởng tiếng ở tô tẫn vang lên bên hai lập tức sau một khắc lấy băng lam sắc thân ảnh làm trung tâm một trận mắt trần có thể thấy bạch sắc sương sương n g trong nháy mắt quyết tán đến chu vi giang rác giang rác sáng bóng bàn cờ ở trong khoảnh khắc liền hiện đầy giống mạng nhện rậm rạp chẳng chỉ sơ ấn màu băng lam sương ấn tựa như vương giả lĩnh vực một dạng thần thánh mà bất khả xâm phạm ngay sau đó theo sương sương ngủ tiếp tục quyết tán màu băng lam sương in lại nhất thời kết xuất từng đạo vô cùng sắc bén băng truy Bánh bánh bánh. băng trùy đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như một mảnh đao trận v ậ y tản ra nồng nặc hàn ý sau đó băng trùy hướng phía trong bàn cờ tụ tập trong nháy mắt liền hợp thành từng đạo màu băng l a m bậc thang dọc theo bậc thang từng cấp từng cấp hướng về phía trước ở n ấ p thang vĩ đoan có một màu băng lam vương tọa mà giờ k h ắ c này ở vương tọa bên trên đang ngồi một đạo băng lam sắc, sắc thân ảnh từng bước trở lên rõ ràng tới chung quanh thân thể sương sương mù chậm rãi tan ra cùng lúc đó đạo thân ảnh này cũng ở từng bước lui tiểu ngưng thật cuối cùng cao tới trăm mét khổng lồ thân ảnh lui tới cùng tô tẫn không sai biệt lắm cao th lúc này t ô tận rốt cuộc thấy rõ vị này nguyên tố c h i vương diện mục chân thật xem dáng dấp là một vị tinh linh nữ băng lam sắc tóc dài giống như như thác nước hạ xuống thương bạch tú lệ khuôn mặt tựa như băng xương một dạng thánh khiết mà tràn đầy l ệ n h ý màu băng lam đôi mắt đẹp lạnh lùng đ ả o qua tô tẫn nhất thời làm cho tô tẫn sinh ra một trận trải rộng toàn thân hàn ý như rơi vào hầm băng cứ việc thân thể của nữ nhân đều bị một thân trường bảo màu băng lam gắt gao b a o khỏa thế nhưng cái kia thức thang ạo nhân dáng người cùng tái nhợt ra thịt cũng là làm sao cũng không che giấu được cùng sắc mặt giống nhau tái nhợt màu ra hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm người sắc, quan sát tỉ mỉ. cũng chỉ sẽ cho rằng cái rằng này sẽ k tôi n g h ả người tẫn g nên chú da, ý tới cái này chỉ mãng xà tựa hồ vẫn là còn sống cũng không phải là lãnh băng băng vật trang sức hoặc là điêu khắc bởi vì mãn xả thỉnh thoảng biết mở miệng cặp k i ê m màu vàng kim mắt rắn cũng đang quan sát tô t ấ n cùng nắm lấy trôi này trưởng thương nữ nhân giống nhau hai người đôi mắt nhan sắc mặc dù cũng không tương đồng thế nhưng trong đôi mắt tẩn chứa ý tứ hàm xúc cũng là giống nhau băng lãnh tựa như một bả dính đẩy lấy băng xương g i ấ u vết sắc bén trưởng người bình thường nếu là bị xem một chút khả năng đều sẽ cảm thấy lưng linh hồn rết r u n không dám núp đ í c h t ô t ấ n nhìn vương tọa bên trên nữ nhân ánh mắt hơi t h i ề m thức hơn trăm em mở thân ảnh thu thọ thành cái này dạo là để cho tiện chiến đấu còn là vì cái gì nữ kỵ sĩ cư nhiên không phải nữ pháp sư. xem ra nguyên tố c h i vương hóa thân cũng không phải nhất định là pháp hệ chức nghiệp giả l i ệ n tại tô t ẫ n tâm sinh đoán đồng thời trước mắt vị này nữ nhân thuộc tính tin tức đột nhiên xuất hiện ở hốc mắt của hắn bên trong Trưng tố tố thân. Trưng tố tố thân. tố thân, truyền thuyết vương. vương. xương vương Kinh khủng băng nguyên tố chi vương. Nguyên tố hóa thân. 569, Kinh khủng băng nguyên tố chi vương. Nguyên Băng nguyên tố chi vương hạ sở, phân đẳng chủng chi chi chi loại, hóa hóa hạ bậc, cấp, cấp 170 cấp bậc, thuyết cấp sở, lĩ sáu ước sáu ước ma lực giá trị một ước một ước q u á i vật miêu tả từ trên thế giới đệ nhất mặt băng xương sở ngưng tụ m à thành sinh vật sinh nhi vì vương bản thể có có thể đông lại một cái thế giới cường hạn uy năng ở cực kỳ cổ xưa trong thần thoại mỗi khi sinh mệnh đi hướng chung kết băng xương liền sẽ hiện lên hiện nay trạng thái hình dạng người kỹ năng một cổ xưa nhất c h i xương sở kỳ h i ệ u bị động h sở là do trên thế giới đệ nhất mặt băng xương sở ngưng tụ m ạ thành có thể tùy tâm sở dục khống chế băng xương đồng thời đối với tầm thường vật lý thương tổn cùng băng xương hệ thương tổn có cực mạnh chống lại năng lực băng xương hệ kỹ năng thương tổn 300% bị băng xương hệ thương tổn 99% vật lý thương tổn 90% kỹ năng hai nguyên tố c h i vương s ở kỳ hiệu bị động chưa kích hoạt h sở thành t i ể u thế gian chín đại nguyên tố c h i vương một trong có cực kỳ khủng bố nguyên tố u y ề n n h có thể hiệu lệnh thế gian sở hữu băng nguyên tố băng xương hệ kỹ năng ngâm sướng thời gian c h tiêu hao một kỹ năng ba hàn băng thương đánh sợ kỳ hiệu chủ、động. h ì thuấn phát hình kỹ năng thời gian quận độ m t mươi giây tiêu hao lớn nhất ma lực giá trị năm vĩnh viễn đông lạnh chi xương vĩnh viễn sẽ không hỏa tan hạ sương nằm ở nên dưới trạng thái tốc độ di động chín mươi chín sinh mệnh tốc độ khôi phục chín mươi chín h kỹ năng bốn băng mãng xà đánh bất ngờ sợ kỳ hiệu chủ động hình dạng người chuyên trúc kỹ năng triệu hoán băng thương ở trên băng mãng xà tiến hành chiến đấu đối với địch nhân tiến hành đánh bất ngờ tạo thành một trăm l i n điểm vật lý thương tổn nên công kích không thể trốn tránh đối với mệnh trung địch nhân thi hành băng mãng xà chi xương hiệu quả thuấn phát hình kỹ năng thời gian cột đổ hai mươi giây tiêu hao lớn nhất ma lực giá trị mười phần trăm băng mãng xà chi xương bao hàm kịch độc băng xương nằm ở nên dưới trạng thái tốc độ di động năm mươi phần trăm đồng thời mỗi giây năm phần trăm lớn nhất hê duy trì liên tục mười giây kỹ năng năm giá lạnh đâm s ở kỳ hiệu chủ động hình dạng người chuyên trúc kỹ năng ạ s ở tiến hành đâm trong nháy mắt thiệm thức đến một trăm l i n trong phạm vi tùy ý trước mặt b ệ nhân tiếp theo công kích thương tổn loại hình biến thành chân thực thương tổn thuấn phát hình kỹ năng thời gian c ộ t độ 10 giây tiêu hao lớn nhất ma lực giá trị 5% kỹ năng 6, hàn sương c h i long sở kỳ hiệu chủ động hình dạng người chuyên trúc kỹ năng a sơ nhảy lên thật cao hóa thân làm trời đông giá rét tự long đối với địch nhân hung hăng n ệ n xuống đối với năm m ư trong phạm vi tạo thành 1.000% công kích vật lý thương tổn cũng đối với mệnh trùng toàn bộ thi hành lĩnh viễn đông lạnh c h i xương hiệu quả thuấn phát hình kỹ năng thời gian c ộ t độ 30 giây tiêu hao lớn nhất ma lực giá trị m ư kỹ năng b băng mạch chấn động kỹ năng t giá lạnh thủ hộ kỹ năng c vương tri lưới lê kỹ năng ba nguyên tố hóa thân sở kỳ hiệu chủ động hình dạng người ấy chuyên trúc kỹ năng hạ sở hấp thu chung quanh băng nguyên tố ngắn m ủ i hóa thân làm nguyên thủy nhất nguyên tố trạng thái toàn thuộc tính một trăm linh cũng mở khải nguyên làm trạng thái kỹ năng khuôn mẫu duy trì liên tục một trăm giây thi pháp thời gian mười giây thi pháp quá trình không thể bị cắt đứt thời gian cuộn đồ không biết không tiêu hao ngoa ạ tạo đây là tô tẫn nhìn xong hạ sở thuộc tính tin tức sau đệ nhất cảm thụ thái quá đây là đệ nhị cảm thụ nguyên bản hắn cho rằng những nguyên tố này tri vương phân thân là cùng thâm viện nghiện tích dịch tri vương một cái tầm thứ thậm chí còn có khả năng yếu m ộ t điểm dù sao thâm viên nghiệt tích dịch c h i vương đều nhanh thăng cấp á thần nói cấp những nguyên tố này c h i vương phân thân vẫn còn truyền thuyết cấp t ầ n g thứ thế nhưng đang nhìn hết tạ sở thuộc tính phía sau t ô t ậ n mới chỉ có biết mình cái ý nghĩ này có bao nhiêu địa thiên thật bởi vì thâm viên nghiệt tích dịch c h i vương cùng nguyên tố c h i vương căn bản đều không phải một cái cấp bậc tồn tại chỉ là lúc này hiện ra ở t ô t ậ n người trước mặt hình thái thuộc tính chính là một cái hoàn toàn hình sáu cạnh chiến sĩ chọn ba mươi cái kỹ năng bao hàm t ô tẫn có thể tưởng tượng đến sở hữu phương diện nhìn qua không có bất kỳ nhược điểm mà cái thứ ba mươi kỹ năng nguyên tố hóa thân cũng vì t ô tẫn giải khai ngay từ đầu nghĩ hoặc chín đại nguyên tố c h i vương chân thân hoặc có lẽ là bản thể cũng đều là thuần túy nguyên tố trạng thái từ trong miêu tả cũng không khó nhìn ra bọn hắn cũng đều là thế gian này luồng thứ nhất nguyên tố cũng chính là nhất cầu nguyên làm mà bởi vì thế giới quy tắc hạn chế phân thân không cách nào thời gian dài duy trì nguyên tố trạng thái chỉ có thể lấy t ô tẫn lúc này chỗ đã thấy hình dạng người tiến hành hoạt động bất quá bọn hắn có thể ngắn ngủi hóa thân làm thuần túy nguyên tố trạng thái tuy là chỉ có một trăm giây nhưng gấp trăm lần thuộc tính t a phúc Còn độc muốn trong h u nguyên ộ c với tố t ạ trạng ạ n năng văn khôn,、Tô、Tấn dùng chân nghị cũng có thể nghĩ ra được nguyên tố dưới trạng thái ạ khủng bố đến n g thái Tô thể tố thái dưới kỹ có được mức ra bố sở à Mà đối thủ h chỉ thực ư vậy, tập là Tô Tấn i i hai cái giai a Phía sau đoạn đoạn nhất. thứ thí lúc u y ệ n tưởng tượng、được. Trong độ được. khó, thể có l nhất thời t ô tẫn không khỏi có chút cảm thấy ra đầu tê dại nguyên bản tràn đầy tự tin lúc này nhưng bởi vì ạ sở thuộc tính biểu hiện bị áp chế không ít l i ệ n tại t ô tẫn suy nghĩ lung tung thời điểm ạ sở thanh â m ở bên t a i của hắn lặng yên vang lên Ả sợ thanh â m giống như một trận l ệ n h lùng lại thấu xương hàn phong t h ổ i qua hoặc như là dưới người nàng hàn xương vậy cứng rắn lại băng lãnh đang nói xong lời nói này phía sau Ả sợ đem trường thương trong tay mãnh địa hướng phía trên mặt đất cắm xuống sắc bén trường thương trong nháy mắt đâm rách mặt băng văng lên từng mảnh một hàn xương bã vụn sau đó Ả sợ cũng chậm rãi ngồi ở sau lưng hàn băng vương tọa bên trên gương mặt tái nhợt bên trên tràn đầy một vệ không hề che giấu uy nghiêm màu sắc hống chỉ một thoáng một cố độc thuộc với vương giả cảm giác áp bách giống như nước thủy chiều hướng phía tô tận đánh tới tô tẫn đồng tử h thậm chí có thể nói được là nhỏ nhắn xinh xắn nhưng dành cho t ô tận áp lực so với hắn q u a khứ bất luận cái gì gặp qua khổng lồ sinh vật còn lớn hơn nhưng cũng may là t ô tận đứng vững trận này cảm giác g á p bách t r ù n g kích không có hiện lộ ra trò hề lập tức t ô t ậ n n ắ m thật chặt ở trong tay một trượng tuấn giật trên gương mặt hiện lên một tia r ứ t khoát màu sắc cửa hải này hắn nhất định muốn quá t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hiệp bị chuyển hòa diễm cùng bằng xương t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hiệp bị chuyển hòa diễm cùng bằng xương chương năm trăm bảy mươi hiệp bị chuyển hòa diễm cùng bằng xương Cứ việc sắc tức là k h ô nguyên thanh không đại nào, đại q á trú tâm rất thực tế. núi muốn đầu đại đến đỉnh độ, là đệ nếu u nhập lên nghiệp nhưng nhanh lên còn không lên nhất n khó. vào là là leo leo Leo cao giữa, g ở tố thần sơn cao độ tuy là cũng không có người chính xác chất lượng quá nhưng ít nói cũng có mấy ngàn mét coi như là đạo tặc chức nghiệp có không tầm thường tốc độ thuộc tính thêm được thêm lên trong trò chơi không cảm giác được h ề phải cùng thống khổ nhưng muốn chinh phục độ cao này cũng là nhất kiện chuyện rất khó mà ở leo lên trong quá trình gặp được là đệ nhị khó nguyên tố thần sơn quanh năm vết người rất hiếm đỉnh núi mặt ngoài đều kết lấy băng thật dày xương loại tình huống này càng đi đỉnh núi đi thì càng rõ ràng Thời k sợ tầng tầng không không chệ à hạ mẹ gởi không i người p c kinh sợ cái dám a sợ chệ hạ mẹ nhanh lên một chút leo lên đừng động nhiều như vậy cảm giác không đi a nhiều như vậy băng liền chân đều không biết nên để chỗ nào cầm đầu đi leo hạ không phát hiện cái này băng sợ chệ hạ mẹ mau tìm người cho mượn hoặc quẹt đem mặt băng đốt lên liền xong chuyện bàn cờ mới vừa đang sáng lên các ngươi có chú ý đến hay không cũng may là s ắ c tức là không không có chú ý đạn mạc băng không chứng kiến những thứ này hát suy hắn mà nói khả năng tại chỗ tâm tính thì sẽ nổ bất quá cũng may là trời không tuyệt đường người s ắ c tức là không ở cẩn thận quan sát một trận đỉnh đầu tình huống sau đó phát hiện một cái vẫn chưa dính qua mặt băng thông lộ điều này thông lộ cũng không biết là bởi vì sao sạch sẽ s ắ c tức là không cũng không có nghĩ quá nhiều trực tiếp liền xây dịch đến điều này thông lộ phía dưới sau đó dọc theo thông lộ leo lên bất quá chờ hắn bỏ đại khái mười phút sau v â n phía trên đột nhiên vang lên một trận kịch liệt vô cùng tiếng oanh、minh. sắc trời bỗng dưng tối xâm lại giống như phủ thêm một t ầ n g ám sát xe n i giây ngay sau đó cả tòa nguyên tố thần sơn cũng bắt đầu run dày kịch liệt thiên băng địa liệt đất dung núi chuyển đang ở leo lên sắc tức là không nhất thời sinh ra cảm giác như vậy mà phát sóng trực tiếp gian chính giữa khán giả cũng nhìn thấy hình ảnh đ à n g điên cuồng lay động đây là bởi vì sắc tức là không đem ca mê ra điều thành đệ nhất thị giác hán chỗ đã thấy cảm nhận được đồ đạc chính là khán giả có thể cảm nhận được đã xảy ra chuyện gì không biết vừa rồi dường như xuất hiện một tiếng vang thật lớn không sẽ là động đất t hẳn không phải là ngươi không có nhìn thấy bây giờ đã đỉnh chỉ lắc lư sao các ngươi mau nhìn bầu trời lúc này theo s ắ c tức là không n g ầ n đầu phát sóng trực tiếp thời gian hình ảnh theo biến nào phát sóng trực tiếp thời gian trên một triệu khán giả nhất thời đều thấy được một màn c h ấ n nhiếp nhân tâm hình ảnh chỉ nhìn thấy bầu trời đen nhánh dưới một đoàn xích hồng vô cùng liệt diễm cùng một đoàn màu băng lam băng cứng mánh địa đụng đụng vào nhau nóng rực sóng lửa cùng hàn khí thấu xương tạo thành này tấm bức họa khung ma túy thiêu đốt họa diễm cùng sắc bén như đao băng xương hợp thành này tấm bức họa nội dung lam sắc cùng hồng sắc giữa va chạm ở dưới màn trời đen kịt giống như làm m một màn này cũng không có duy trì liên tục thời gian bao lâu liền nên đón kết cục v i anh lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên một trận dâng trào vô cùng khí lãng từ liệt diễm cùng băng xương và chạm trung tâm mánh địa hướng ra ngoài khuyết tán mà ra nguyên tố thần sơn lần thứ hai nên đón một trận rung động vô số thụ m ụ c cổn thạch từ đỉnh núi hướng phía phía dưới rơi xuống phía dưới cùng lúc đó chỉ thấy bầu trời hỏa diễm lấy một cái cực kỳ yếu ớt ưu thế chế trụ băng xương dựa vào một chút ưu thế dường như đẩy ngã quân bài đổ mị nộ một dạng hỏa diễm trong nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong nguyên bản hồng sắc cùng lam sắc chia năm năm cục diện gắn l ư ợ n g biến thành sáu mươi bốn m bảy m ba m mãi cho đến sau cùng mười linh m ở hòa diễm triệt để vượt trên băng xương nhìn một màn này không chỉ có là sắc tức là không liền hắn phát sóng trực tiếp gian chính giữa trên một triệu khán giả vào giờ khắp này đều sợ ngây người phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc thậm chí vì vậy lâm vào mấy dây trống rỗng mọi người đều ngẩn ra mấy dây phía sau khiếp sợ nghi hoặc kinh ngạc đạn mạc mới chỉ có như nấm mọc sau m ư ơ mang vậy xuất hiện ngoa tạo tình huống gì hòa diễm còn có băng xương chẳng lẽ là có cái gì đại lao đang đánh nhau sao không biết nhưng đại khái tỷ lệ chắc là quả nhiên là có cái gì k ị c tình sờ trệ ạ mẹ ngươi nhanh lên một chút đi lên xem một chút ta đi trễ không chừng liền kết thúc ta còn muốn ta nói mấy lần gờ cờ dê s ắ c tức là không tại chỗ sửng sốt tốt một trận mới chỉ có phản ứng lại khi hắn mở ra phát sóng trực tiếp gian chứng kiến như hoa tuyết v ậ y bay xuống đạn m ạ c lúc mới chỉ có liền vội vàng gật đầu đáp lại khán giả g huynh đệ ta nhóm không nên hốt hoảng con đường này không có gì bằng ta lập tức cũng nhanh muốn đến đỉnh núi nói xong xác tức là không lần thứ hai bán khống đại não không nhìn đạn mạc chuyên trú trước mắt leo lên đại nghiệp lúc này thần s â n đ ỉ n h tô tẫn cùng hạ sợ đã bắt đầu chiến đấu mới vừa hỏa diễm cùng băng xương va chạm chính là giữa hai người lần đầu tiên giao phong kết cục tựa như vừa rồi nói như vậy tô tẫn lấy yếu tớt ưu thế lấy được thắng lợi mà cái này một phát cực hiệu bạo viêm thuật ở hiện nay tô tẫn cái kêu cao tới sáu trăm l i n v đốt điểm m a pháp công kích trị số cùng với một siêu di hỏa diễm hệ pháp thuật tổn thương khủng bố thêm được trực tiếp đối với hạ sợ tạo thành tiếp cận một trăm triệu kinh người m a pháp thương tổn làm cho hạ sợ đỉnh đầu danh máu trực tiếp liền giảm nhanh một phần sáu truyền thuyết cấp vũ khí thêm được có thể thấy được lộn không khách khí chút nào nói cái này trực tiếp làm cho tô tẫn dở i ờ tờ năng lực bay vọt nhiều cái bậc thang bất quá tô tẫn vẫn chưa vì vậy liền đắc t r í mới vừa xem qua hạ sở cặn kẽ thuộc tính tin tức hắn biết cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu chiến đấu chân chính vẫn còn ở phía sau hạ s ở chuẩn bị ở sau cùng con bài chưa lật cũng không so với hắn thiếu thậm chí còn muốn nhiều thí l u y ệ n giả thốt công kích hạ s ở nhìn thoáng qua trên người bởi vì bị hỏa cầu đập chúng xuất hiện cháy đen đơn ký tán thưởng tựa như nói rằng nhưng liền sau đó mơ khắc hạ sờ câu chuyện đột nhiên nhất chuyển n ự a khi đột nhiên biến đến ác liệt bất quá kế tiếp khả năng liền đến phiên ta hiệp ngươi chuẩn bị xong chưa chương năm trăm bảy mươi mốt hàn sương c h i long vĩnh viễn đông lạnh c h i sương chương năm trăm bảy mươi mốt hàn sương c h i long vĩnh viễn đông lạnh c h i sương ạ s ở vừa dứt lời toàn thân liền buộc phát ra một cô không gì sánh được kinh người khí thế khí thế dường như bài sơn hải đảo vậy hướng phía bốn phương tám hướng có tới mà ở trận này khí thế ở giữa lại mang theo lấy từng mảnh một màu băng lam băng xương mảnh vỡ mỗi một mảnh nhỏ băng xương mảnh vỡ trung đô ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt hàn băng nguyên tố khí tức chỉ một thoáng toàn bộ trên bàn cờ liền nổi lên một trận cực kỳ mãnh liệt h m à u băng lam hàn băng phong bạo tịch q u y ể n lấy thiên địa giống như lấy một cái băng xương cùng lòng đang hướng phía bầu trời hướng phía đại địa hướng phía thế giới này phát sinh tùy ý d i t đ ảo cảm thụ được trận này từ ạ sở trên người tản ra khí thế cường hãn tô t ấ n vẻ mặt nghiêm túc cứ việc trận này khí thế không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thực tế thương tổn thế nhưng mang cho tô t ấ n cũng là một loại không thể địch nổi cảm giác p h ả n p h ấ t trước mắt ạ sở không thể chiến thắng rõ ràng như thế không thể địch nổi cảm giác tô t ấ n vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được tô tẫn biết hắn sở dĩ biết sản sinh cảm giác như vậy hơn phân nửa là bởi vì ạ sở bản thể là áp đảo truyền thuyết bên trên thần thoại cấp cường giả thần thoại cấp cường giả đối với không phải thần thoại cấp tầng thứ sinh vật mà nói giống như là thần linh với nhân loại nhân loại với con kiến con kiến ở mặt đối với nhân loại thời điểm biết sản sinh nghĩ đem cái này nhân loại đánh bại ý tưởng sao đối mặt nhân loại thật cao ngầm chân đ á m kiến ý nghĩ đầu tiên sợ rằng đều là chạy trốn a liền tại tô tẫn hoảng hốt trong nháy mắt ạ s ờ đột nhiên nhảy lên thật cao đến giữa không trung chỉ thấy nàng đem trường thương trong tay nằm ngang ở trước ngực trong con ngươi xinh đẹp nhất thời buộc phát ra một trận màu băng làm rượu nhãn con mang chỉ một thoáng tịch quyển tiên địa khí tức băng hàn giống như xuyên lưu hợp b i ể n vậy hướng phía ạ sợ t ụ đến trong lúc nhất thời lấy ạ sợ làm trung tâm thậm chí đều tạo thành một cái loại nhỏ nguyên tố thủy triều hàn sương c h i long sau một khắc kèm theo bốn phía hàn băng khí tức không ngừng mà cùng bạo dũng mánh vào ạ sợ thân thể từng tấc từng tấc màu băng làm kết tinh từ ạ sợ hai chân cấp tốc hướng phía toàn thân lan tràn không đến hai cái hô hấp võ thuật ạ sợ toàn thân liền hiện đầy băng tinh chiếu lấp lánh hàn khí bức người từ xa nhìn lại liền giống như là một khối hình người băng sơn nhưng mà đúng vào lúc này sau khi một tiếng chấn thiên hám địa tiếng gầm g ự từ ạ sợ biến thành băng sơn ở giữa chuyền g a kinh khủng âm ba giống như lưới dao vậy sắp bén trong nháy mắt liền đem băng tinh xé rách thành m ả n h vỡ hóa thành đầy trời băng bã vụn t à n mát thế nhưng ở băng tinh sau khi vỡ vụn hiện lộ ra cũng không phải là ạ s ờ nguyên hữu thân thể mà là một cái cự long ba một cái màu băng làm trời đông giá rét tự long xuyên đấu qua cự long hai trong mắt tô tẫn lập tức biết con rồng này là ạ s ờ biến thành hàn sương c h i long mới xem qua ạ s ờ hoàn chỉnh thuộc tính tô tẫn lập tức nghĩ tới kỹ năng này đó là một tập biến thân đột tiến thậm chí khống chế là một thể siêu cường kỹ năng hoàn toàn cận chiến thần kỹ một ngày gần người là có thể cấp tốc đem địch nhân kéo vào chính mình n h ị p điệu chiến đấu ở giữa lập tức t ô t ấ n liền một cách hết sức chăm chú mà chú ý trên bầu trời cự long đây là vì tìm đúng thời cơ phong ra thuấn gian di động tiến hành tranh n ẽ t ô t ấ n một cái r a dọn pháp sư bị ạ sở cường hãn như vậy thương sĩ gần người sẽ là như thế nào một cái hạ tràng không cần nhiều lời liền một chữ gửi sở dĩ t ô t ấ n rất có cần thiết trước giờ dự đoán ạ sở hướng đi nếu như không làm như vậy t ô t ấ n có thể ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào đúng lúc này cự long bánh địa chấn động cánh làm cho khổng lồ lòng khu có thể g a ra sau đó hướng phía t ô tận phát sinh một tiếng chân thiên hám địa khủng bố tiếng gầm g ự đây là so với vừa rồi long âm nghiền nát băng tinh lúc còn kinh khủng hơn mấy chục lần diết đạo kinh người sóng âm hướng phía t ô tận đánh tới chấn được mang nhị của hắn làm đau liền mang tô tận tinh thần đều trở nên có chút hoảng hốt đúng lúc này cự long dường như nghĩ thừa dịp tô t ậ n chưa chuẩn bị hoặc là thừa dịp tô t ậ n bị long âm chân chóng s á t na một lần phát động đánh bất ngờ màu băng lam long rực bóng chấn động mang theo từng mảnh một băng lam bao cáp trên bầu trời cự long băng vào xét đánh tư thế hướng phía t ô tận phát động rồi đánh bất ngờ cự long t nếu như lúc này có người thường đứng ở một bên lấy tầm thường mắt thường q u a n chiến như vậy chỉ có thể nhìn được trên bầu trời xẹt qua một đạo màu băng làm l i u quang giống như cái kia hơi long lánh phía sau liền biến mất hơi chút hoàng thần liền sẽ bỏ qua l ư u tinh năm ls làm tô tẫn tử cự long trong tiếng hô tỉnh táo lại lúc liền cảm giác được phía trên xuất hiện một cỗ cực kỳ cường hãn cảm giác các bách giống như có một viên vẫn thạch từ trên trời giáng xuống mánh địa hướng phía tô tẫn đập tới tô tẫn không còn kịp suy tư nữa theo bản năng hướng phía, phía sau sử dụng thuấn gian di động c ũ may là tô tẫn trước giờ làm chuẩn bị bằng không gặp phải loại trình độ này công kích chỉ mới nghĩ dựa vào tạm thời tốc độ phản ứng đi tranh n ẽ là một kiện rất có chuyện có nguy hiểm h u quang ảnh tiềm thức tô t ấ n thân ảnh biến mất ngay tại chỗ tiếp lấy xuất hiện ở bàn cờ sát biên giới vị trí mà ở lúc này từ trên trời giáng xuống trời đông giá rét cự long một đầu trực tiếp đụng vào trên bàn cờ vê anh k í c h liệt tiếng oanh minh vang lên thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện tô t ấ n theo dự liệu cự long một đầu cất vào trong bàn cờ c h ẳ n g cảnh mà cái này chỉ có thể nói rõ bàn cờ chất lượng xa xa nằm ngoài dự đoán của tô tẫn đừng nói là tầm thường công kích Coi như là vô cùng kinh khủng đặc thù công kích e rằng cũng không cách nào cải biến cờ b ả n tơ chút nào chỉ một thoáng ở cự long hạ xuống vị trí một trận vô cùng kinh khủng hàn băng khí thức giống như là như gió bao hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán giang giác giang giác trên bàn cờ đột nhiên có một trận tâm h thúy vô cùng màu băng lam lan tràn ra trận này màu băng lam nơi đi đến tất cả đều ngưng kết ra kinh khủng hát sắc băng xương hát sắc băng xương n h ă n sắc cũng không phải là thông thường hát sắc mà là một loại cực kỳ tâm thúy hắc mặc dù không bằng tô tẫn phía trước từng cảm thụ qua cái kia vị nguyên tố chi vương hắc nhưng cũng là một chủng khác biết với bình thường màu đen á n h m h ắ c xác băng x ư ơ n g lan tràn phạm vi cũng không khổng lồ cũng chỉ mới vừa cùng cự long thân thể ngang hàng thế nhưng tô tẫn cũng không dám xem nhẹ trận này băng x ư ơ n g dựa theo hàn x ư ơ n g c h i long kỹ năng nói rõ đây chính là cái gọi là vĩnh viễn đông lạnh c h i x ư ơ n g vĩnh viễn sẽ không hòa tan đồng thời sẽ dành cho địch nhân khủng bố đả kích và suy yếu băng x ư ơ n g vào lúc này cự long thân hình mánh địa co rút lại trong chớp mắt liền biến trở về ngay từ đầu hình dạng người tiểu chương năm trăm bảy mươi hai chính diện này cương ạ sợ thất vọng chương năm trăm bảy mươi hai chính diện này cương ạ s ở thất vọng cầm trong tay quấn vòng quanh băng m ã n xà trường thường nữ kỵ sĩ từ dưới đất chậm rãi đứng dậy đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú vào cách đó không xa tô tẫn hơi thở mùi đàn hương từ miệng gánh nếp tốt tốc độ phản ứng như vậy cái này đâu ạ sở vừa dứt lời liền đem trong tay c u ố n vòng quanh băng mãng xà trường thương dơ lên tật h cao tt tê, tê, tê còn sống băng mãng xà tôn hộp l ư ỡ i rắn mắt rắn chung lóe ra nguy hiểm quan mang giống như một vị lẳng lặng ngủ đông ở trong đùi cỏ thợ săn sau một khắc trường thương liền giống như là một tảng đá vậy bị ạ sở mánh địa ném mà ra băng mãng xà đánh bất ngờ trường thương trên không chung sẹt qua một cái đường vòng cung giống như một viên băng lam như sao rơi hướng phía tô tẫn phi tập kích mà đến trường thương phi hành tốc độ cũng không nhanh nhưng là lại mang theo một c ố kinh người uy áp đang phi hành trên đường không khí bốn phía bởi vì trường thương cao tốc mà r ồ n dập xe rách tới gần chút nữa xem l i ề n có thể chứng kiến con kia quấn quanh ở trường thương ở trên băng mãng xả đang dương đỏ thám miệng rộng từng giọt m à u băng lam n g ọ c đ ậ u chậm rãi từ xà nha chạy xuôi mà ra nhìn phi tập kích mà đến trường thương tô t ậ n thần sắc chấn tĩnh chỉ là trong đầu đang điên cuồng suy tư về đối sách tô tẫn sở di đứng bất động đứng nguyên tại chỗ mà không phải giống như phía trước như vậy sử dụng thuấn gian di động đi tránh né công kích là bởi vì hạ sợ lần này công kích mang theo tất chúng thuộc tính ngắn ngủi né tránh hắn có thể làm được thế nhưng trường thương biết vẫn theo tô tẫn thẳng đến mệnh t r u n g hắn mới thôi tất chúng thuộc tính công kích đối với tô tẫn mà nói không tính là xa lạ tương tại cùng thâm viên cự mãng trong chiến đấu tô tẫn liền gặp được tương tự kỹ năng loại này tất chúng thuộc tính công kích có thể nói là vô cùng bá đạo nó sẽ không nhìn rơi toàn bộ cùng né tránh có liên quan thuộc tính tốc độ di động mau nữa cũng không sửa đổi được kết cục sau cùng là viễn trình loại chức nghiệp khao khát thần cấp kỹ năng đối mặt như vậy công kích nghĩ biện pháp đi tránh né không phải biện pháp giải quyết nhất định muốn nghĩ ra giải quyết công kích biện pháp nhìn buộc phát tới gần hàn băng trường thương t ô tẫn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp giải quyết chỉ là không biết có thể thực hiện đội như thế nào lập tức t ô tẫn liền khiến cho dùng bay trên trời thuật sử dụng thân thể của mình cấp tốc bay lên trên bắt đầu hắn làm như vậy tuy nói là đang tránh né công kích nhưng mục đích thật sự lại không phải là vì tránh né công kích mà là vì cùng hàn băng trường thương kéo ra khoảng cách nhất định làm cho trường thương thời gian phi hành kéo dài do đó vì mình tranh thủ thời gian nhất định muốn chạy sao ạ sơ nhìn tô t ấ n cử động lắc đầu gương mặt tái nhợt hiện lên ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra thất vọng màu sắc nhưng là chạy thoát sao đối với mình công kích ạ sơ có tương đương khắc sâu hiểu rõ băng mãng xà đánh bất ngờ tất chúng thuộc tính cũng không phải là phạm nhân tầng thứ tất chúng mà là thần thoại cấp tầng thứ tất chúng ý vị này phía trên này tất chúng t h u tính ở một mức độ nào đó là có thể không nhìn quy tắc thần thoại cấp cùng còn lại tầng thứ khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ quy tắc lực lượng ứng dụng có thể nói như vậy thần thoại cấp phía dưới sở hữu tầm thứ đều là tại thế giới quy tắc cho phép phạm vi ở giữa chiến đấu cái này cũng đưa tới thần thoại cấp trở xuống lực lượng không cách nào đánh vỡ rơi thế giới quy tắc c ơ thuốc mà một khi đến rồi thần thoại cấp thế giới quy tắc liền trở thành có thể tiến hành lợi dụng đồ đạc a s ở bản thể là băng x ư ơ n g nguyên tố c h i vương là chư thần đại lục cổ xưa nhất c h i xương biến thành là thứ t h i ệ t thần thoại cấp cứng giả hãn lực lượng đã sớm đã đạt tới có thể ảnh hưởng thế giới quy tắc tình trạng mà phần này được gia chỉ ở băng mãng xà đánh bất ngờ ở trên tất chúng tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng thế giới quy tắc sở dĩ ạ s ờ mới phát giác được tô t ậ n tránh né là ở làm vườn công thế nhưng hắn sẽ không nghĩ tới tô t ậ n căn bản sẽ không nghĩ tới muốn tránh né nhìn cách đó không xa đã cùng chính mình kéo ra khoảng cách nhất định hàn băng trường thương tô t ậ n mới vừa rồi đình chỉ tiếp tục hướng bên trên phi ngược lại đem pháp trượng nằm ngang ở trước ngực ngay sau đó liền bắt đầu ngâm sướng chú ngữ cực hiệu bạo viêm thuật cực hiệu hủy diệt viêm bạo liệt diễm chấn động từng cái ngâm sướng thời gian hơi ngắn uy lực không tệ hỏa diễm hệ pháp thuật không ngừng từ tô t ậ n trong tay phóng thích ra ngoài t ô tẫn trong n g á y mắt này phản p h ấ t hóa thân một trận sẽ không dừng lại nghị pháp thuật pháo đài ở tùy ý chút xuống cùng với chính mình hỏa lực vê anh vê anh vê anh vê anh t r ầ m thấp hoặc ngang dương tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng mà vang lên kèm theo từng cái pháp thuật từ t ô tẫn trong tay thả ra âm trầm màn trời phía dưới trong lúc giật mình hiện lên từng đạo xích hồng sắc lưu quang một màn này giống như là bắt đầu rơi xuống một hồi sáng lạn g vô cùng hỏa hồng lưu t i n h vũ thế nhưng trận này sáng lạng lưu tín vũ cũng không phải là ngẫu nhiên truy lạc mà là hướng phía cách đó không xa hàn bằng trường thường nhất tệ bay đi không sai t nếu, con con nếu như thắng như c vậy tôi tẫn không thể nghi ngờ là phá giải lần này tình thế nguy hiểm nếu là thua như vậy tôi tẫn cũng tối đa chỉ là sẽ phải chịu một cái cố định trị số vật lý thương tổn một trăm linh n diện h điểm vật lý thương tổn thoạt nhìn lên không thấp thế nhưng tôi tẫn lúc này có một trăm hai mươi cấp đi ngang qua mấy lần toàn thuộc tính thêm được sau đó hp cũng tăng lên tới hơn ba mươi vạn điểm tuy là phòng ngự thuộc tính có chút cay kê thế nhưng cái này một lớp công kích cũng là làm sao cũng có thể k h i ế n xuống tô tẫn cũng là nhìn chúng băng m ã n g xà đánh bất ngờ thương tổn không cao cho nên mới phải tuyển trạch cùng bên ngoài ngày cương nếu như nếu đổi lại là một cái uy lực không tầm thường thương tổn nổ tung kỹ năng tới như vậy tô tẫn cực đại có thể sẽ cải biến chính mình phương an đường nối Liên miên diễm người Tân bắn lớn nhỏ mạnh diễm mẽ bất tuyệt diễm hệ pháp thuật, 4. 6 từ Tô、Tân、trước người ra. Hoặc lớn hoặc nhỏ diễm cầu, hỏa hệ pháp hoặc hoặc hỏa hoặc ho ra, tô tẫn đều nhanh muốn quên mình rốt cuộc phóng ra bao nhiêu cái pháp thuật sự chú ý của hắn tất cả pháp thuật cột bên trên nơi nào sáng điểm nơi nào đại thể hai mươi là có mà đúng lúc này tô tẫn trước hết thi phóng một nhóm hỏa d i ễ m pháp thuật cùng hàn băng trường t h ư ơ n g trên không trung đụng đụng vào nhau ttt quân quanh ở trường thương ở trên băng mãng xà nhất thời há to miệng phát sinh một trận the t h ế chói hai h ế t g i ả i mà cùng lúc đó một trận thấu xương băng vụ từ trường thương bên trên tàn ra ngọn lửa màu đỏ thám băng vụ đan vào một chỗ trên bầu trời nhất thời xuất hiện một đoàn bạch sắc sương mù chương năm trăm bảy mươi ba tô t ậ n thắng lợi thần linh chăm chú bạch sát x ư ơ n g m ũ cấp tốc tràn ngập đây là băng xương cùng hỏa diễm va chạm sinh ra hơi nước bàn g cờ bầu trời ở đột nhiên biến thành một cái yên vụ bao phủ thế giới thế nhưng liền sau đó m ộ t k h ắ c một đạo màu băng lam thương ảnh cấp tốc từ x ư ơ n g m ũ trung b ắ n ra mang theo lấy từng đợt đến x ư ơ n g vô cùng băng vụ ở va chạm vào bốn chu không giữa trong nháy mắt liền kết xuất liên tiếp băng xương tinh tiến thế tiến công rất mạnh như lôi thấy l ợ t thứ nhất hỏa diễm pháp thuật công kích không có thể ngăn cản băng mãng xà đánh bất ngờ tô tẫn nhũ mày nhưng vẫn chưa lộ ra quá mức sắc mặt khó coi bởi vì hắn còn có đợt thứ hai pháp thuật công kích đồng thời đợt thứ hai pháp thuật công kích cường độ là đợt thứ nhất vài lần nhưng nếu là đợt thứ hai pháp thuật công kích cũng vô pháp ngăn cản băng thương đánh bất ngờ như vậy t ô tẫn khả năng liền muốn ngẫm lại biện pháp khác l i ệ n tại t ô tẫn suy tư sát na đợt thứ hai hỏa d i ễ m pháp thuật công kích cùng băng thương xảy ra và chạm ngọn lửa mên mông dường như sóng c h i ề u vậy quần quận lần lượt trèo cao sóng lửa mang theo lấy một cỗ kinh người vô cùng thôn thiên tư thế phản phát hai mươi hai muốn đem mảnh này trời cùng đất đều thôn vệ không còn mà cái kia quấn vòng quanh băng mãng xà hàn băng chi thương thì giống như, như toan đi giới. xem Mà càng lớn thế giới. Mà ở băng thương bên trên bên sương ắ c càng cho bén hàn mang, n làm g ờ i nhiều xem lần thứ hai. không thứ lần Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! dám xem x Băng ư cùng hỏa diễm c u ố n q u ý t trong nháy mắt âm trầm màn trời phía dưới liền lần thứ hai nhấc lên lúc thì đỏ cùng xanh va chạm nóng bỏng hỏa diễm cùng tĩnh mịch băng x ư ơ n g giống như thế giới hai cực điên cuồng mà rằng có lấy mà cái này một màn theo phát sóng trực tiếp gian hình ảnh lần thứ hai chiếu vào vô số ngoạn ra trong tầm mắt chỉ một thoáng phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc tựa như cùng là hoa tuyết vẫy bay lượn n g o tàu các người mau nhìn bầu trời lại đánh nhau ta liền biết nhất định có đại lao ở phía trên đánh lộn sợ chệ ạ mẹ làm ơn tất phát sóng trực tiếp đi ra sợ chệ ạ mẹ sợ chệ ạ mẹ nỗ lực lên kiên trì một hồi nữa ngươi lập tức phải đến đỉnh núi ta hiện tại đã đến thần sơn phía dưới không khí nơi này đều tốt kiểm n è n a ta ở quá trên đường tới bị quái đánh chết cỏ nơi này quái đẳng cấp đều tốt cao lúc trước đợt thứ nhất h ỏ a d i ễ m pháp thuật công kích cùng băng mãng xà trường thương đụng nhau bởi vì cường độ không quá đủ sở dĩ xuất hiện dị tượng cũng không có thể bị người trời quan t r ọ n đến mà cái này một lớp đụng nhau cường độ vừa vặn đúng quy cách thêm lên dị tượng cũng không nhỏ sở dĩ ngay đầu tiên liền bị người chơi cho quan c h ắ c đến mà lúc này xác tức là không bởi tìm được rồi một cái du sơn đường tắt duyên cớ khoảng cách nguyên tố thần sơn đỉnh núi cũng chỉ còn lại sau cùng hơn một trăm h thước khoảng cách bất quá có thể không nên xem thường cái này hơn một trăm l i n đây cũng không phải là đất bằng phẳng thẳng tắp hơn một trăm mét mà là thẳng đứng hơn một trăm mét độ khó quả thực không phải một cái cấp bậc hình ảnh lần thứ hai quay lại thần sơn đỉnh bàn cờ thấy hỏa diễm cùng băng xương rằng co ở giữa không trung tô t ấ n cái kia nhăn lại chân mày vẫn không có nửa phần thư gian ý tuy là nhìn qua là rằng co thế nhưng đây cũng không có nghĩa là tô t ấ n liền giải quyết rồi băng mãng xà đánh bất ngờ ở kết quả sau cùng trước khi ra ngoài tô t ấ n cũng không dám tùy tiện kết luận nếu như cái này song công kích đều không có có thể chống ngăn lại tô t ấ n ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm như vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh né không nói chuyện tuy là nói như vậy thế nhưng tô t ấ n ánh mắt lại thỉnh thoảng biết dừng lại trên bàn cờ ạ sợ trên người hắn đang suy tư đánh lén sự tình tuy nói cái này có chút không giảng võ đức thế nhưng tô t ấ n cũng sẽ không cố kỵ cái này ạ sợ là một hình sáu cạnh chiến sĩ cận chiến biên trình đều không khơi ra khuyết điểm cùng b a bệnh tới t ô t ậ n nếu như là ạ sợ đang đối mặt hợp lại phần thắng không đủ b á thành mà nếu như ạ sợ tiến hành nguyên tố hóa hóa thân làm nguyên tố c h i vương như vậy t ô t ậ n phần thắng liền sẽ giảm bớt đến băng điểm có thể ngay cả nhất thành đều không có sở dĩ hắn nhất định muốn nghĩ một ít những biện pháp khác trước ở ạ sợ tiến hành nguyên tố hóa phía trước liền đem hắn cho đánh tan đúng lúc này kèm theo một trận kịch liệt tiếng oanh minh trên bầu trời hỏa d i ễ m cùng băng xương đụng nhau cũng nên đón kết cục chỉ thấy ở mảnh này mông lung vô cùng tái nhợt xương mù bên trong đột nhiên trong lúc đó lóe lên một vệ x í h ồ n g sắc hỏa quang ngay sau đó một cô nóng rực vô cùng hỏ trong có dấu h i sân đột na h i xích hồng sắc hùng hùng hỏa quang chiếm hơn nửa mảnh bầu trời từ xa nhìn lại cả mảnh trời không đều giống như bị nhuộm thành một mảnh tiên diễm vô cùng xích hồng s ắ c cũng như lấy cái kia ban đêm nhuộm đấm bầu trời yêu diễm gián đỏ mà ở mảnh này màu lửa đỏ xuất hiện sau một khắc một đạo màu băng lam tương ảnh trong khoảnh khắc liền từ cái kia trong xương m ũ trắng bay ra rơi vào trên bàn cờ chính là lúc trước gạ sở trường thương trong tay mà lúc trước trường thương bên trên còn quấn quanh một cái màu băng l a m mãng xả một mực tại n ư ớ c hộp l ư ỡ i rắn tản ra làm người ta bất an nguy hiểm tín hiệu chỉ bất quá này năm trăm hai mươi ba lúc trường thương bên trên cũng là không có vật gì cô linh linh không có gì cả nhìn bộ dáng như vậy trường thương ạ s ở cái kia trương mặc nhưng trên khuôn mặt lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt thần tình biến hóa ngà c á t á o tư ạ sợ lầm bầm băng mãng xạ tên trong con ngươi xinh đẹp lóe ra kinh nghi màu sắc bởi vì ạ sợ vào thời khắc này hoàn toàn không cảm giác được băng mãng xà sinh mệnh khí tức điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết đối với lần này ạ sợ tâm tình chập trần kỳ thực cũng không phải là bởi vì cái kia băng mãng xà càng không phải là đang vì băng mãng xà biến mất mà bị thương cái kia băng mãng xà chẳng qua là hắn bản thể thuận tay n ặ n ra hàn băng sinh vật căn bản không tồn tại tình cảm gì đang nói ạ sợ vốn là cũng là một gã không có tình cảm gì thần chi làm cho ạ sợ xuất hiện kịch liệt như thế tâm tình chập trần nguyên nhân là tô tẫn cư nhiên giết chết băng mãng xà cái này liền ý nghĩa trước mắt nhìn như chỉ có truyền kỳ không cấp bậc tô tẫn kỳ thực có ít nhất là truyền thuyết cấp bậc lực lượng Cái này cho này l vừa rồi tôi tận ứng đ tẫn hiện ra lực lượng cùng với phần kia vượt qua vốn có lực lượng tầng thứ cường hãn làm cho hạ sở không khỏi từ tâm bên trong bắt đầu coi trọng hơn vị này thí luận giả bất quá cũng chỉ là coi trọng mà thôi ạ sở đến nay còn chưa đem tô t ấ n trở thành cùng cấp bậc tồn tại đối lãi bởi vì ạ sở cùng là cấp bậc là thần thoại cấp dù cho đây chỉ là một chỉ có truyền thuyết cấp bậc phân thân thế nhưng phần kia độc thuộc với thần chi cao ngạo làm cho ạ sở không cách nào đem tô t ấ n coi như cùng cấp bậc tồn tại đối lãi ạ sở trong lòng suy nghĩ không có độc tâm thuật tô t ấ n tự nhiên là không biết thế nhưng ạ sở khi tràng biến hóa tô t ấ n cũng là có thể cảm thụ được hắn cảm nhận được mình vị này đối thủ dường như bắt đầu nghiêm túc bởi vì hạ sở trong con n g ư ơ i sắc bén cùng băng lãnh so với phía trước biến quá mức không ít cả người khí thế cũng có rõ ràng để thăng đây đối với tô tẫn mà nói cũng không phải là một cái tin tốt hạn ước gì đối thủ của mình vẫn cao ngạo không coi ai ra gì khinh thị hắn bởi vì này dạng tô tẫn phần thắng không thể nghi ngờ sẽ tăng lên không ít bất quá lúc này tô tẫn tâm tình cũng không t ệ lắm bởi vì vừa rồi hắn hỏa diễm thắng được gạ sớ băng mãng xà đánh bất ngờ điều này đại biểu ở lực lượng tầng thứ bên trên hai người t r ê n lệch cũng không lớn tô tẫn có thể đi qua để thăng số lượng phương thức để đạt tới chất lượng để thăng cũng chính là chất lượng không đủ số lượng tới góp nói như vậy kế tiếp nhìn tay cầm t r ư ờ n g t h ư ờ n g xúc thế đợi phát tạ sơ tô t ấ n cũng nắm chặt trong tay p h á p trượng trong ánh mắt loe ra không rõ q u n mang sách lược của ta có thể t h o á n g cải biến một cái mới vừa đụng nhau làm cho tô t ấ n dâng lên tự tin điều này làm cho hắn có cùng hạ sơ tiếp tục liều ý tưởng sau đó thấy hạ sơ chậm chạp không đọc thủ tô t ấ n cũng bỏ qua phòng thủ phản kích dự định trực tiếp đem pháp thuật cột kéo đến ở giữa vị trí lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở ỷ sợ tạ chi dẫn kỹ năng ỷ cồn bến trên hắn rất chờ mong ở hoàn toàn thể ỷ sợ tạ thở dài ra chỉ dưới ỷ sợ tạ chi nộ sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào tối t m a h h tăm khó hiểu chú ngữ bị tô tẫn lấy một cái mưa rông chấp giật một dạng tốc độ ngâm tụng mà ra theo chú ngữ đoạn thứ nhất cuối cùng một cái âm tiết bị tô tẫn đập lên r à o r à o bầu trời âm trầm ở giữa nhất thời hiện lên một đạo ngân bạch sắc t i ề m điện côn bạo lôi xả ở mây đen gian vũ động trực tiếp chiếu sáng chốc lát bầu trời như vậy dị trạng nhất thời hấp dẫn trên bàn cờ ạ sở chú ý lực liệt diễm còn có áo thuật bụi vị cảm thụ được trong không khí đột nhiên trở nên nhiều lên l ư ợ n g chủng hạt nguyên tố hóa học ạ sơ đã biết tô tẫn g ầ n thả ra pháp thuật thuộc tính từ nguyên tố ba động trình độ đến xem đó là một uy lực không nhỏ pháp thuật so với vừa rồi tô tẫn thả ra pháp thuật uy thế đều mạnh hơn rất nhiều xem ra thí luyện giả cũng nghiêm túc đối với lần này ạ sơ khỏe miệng hơi hướng về phía trước dương trên mặt hiện ra một vệt có chút hăng hái màu sắc sau đó ạ sơ đem t r ư ờ n g thương trong tay hướng phía sau m a n h địa vung ông một trận hàn khí thấu xương mang theo lấy màu băng lam tinh tiến đông dưng hướng bốn phía khuyết tán mà ra Trên mặt đất nước sau ơ xương n băng hắc p í trên, nhất thời n h i ề hơn một tầng b ạ khắc s trường thương đỉnh cao đột nhiên có một trận băng lam sắc quang mang lóng lánh mà ra tia sáng chói mắt bao phủ hơn nửa cái bàn cờ cũng chính là phía trước bạch sắc băng xương bao phủ khu vực trong s á t n a một đoàn đoàn không gì sánh được mông lung vũ khí màu trắng từ trên b à n cờ bạch sương trung dâng lên giống như yên vụ vậy khiến người ta thấy không rõ bên trong là cái gì ạ sợ cùng trưởng thương đều bị trận này yên vụ cho báo phủ ngay tại lúc đó một cô cực kỳ cường hãn sinh mệnh khí t ứ c không có dấu hiệu nào liền xuất hiện ở mông lung xương trắng ở giữa kiềm nén khủng bố cự đại sinh mệnh khí tức cường hãn khiến người ta không khỏi cho rằng đây là chỉ quái vật lớn chỉ tiếc bởi vì xương trắng che đậy khiến người ta không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đang ở ngâm sướng thần chú tô tẫn thấy thế hơi n h ư mày thế nhưng cũng không có vì vậy mà phân tâm bởi vì thần chú ngâm sướng đã tới kết thúc rồi ạ sơ ứng đối ở tô tẫn như đã đ o ó n trước tô tẫn không tin ạ sơ chứng kiến hắn đang làm phép sau đó biết thờ ơ biết đứng bất động đứng nguyên tại chấu ngơ ngác nhìn ạ sơ nhất định sẽ làm ra ứng đối biện pháp có thể là nghĩ biện pháp cắt đứt tô tẫn cũng có thể là muốn cùng tô tẫn cứng đôi cứng từ tình huống hiện tại đến xem ạ sơ hơn phân nửa là muốn cùng tô tẫn cứng đôi cứng đối với lần này tô tẫn tự nhiên là không sợ ka pô m k k a, -p -o -b -b -c -c -a s ketkamgk a pô hamkb ơ、er、tis theo thần chú cuối cùng nhất đoạn văn tự bị hắn cho ngâm tụng mà ra g i a o g i a o âm trầm màn trời ở giữa nhất thời lần thứ hai hiện lên mấy đạo lôi đỉnh trong không khí b ê n mông áo thuật nguyên tố cùng liệt diễm nguyên tố ba động đem những thứ khác nguyên tố đều đè ép đến rồi một bên lúc này tô t ậ n đem pháp trượng m á n h địa vung sau một khắc từ mắt t r á i của hắn bên trong đột nhiên toát ra một đoàn đoàn lửa cháy đỏ rực hồng thủy gai liệt diễm hùng hùng tiêu đốt nóng bỏng nhiệt độ cao làm cho không khí bốn phía đều kịch liệt biến hình từ mắt phải của hắn bên trong tiếp lấy toát ra một đoá đoá màu xanh thảm á o thuật hồng thủy á o thuật tại trong hư không cuồn cuộn hồng thủy va chạm vào hết thạy đều s ắ p nhập vào trong đó biến hóa thành các t i ể u gián dấp chỉ một thoáng tô t ấ n toàn thân khí thế liền giống như là ngồi hỏa tiễn liên tục tăng lên đột phá một cái lại một cái tiết điểm nhưng cổ khí thế này khởi nguồn nhưng thật ra là hai cổ v ẻ kinh dị hồng thủy hai cổ hồng thủy sôi trào dâng trào đem tô t ấ n thân thể quấn quanh cuối cùng ở tô tận trước người đan vào với nhau đ a n dệt ra một chỉ cự long gián dấp chương năm trăm bảy mươi lăm phát sóng trực tiếp gian có người nhận ra tô tẫn long cùng xà t r ư ớ cự phát t sóng r c có tiếp tô tẫn. gian người ra nhận long cùng cháy rực Ông! Ông! Ông! Lửa cháy đỏ màu xanh xà. màu Lửa đỏ thân ả m một áo ráng vào long long thuật thành phút chốc xuất hiện ở tô tẫn trước chỉ chốc hiện h đan người. cự Cự rấp, ở thể vô cùng khổng lồ dùng ẩ n thiên tế nhật để hình dung cũng không quá đáng trực tiếp ở t r ắ n g tinh trên bàn cờ chiếu dọi ra khỏi một đạo bóng đen to lớn mà lần này tựa hồ là bởi vì ỷ sợ tạ thở dài biến thành hoàn toàn thể sở dĩ ỷ sợ tạ chi nộ triệu hoán gia cự long cự ũ n cùng tận lớn phân xanh năng lượng sở tạo thành g gọi trước có chỉ c tô tới biệt một từ thảm thuật tạo phía khá áo là đây màu sở long tứ o à n t h â chi t cũng c h không tráng kiện đương nhiên chỉ là đối lập mà nói như cao bằng lầu vậy lớn bằng tứ chi bên trên đồng dạng đầy miếng vẩy đơn sách đi ra quan sát có thể sẽ cảm thấy vô cùng to lớn thế nhưng tại cái tia thân hình khổng lồ làm nổi bật ở dưới cũng là hiện ra không gì sánh được thon dài đôi rất dài có chừng hơn trăm thước cực kỳ giống một cái màu xanh thảm cự mãng mà ở lòng chi đôi mũi nhọn hoàn sinh bảy trăm bốn mươi ba dài một cái mũi tên một dạng gai nhọn mà ở cự long trên người dễ thấy nhất không thể nghi ngờ là nó trên lưng cái tia một đôi lớn vô cùng chạm lam lòng rực mỗi lần chấn động đều sẽ quần quần nổi lên một trận không nhỏ á o thuật bao táp cứ việc cự long thân thể đều là do phiên trào h o thuật hồng thủy tạo thành thế nhưng ở cự long đầu hai mắt chỗ cũng là xôi trào một cỗ họa diễm nóng Ngọn lửa màu đỏ cho người thủy, h giống n lưu tương động đều nham sản cho chỉ chút, một vậy, là h một cảm giác giống như là cùng ị sở tạ tướng mạo tương tự song bào thai vẻ bề ngoài tương tự nhưng khí chất đã có chỗ bất đồng giống như là dựa vào ỷ sở tạ đã đi qua linh hồn mà thu được tân sinh linh hồn cũng chính là tô tẫn phía trước đoán mới khí linh Bất quá Tô Tấn quá l ú cự này còn không cách nào cảm nhận được mới khí linh trạng thái, bởi vì vẫn còn cách cảm được khí thái, mới bởi ở vì d dụng, dĩ cũng còn cực hạn sở cực với đoán giai đoạn. Đúng lúc này. 4. long ngửa đầu phát sinh một trận chấn thiên hám địa d i ế t đạo cự đại sóng âm giống như sóng c h i ề u vậy hướng phía bốn phía tịch quyền ra lệnh thần sơn đỉnh bắt đầu run dày kịch liệt cảm thụ được này cổ từ trên thân cự long chuyển tới không hề che giấu phẫn nộ tâm tình tô tẫn sau đó liền đem phá trượng mánh địa dùng di chuyển không khí bốn phía trong nháy mắt này phảng phất đình chỉ lưu động mà màu xanh thảm cự long cũng phảng phất thu đến cái gì chỉ lệnh một dạng đang gầm t h t kết thúc sana cử sở dĩ biết liên tưởng đến tô tẫn trên đầu là bởi vì người chơi nhóm đối với ý sở tạ chi nộ thật sự là quá mức quen thuộc điều này cự long xuất hiện trong nháy mắt phát sóng trực tiếp thời gian liền có người chơi phản ứng lại Ừ s ở tạ chi nộ đây là bị rất nhiều người chơi xưng là long sĩ、si、đầu kỹ năng ở người chơi trong lúc đó truyền miệng rất có danh khí tô tấn thành t ể u kỹ năng này sở hữu giả theo lý thuyết chắc là đối với kỹ năng này người quen thuộc nhất m ớ i đúng nhưng bởi internet truyền bá còn có video d u y ê n cớ k ỹ thực có rất lớn một nhóm người so với tô t ấ n còn muốn quen thuộc Ừ s ở tạ chi nộ nguyên nhân rất đơn giản tô t ấ n phóng ra Ừ s ở tạ chi dận tần suất cũng không tính cao ngày thường chiến đấu căn bản sẽ không dùng kỹ năng này coi như gặp đối thủ mạnh mẽ cũng sẽ không sử dụng lần thứ hai thế nhưng người chơi b i ế như ế t l vậy đến lần kỹ h á c tục ba mà tiếp q u năng nói như thế nào cũng vẫn là cầm chú không có khả năng bị coi như tiểu kỹ năng phóng xuất thế nhưng người chơi xem video không đến một giờ liền có thể xem ba mươi lần từ tô tẫn lần đầu tiên phong thích ỵ sở tạ chi nộ đến bây giờ đã đều đi qua thời gian một tháng ở giữa theo tô tẫn danh khí biến đến càng lúc càng lớn nghiên cứu hắn đã chiêm ngưỡng hắn người chơi cũng càng ngày càng nhiều long sĩ đầu video sớm đã bị bọn họ xem qua mất trăm lần thậm chí mấy ngàn lần cái này liền cùng truy tinh xem video một cái đạo lý e rằng minh tinh đối với mình sân khấu thiết kế thậm chí là trong sân khấu dung còn không có một ít cái thâm niên phấn t ì tới hiểu rõ sở dĩ ở cự long xuất hiện sắt na dù cho bề ngoài của nó phát sinh biến hóa nhưng mà vẫn bị không ít người chơi cho một nhãn nhận ra được ngoa tạo l o n g sĩ đầu cho tàn đại thần nguyên lai là cho tàn đại thần ở phía trên sao thiên một hiện tại cái điểm này cho tàn đại thần không nên ở truyền thuyết chiến trường mới đúng hả làm sao sẽ chạy đến tới nơi này sở chệ hạ mẹ sở chệ hạ mẹ thêm ít sức mạnh ngươi sắp đến điểm cuối lạc bởi cự long xuất hiện phát sóng trực tiếp giữa nhiệt độ trực tiếp tăng v ọ t một phần ba đồng thời dâng lên s u thế mắt trần có thể thấy cho tàn hai chữ nhiệt độ có thể thấy được l ồ n đốn mà lúc này s ắ c tức là không cũng chú ý tới số lượng tăng gọn đạn mạc hẳn đối với tô tẫn không có gì nghiên cứu sở dĩ khi nhìn đến cự long trước tiên cũng không có đem tô tẫn cho nhận ra thế nhưng ở ngắm nhìn vài lần phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc sau đó hắn n gây n g ẩ n cả người các người nói cho tàn ở phía trên cứ việc s ắ c tức là không là một vong linh trận doanh người chơi nhưng đối với cho tàn tên này cũng không xa lạ đã từng tô tấn triệu hán thiên hai quân đoàn danh c h ẳ n g diện hắn hiện tại đều còn rõ mồn một trước mắt ngay tại lúc s ắ c tức là không xứng sở sát na thần sơn đỉnh trên bàn cờ đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại xả ảnh chương năm trăm bảy mươi sáu áo thuật cùng cử long vang sương cùng đại xả chương năm trăm bảy mươi sáu áo thuật cùng cử long vang sương cùng đại xả thần sơn đỉnh trên bàn cờ đoàn kia bao phủ hơn nửa cái b à n cờ trong x ư ơ n g mù trắng đột nhiên thoát ra một đạo màu băng lam xả ảnh ttt ở một trận quỷ dị tiếng động bên trong một cái màu băng lam đại xà phút chốc từ trong xương trắng thoát ra cái kia dài đến hơn 1.000 g h ì m t h ầ n rắn giống như liên miên bất tuyệt sơn mạch vệ ậ t r y ờ n xoay quanh lại như lao nhanh sông vậy gào thét dài rằng giặc trực tiếp đem hơn nửa cái b à n cờ đều c u â n vòng từ dưới đi lên xem thậm chí còn có thể chứng kiến cái kia không dừng b ạ n b è o thân rắn mà trực diện lấy đại xà tô tẫn càng là có thể không gì sánh được thấy rõ đại xà g á n g dấp ở màu băng lam m đại xà thân thể có phân nửa ở bàn cờ phía dưới lộ ra phân nửa cũng có hơn một m chiều dài mấy chục thức độ thô cả người tản ra trận trận màu băng lam vũ khí sử dụng tiếp xúc được toàn bộ vô luận là bàn cờ vẫn là không khí đều ở trong c h ư ớ c mắt hóa thành từng mảnh từng mảnh băng tinh đại xà ánh mắt có chừng tám cái phân bố ở đầu rắn từng cái vị trí phản phất là tám ngọn đèn tỏa sáng lấp lánh lồng đèn lớn màu vàng kim mắt rắn trung tràn đầy làm người sợ run băng lanh ý khiến người ta trông đã khiếp sợ thề a vừa lúc đó đại xà phát sinh một tiếng, tiếng gào chắc chúa sau đó thân thể cấp tốc lúc n í c không đến một cái hô hấp võ thuật đại xà liền đem chính mình thân rắn thẳng tắp dựng lên từ xa nhìn lại tựa như một tòa màu băng lam tháp cao vậy đồ sộ mà vào lúc này tô tẫn mới vừa rồi triệu hoán đi ra màu xanh thảm cự long cũng đã tới đại xà trước mặt cự long cùng đại xà chiến đấu hết sức căng thẳng hồng a cự long phát sinh rít lên một tiếng sắp bén l o n g chảo mánh địa hướng phía đại xà đánh ra mà đi l o n g chảo mang theo lấy mánh liệt kinh phong trên không trung s ẹ t qua một đạo sáng lạng lam sắc hồ quang giống như lưu tinh hạ xuống hình ảnh m ê n ngông áo thuật nguyên tố toàn p ư ơ n g vị bám vào ở cự long lòng chảo bên trên, giống như nhìn qua huy vũ bất p h ẳ m t đại xà cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém trong nháy mắt mở ra miệng to như chậu máu sâm bạch hàm răng cùng băng làm xà bị h ò a lẫn từng l u ồ n hàn khí không ngừng mà ra bên ngoài toát ra sau đó một ngụm liền đem cự long đánh tới l o n g c h ả o cắn liền tại l o n g c h ả o cùng miệng rắn tiếp xúc trong nháy mắt hàn khí thấu xương đang không ngừng từ đại xà miệng to như chậu máu trung ra bên ngoài toát ra trong khoảnh khắc liền đem l o n g c h ả o không khí bốn phía đông lại nguyên bản lưu động liền thập phần chậm sắc không khí ở tiếp xúc được hàn khí trong nháy mắt liền bị đông lại thành hoàn toàn mới rắn dấp tương một màu cơ h ộ i là trong nháy mắt liền đem cự long long c h à o cho tầng tầng bao vây lại mới vừa rồi còn sán lạn vô cùng á o thuật vũ trang vào giờ khắc này bị che giấu không ít quá mang chí ít từ ở b ê ngoài n xem bắt đầu trở nên có chút hồi ám ố quang mênh mông á o thuật nguyên tố nhìn qua bị bốn phía bập bềnh hàn băng nguyên tố đẻ một đầu cái này một siêu di phản ứng dây t r u y ề n đưa đến hậu quả chính là cự long công kích bị từ đại xà trong miệng tiêu tán ra hạt khí cản trở lại thế a ba đại xà thấy thế không khỏi ngẩng lên cự đại đầu rắn sau đó mực khắc càng ngày càng nhiều hạt khí liền từ cái tia trương miệng to như chậu máu ở giữa tiêu tán mà ra hạt khí khuyết tán tốc độ cực nhanh c h ư ớ c mắt một cái liền khuyết tán tới cự long trên thân thể cái này không chỉ có là cự long long chảo thậm chí cự long cánh tay cùng thân thể đều kết ra khỏi từng đợt màu băng làm tinh phiến, sau một khắc, ở màu băng làm tinh phiến bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo đen n h á n h ấn ký những thứ này ấn ký tuy là nhan sắc rất cạn thế nhưng ở màu băng làm tinh phiến trung lại vô cùng dễ thấy liền giống như ở trắng tinh trên mặt tuyết sức lên tầng tầng bùn đen cái dạng nào thấy được những thứ này ẩn tàng tại tinh phiến dưới hát sắc c ấ n ký không phải sự vật khác mà là đến từ đại x a độc đại x a đem trận này hàn khí từ trong miệng thả ra mục đích cũng không chỉ là đông lại cự long càng là vì làm cho cự long trúng độc đông lại chỉ có thể ước thúc cự long hành vi thế nhưng kịch độc cũng không giống nhau nó có thể muốn cự long mệnh nhưng mà đại x a cũng không biết là điều này từ tô tấn triệu hoãn mà đến cự long cũng không phải là vật còn sống mà là tương tự với linh hồn thể cùng với tinh thần thể còn có từ nguyên tố tạo thành năng lượng thể một dạng đặc thù tồn tại nó là y sợ tạ tàn hồn bảo tồn đồng thời cũng là y sợ tạ tinh thần tân sinh càng là từ thế gian m ê n h mông áo thuật nguyên tố cùng với liệt diễm nguyên tố dung hợp vào một chỗ năng lượng thể dù sao thì không là sống vật bởi kể trên nguyên nhân sở dĩ thời khắc này cự long là không cảm giác từ trên l o n g trào c h u y ể n tới đau đớn cũng không cảm giác được kịch độc đối với nó tập kích cự long chỉ có thể cảm nhận được mình công kích bị chống cản lại không hơn mà sử dụng cự long tồn tại chính là một vệ cảm xúc phẫn nộ một cỗ tấn công bản năng đây là ỷ sợ tạ chi nộ ở hoàn toàn thể ỷ sợ tạ thở dài phóng g a hạ phát sinh biến hóa đang hoàn thành một lần tiến công phía trước cự long biết vẫn tồn tại đây là bởi vì cảm xúc phẫn nộ chưa tiêu tán tấn công bản năng khu sử c nói cách khác chỉ cần hai thứ đồ này vẫn luôn tồn tại như vậy cự long liền bất diệt hống thấy công kích chịu đến trở ngại cự long phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm không gian bốn phía đều mơ hồ có chút sóng gió nổi lên sau một khắc không có dấu hiệu nào một cỗ lửa cháy đỏ rực hồng thủy liền từ cự long trong mắt phún ra ngoài nóng rực liệt diễm hồng thủy tựa như lưu động nham tương một dạng khiến người ta xa xa x e m một chút thì biết rõ bên ngoài ẩn chứa nhiệt độ siêu cao độ liệt diễm hồng thủy quanh quẩn trên không trung một trận khắp nơi tản m ạ n ra hà khí ở va chạm vào liệt diễm hồng thủy sắt na liền bị bốc hơi lên thành một trận lại mông lung đi hơi nước. Ngay sau đó, liệt diễm hồng thủy mánh địa rơi xuống toàn bộ bám và o ở tại trạm cánh tay màu xanh lam bên trên xích hồng sắc cùng với màu xanh hàm trong nháy mắt này lần thứ hai hoàn thành d u n g hợp sáng lạng á o thuật vũ trang bên trên nhất thời lại thêm một tầng nóng bỏng liệt diễm vũ trang nhìn qua cực kỳ thần bí huyết cốc giống như tinh không cùng nham tương kết hợp thể mà ngưng kết ở cự long thân thể cùng cánh tay thậm chí trên long t r ả o màu băng lam tinh phiến cũng ở trong khoảnh khắc hòa tan ra mà ở làm xong đây hết thể phía sau liệt diễm hồng thủy vận động còn chưa ngưng hẳn nó dường như một trận phiên trào sóng triều vậy nhanh chóng mà hướng phía đại xà trong mi đối á đánh sánh n tan đại xà. Phẫn nộ thanh、tẩy. Trưng 577, đánh tan đại xà. Phẫn nộ thanh tẩy. Cự long công kích không tính là rất mạnh không gì sánh được, thế cho nên làm cho đại xà không phản ứng kịp. Chỉ là cự long trên người băng tinh hòa tan thời gian, liền liền cũng đủ lớn xà phản ứng h kích thế cho cho Chỉ hòa thời tẩy. tẩy. rất TTT. đại đại được, đại đủ đ lại. xà. xà. xà xà là làm là kịp. gì 577, Cự cự mặt đâm đầu vào liệt diễm h ồ n g thủy đại xà phát sinh một trận nhọn kêu to giữ t ậ n đầu dán hướng về sau vung lên sau đó phun ra một đường thật dài hàn băng thổ tức hàn băng thổ tức ở tiếp xúc được không khí sắt na l i ề n tại trong hư không ngưng kết ra từng cục băng tinh băng tinh cấp tốc lan tràn nhóm băng truy bị, bị liệt diễm hồng thủy va chạm vào trong nháy mắt liền từ đỉnh cao một tiết một tiết bắt đầu hòa tan một đoàn đoàn mông lung vô cùng sương mù màu trắng từ hòa tan khu vực chậm ra hướng về phía trước dâng lên hòa tan tốc độ nhanh chóng thậm chí so với băng truy mới vừa rồi ngưng kết tốc độ còn muốn càng sâu đang đột phá rơi băng t r u phòng thủ sau đó liệt diễm hồng thủy liền mang theo lấy một cỗ không thể ngăn trở khí thế thẳng tắp đánh vào đại xà đầu lâu bên trên、vâng. một tiếng kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh vang lên liệt diễm hồng thủy giống như lưu động nham tương v ậ y toàn bộ quán chú đến rồi đại xà trên đầu đại xà cái k i ê m màu băng lam thân rắn bên trên đột nhiên nhiều hơn một vệ tiên diễm lại nhức mắt xích hồng sắc mà nóng rực vô cùng liệt diễm hồng thủy ở tiếp xúc được đại xà thân rắn sắt na liền đem bên ngoài nóng xuyên minh mông liệt diễm giống như cái k i a có thể thôn vệ hết thẻ b i ể n gầm đem va chạm vào hết thẻ đều toàn bộ thôn vệ trong lúc nhất thời từng cổ một dân trào vô cùng vũ khí từ đại xà đầu dâng lên trong chớp mắt liền đem đại xà toàn bộ đều bao phủ mà cự đầu đầu long cùng đại xà lần đầu tiên giao phong sơ kỳ cố nhiên là đại xà chiếm được thượng phong thế nhưng ở cự long sau khi phản ứng lợi dụng một cái không thể ngăn trở ưu thế đánh tan đại xà đại xà lực lượng kỳ thực cũng không yếu nhưng nó thua ở đối thủ cũng không phải là bình thường sinh linh mà là một đạo đặc thủ tinh thần thể bên trên nếu như cự long là bình thường sinh linh khả năng đã sớm chết ở đại xà băng sương cùng kịch động bên trong chết không thể chết lại nhưng mà cự long phẫn nộ còn chưa kết thúc ở đi qua hoàn toàn thể ý sợ tạ thở dài phóng ra dưới ý sợ tạ c h i nộ đã không hoàn toàn đúng nhất chiêu c ô m chú càng giống như là một cái triệu hoán tính chất pháp thuật nhưng triệu hoán thời gian h ạ định cũng không phải thông thường thời gian mà là cự long phẫn nộ có hay không phát tiết xong tất nếu là không có đem phẫn nộ phát tiết xong tất như vậy cự long thì sẽ một một mạch tồn tại đến phẫn nộ tiêu thất hầu như không còn một khắc kia cái này không thể nghi ngờ ở các loại trình độ bên trên đều đề cao ỷ sợ tạ tri nộ cái này pháp thuật hạn mức cao nhất hống lại là một tiếng chấn thiên hám điệu tiếng gầm gừ vang lên sóng âm hướng phía bốn phía mánh địa khuyết tán ra có thể dùng toàn bộ bàn cờ đều biến đến lung lay sắp đổ đứng lên đây là một tiếng đầy áp phẫn nộ dích đạo cũng không phải nói thời khắc này cự long có bao nhiêu phẫn nộ mà là nó đã từng có d ư ờ n g nào phẫn nộ phẫn nộ với ở sau khi chết hóa thành vũ khí cũng phải bị địch người sống sờ sờ rút ra linh hồn giam cầm ở thâm viên trên tế đàn hóa thành chất dinh dưỡng ngày đêm hút phẫn nộ với vạn năm phía trước cuộc chiến đấu kia chính mình bởi vì thực lực không đủ mà tại chỗ chết phẫn nộ ở trước mắt điều này dán leo lại dám khiêu khích chính mình cảm xúc phẫn nộ tụ tập trung một chỗ c ù đây là liệt diễm mang theo lấy áo thuật nguyên tố hồng thủy đồng thời coi như là ý sở tạ đắc ý nhất am hiểu nhất hai cổ nguyên tố lực lượng lúc này ở ý sở tạ phẫn nộ ra chỉ dưới cái này liền chính là cự long một cách mạnh nhất ttt tựa hồ là đã nhận ra có nguy hiểm to lớn đang đến gần đại xà mãnh địa phát sinh một trận tê minh tuy nói hành động như vậy từ chỉ có nửa cái đầu đại xà làm được biết có chút quái gì, nhưng đích thật là thực sự xảy ra lập tức theo đại xà mãnh địa v ạ n v è o thân rắn màu băng lam thân rắn ở trên miếng vẫy nhất thời chiếu lấp lánh tản ra một trận làm người sợ run ánh sáng lộng lẫy sau đó một trận hàn khí thấu xương từ đại xà thân rắn bên trên tản ra hàn khí k h u ế t tán to lớn rắn chung quanh thân thể giống như mông lung đi vũ khí nhưng ở hàn khí tiếp xúc được không khí sắt na liền cấp tốc vô cùng ngưng kết ra từng tầng một thực chất băng xương tinh t băng xương tinh tầng dựng đứng ở đại xà trước mặt tạo thành một mặt băng đúc thành tầm chắn kết giới nhìn ra được đại xà là muốn chống đỡ giới cự long công kích nhưng mà sự thực chứng minh đại xà suy nghĩ nhiều liền tại băng xương tinh tầng ngưng tụ giả sát na làm hồng thủy kinh khủng sóng xung kích t vùng g ủng kịch liệt tiếng oanh minh giống như lôi minh hồng lam xen nhau nguyên tố hồng thủy giống như một thanh không gì sánh được lưỡi đao s ắ c bén hung hăng cắt băng xương màu băng làm băng xương tinh tầng ở trong khoảnh khắc liền bị nguyên tố hồng thủy hoa thành hai bộ phận hỏa diễm cùng áo thuật hòa chung một chỗ lực lượng trong nháy mắt liền đá tám đánh tan băng xương phòng ngự nguyên tố hồng thủy lấy một cỗ cơ hồ không có chịu đến bất luận cái gì suy yếu khí thế cường hãn m á n h địa hướng đại xà o à n h kích mà đi lần này đại xa không còn có bất luận cái gì có thể dùng đến phòng ngự chiêu thức chỉ có thể mặc cho bằng nguyên tố hồng thủy đánh vào trên người của mình b à n h b à n h b à n h nguyên tố hồng thủy o à n h kích liền giống như một môn đường k í n h lớn hỏa pháo trực tiếp x ạ kích m á n h liệt bạo t ạ c ở đại xà trên thân thể phát sinh băng lam thân rắn nhất thời biến đến tổn hại bất ham tan vỡ v ụ băng thành phiến thành đống tản mát trên bàn cờ đây là vạy rắn mạnh vỡ phía trước là đầu lúc này là toàn bộ thân hình lúc này đại xà toàn thân cao thấp thậm chí tìm không được một chỗ hết địa phương tốt sau một khắc kèm theo nổ một tiếng đại xà thân rắn vô lực ngã xuống trên bàn cờ chương 578. t h ầ n linh cùng người phạm hiệp thứ hai chương 578. t h ầ n linh cùng người phạm hiệp thứ hai đại xà ngã xuống đồng thời trên bầu trời cự long cũng ở lấy một cái mắt thường tốc độ do dệt biến mất lấy màu xanh t h ẳ m cự đại long khu đang không ngừng trở t h à n h ạ n đang không ngừng biến đến hư huyễn tiếp lấy tách ra từng đạo giống như tính quan vậy sáng chói lam sắc quan điểm liền như cùng chém lịch vậy tiêu tán trên không trung cự long p ẫ n nộ tâm tình đã có thể chút xuống nó tồn tại ý nghĩa đã tiêu thất hiện tại là nó nên biến mất thời điểm không đến mười cái hô hấp võ thuật trên bầu trời liền lại cũng nhìn không thấy khổng lồ kia cự long cự long thân thể đều đã biến thành áo thuật nguyên tố cùng với liệt diễm nguyên tố tiêu tán ở tại giữa phiến thiên địa này cùng đồng loại nguyên tố dung hợp làm nhất thể nhưng chỉ cần tô t ấ n cần bọn họ liền sẽ lấy một loại phẫn nộ tư thái ngóc đầu trở lại mà lúc này trên bàn cờ cũng nhìn không thấy đại xà cái k i ê u màu băng làm tổn hại thần rắn liền cùng phía trước đột nhiên xuất hiện trên bàn cờ giống nhau lúc này đại xà lại hư không tiêu thất phản phất từ chưa xuất hiện qua một dạng trước đây bao phủ toàn bộ bàn cờ mông lung xương trắng cũng vào lúc này tiêu tan hai mươi hai tàn khô ít dần dần trong xương trắng hiện lộ ra một đạo cao gầy thon dài thân ảnh là ạ s ờ bất quá hắn lúc này trạng thái có thể tính không lên tốt màu băng làm trên khôi giáp trải rộng d à i r ắ c vết máu đi vào trong nhìn một cái liền có thể phát hiện một đạo không sâu cũng không cạn vết thương nếu như tỉ mỉ quan sát còn có thể phát hiện ở ạ sơ ngực trong vết thương còn lan tràn mánh l i ệ n t á o thuật nguyên tố cùng với liệt diễm nguyên tố khí tức ngoài ra ạ sơ trên người còn trải rộng từng mảnh một phá toái băng tinh giống như là ngay ngắn một cái khối băng tinh phá tan tới sau c không biết ở khi nào tức giảm phân n ữ a thêm lên phía trước cắt giảm rơi một phần sáu hp lúc này ạ s ở hp -E、chỉ còn lại có cuối cùng một phần ba cũng chính là hai ước điểm tả hữu ạ s ở cầm trong tay t r ư ờ n g thương ngầm đầu nhìn trên bầu trời tô tẫn trong con n g ư ờ i xinh đẹp tràn đầy không hề che giấu kinh ngạc cùng khó hiểu màu sắc vừa rồi con đại sạ kia là hắn biến thành đó là ạ s ở đã từng còn chưa trở thành thần c h i thời điểm thường dùng nhất một loại tư thái so với lúc này hình dạng người cũng còn muốn thường dùng cũng là ạ sợ trừ da rơi nhất nguyên sơ nguyên tố hình thái bên ngoài nhất cường đại một loại hình thái ạ sợ đã từng lấy cái này hình thái ở sông băng chi hải trung hoành hành hơn một nghìn năm cho tới sau này đánh vỡ sinh mệnh giới hạn n ả y lên làm thần thoại cấp phía sau mới từ từ bỏ qua cái này hình thái mới vừa rồi đối mặt tô t ấ n công kích ạ s ờ phản ứng đầu tiên chính là m ạ ở tô t ấ n triệu hoán cự long trước mặt chỉ chiếm được một điểm nho nhỏ tiện nghi sau đó liền bị cự long liệt diễm hồng thủy lấy một cái thế tội khô lạc hủ đánh tan đối với lần này ạ s ờ ở trong lòng đối với tô t ấ n đánh giá không khỏi lần thứ hai tăng lên một nấc thang tô tẫn thực lực chân thật có thể phải so với hắn ở trước đó dự đoán truyền thuyết cấp còn mạnh hơn chắc là á thần nói cấp tầm thứ loại trình độ này lực lượng tầm thứ là muốn so với hạ sở thời khắc này đạo này phân thân càng mạnh nên không hổ là hắn truyền thừa ra sao ngước nhìn bầu trời tô tẫn hạ sở trong con người hiện lên một đạo chăm chú màu sắc thời khắc này hạ sở đối với tô tẫn không dám ôm bất luận cái gì một tia lòng khinh thị là đem coi là đồng nhất cấp bậc thậm chí mạnh hơn đối thủ để đối đãi tô tẫn nhìn lúc này hạ sở cứ việc hắn đỉnh đầu d á n h máu chỉ còn lại có một phần ba thế nhưng tô tẫn thần sắc trên mặt vẫn chưa có biến hoa quá lớn bởi vì tô tẫn biết hạ sở còn cất dấu con bài chưa lật vô dụng đang không có triệt để đả đạo hạ sở phía trước tô tẫn cũng sẽ không buông thả lòng tâm thần lại càng không muốn để tại ạ sở phía sau còn có lưỡng đạo không biết khiêu chiến đang đợi tô t ấ n tô t ấ n cùng ạ sở tâm tư dị biệt cùng lúc đó trải rộng hơn nửa cái bàn cờ xương trắng cũng tại lúc này chậm rãi tiêu tán liên quan tới lần trước giao phong vết tích chỉ để lại hai mảnh bằng xương một mảnh không gì sánh được trắng đ o á n chiếm diện tích cũng lớn hơn chỉ là đang không ngừng tan giã đồng thời tan giã s u thế tìm không thấy giảm bớt mà đổi thành một mảnh lại là cùng với tư ơ n g phản không gì sánh được thâm thúy đen nhánh chiếm diện tích tuy là chỉ có một khối nho nhỏ nhưng giống như là ngưng kết ở nơi đó tìm không thấy bất kỳ tan g ã xu thế mà đang ở xương trắng tiêu tán trong nháy mắt tô tẫn cùng hạ sở giống như là ước định xong một dạng đồng thời đập thủ thực hiệu bạo v i ê m thuật trời đông ra rét thứ kích trong trước mắt một viên nóng bỏng hỏa cầu liền ở tô tẫn trước người ngưng tụ mà ra tiếp lấy mang theo lấy từng đợt kinh người sóng lửa hướng phía hạ sở bay đi hỏa cầu phi hành trên không trung lưu lại một đường thật dài vĩ diễm giống như lưu tinh truy lạc dấu hiệu sáng l ạ n khiến người ta khắc sâu ấn tượng mà cùng lúc đó hạ sở mũi thương bên trên đột nhiên lóng lánh ra một vệ màu băng làm tia sáng nguyên bản băng mãng xả sở đại khu vực bị từng vệ t bạch sắc băng xương thay thế băng xương liên tục tăng lên giống như căng vọt dây leo vậy lan chẳng ra cấp tốc đem t r ư ở n g thương bao vây lại trở thành một bả danh chính luôn thuận hàn băng chi thương liền sau đó mưa khác hạ s ở cầm trong tay t r ư ở n g thương máy địa từ trên bàn cờ nhảy lên nhìn xong như một viên đạn đạo v ậ y hướng phía tô t ấ n bay tới không tám mươi cứ việc tô t ấ n cùng hạ s ở thời cơ xuất thủ c h ẳ n g phân biệt được trước sau thậm chí hạ sợ động tác nhìn qua muốn so tô tẫn nhanh hơn một bậc thế nhưng bởi hai người phương thức công kích tồn tại khác nhau rất lớn cũng không có lập tức hai người va chạm hình ảnh nếu như hai người đều là viết trình như vậy chuyện này sẽ là một lần hỏa lực đ ụ n g nhau nếu như hai người đều là cận chiến như vậy chuyện này sẽ là một lần lực lượng đối kháng mà tô t ấ n là viết trình ạ sở là cận chiến cái này liền đưa đến hai người coi như là tại đồng nhất thời gian xuất thủ cũng nhất định sẽ bởi vì phương thức công kích sai biệt điểm mà đưa tới va chạm kết quả bất đồng chỉ t h ờ y ạ sở thân ảnh liền phảng phất giống như một đạo phi tiễn v y hướng phía tô t ấ n bay đi quanh thân l ó e ra không gì sánh được trói mắt băng tinh giống như là dắt lên một tầng băng xương và thép đối mặt trước mặt bay tới nóng bỏng hòa cầu ạ sơ liền nửa điểm tránh né ý tưởng đều không có thẳng tắp đục vào nếu như đem tô tấn hỏa cầu so sánh là từ trên trời giáng xuống vất thạch như vậy thời khắc này ạ sở chính là một phát đến từ mặt đất đạn đạo hoa anh kèm theo một tiếng kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh h ỏ a d i ễ m cùng băng sương không biết lần thứ mấy xảy ra va chạm băng tinh cùng sóng lửa trên không trung đan vào với nhau t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín đàn hỏa phá hàn sương băng sương thủ hộ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín đàn hỏa phá hàn sương băng sương thủ hộ gấm thét sóng lửa mang theo lấy nhiệt độ cao vô tình đem đánh thẳng tới ạ sở thốt vệ nhưng mà ạ sở cũng không phải ngồi không trường thương trong tay bên trên tản ra hàn băng khí tức một trận tiếp lấy một trận giống như sóng chiều vậy phún ra ngoài chống cự lại sóng lửa thối ô vệ sóng lửa gặp phải hàn băng khí tức cắn nuốt bước tiến nhất thời chậm lại mà hàn băng khí tức cũng không cách nào tiếp tục quyết tán tán phát tốc độ cũng nhận được hạn chế nhất định trong lúc nhất thời hàn băng cùng hỏa diễm ai cũng không làm gì được lẫn nhau thế nhưng theo thời gian trôi qua hỏa diễm liền dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn cái này liền thể hiện ra khỏi cận chiến cùng viễn trình phân biệt viễn trình loại công kích đang giải phóng xong trong n h á mắt nếu không phải duy trì liên tục tính chất công kích vậy quyết định thương tổn của nó số lượng mà cực hiệu bạo viêm thuật thành t i ể u tiểu bạo phát kỹ năng đương nhiên sẽ không có duy trì liên tục thương tổn thương tổn của nó là một lần duy nhất thế nhưng cận chiến loại công kích trừ ra tính dễ nổ chất công kích hầu như đều là duy trì liên tục tính lúc này ạ sở công kích đã là như thế sở dĩ ở qua sau một thời gian ngắn mới phải xuất hiện h ỏ a diễm triển lộ xu hướng suy tàn c h ẳ n g cảnh tô tẫn t h ấ y thế cũng không cao mày cũng không g i ậ n đi qua phía trước chiến đấu hắn đã đại khái suy tính ra khỏi tỷ số thắng nếu như ạ sở vẫn, vẫn duy trì cái này hình thái như vậy tô tẫn tỷ số thắng có ước chừng tám phần m ư ơ i bởi vì tô tẫn nhìn thấu hạ sợ lực lượng cũng không như hắn tô tẫn lúc này tuy là truyền kỳ chi khu thế nhưng ở thương tổn năng lực bên trên lại đã đủ nghiền ép phần lớn truyền thuyết cấp sánh vai á thần nói cấp phía trước tô tẫn nếu như không ở một ít cường lực tăng phúc kỹ năng d ư ớ i tác dụng là rất khó có tài nghệ này nhưng ở thu được hoàn toàn thể y sợ tạ thở dài phía sau tô tẫn giờ tờ ép năng lực liền bị trực tiếp cất cao đến rồi một cái rất trình độ kinh khủng đã như vậy nhìn đang từng bước bị hàn băng khí tức cắn nuốt sóng lửa tô tẫn ánh mắt hơi đông lại một cái sau đó đem pháp trượng nằm ngang ở trước ngực vậy thì nhìn một chút ta có thể đạt tới cực hạnh tôi tẫn ý tưởng rất đơn giản nếu chính mình giờ tờ s ở hạ sở bên trên như vậy cũng không cần phải suy nghĩ một ít loại l o ẹ n hoặc cái này hoặc kia chiến lược tới tiến hành đối kháng chu toàn trực tiếp dùng giờ tờ s cứng rắn rớt liền được nếu lực lượng bao trùm địch nhân bên trên cái kia cũng không tất yếu dấu r ố t hoặc là lấy mình ngắn đi công sở trường hiện tại hạ sở cột máu còn lại một phần ba chỉ cần tôi tẫn có thể mệnh chung mấy cái kỹ năng thuận lợi là có thể trực tiếp đem bên ngoài mang đi đương nhiên đây cũng là tôi tẫn có thể nghĩ tới tốt nhất tình huống sau đó kèm theo tô tẫn trong miệng tối tăng khó h i ể u chú ngữ từng cái hỏa diễm hệ pháp thuật dường như viên đạn v ậ y từ tô tẫn pháp trượng trung nộ xạ mà ra cực hiệu bạo viêm thuật cực hiệu hủy diệt viêm bạo hỏa diễm lưu tinh thiên h ỏ a hàn lâm kèm theo tô tẫn thi pháp trên bầu trời giống như bắt đầu rơi xuống một hồi xích hồng sắc lưu tinh vũ từng viên một nóng rực h ỏ a cầu gào thét s ẹ t qua chân trời thật dài vi diễm lưu lại từng đạo sáng lạn vô cùng vết tích khiến người ta không tự chủ liền nhìn nhiều mấy lần mà những cái này hòa cầu mục tiêu đều không ngoại lệ đều là đang cùng một viên tiểu hòa cầu đối kháng h sơ viên này ti cực hiệu bạo viêm phật đại hỏa cầu chuyển hóa mà đến ở trải qua hàn băng khí tức thôn vệ phía sau hỏa cầu cao thấp dường như ngâm nước vậy cấp tốc thu nhỏ lại trong chấp mắt liền tới cho tới bây giờ trình độ chỉ lát nữa là phải bị hàn băng khí tức toàn bộ thôn vệ lúc k h á c hỏa cầu đi tới ạ sở trước mặt vê anh vê anh vê anh ngọn lửa hừng hực t i ê u đốt từng đợt hỏa diễm nóng rực hướng phía ạ sở tấn công mà đi trong chấp mắt liền đem bên ngoài thôn vệ kịch liệt tiếng oanh minh giống như xảy ra bạo tạc một dạng liên miên không dứt mà vang lên chỉ một thoáng từ ạ sở trong cơ thể bao quát trường thường chung tản mát ra hàn băng khí tức, đều bị Mà hàn đang ở khí tức bị ức chế đồng băng ở khí chế thời, bị tức ức ạ sợ ờ thế tiến một chút thời theo tức tăng. chế hàn khí chế, không gia công cũng đồng băng đang ngừng Này ức cổ lực bị áp l ư n g cặp ả m thụ được tới từ được h hướng hỏa ư n g diễm tập kích, sờ đôi mi thanh cao lại, trên mặt kia h ô mi t h băng lam sắc trong đôi mắt xẹt qua vẻ không cam lòng màu sắc nhưng không cam lòng thuộc về không cam lòng ạ s ờ biết mình hiện tại không thể tiếp tục sẽ cùng tô tấn n mạnh b ì n h xuống phía dưới bằng không nàng khả năng hiện tại cũng sẽ bị hỏa diễm cắt nước bị thua sau đó ạ s ờ nhất chuyển phía trước đột kích tư thế đem trường thương trong tay nằm ngang ở trước ngực ném ra một cái xinh đẹp thương hoa hàn băng thủ hộ ngân b ạ c h sắc trường thương v ớ i màu băng lam sương sương mù thương hoa c h ấ p động giống như là có băng hoa ở dòng dòng rơi xuống ở ngọn lửa màu đỏ thắm trong lúc đó cái này một vệ c h ấ p động màu băng lam không thể nghi ngờ là phá lệ trói mắt giống như là ở đen kịt một màu bên trong đột nhiên hiện ra một vệ sạch sẽ chắn đoãn càng giống như là đánh vỡ đêm tối cái kia lao phá hiệu lê minh sau một khắc từng đợt màu băng lam vũ khí đem ạ sở cho bao vây lại ạ sở bên ngoài thân bắt đầu kết xuất từng cục màu băng lam tinh phiến tinh phiến ở ạ sở bên ngoài thân cấp tốc lan tràn trong chớp mắt liền đem nàng cho bảo vệ chân nhìn ạ sở giống như là mặc vào nhất kiện băng xương làm bằng áo giáp một giả sĩ g ầ m thép sóng lửa ở tiếp xúc được băng xương khôi giáp trong né mắt liền bị cái kia từng đợt mông lung băng vụ sở ngăn cản ở ngoài nhiệt độ của ngọ giống như nham tương từ vỏ quả đất trung tuân ra sau đó gặp dâng trào nước biển một dạng đột nhiên làm lạnh có băng xương khôi giáp che chở đối mặt hỏa d i ễ m tập kích ạ s ở cái này cũng sẽ không như vậy lo lắng băng xương áo giáp không chỉ có thể trợ giúp hạ s ở chống đỡ phần lớn thương tổn còn có thể để thăng nàng năng lực công kích ở thời điểm mấu chốt băng xương áo giáp còn có thể chuyển hóa thành độc thuộc với công kích vũ trang bám vào ở băng thương mặt ngoài dùng cái này đạt được cường hóa công kích tư thế chuẩn bị lần thứ hai giống như tô tẫn khởi xướng công kích nhưng mà vào lúc này một vệ c u ộ n trào mãnh liệt vô cùng xích hồng màu sắc không có dấu hiệu nào từ trên trời gián g xuống trong nháy mắt liền che lại ạ sơ ánh mắt Trưng 580. Cổ xưa nhất chi nguyên tố. Thần linh lực lượng. Trưng 580. Cổ xưa nhất xưa lượng. xưa lượng. nguyên linh nguyên Thần linh 580. 580. Cổ chi lực Cổ chi lực tố. quan sát được ạ sơ bên ngoài thân xuất hiện băng xương khôi giáp sát na tô tẫn thì biết rõ cái này một lớp công kích không cách nào cầm xuống ạ sơ lập tức không làm bất kỳ do dự bắt đầu đợt thứ hai công kích t ừ n g v i ê n một nóng rực h ỏ a cầu cùng phía trước giống nhau ở tô tận trước ngực nhanh chóng ngưng tụ mà ra trong trước mắt liên tiếp hỏa cầu liên hợp thành trung điệp biển lửa xuất hiện ở trên bầu trời đem bầu trời chiếu sáng một mảnh xích hồng liền như cùng ban đêm dáng đỏ một dạng sáng lạng kinh người mà cái này chút tất cả lớn nhỏ h ỏ a cầu theo tô tẫn huy động trong tay phát trượng liền nhất tể gào t h é t hướng hạ sơ bay đi v ê n g v ê n g v ê n Vâng! từng viên một hỏa cầu trên không trung sẹt qua từng đạo sáng lạng đường vòng cung tiếng h oanh minh bên thai không dứt sau một khắc h ỏ a cầu tạo thành trung đ i ệ biển lửa tựa như cùng là sóng biển một dạng hướng phía hạ sơ rít gào mà đi nhiệt độ cao r ừ n rực đem không khí đều thiêu đốt được xảy ra biến hình nóng bỏng nhiệt độ mang theo lấy mánh liệt sóng lửa giống như từng đạo tăng cao b i ể n gầm vậy có uy thế một cỗ bài sơn hải đ ả o khí thế làm cho ạ sở đồng tử hơi có rút lại nàng không nghĩ tới tô t ấ n công kích thật không ngờ cấp tốc để cho nàng liền cơ hội phản ứng đều không có Ả sở lúc này mặc trên người băng xương áo giáp đang chống cự khi trước hỏa tám trăm hai mươi ba cầu công kích thời gian liền đã tới cực hạn đối mặt tô t ấ n cái này đột nhiên đợt thứ hai hỏa cầu công kích Ả sở trên người băng xương áo giáp nhất thời dường như khối băng gặp hỏa diễm một dạng bắt đầu hỏa tan t ư n g tân một cứng rắn bền chắc băng xương ở sóng lửa tập kích ph ngay sau đó dường như phía trước như vậy đem hạ sở đoàn đoàn bao vây lại chỉ một thoáng hạ sở trên người cái tia bởi vì hỏa diễm đánh bất ngờ mà trở nên có chút hư viễn băng xương áo giáp vào lúc này đột nhiên đình chỉ tán loạn từng đợt hàn khí nhập thể ở ạ sở chung quanh thân thể phiêu đ a n g xoay quanh liền như cùng sạc điện cho điện thoại di động cho ô tô nỗ lực lên một dạng làm cho băng xương áo giáp lần thứ hai biến đến không gì sánh được ngưng thật biến đến giống như thực chất áo giáp giống nhau thế nhưng ạ sơ hiển nhiên coi thường tô tẫn năng lực công kích trên người băng xương áo giáp đang dần dần biến đến ngưng thực hình ảnh còn không có duy trì liên tục ba giây đồng hồ liền hoặc như là phía trước như vậy ở hỏa diễm giới nhiệt độ cao biến đến hư huyễn cùng tán loạn đứng lên cái gì ạ sơ nhìn một màn này băng lam sắc trong con ngươi hiện lên một vệ kinh ngạc màu sắc nàng không nghĩ tới chính mình một khắc c h c mới chỉ có lần thứ hai ngưng thực b ă n g xương áo giáp t ự n h i ê n sẽ nhanh chóng như vậy tán loạn giải tán tốc độ làm cho hạ sở có chút không có phản ứng kịp thế nhưng hỏa diễm không có cho nàng thở dốc thời cơ tại trên người hạ sở băng xương áo giáp biến đến hư huyễn đồng thời hỏa diễm liền thừa cơ mà vào thay thế phía trước băng xương vị trí bám vào ở tại hạ sở trên người nhưng mà đây là tô tấn h ỏ a diễm không phải hạ sở băng xương bọn họ sẽ không giống băng xương như vậy bao vây lấy h sở thân thể sau đó ngưng tụ thành từng tầng một dạy vô cùng bằng xương áo giáp bảo hộ nàng đến từ tô tấn hòa diễm chỉ biết đem ạ sở thôn vệ không còn sau đó đưa nàng cháy thành cho tàn 402 v đốt ba trăm v đốt ba trăm vê đốt chỉ một thoáng từng cái đỏ tươi thương tổn trị số từ ạ sơ đầu đỉnh không ngừng bay lên mà ạ sơ đỉnh đầu danh máu cũng lấy một cái không nhanh cũng không chậm tốc độ tiêu giảm lấy những tổn thương này trị số đều là do với h ỏ a diễm bám vào ở ạ sơ trên người mà tạo thành cùng bạo viêm trực tiếp trúng đích ạ sơ sau đó tạo thành vài ước tổn thương hình ảnh cứ việc có chút phân biệt nhưng là xem như là không sai dù sao đây coi như là duy trì liên tục tính chất thương tổn mà không phải tính dễ nổ chất thương tổn tuy là thương tổn trị số không cao lắm nhưng là không thấp chỉ thấy ở ngắn ngủi hai giây bên trong ạ sơ hp liền từ hơn hai ước giảm mạnh đến rồi hai ước đồng thời đang ở từ hai ước hướng phía một trăm năm mươi triệu nhanh chóng hạ lạc bởi vì theo thời gian trôi qua bám vào ở ạ sơ trên thân thể hỏa diễm số lượng càng ngày càng nhiều những ngọn lửa này tạo thành thương tổn chung vào một chỗ đã là cái không tầm t h ư ờ n g trị số phía trước băng xương áo giáp bởi hỏa diễm nhiệt độ cao tập kích vào lúc này cũng đã biến đến vô cùng hư huyễn lung lung thậm chí sắp đ ạ t được không nhìn thấy tình trạng chỉ có thể nhìn thấy một cái như có như không v i ế n ảnh a sơ thấy thế cảm thụ được bởi vì hỏa diễm tiêu đốt mà mang tới đau đớn cũng biết mình nhất định phải lập tức làm ra phản kích bằng không đợi lãi nàng đem là chiến bại tuy là hàng lâm đến đây chỉ là một nho nhỏ phân thân chiến bại kết quả này đối với nàng mà nói chỉ là nhất kiện không quá đau nhức chuyện nhỏ căn bản đều không đả thương được nàng căn bản nhưng a sơ cần thể diện trận chiến đấu này cũng không phải là chỉ có nàng và tô tẫn hai người biết a sơ biết ở khắc một phạm nhân không cách nào chạm đến trong không gian đang có còn lại tám vị nguyên tố tri vương còn có cái kia vị nguyên tố chi thần v à tạ giặt bởi vì phân thân đang đ a nhìn g n chăm chú trận chiến đấu này c h í n đại nguyên tố chi vương gian đều là có thể chen mồm vào được bằng hưu quan hệ cũng không sai coi như là hạ s ở không n a nhất hỏa d i ễ m nguyên tố chi vương cũng là ngẫu nhiên có thể tâm sự quan hệ dưới tình huống như vậy nếu để cho bọn họ thấy mình bị một cái chỉ có truyền kỳ không cấp bậc phạm nhân đánh bại coi như thực lực của hắn không tầm thường hơn nữa là nguyên tố truyền thừa giả nhưng hạ sợ mặt còn muốn hay không còn để vào đâu nếu là bị tô tẫn đánh bại sợ rằng chuyện này sẽ trở thành tương lai trong mấy ngàn năm người khác đem ra cười nạo nàng chủ yếu sự tích thần chi tuy là đã vứt bỏ rất đại bộ phận phạm nhân nên có tâm tình nhưng đó cũng chỉ là tương đối với phạm nhân mà nói ở thần chi trong lúc đó bọn hắn sẽ có bọn hắn nên có tâm tình nghĩ tới đây ạ sớ liền quyết định cải biến một cái ý tưởng xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự tới thuộc về thần thoại cấp tài năng mới có thể có quy tắc lực lượng tuy là hắn hiện tại chỉ là một truyền thuyết cấp phân thân nhưng chỉ cần đi vào nguyên tố chi vương trạng thái vậy có thể ngắn ngủi điều động quy tắc lực lượng cứ việc chỉ là ngắn ngủi đ i ề n g quy tắc n g h ỉ n g ắ sợ tuyệt đối đem ra đánh bại tô tẫn cũng là dư giả tuy là cái này sẽ có ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi nhưng vì không phải mất mặt ạ sở cũng không quản được nhiều như vậy chương năm trăm tám mươi một băng xương kim tự tháp trong khoảng điện quan g hòa thạch chương năm trăm tám mươi một băng xương kim tự tháp trong khoảng điện quan g hòa thạch cực nhanh cơ hội theo hỏa diễm tới gần nóng d ự c liệt diễm dần dần thay thế băng xương nguyên lai、like、vị trí đem ạ sở thân thể toàn bộ bao trùm mà ạ sở trên người b ă n g xương áo giáp vào giờ khắp này cũng triệt để không thấy bóng dáng thay vào đó là hỏa diễm đúc thành công xiềng hoặc là dùng hỏa diễm lao lung để gọi càng thích hợp một đoá đoá ngọn lửa màu đỏ thám giống như biết cắn người b ó hoa ở ạ sở trên người nở rộ ra đồng thời Đang đối không ngừng đối nàng t ạ o thành thương tổn. 323 v đút. 378 v đút. 422 v đút. Từng cái đỏ tươi thương tổn trị 323 378 422 v v v đỏ cái sợ ố không ngừng phiêu khởi. phiêu ngừng s đỉnh đầu danh máu đã giảm mạnh đến cuối cùng một phần sáu cũng chính là một trăm i triệu cái này một trăm i triệu hv thoạt nhìn lên không thấp giống như là một con số thiên văn nhưng dựa theo hiện tại hv giảm b ấ t tốc độ tối đa chỉ cần mười giây ạ sợ danh máu liền sẽ bị thanh linh đây là tính toán ạ sợ biết tiến hành chống lại thi triển còn lại thủ hộ loại kỹ năng tình huống nếu như thi triển còn lại thủ hộ loại kỹ năng chỉ cần sáu giây tải hữu thời gian Ả sở sinh mệnh liền sẽ về không nhìn một màn này tô t ấ n thần sắc k h ô n g biến trong con ngươi tràn đầy chăm chú màu sắc cứ việc lúc này tô t ấ n nằm ở thượng phong chiếm hết ưu thế thế nhưng tô t ấ n rất rõ ràng ở Ả sở còn không được biến thân trở thành nguyên tố c h i vương trạng thái phía trước những thứ này thượng phong những thứ này ưu thế đều là giả một ngày Ả sở trở về cổ xưa nhất chi nguyên tố trạng thái như vậy giữa song phương thực lực thiên bình liền sẽ kể từ bây giờ đang hướng phía tô tẫn n g h i ê n trạng thái ngược lại biến thành hướng phía ạ sở cực độ n g h i ê n kỹ năng ba mươi nguyên tố hóa thân sở kỳ hiệu chủ động hình dạng người chuyên trúc kỹ năng hạ sở hấp thu chung quanh băng nguyên tố ngắn hủy hóa thân làm nguyên thủy nhất nguyên tố trạng thái toàn thuộc tính một m ư ơ cũng mở khải nguyên làm trạng thái kỹ năng khuôn mẫu duy trì liên tục một trăm giây thi pháp thời gian m ộ ư ơ i giây thi pháp quá trình không thể bị cắt đứt thời gian c u ậ t đổ không biết không tiêu hao một trăm l ầ n thuộc tính t ă n g phúc không nhìn còn lại l o ạ loẹn đồ ngược ngang chỉ là điều này thuộc tính t ă n g phúc cũng đủ để cho tô tẫn cùng hạ sở giữa thắng bại thiên bình phát sinh một trăm tám mươi độ n g ư i chuyển gấp trăm l ầ n thuộc tính tam phúc có thể không phải là một cá nhân lực lượng biến thành một trăm cá nhân lực lượng cộng lại như vậy tính toán mà là không phải tuy tính chuyển bao nhiều tư thái thuộc tính được ra không chút khách k h í nói gấp trăm lần thuộc tính t ă n g phúc cường độ có thể sẽ trực tiếp vượt lên trước một vạn cá nhân lực lượng chung vào một chỗ trình độ bởi vì tạm ngư nhiều hơn nữa cũng vẫn là tạm ngư nhưng một đầu cá mập lại có thể dễ dàng tiêu diệt một đám tạm ngư l ư ợ n g biến nhiều hơn nữa nếu không phải có thể đạt được chất biến tình trạng đó cũng chỉ là nói xuông nhưng là biến chất chỉ cần một chút xíu dù cho ít hơn nữa ít hơn nữa mang đến hiệu quả cũng so l ư ợ n g biến muốn trực tiếp nghĩ tới đây tô tẫn nhất thời tiện ý biết đến mình không thể cái này dạng chờ đấy thắng lợi đến e rằng làm cho ạ sơ ngọn lửa trên người tiếp tục t i ê u đốt sáu giây hoặc là m ộ ư ơ i giây là hắn có thể đánh bại hạ sơ đạt được thắng lợi nhưng trong đó vẫn còn ẩ n hàm tương đương trình độ thai hoàng ẩm một phần vạn hạ sơ ở trong một đoạn thời gian này mặt thi triển nguyên tố hóa thân tiến nhập nguyên tố c h i vương trạng thái như vậy chiến đấu tất nhiên sẽ biến đến khó bề phân biệt đứng lên đến lúc đó t ô tẫn muốn chiến thắng hạ sơ độ khó không thể nghi ngờ có thể so với hiện tại cao hơn mấy cái t ầ n g thứ cục diện như vậy không phải t ô tẫn muốn thấy được không thể cấp nàng cơ hội t ô tẫn ánh mắt đông lại một cái sau đó đem pháp trượng nằm ngang ở trước ngực nhất định muốn thừa dịp hiện tại giải quyết nàng tối tăm khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô tận trong miệng ngâm tụng mà ra sau một khắc nóng bỏng hỏa d i ễ m nguyên tố giống như vòng tròn vậy vây quanh ở tô tận chung quanh thân thể hô hô hô nóng rực sóng lửa một cỗ tiếp lấy một cỗ làm cho tô t ậ n không khí chung quanh đều có chút hơi biến hình nhưng mà theo tô t ậ n chú ngữ ngâm sướng những thứ này hỏa d i ễ m nguyên tố liền nhanh chóng ngưng tụ tới tô tận trước người theo tô t ậ n bánh địa đem pháp trợ vung lại là một lớp hỏa diễn pháp thuật thanh tẩy cực hiệu bạo viêm thuật cực hiệu hủy diệt viêm bạo thiên hỏa liệu nguyên từng cái hỏa diễm hệ pháp thuật từ tô tận tận trong tay thi ngay sau đó từng đợt mắt trần có thể thấy hàn khí lấy ạ sợ làm trung tâm dường như hơi nước vẫy hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tắn ra hàn khí ở tiếp xúc được không khí trong nháy mắt liền ngưng kết ra từng đợt thật dày băng xương trong không khí đột nhiên xuất hiện dường như hồ băng một dạng tràn cảnh thế nhưng ở mảnh này hồ băng phía dưới không phải thủy mà là không khí trong trước mắt cái này tầng tầng băng xương liền đem ạ s ở ba tầng ngoài ba tầng trong vây quanh bao phủ mà tại đồng nhất thời gian ạ s ở trên người bên trên một d â y còn đang thiêu đốt hừng hực hòa diễm vào lúc này giống như là bị rót một thùng nước một dạng đột nhiên dập t á t hiện lộ ra là nguyên bản thân thể chỉ là mặt trên cũng mất băng xương khôi giáp ảnh tử liền nửa điểm tung tích đều nhìn không thấy phản phất tử chưa xuất hiện qua một dạng mà ạ s ở đỉnh đầu danh máu cũng ở vào thời khắc này đỉnh chỉ giảm mạnh hp chữ số dừng ở bốn mươi triệu nhiều một chút dựa theo phía trước giảm xuống tốc độ cái trình độ này hp chỉ cần hai giây tiếp cận ba giây liền sẽ bị ngọn lửa sở cháy hết thế nhưng trận này đột nhiên xuất hiện ba n vụ lại làm cho đây hết thể đều biến thành bờ biển nhìn một màn này tô t ấ n đồng tử hơi co rút lại hắn không muốn nhìn thấy nhất tình huống vẫn là xuất hiện ở bước m ặ t cuối cùng ạ sở vẫn là thi triển nguyên tố hóa thân ý đồ trở về cổ xưa nhất chi nguyên tố trạng thái mà nếu để cho nàng thành công liền liền ý nghĩa tô t ấ n cố gắng trước đó đều muốn phó trừ đông lưu liền lấy cuộc chiến đấu này thiên bình cũng đem từ hắn nơi đây hướng phía ạ sở phát sinh cực độ nghiêng bất quá tô tẫn còn không hề từ bỏ bởi vì hắn còn có một sóng công kích cơ hội lúc này hàng khí ngưng kết m à thành băng s ư ơ n g trên không trung cấp tốc xoay tròn màu băng lam tinh phiến trên không trung lóng lánh động nhân sáng bóng khiến người ta không khỏi cảm thấy một trận hoa mắt thần mê cuối cùng biến thành một tòa băng s ư ơ n g kim tự tháp mà ạ sơ lại là bị cái tòa này băng s ư ơ n g kim tự tháp bao phủ nhưng mà vào lúc này t ừ n g đạo xích hồng sắc h ỏ a cầu từ trên trời r i n g xuống nổ đập vào băng s ư ơ n g kim tự tháp bên trên ba chương 582, sau cùng 7%, t ử thần c h i c hai ỉ m n g t ớ sau u y n g cùng 582, sau cùng 7%, t ử thần chi chỉ mang tới suy nghĩ ngọn lửa màu đỏ t h á m mang theo lấy trầm thấp tầm v a n g tha duệ thật dài vĩ diễm giống như một khỏa khỏa v ẫ n thạch nặng như trọng địa đánh vào băng xương kim tự tháp bên trên phát sinh từng đợt kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh h ỏ a diễm nóng rực ở tiếp xúc được băng xương sana liền giống như là mâu gặp khiên như vậy xảy ra kịch liệt phản ứng chỉ thấy từng đạo mông lung vô cùng xương trắng từ h ỏ a diễm cùng băng xương tiếp xúc trung tâm phút chốc dâng lên cùng lúc đó nguy nga băng xương kim tự tháp bên ngoài cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan thử thử, thử ở hòa diễm ăn mòn băng sương xuống dưới róc rách chạch c h cuối cùng tích rơi xuống đất mà khí thể lại là hướng về phía trước dâng lên q u a n quẩn trên không trung vài vòng phía sau phút chốc tiêu tán theo hơi nước biến mất kim tự tháp một mặt cũng xuất hiện tương ứng chỗ thiếu hụt giống như là bị kịch độc ăn mòn qua giá dấp nhiệt độ của ngọn lửa cao ự c c sở dĩ rất nhanh thì đem kim tự tháp cái này một mặt hòa tan ra khỏi một cái hô cực lớn bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi nóng bỏng hỏa diễm càng là đi vào trong thâm nhập nhiệt độ liền bị càng là bị chỗ sâu hàn băng sở giảm bớt cho đến cuối cùng khi cuối cùng một vệ s i h ổng sắc biến mất ở băng sương chính giữa thời điểm liền liền ý nghĩa tô tẫn lần này công kích nên đón chung kết. cứ việc cuối cùng một vệ hỏa diễm ở hàn băng bên trong đốt cháy tất cả nhưng tô tẫn chú ý lực lại bị hàn băng kim tự tháp chính giữa cảnh tượng vững vàng hấp dẫn đi qua kim tự tháp cái này một mặt bên trên bị ngọn lửa hòa tan ra hố tô tẫn cũng nhìn thấy ở băng xương trong kim tự tháp trung tâm ạ s ở lúc này ạ s ở đang bị từng tầng một cứng rắn hàn băng đoàn đoàn bao vây lấy hàn băng ngưng kết mà thành băng tinh liền giống như là từng mặt m à u băng làm cái gương vậy l ò n g lánh mà bị băng tinh bao quanh ạ sơ lúc này giống như là ngủ say ở một cái từ hàn băng chế thành cứng rắn quan tài ở giữa cả ngươi đều tản ra một trận cực hạn hàn khí thấu xương phảng phất một khối đã trôn sâu dưới lòng đất vạn năm dài vạn năm huyền băng trừ cái đó ra tô t ấ n còn cảm nhận được băng tinh bên trong hạ sơ trong cơ thể khí thế ở lấy một cái làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên cuồng mà dâng lên lấy tốc độ tăng lên như vậy coi như là dùng ngồi máy bay hoặc là cưới tên lửa để hình dung cũng vô pháp đem hoàn toàn khái quát nguyên tố hóa thân thấy vậy tô t ấ n chân mày không khỏi mánh địa nhân lại hắn đương nhiên biết dạ sở khí thế tại sao lại tăng lên như vậy rất mạnh gấp trăm lần thuộc tính tăng phúc thì tương đương với bây giờ lực lượng lật gấp trăm lần như vậy tăng phúc trình độ đổi ai tới đều sẽ tăng lên như vậy rất mạnh mà làm cho tô t ấ n c a o mày nguyên nhân tự nhiên là bởi vì lúc trước hỏa diễm ở hàn băng ở giữa đốt cháy tất cả chỉ đem kim tự tháp hòa tan ra khỏi một cái độc lớn mà không cách nào ngăn cản hạ sợ thi triển nguyên tố hóa thân kết cục như vậy đối với tô t ấ n mà nói không thể nghi ngờ là rất bất lợi bởi vì ý vị này tô t ấ n chờ chút phải đối mặt là một cái trải qua gấp trăm lần sau khi cường hóa bột khiêu chiến độ khó sẽ đại biên độ mà tăng lên chiến thắng độ khó cũng đem đại biên độ giảm bớt c ả thụ được hạ sợ khí thế trên người b ộ phát cường thịnh tô tẫn cũng ý thức được chính mình nhất định phải mau nhanh nghĩ ra phương pháp ứng đối bằng không đối mặt nguyên tố trở về ạ sơ kỹ năng này dường như là nghĩ tới chuyện gì t ô tẫn vội vã ngầm đầu nhìn thoáng qua hàn băng trong kim tự tháp hạ sơ lúc này hạ sơ cả người khí thế vẫn đang điên cuồng leo lên xem không đến bất luận cái gì một một một sự muốn dừng lại ý tưởng chỉ là tôi tẫn túi đầu đi xem cột sở kỹ hữu võ thuật Ả sở trong cơ thể khí thế liền trí ít tăng trưởng gấp m ộ ư ơ i lần đ ể theo tốc độ này không lâu sau nữa thời gian Ả sở thì có thể hoàn thành hóa thân làm cổ x ữ a nhất chi nguyên tố nhưng mà tô tẫn quan tâm điểm cũng không ở trên mặt này hắn chú ý là Ả sở đỉnh đầu cột máu thời khắc này Ả sơ tuy là khí thế liền phảng phất là đẻ rồi ra tốc kiện một dạng điên c u ầ n g mà dâng lên lấy thế nhưng đỉnh đầu danh máu lại cùng phía trước trạng thái giống nhau nơi này giống nhau cũng không phải là chỉ hp cụ thể trị số mà là so với đầy hp lúc tỷ lệ phần trăm lúc trước bởi vì tô tẫn hỏa diễm liên kích ạ sơ hp chỉ còn lại có sau cùng bốn mươi triệu so với đầy hp trạng thái đại khái chỉ có bảy dạng trải qua cái này liên tiếp cường hóa ạ sơ lúc này còn thừa lại hp đã đạt đến hơn bốn tỷ là trước kia gấp m ộ ư ơ i lần mà lớn nhất hp cũng tăng lên tới sáu tỷ nhưng những thứ này cũng không trọng yếu quan trọng là ạ sơ bây giờ hp còn xuất lại sau cùng bảy cái này đối với tô t ấ n mà nói nhưng là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức mà tô t ấ n sở dĩ biết quan tâm ạ sơ hp cũng là bởi vì hắn lúc trước thấy kỹ năng tử thần tri trị chớ chú hệ truyền kỳ thần thuật triệu hoán đến tự tử thần mặt lực lượng cướp đi địch người sinh mệnh đối với đơn thể địch nhân sử dụng tạo thành địch nhân 50% phần trăm lớn nhất hp 1000% phần trăm ma pháp công kích chân thực thương tổn cũng có 10%, ờ i phần trăm xác suất gây ra nhất kích tất sát tạo thành cung cấp địch nhân trước mặt hp trị số chân thực thương tổn ngâm sướng thời gian 10, 2, giây thời gian cột độ 120, 24, giờ đồng hồ tiêu hao lớn nhất hp 99%, 0% 20, chú t h í c h b ở i nên thần thuật chứa đựng tử thần m ặ t cường đại thần lực làm thi thuật giả bởi thi triển nên thần thuật mà chết lúc trong vòng ba ngày đem không cách nào phục sinh toàn miễn bộ d ị chương năm trăm tám mươi ba các tử vong cùng sinh mệnh mở ra thời gian cùng không gian t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba cắt tử vong cùng sinh mệnh mở ra thời gian cùng không gian kèm theo kỹ năng một tử vong nữ thần tài quyết sở kỳ h i ệ u bị động đeo giả thu hoạch được hệ l ạ thần linh vĩ lực đối với sinh mạng giá trị thấp hơn bảy lịch nhân tiến hành công kích thời gian đem trực tiếp xử quyết đ ị c h nhân nên hiệu quả không nhìn mà pháp miễn dịch thương tổn không cách nào bị hậu thuẫn trung hòa ở tô tấn đi qua thất tông tội tham lam đem tử vong nữ thần hệ lạ bảy thế chớ c h ú ỗ i kèm này để thăng tới truyền thuyết cấp phía sau cái này bị động hiệu quả cũng nhận được tương ứng đề thăng trị số tăng lên là cơ bản nhất mấu chốt nhất là vị gia đề thăng từ sử thi cấp tăng lên tới truyền thuyết cấp ý vị này cái này sở kỳ hữu bị động chạm sát hiệu quả đem đối với truyền thuyết cấp cùng với truyền thuyết cấp phía dưới sinh vật có hiệu lực mà lúc này ạ sơ tuy là lực lượng tăng lên hơn mười lần thế nhưng vẫn chưa có hoàn toàn hoàn thành nguyên tố hóa thân đồng thời cấp bậc cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào vẫn là truyền thuyết cấp cái này liền mang ý nghĩa cái này sở kỳ hữu bị động chạm sát hiệu quả là đối với thời khắc này ạ sở có hiệu lực sở dĩ tô tẫn phải làm liền hai mươi hai là đối với ạ sở tạo thành t ư ơ n g tổn dù cho chỉ có thật rất ít mấy giờ mà lúc này ạ sơ ở từng tầng một băng tinh bao vây cả người năng lực phòng ngự đã tăng lên tới một cái phi thường kinh người tình trạng tầm thường công kích nghe rằng căn bản không phá được phòng ngự sở dĩ tô t ấ n mới sẽ đem ánh mắt đặt ở tử thần chi chỉ bên trên bởi vì tử thần chi chỉ thương tổn loại hình là có thể không nhìn phòng ngự chân thực thương tổn coi như không cách nào đánh ra sở hữu thương tổn vậy do mượn chân thực tổn thương đặc tính là có thể gây ra tử vong nữ thần tài quyết cái này sở kỳ h i ệ u bị động đây mới là tô t ấ n mục đích thật sự nghĩ tới đây tô tẫn cũng không làm bất kỳ do dự trực tiếp đem pháp trượu dọc tại trước ngực sau đó đem pháp thuật cột kéo đến ở giữa bắt đầu thi pháp tử thần chi chỉ chỉ một thoáng một trận không gì sánh được tối tam ý tứ không rõ cùng tô tẫn đã từng ngâm tụng qua chú ngữ có khá lớn khác nhau chú ngữ từ trong miệng của hắn dường như mưa rông chấp giật vậy ngâm tụng mà ra thân chú từng cái âm tiết đều giống như tràn đầy một cỗ không gì sánh được đặc thù tĩnh mịch lý tứ hàm xúc giống như một khúc tới từ địa ngục tường kép v ă n g ca phảng phất một trận đến từ ngày xưa chúa tể nói nhỏ vừa giống như một đường tới từ sâu trong linh hồn kêu trên mỗi đọc lên một cái âm tiết tô tẫn trên người tĩnh mịch lý tứ hàm xúc cũng sẽ càng thêm nồng nặc dần dần tô tẫn toàn thân khí chất liền như cùng xảy ra một trăm tám mươi độ thay đổi thật lớn từ một vị tràn đầy sinh khí người trẻ tuổi biến thành một vị gần đất xa trời giá nuôi lẩm cẩm lão nhân nhưng biến hóa như vậy chỉ là khí chất bên trên tô tẫn thân thể cũng chưa từng xuất hiện biến chất hoặc là già yếu dấu hiệu theo tính mịch lý vị nồng nặc tại sao lưng tô tẫn cũng lặng yên hiện lên một đạo thân ảnh màu sắm cho mông lung tử vong v á n g vẻ uy nghiêm đây là đạo thân ảnh này mang cho người ta đệ nhất cảm n quan mông lung là chỉ vô luận như thế nào đi xem hoặc xa hoặc gần hoặc tỉ mỉ hoặc thô sơ giản l ư ợ n đều chỉ có thể nhìn được một đạo dường như khói mù một dạng mông lung thân ảnh tử vong là chỉ đạo thân ảnh này chu vi trải rộng một cỗ cực kỳ nồng nặc tử khí dùng thi thể để hình dung cũng không quá đáng thế nhưng này cổ tử khí cũng không nặng nề ngược lại hết sức thâm thúy vắng vẻ là đạo thân ảnh này bên trên tồn tại một cỗ cực hạ n an tĩnh nhiệm dù ai cũng không cách nào đem hắn cùng ầm ĩ hai chữ liên hệ tới uy nghiêm lại là đạo thân ảnh này mang cho người ta cảm thụ trực tiếp nhất giống như một tòa nguy nga đại sơn hoặc như là một cái lao nhanh hoàng hạ làm cho mắt thấy hắn nhân cũng không khỏi cảm thấy một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách theo t ô tẫn chú n g ngâm sướng chuẩn bị kết thúc trên người của hắn tĩnh mịch khí độ mà ở tô tẫn sau lưng nông g lung thân ảnh lại là biến đến bộ phát nông g lung mà không có thể bắt sờ phản phất một đạo bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất u y ễ n ảnh giống nhau thế nhưng giờ k h ắ c này n à y đạo nông g lung thân ảnh bên trên uy nghiêm và khí tức tử vong cũng là theo tô tẫn trên người t ĩ n h m ị c h khí tức giống nhau đặt tới đ ỉ n h phong sau một khắc tô tẫn trong con người đột nhiên hiện lên một vệ tĩnh m ị c h s á m lệnh ngay sau đó h ắ n r ơ i lên trước người phát trượng hướng phía ở vào hàn băng trong kim tự tháp hạ sờ nhẹ nhàng mà một chỉ chỉ một thoáng ở vào tô tẫn sau lưng nông lung thân ảnh đột nhiên liền mở ra hai trong mắt rõ ràng là một mảnh không gì sánh được tính mịt xám lạnh ở đôi mắt này ở giữa xem không đến bất luận cảm tình gì ba động cũng không nhìn thấy bất kỳ màu sắc thâm thúy sám lạnh vào giờ khắc này so với hát sắc còn muốn làm người ta cảm thấy tuyệt vọng mông lung thân ảnh mở hai mắt ra phía sau như xương mông lung trong thân thể chậm rãi đưa ra một bàn tay bàn tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái sau một khắc một thanh khổng lồ vô cùng sám lạnh liêm đao liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở mông lung thân ảnh trong tay theo t ô t ậ n dùng pháp trượng chỉ hướng hạ sơ mông lung thân ảnh tay cầm sám lạnh liêm đao cũng hướng phía hạ sơ chỗ ở vị trí nhẹ nhàng mà dạch một cái Giang phảng phất bổ ra thời gian cùng không gian phảng phất quyết định tử vong cùng sinh mệnh trong s á t na tại cái kia vốn là âm trầm vô cùng trên bầu trời trong nháy mắt t h i ệ m thức quá không mười chói mắt không gì sánh được nhưng lại tĩnh mịch vô cùng hào quang màu xám ở màu băng lam băng xương kim tự tháp bên trên nhất thời xuất hiện một đạo sâu sắc không gì sánh được vết rách mà cái này đạo l i ê n ngân cũng không phải là đơn thuần xuất hiện ở kim tự tháp mặt ngoài trước mắt một cái liền lan tràn tới kim tự tháp nội bộ cũng chính là đem ạ sờ bọc lại băng tinh bên trên chỉ một thoáng phía ngoài kim tự tháp liền như cùng vỡ vụn rồi một dạng hóa thành một khối lại một khối khổng lộ khối băng hướng xuống dưới truy mà ở ạ sở chung quanh thân thể băng tinh bên trên cũng xuất hiện một đạo giống như vết chảy dấu vết thâm sâu nay đạo vết chảy vây quanh băng tinh dạo qua một vòng giống như là có người đang cầm một bà cực kỳ sắc bén lưỡi dao tại phía trên băng tinh hung hăng vẽ một vòng giống nhau bà nằm ở trạng thái ngủ say ạ s ở vào lúc này phút chốc mở hai mắt ra chỉ là cặp kia nguyên bản tràn đầy băng lánh màu sắc đôi mắt đẹp ở giữa lúc này đều là lấy làm kinh ngạc màu sắc bởi vì ạ sợ cảm thấy thân thể của chính mình giống như là bị cái gì sắc bén vô cùng đồ đạc đem cắt ra một dạc ngay sau đó chính mình sinh mệnh khí t ứ c liền như cùng bị đâm t h ủ n g khí cầu một dạng nhanh c h ó n g biến mất lấy sau một khắc một cái tái nhập chữ số chậm rãi từ hạ sở đầu đỉnh bay lên chương 584, đánh bại hạ sở quy tắc lực lượng chương 584, đánh bại hạ sở quy tắc lực lượng 4 6 n trăm s b ê đốt vào lúc này một cái vô cùng trắng bạch thương tổn trị số từ hạ sở đầu đỉnh chậm rãi phiêu khởi bạch sắc đại biểu cho cái tổn thương này hiệu quả là chân thực thương tổn mà cái này cái đo đếm giá trị mức vừa vặn tương đương với hạ sở mới vừa rồi có hp một điểm không nhiều lắm tuyệt không thiếu v ừ a vạn chính là cái này sao nhiều đây là bởi vì tử thần chi chỉ chân thực thương tổn kích phát tử vong nữ thần phán quyết gây nên tử vong nữ thần phán quyết bị thêm vào tức tử hiệu quả tạo thành thương tổn trị số chính là địch nhân hiện nay có hp ở tái nhật thương tổn trị số phiêu khởi s á t na bao phủ ạ sở toàn thân khí lạnh đến tận xương nhất thời liền biến mất được vô ảnh vô t u n g phản phất t ử chưa xuất hiện qua một dạng mà ạ sở mới vừa rồi trên người cái k i a liên tục tăng lên so với ngồi hỏa tiễn còn kinh khủng đ ể thăng s u thế cũng tại lúc này thắng xe lại không chỉ có là thắng xe lại liền xe đều bị lật ngược khí thế từ bốn phía hàn băng nguyên tố ở giữa tới lúc này cũng trở về bốn phía hàn băng nguyên tố ở giữa đi không chỉ có như vậy liền ạ sợ thân thể cũng ở lúc này biến đến không gì sánh được hư hảo mà cái này trùng hư huyễn cũng không phải là mông lung hư huyễn mà là một loại đứng ở chân thực mặt đối lập hư huyễn x e n vào tồn tại cùng tiêu thất giữa hư huyễn mà đang ở ạ sợ thân thể dần dần biến đến hư huyễn đồng thời bao phủ ạ sợ lạnh giá băng qua n mặt ngoài sau một khắc bắt đầu xuất hiện từng đạo hình mạng nhện vết rách những thứ này vết rách từ xuất hiện trong n h y mắt liền nhanh chóng hướng phía bốn phía điên quần mà lan tràn lan tràn thế mạnh mẽ phi thường tốc độ cũng thật nhanh trong trước mắt l i ề n hệ i n đầy toàn bộ lạnh giá băng quan mà đầy mạng nhện dấu vết băng quan ở trong khoảnh khắc tựa như cùng là bị bạo lực đánh nát cái gương một dạng phút chốc tan thành đứng lên g i a n g g i á c g i a n g giác. theo từng tiếng bén nhọn lại thanh â m trói hai băng quan đ ứng tiếng vỡ vụn sau một khắc từng đạo màu băng la m mảnh vỡ tùy ý rơi vào hàn băng kim tự tháp bên trong mà ở băng quan vòng ngoài hàn băng kim tự tháp vào giờ khắc này cũng cùng băng quan c ó tương tự tao nộ g đầu tiên là xuất hiện từng đạo hình mạng nhện vết rách sau đó kèm theo vết rách quyết t n kim tự tháp cũng biến thành tràn ngập nguy cơ đứng lên lại sau đó theo một đạo nhọn vỡ tan tiếng văng lên toàn bộ hàn băng kim tự tháp cũng hóa thành từng cục mảnh vỡ sau đó rơi vào trên bàn cờ hàn băng kim tự tháp tiêu thất đem bên trong băng quan cùng ạ sở thân ảnh đều lộ ra ngoài mà lúc này băng quan cũng chỉ xuất lại một chút bá vụn còn lại mảnh vỡ mới vừa rồi theo hàn băng kim tự tháp vỡ vụn đồng thời rơi trên mặt đất vì vậy cuối cùng còn lại chính là đã biến đến không gì sánh được hư huyễn ngông lung ạ sở răng rắc răng rắc cũng không lâu lắm làm ạ sở trong thân thể cuối cùng một cỗ khí tức tiêu thất được vô ảnh vô tung lúc một vệ tĩnh mịch hắc sắc liền xuất hiện ở ạ sở hai chân chỗ chi cho nên sẽ có răng rắc răng rắc thanh âm là bởi vì này đạo hát s á t xuất hiện đồng thời liền ngưng kết ra từng t ầ n g một đen nhánh băng xương đen nhánh băng xương tràn đầy t ĩ n h mịch lý tứ h à n g xúc giống như từ vô số cổ h ả i cốt sở cấu thành trừ cái đó ra không giống với thường gặp bạch xương cái này lao đen nhánh băng xương cho người ta một loại không cách nào nhìn thấu tâm h thúy cảm giác liền như cùng bầu trời đêm tối đen hay hoặc là cái kia vô tận lô đen răng r á g răng rắc đen nhánh băng xương vừa xuất hiện liền ở lấy một cái cực kỳ kinh người tốc độ hướng lên trên lan tràn trong khoảnh khắc liền đem ạ sở hư n u y ễ n thân thể toàn bộ đều đ ô n g lại đứng lên chỉ c h ừ gương mặt ở bên ngoài còn lại đều biến thành đen nhánh băng xương. từ xa nhìn lại ạ sở giống như là một khối phiêu phủ ở giữa không trung nước sơn hắc băng khối thời khắc này ạ sở vẫn vẫn duy trì mở mắt trạng thái chỉ là cặp kia màu băng làm trong mắt đẹp kinh hãi màu sắc cũng như thân thể của hắn một dạng đông lại ở tại trong con người phản phất mãi mãi cũng sẽ không tiêu tán ạ sở c ố này phân thân ở tiêu tán trước cuối cùng một vệ ý thức chính là kinh ngạc và hãi nhiên nàng làm sao cũng không nghĩ tới tại chính mình thành công thi triển nguyên tố hóa phía sau thế mà lại còn bị đánh bại thế nhưng ở ạ sở chứng kiến tô tẫn sau l ư n g đạo kia bóng người màu xám cùng với t ử tô tẫn đỉnh đầu vương miệng chỗ tản ra hôi q u a n lúc ạ sợ tiện ý biết đến chính mình thua không quan u ổ n g bởi vì hai người này lực lượng mặc dù không có ngự trị ở bên trên chính mình thế nhưng cái này hai cổ lực lượng chân thực vị cách cũng là thực sự muốn so ạ sợ muốn mạnh hơn một cổ là t ử thân mát hữu minh g i ả i đất duy nhất chúa tể một cổ khác là tử vong nữ thần hệ lạ t ử vong ám h ả i n ữ vương hai người đều là tử vong thần hệ thần chi chỉ bất quá cấp bậc có khác biệt nhưng là cùng ạ sợ so sẻ mới hai vị này thần chi vị cách không thể nghi ngờ cũng là muốn cao hơn nàng cái này đưa tới coi như ạ sợ đang thi triển nguyên tố hóa thân ý đồ trở về cổ xưa nhất chi nguyên tố nhưng cũng sẽ nhận cái này hai cổ lực lượng ảnh hưởng chỉ là cái này hai cổ lực lượng ảnh hưởng sẽ ở phía thế giới này cụ hiện đi ra cấp bậc quy tắc giới chịu đến bất đồng trình độ áp chế mà thôi nói cách khác tô tấn tử thần chi chỉ cùng tử vong nữ thần phán quyết cũng đều là có quan hệ quy tắc lực lượng hơn nữa còn là thần bí nhất cũng nhất là người ta cảm thấy tuyệt vọng tử vong không biết qua bao lâu một đạo đen nhánh băng xương từ ạ sờ nơi cổ xuất hiện sau đó lan tràn tới má của nàng bên trên đưa nàng mặt cũng hoàn toàn bao phủ đến tận đây Ả sợ thân thể đã hoàn toàn biến thành một tòa đen nhánh vô cùng bằng xương hô nhìn Ả sợ lúc này dán dấp tô t ấ n không khỏi chậm rãi hô ra khỏi một khẩu khí lúc này tô t ấ n cuối cùng cũng có thể thả l ò n g một khẩu khí kẹp phía trước Ả sợ cho áp lực của hắn không thể bảo là phải không đại nguyên tố hóa thân gấp trăm lần tăng phúc đ ổ i ai đối mặt đều sẽ có áp lực nhất định dù s a o gấp trăm lần lực lượng tăng phúc ý nghĩa đối thủ lực lượng sẽ chuyển bao n h i ê u trạng thái nhảy vọt nhiều cái bậc thang nói là thay người đều còn chưa đủ nên nói là thay đổi tốt mấy người mới có thể phù hợp bất quá cũng may là tô t ấ n tìm đúng cơ hội đi qua tử thần chi chỉ cùng tử vong nữ thần phán quyết kết quả ạ sơ đồng thời cũng c ắ t đứt nàng nguyên tố hóa thân bằng không nếu để cho tô t ấ n thật không đối mặt trở về cổ xưa nhất chi nguyên tố trạng thái ạ sơ như vậy hắn phần thắng không thể nghi ngờ biết giảm bớt đến băng điểm l i ê n tại tô t ấ n cảm khái sau một khắc liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô t ấ n bên thai liên miên không g ứ t mà v ă n g lên chương năm trăm tám mươi lăm kinh khủng tăng l í c băng sương chi, chi thần lực hệ thống ngươi thành công đánh bại băng sương nguyên tố chi vương ạ sơ phân thân hệ thống n g ư ơ i hoàn thành nguyên tố thực tập giai đoạn thứ nhất một ba hệ thống n g ư ơ i thu được băng x ư ơ n g chi thần lực hệ thống n g ư ơ i ở đây sử dụng tử thần chi chỉ, trong quá trình bị tử thần mạt sở nhìn kỹ chịu đến hoàng kim cấp n mười đền r ù a mộng hệ thống bởi n g ư ơ i đã bị tử vong nữ thần hệ là sở chớ c h ú truyền thuyết cấp trở xuống chớ c h ú đối với ngươi vô hiệu gợi ý của hệ thống nội dung cũng không nhiều tô tẫn một cái một cái xem lướt qua xuống tới phát hiện hữu dụng gợi ý chính là sau cùng ba cái băng sương chi thần lực nhìn gợi ý của hệ thống nội dung tô tẫn không khỏi có chút sở không được đầu não bởi vì gợi ý của hệ thống vô cùng mơ hồ Hắn thậm chí cũng còn không có biết rõ ràng có rõ đây là vật phẩm, hay là kỹ người ă n hay hoặc là trạng thái. Sau là lần l trạng tô tất đó, ợ t mở sở ra ba lô, cổ kỳ có lấy phản nhân chi khu đánh bại băng xương nguyên tố chi vương chứng minh dù cho chỉ là một phân thân ngươi chứng minh rồi chính mình có có thể chinh phục băng xương lực lượng hiện tại băng xương nguyên tố chi vương nhận rồi ngươi ban cho ngươi khống chế thế gian toàn bộ băng xương lực lượng tuy là chỉ có bé nhỏ không đ á n g kể một tia hiệu quả một bất luận cái gì băng xương hệ pháp thuật thương tổn một trăm năm mươi phần trăm khống chế thời gian hai trăm pháp thuật đẳng cấp một trăm bốn mươi bảy năm hiệu quả hai ngươi có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng triệu hoán băng xương thời gian kéo dài nhìn đột nhiên xuất hiện ở thanh trạng thái chính giữa mới trạng thái băng xương chi thần lực tô tận trong mắt nhất thời nổi lên vẻ vui mừng hắn còn tưởng rằng chỉ có đang hoàn thành nguyên tố thí luyện phía sau mới có thể thu được thương cho không nghĩ tới chỉ là đánh bại một cái ả sơ thì có như vậy phần thưởng phong phú không khách kh băng xương chi thần lực cái trạng thái này đối với băng pháp người chơi mà nói chính là một cái có thể so với vài món truyền thuyết cấp trang bị thần cấp tăng l ị c h trạng thái cái trạng thái này đối với băng xương hệ tổn thương tăng phúc mặc dù không cao nhưng băng pháp dựa cũng không phải là thương tổn mà là khống chế ở tô t ậ n trong ấn tượng chư thần lê minh ôm tần sệ vợ năm năm trò chơi hiện thực dung hợp ba năm băng pháp chủ lưu mặt pháp mãi mãi cũng là vĩnh viễn đông l ạ n h lưu còn lại tạp k ý lưu phái tuy là cũng có nhưng trên cơ bản đều là huyện hoa vừa hiện lưu hành thời gian đều không có vượt lên trước một năm cái gì gọi là vĩnh viễn đông n h lưu khi thực chính là mà ặ t trưa tứ trạng thái, như sau ý nhân vẫn nằm ở đông lại trạng thái, không thể động nhân cho địch thể địch chậm vậy đậy, để đó đem m ở lại rãi i nói từ từ đến chết.、Có、thể nói lớn nhất đến lớn giàn Có vĩnh ậ t một trong. lực ngoạn pháp một trong. Mà, v viễn đông l ạ n h lưu nhất ỷ lại không thể nghi ngờ là khống chế kỹ năng giữa hàng tiếp còn có đang khống chế trong quá trình t h ư ờ n g tổn giờ tờ ép cái này ngoạn pháp khai sáng lại là bởi bằng xương hệ pháp thuật đại thể vốn có giảm tốc độ mê mụi chờ các loại vốn có hạn chế địch nhân địch nhân hiệu quả cho nên mới bị mở măng ra đồng thời ở người chơi gian duy trì liên tục hương thực hiện tại tôi vẫn lấy được cái này mới trả thái b ă ngoài xương chi thần lực, ố ra kỹ năng đẳng cấp năm xem như là thêm gấm thêm hoa tang lít tô tẫn điểm kỹ năng tuy nhiều nhưng đại đa số đều chút xuống ở hỏa diễm hệ pháp thuật cùng với cấm chú bên trên sở dĩ dùng để để thăng băng xương hệ pháp thuật điểm kỹ năng cơ hồ không có nhưng là bây giờ xuất hiện cái này tăng lít hiệu quả có thể trợ giúp tô tẫn tiết kiệm được rất lớn một khoản điểm kỹ năng chi tiêu đồng thời cái này cũng có thể để cho tô tẫn ở sau này trong chiến đấu suy nghĩ gia nhập vào b ă n g xương hệ pháp thuật dù sao ở vật phẩm băng chi tâm còn có tăng lít trạng thái băng xương chi thần lực thêm lực dưới tô tẫn đối với băng xương h ệ p h á p t h u ậ tuy t là không chút để bụng nhưng là đạt tới một cái có thể sử dụng tình trạng bởi vì tô tẫn muốn là khống chế mà không phải thương tổn nhìn xong tâm tồn nghi ngờ một cái gợi ý của hệ thống phía sau t ô t ấ n ánh mắt chuyển hướng về phía điều thứ hai gợi ý của hệ thống hắn bởi vì sử dụng tử thần chi chỉ nguyên nhân bị một cái hoàng kim cấp bậc c h ớ chú、Mộc. cái này c h ớ chú hiệu quả cấp bậc tuy là cũng chỉ có hoàng kim cấp bậc thế nhưng tên nghe vào cũng là có chút kinh khủng nhưng mà t ô t ấ n vừa rồi tại kiểm tra thanh trạng thái thời điểm cũng là không có thấy cái này ác ngộng hình bóng chẳng lẽ là tình ngộng chỉ mua một chút t ô t ấ n chứng kiến một điều cuối cùng gợi ý của hệ thống thời điểm thì biết do ác ngộng biết biến mất duyên cơ ác ngộng trạng thái sở dĩ biết tiêu thất đó là bởi vì t ô tẫn hiện tại đang thừa nhận một cái kinh khủng hơn chơ chú tuy ử vong nữ thần hệ là bảy thế cái chú. này chính nghe đ đ ầ vào giống như là một đạo hộ thân phủ có thể bảo hộ tô tẫn khỏi bị truyền thuyết cấp trở xuống chớ chú ảnh hưởng nhưng tô t ấ n lại không cho là như vậy nếu như đem chớ chú tỉ dụ thành bệnh du như vậy lúc này tô tẫn trên người không thể nghi ngờ đang mang theo một cái siêu cấp kinh khủng bệnh du cũng là bởi vì tô tẫn mang theo cái bệnh này du sở dĩ còn lại nhỏ yếu bệnh du mới chỉ có không cách nào đối với tô tẫn sản sinh ảnh hưởng dưới tình huống như vậy tô tẫn mới chỉ có sẽ không cho là đây là một đạo hộ thân phủ nếu như ra muốn hình dung e rằng đùa đòi mạng mới chỉ có càng thêm chuẩn xác nghĩ tới đây tô tẫn liền nghĩ tới ở cột c ấ t ở giữa một cái bị chính mình cắt trí có một đoạn thời gian nhiệm vụ đời thứ bảy chớ chú nhiệm vụ đẳng cấp sự thi nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả đến từ minh giới tử vong nữ t h ầ n hệ l à từng chớ chú phàm l à nhúng c h à m tử thần mũ miệng sinh vật cũng sẽ ở một trăm cái tự nhiên ngày bên trong chết đi cái này chớ chú đã ứng nghiệm sáu lần người bây giờ đã bị chớ chú nếu như muốn còn sống lời nói đi ủ t ổ dạ tìm mợ hẹo à hắn cũng có thể trợ giúp cho n g ư ờ i bất quá cũng không cần nghi ngờ hy vọng quá lớn tử vong là hết thệ quy túc không phải sao Cơ chơ chú, giác tỉnh nhiệm vụ thời hạn, 100 cái tự nhiên này. Cái thường, tử thần thế tỉnh thời tự hệ nhiệm hạ, nhiên nhiệm vong nữ thần hệ là thế chớ chú, này. này vụ v là chương ũ n g có t ể cởi ra Tô Tấn trên n g ờ i bởi chờ chú. trước Phía t sự tình quá nhiều, năm g h ĩ trăm tám mươi sáu ảo thuật dòng sông đại điện chương năm trăm tám mươi sáu á o thuật dòng sông đại điện Trưng Chúc một ừ vô vô n người g h o à h đạo bao i đ ạ n phủ ở thâm thúy hắc cá mê vụ chính giữa thân ảnh đông từ phía dưới ở giữa bản cờ hiện lên lấy một cái phủ xuống tư thái xuất hiện ở trên bản cờ là hắc cá nguyên tố tri vương đanes trừ cái đó ra ở bên người của hắn sau đó ngầm、so、đầu nhìn phía bầu trời muốn nhìn một chút vừa rồi cái kia một khối từ ạ sở chuyển hoắn mà thành nước sơn hắc băng xương bây giờ là một bộ bộ dán gì nhưng mà xuất hiện ở tô tẫn trong mắt cũng là không có vật gì âm trầm bầu trời mới vừa rồi khối kia đen nhánh băng xương giống như là ở tô tẫn chưa từng phát hiện dưới tình huống đột nhiên biến mất nhưng mà không đợi tô tẫn phục hồi tinh thần lại bên hai liền lại chuyển tới đặt nẹt thanh nhâm giai đoạn thứ hai thí luyện thí luyện giả mời ở chúng ta loại tổng chọn ba vị nguyên tố c h i vương thành tựu ngươi kế tiếp đối thủ ngươi mục tiêu là đánh b ạ i nó đặt nẹt t h a n h âm cùng phía trước giống nhau thâm thúy mà lại lành nhạt giống như một cái xem không thấy đáy lô đen cho người ta một loại vô cùng vô tận mà lại cảm giác tuyệt vọng người bình thường nếu như nghe được đặt nẹt t h a n h âm tâm lý tố chất kém có thể sẽ cả người run thậm chí không ngủ ngon giấc coi như đang ngủ cũng sẽ làm kinh khủng ác mộng bất quá đã thấy qua không ít sóng to gió lớn thêm lên đối với lần này đã có sở thích hướng tô tẫn vẫn chưa bị đặt nẹt tranh âm ảnh、hưởng. chú ý của hãn điểm đều ở đây đặt n e t trong giọng nói dung bên trên trước mặt nội dung tô t ấ n đều có thể lý giải dù sao cũng là thực tập giai đoạn thứ hai khiêu chiến về độ khó nhất định sẽ so với giai đoạn thứ nhất muốn khó đối thủ từ một cái nguyên tố c h i vương biến thành ba cái nguyên tố c h i vương cũng là ở tô t ấ n chuyện trong dự liệu thế nhưng càng làm cho tô t ấ n để ý là đặt n e t mới vừa rồi nói câu nói sau cùng bên trong nó tô t ấ n nghe rất rõ không phải bọn họ là nó theo tô t ấ n nếu chính mình kế tiếp đối thủ sẽ là ba vị nguyên tố tri vương như vậy đặt n e t làm sao đều hẳn là dùng bọn họ để gọi mới đúng cái này nó chẳng lẽ là nói sai rồi sao nghĩ tới đây tô t ấ n lắc đầu hắn có thể sẽ không cảm thấy đ ạ t n é t sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy mà đang ở tô t ấ n lắc đầu đồng thời đ ạ t n é t cái kia thâm trầm lại tựa như vạn mét biển sâu thanh âm lần thứ hai ở bên thai của hắn v ă n g lên thí l u y ệ n giả mời làm ra sự lựa chọn của ngươi tô t ấ n nghe vậy liền đem đại nào ở giữa những thứ kia ý tưởng dối bung ném sõ sau, sau đó đưa mắt chuyển tới trên bàn cờ tám vị nguyên tố chi vương trên người v ă n g xương biến mất có thể cung cấp tô tẫn lựa chọn nguyên tố chi vương liền còn lại hỏa diễm dòng sông bao tác lô điện đại điệa h tám q u a nguyên minh, h áo t ậ t cứ vừa rồi nhân bại rất đơn giản tô tấn hiện tại mạnh nhất hai cầu nguyên tố chính là hòa diễn cùng ảo thuật nếu như có thể lấy được được cùng loại băng sương chi thần lực tăng phúc như vậy đối với tô tẫn sức chiến đấu là có thể có một siêu cường để thăng nếu như nói băng xương chi thần lực mang cho tô tẫn chính là một loại rất đột ngột đề thăng bởi vì tô tẫn không có gì cơ sở giống như là xây dựng kiến trúc trước không cố gắng đánh nền xây dựng lên kiến trúc đương nhiên sẽ không vững chắc sở dĩ tô tẫn băng xương hệ pháp thuật đề thăng cũng rất có hạn có thể bị trở thành hệ phụ trợ pháp thuật tới sử dụng thế nhưng hỏa diễm hệ cùng áo thuật hệ pháp thuật ở tô tẫn trên người nhưng là rất có trụ cột nếu là có thể được đến không sai biệt lắm trình độ tăng mạnh như vậy thì có thể xây dựng bắt đầu một cái nhà phi thường vững chắc cao lầu chỉ là tuyển t r ạ c h hỏa diễm cùng á o thuật lời nói tô tẫn liền không có quá mạnh mẽ khắc chế thủ đoạn có thể đem hai vị này nguyên tố chi vương cho tốt lắm khắc chế phía trước tô tẫn tuyển t r ạ c h đ ạ s ở thời điểm chính là suy tính hỏa diễm ở một mức độ nào đó khắc chế băng xương mà bây giờ tô tẫn đối thủ từ một cái biến thành ba cái nếu như tuyển t r ạ c h hỏa diễm cùng á o thuật lời nói tô tẫn mới lấy được băng xương khả năng đem không cách nào phát huy tác dụng đồng thời chủ yếu thủ đoạn công kích cũng sẽ nhận hạn chế có thể nói nếu như lựa chọn hỏa diễm cùng ảo thuật như vậy chiến đấu còn chưa bắt đầu tô tẫn cũng đã lâm vào hoàn cảnh xấu nhưng nếu là không chọn t ô tẫn lại có cảm giác đáng suy tư một lát sau tô tẫn làm ra tuyển trạch ta tuyển trạch á o thuật dòng sông còn có đại điện tô tẫn vừa dứt lời trên bàn cờ tám vị nguyên tố chi vương liền đột nhiên tiêu thất năm vị chỉ để lại tô tẫn mới vừa lựa chọn ba vị nguyên tố chi vương mà tô tẫn tuyển trạch ba vị này nguyên tố chi vương nguyên nhân cũng rất đơn giản trước tiên nói một chút về hắn không có chọn hỏa diễm nguyên nhân là bởi vì băng xương bị ngọn lửa k h ắ c chế đồng thời tô tẫn tự thân hỏa diễm có thể sẽ không có quá hiệu quả tốt mà tại sao phải tuyển trạch dòng sông tuy là dòng sông khắt chế hòa diễm nhưng ở một mức độ nào đó cũng bị băng xương khắt chế hơn nữa dựa theo phía trước kinh nghiệm ở đánh bại dòng sông sau đó tô tẫn nên có thể thu được dòng sông hệ pháp thuật thêm được cái này đối với phía sau đối với kháng h ỏ a diễm hệ pháp thuật không thể nghi ngờ có trợ giúp rất lớn vì sao chọn áo thuật ngoại trừ có thể tăng mạnh tự thân thực lực ở ngoài mà là bởi vì áo thuật trong lúc đó không có rất rõ ràng khắc chế quan hệ bọn họ càng cường điệu cùng lực lượng đối kháng của người nào lực lượng mạnh mẽ như vậy người đó liền khắc chế ai phản chi thì chính là người đó bị khắc chế tuyền trạch đại điện lại là tô tẫn tùy tiện làm ra tuyền trạch quan minh cùng hắc cám hắn không muốn chọn bao táp lôi điện đều có chút khó chơi sở dĩ lưu cho hắn chỉ có đại điệu h i ê n tại tô tẫn cho rằng sẽ phải lấy một địch ba thời điểm trên b à n cờ ba vị nguyên tố tri vương cũng là cùng đi tới ngay sau đó một đạo ánh sáng trói mắt tràn ngập tô tẫn thị giới ất chương 587 khán giả kinh ngạc ba hợp một nguyên tố chương 587 khán giả kinh ngạc ba hợp một nguyên tố chỉ thấy ba vị nguyên tố tri vương ở tụ lại trong nháy mắt liền buộc phát ra một trận trói mắt trí cực quan mang đạo tia sáng này vô cùng trói mắt khoảng cách nó gần nhất tô tẫn trực tiếp bị chiếu sắc không mở mắt ra được không chỉ có như vậy vào lúc này liền đã leo lên đến rồi nguyên tố thần sơn đỉnh sắc tức là không cũng chú ý tới trận này từ đỉnh đầu trên b à n cờ lóng lánh ra qua n mang chỉ một thoáng phát sóng trực tiếp thời gian kinh thanh lần bắt đầu ngoa tạo đây là cái gì ánh sáng chẳng lẽ có ủn trạng mạng sao không sai đây chính là ta hóa thân qua n mang các ngươi đừng làm rộn không thấy đem sở t r ệ ạ mẹ sợ đến sao sở t r ệ ạ mẹ sở t r ệ ạ mẹ nhanh đổi một góc độ ta đã có thể thấy một điểm c a i bóng nhanh lên một chút nhanh lên một chút ta muốn xem cho tàn đại thần tia sáng lóng lánh vẫn chưa cầm thời gian quá lâu sau một lát quang mang liền phút chốc tán đi sắc tức là không ở ngắn ngủi ngây người sau đó cái kia bởi vì quang mang trói mắt mà nhắm lại hai mắt vào lúc này cũng chậm rãi mở khi hắn chứng kiến dường như hoa tuyết vậy phiêu hiện đồng thời số lượng vẫn còn ở không ngừng ra tăng đạn mặt lúc vội vã đáp lại nói đoàn người không nên hốt hoảng không nên hốt hoảng lập tức có thể thấy được ở tô tẫn cùng hạ sở đánh thiên hôn địa ám thời điểm sắc tức là không đi qua cái kia tiểu đạo lên đường bình an đi tới nguyên tố thần sơn đ ỉ n h mà không đợi sắc tức là không tìm được một cái thích hợp có thể lành lặn chứng kiến bản cờ địa phương q u a n chiến đỉnh đầu bản cờ liền phút chốc tản mắt ra một tr nhưng ở quang mang tán đi sau đó s ắ c tức là không liền ngựa không ngừng vó câu hướng phía phía trước chạy đi từ hắn phía trước đứng vị trí đến xem nếu như lại hướng phía phía trước tiếp tục đi một đoạn đường thì có thể tương đối hoàn chỉnh xem đến không chung bàn cờ quả nhiên chờ các loại s ắ c tức là không đi không sai biệt lắm mấy chục bước thời điểm trên bầu trời trên bàn cờ tình huống lợi dụng một cái không gì sánh được rõ ràng góc độ hiện ra ở trước mặt của hắn đó là làm s ắ c tức là không chứng kiến trên bàn cờ một đạo thân ảnh lúc hắn tức thì trận to hai mắt khởi điểm mặc dù có người ta nói ra khỏi đạo thân ảnh này tên nhưng càng nhiều hơn đều là suy đoán dù sao không có thể tận mắt thấy trên bàn cờ tình huống thế nhưng lúc này làm trên bàn cờ tình huống lấy một cái không gì sánh được rõ ràng tư thái hiện ra ở sắp tức là không trước mặt lúc hắn thì biết rõ lúc trước phát sóng trực tiếp thời gian khán giả suy đoán đều là chính xác mà cùng hắn đồng dạng rơi vào khiếp sợ trạng thái còn có phát sóng trực tiếp thời gian thành trăm vạn hơn triệu khán giả cũng trong lúc đó trên bàn cờ tô t ấ n nhìn đang tụ lại ở chung với nhau ba vị nguyên tố tri vương đồng tử không khỏi rụt lại một hồi hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này giai đoạn thứ hai thí luyện cứ nhiên sẽ là như vậy một cái mở ra phương thức từ một v ba biến thành một v một mặt ngoài nhìn qua đối với t ô tẫn là có ưu thế nhưng trên thực tế thật đúng là không nhất định bởi vì từ ba vị nguyên tố chi vương dung hợp lại ra hỏa thấy thế nào cũng sẽ không yếu thậm chí chân thật thực lực còn rất có thể sẽ mạnh hơn ba vị nguyên tố chi vương liên hiệp tình huống t ô tẫn thấy thế cũng biết mình tính toán đánh hụt từ tháo thuật dòng sông đại điệu ba vị nguyên tố chi vương dung hợp vào một chỗ ra hỏa chính mình khi trước chiến đấu kế hoạch có thể sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực nhất định muốn một lần nữa nghĩ tới mới được ba vị nguyên tố chi vương dung hợp t ô tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng dâng lên một cái n g h i hoặc như vậy rốt cuộc là ai chiếm cứ vị trí chủ đạo đâu còn là nói cộng đồng chiếm cứ vị trí chủ đạo giống như vậy từ mấy cái bột dung hợp vào một chỗ đại bốt tô tẫn kiếp trước cũng đã từng thấy qua trong đó chia làm lưỡng chủng tình huống một loại là từ một cái ý thức là chủ đạo cái ý thức này biết để ép rơi còn l ạ i ý thức tình huống như vậy tương đối ít thấy tô tẫn cũng chỉ là gặp một lần mà một lần kia cùng với nói là dung hợp chi bằng dùng thôn phệ để hình dung biết càng thêm thích hợp một cái ý thức đem còn lại ý thức trực tiếp cắn nuốt hết hoàn toàn không cho đường sống đệ nhị chủng lại là nhiều cái ý thức cộng đồng dẫn đạo loại tình huống này tô t ấ n lại là thấy rõ tương đối nhiều cái gì cựu đầu l o n g tám con x à song đầu lang đều là nhiều cái ý thức ở cộng đồng dẫn đạo chỉ bất quá vấn đề này tô t ấ n chỉ suy tư khoảng khắc liền không có tiếp tục đi xuống suy tư bởi vì hắn nếu như tiếp tục suy tư đi xuống giá trị không lớn đối với chiến đấu kế tiếp cũng không có trợ giúp rất lớn hiện tại tô t ấ n phải làm nhất là nghiêm túc suy nghĩ sau đó phải như thế nào chiến đấu đồng thời nghĩ ra tương đối thích hợp chiến đấu sách lược á o thuật đại địa thủy lưu cũng không biết kế tiếp nó phương thức chiến đấu biết lấy cái loại này nguyên tố làm chủ hay là ba loại nguyên tố chung t ô tận ánh mắt l ớ p lóe tự lẩm bẩm nếu như người trước lấy đơn chủ nguyên n g tố làm chủ như vậy t ô tẫn còn rất tốt tương đối gặp chiêu phá chiêu chính là căn cứ nguyên tố giữa khắc chế quan hệ có thể tốt lắm giải quyết nhưng nếu là người sau là hỗn hợp thuộc tính công kích thì như t ô tẫn phía trước sử dụng nhiều loại nguyên tố tụ tập cùng một chỗ đạt được chiêu thức nếu như trở dưới xuất hiện cái gì áo thuật pháp sư nước huyền có thể rung động đầm nước quốc gia như vậy nên nhức đầu chính là t ô tẫn bởi vì đối mặt với như vậy hỗn hợp thuộc tính chiêu thức hạn tìm không được rất tốt ứng đối biện pháp hoặc có lẽ là ngoại trừ cứng đối cứng bên ngoài căn bản không có tốt hơn phương pháp chỉ có thể ở lực lượng đụng nhau bên trên đem nghiên ép bằng không là không có biện pháp mà từ ba vị nguyên tố c h i vương dung hợp vào một chỗ g i a hỏa ở trên lực lượng tuyệt đối cũng không khả năng chỉ một bảy là một n một m ộ t ba đơn giản như vậy trên lực lượng rất có thể chuyển bao nhiêu tư thái tăng trưởng vượt xa khỏi ba người đơn giản điệp ra mà dưới tình huống như vậy t ô tẫn nếu như nghĩ tại lực lượng đối kháng chính diện bên trên chiếm được tiện nghi không thể nghi ngờ là tuyệt không dễ dàng mà đang ở t ô tẫn suy tư sana trên bàn cờ bạch quang trầm rãi tán đi một đạo khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở t ô tẫn phạm vi nhìn ở giữa nó giống như là hình người Bởi vì chương ó có tay c â n năm trăm tám mươi tám á thần nói cấp lĩnh chủ nguyên tố hủy diệt giả chương năm trăm tám mươi tám á thần nói cấp lĩnh chủ nguyên tố hủy diệt giả ba cái đầu lâu hình thái cũng mỗi người không giống nhau tông mặt đất màu và nguyên tố tri vương đầu lâu thoạt nhìn lên giống như là một chỉ nham thạch cự nhân từ bùn đất khối hợp thành đôi mắt là ở bùn đất khối khe hở ở giữa c h ỉ n h thể không có chút nào êm dịu ngược lại rất ngắn nắp nhìn qua có điểm lốc n ố c lên lốc thân thể khổng lồ thượng thuộc với đại địa nguyên tố chi vương cái kia hai cái tay cũng là từ nam h thạch sở tạo thành cánh tay thoạt nhìn lên hết sức cứng rắn cường tráng mà ở trên thân mình cũng có một phần ba bộ phận đồng dạng là từ nam h thạch sở cấu thành nhìn qua giống như là bùn đất chi khu một dạng mà ngoại trừ đại địa nguyên tố chi vương đầu lâu bên ngoài hai vị khắc nguyên tố chi vương đầu lâu cũng mỗi người đều mang đặc sắc ảo thuật nguyên tố chi vương đầu、lâu. là một đoàn mông lung áo thuật nguyên tố thấy không rõ cụ thể rằng dấp chỉ có thể nhìn thấy một đường v i ề n mơ hồ trừ cái đó ra liền lấy khổng lồ thân thể một đôi tay khắc cánh tay bao quát thân thể một phần ba cũng là giống nhau thâm thủy rằng dấp sâu kín lam sắc mê vụ liền giống như một đoàn đàng đang đang thiêu đốt linh hồn chi hỏa thế nhưng biến hóa lại vô cùng nhiều mà cái thứ ba đầu lâu cũng chính là cuối cùng một cái đầu lâu hai mươi hai lại là ba cái đầu lâu ở giữa tương đối bình thường một cái đầu lâu dáng dấp rất như là ca s ấ u nhưng là lại thiếu vài phần độc thuộc với nguyên thủy hưng ánh thêm mấy phần kiểu khác uy nghiêm nay c ủ uy nghiêm cũng k hai ô n bằng và hung ác bề ngoài là có thể làm được uy nghiêm, g phải thể loại là là làm là vào mà bề uy ác có được c một o cấp hơn, h đồng t ờ cũng khiếp người hoặc người nghiêm. khiếp Hai tay thì cùng cá sấu không nhiều lắm quan hệ chính là bình thường hai tay mà thân thể cuối cùng một phần ba lại là màu xanh nhạt nước chạy đoàn xem nước chạy đoàn cái kia róc rách rán g dấp thì biết rõ trong đó vẫn là lưu động trạng thái nhìn cái này từ ba vị nguyên tố chi vương dung hợp vào một chỗ hình thành trung cực phùng hợp quái t ô tẫn chân mày hơi kích động lập tức nhìn về phùng hợp quái đỉnh đầu quái vật tin tức nguyên tố hủy diệt giả nhưng tôi vẫn nghĩ lại là ý thức được dường như cái này giảm mới chỉ có càng thêm bình thường một ít bởi vì nguyên tố hủy diệt giả có ba cái bất đồng ý thức xem bề ngoài gián dấp cũng biết ba vị nguyên tố chi vương ở trong đó chiếm tỷ lệ đều không khác mấy đều là tiếp cận một phần ba trình độ dưới tình huống như vậy nếu là có một cái tên đem ba vị nguyên tố chi vương cho thống nhất lại đó không thể nghi ngờ là đối với ba vị nguyên tố chi vương ý thức mặt sát xuống nhất k h á c khi nhìn đến có quan hệ với cái này chỉ phù hợp quái vật cặn kẽ thuộc tính tin tức sau đó tô t ấ n cũng nhất thời minh bạch rồi tại sao phải lấy danh tự như vậy nguyên tố hủy diệt giả đẳng cấp cấp hai trăm cấp bậc á thần nói cấp chủng loại l ĩ n h chủ công kích sáu trăm sáu mươi hai không vê đốt sáu trăm tám mươi một năm vê đốt phòng ngự vật lý một ư ơ i năm vê đốt phòng ngự ma pháp năm vê đốt hp hai mươi ức hai mươi ức ma lực giá trị năm ức năm ức quái vật miêu tả từ ba vị nguyên tố c h i vương phân thân dung hợp mà thành khủng đố nguyên tố tập hợp thể có phía thế giới này bên trên dài lâu cổ xưa nham thạch dòng sông cùng với đến từ một cỗ thế giới bên ngoài đặc biệt nguyên tố tạo thành k lực lượng, lực lượng xa xa ế từ hợp cổ xưa nhất chi nham lực lượng tạo thành phòng ngự làm cho nguyên tố hủy diệt giả đối với tầm thường vật lý thương tổn có cực mạnh chống lại năng lực đồng thời có cực kỳ khủng bố năng lực khôi phục vật lý thương tổn c h n m ư ơ c h sinh mệnh năng lực khôi phục một đồng thời thân thể thừa nhận đơn lần mức thương tổn thấp hơn lớn nhất hp 5%, 1.000 từ trở thương tổn một thương tổn, kỹ năng 2, cổ xưa nhất t sở xuống xưa luận đều chịu hữu cố hình, định năng nước, động. lúc, loại chỉ cổ vô phải điểm sẽ bị kỹ kỳ cổ xưa nhất nước tạo thành sinh mệnh tri nguyên làm cho nguyên tố hủy diệt giả sở hữu ngọn lửa cực mạnh hệ kháng tính cùng sinh mệnh năng lực khôi phục hòa diễm hệ thương tổn 90% sinh mệnh năng lực khôi phục 1.000%. đồng thời môi quá ba giây cổ xưa nhất nước liền sẽ rửa nguyên tố hủy diệt giả thân thể đem trên người nó mặt trái trạng thái toàn bộ tiêu c h ứ kỹ năng ba thế giới bên ngoài ảo thuật sở kỳ hữu bị động đồng thời mỗi lần đối với địch nhân tạo thành thương tổn lúc nguyên tố hủy diệt giả tự thân đem khôi phục tạo thành thương tổn trị số một m ư ơ hp kỹ năng bốn nguyên tố hủy diệt thành cựu tăng đại nguyên tố t h i vương tập hợp thể nguyên tố hủy diệt giả đối với đơn độc nguyên tố thương tổn có cực kỳ cường đại áp chế một trăm bảy m ư i b hiệu quả đang đối mặt đơn độc nguyên tố công kích thời gian nguyên tố hủy diệt giả thương tổn tăng thêm năm trăm i n h kỹ năng năm nguyên tố âm vang sở kỳ hiệu chủ động hủy diệt hình thái chuyên trúc kỹ năng đối với phía trước một trăm l m mở hình chữ n h ậ t khu vực tiến hành cường liệt oanh kích tạo thành một phần trăm công kích ma pháp thương tổn cũng đối với tiếp xúc được toàn bộ thi hành ngưng trệ nước trạng thái thuấn phát hình kỹ năng thời gian cột độ mười giây tiêu hao lớn nhất ma lực giá trị năm phần trăm ngưng trệ nước nước chạy bẹo trôi cũng có thể đắp lên đi nhờ xe nhưng dòng sông cũng có thể làm cho quấy nhiều n g ư ờ i bước chân cầm cố một h ộ â y sở k ỳ chủ động diệt hình thái chuyên trúc kỹ năng trong nháy mắt triệu hoán từ ba loại nguyên tố ngưng tụ ra công kích đối với phía trước 1 0 0 t m m hai khu vực phân biệt tạo thành 500%, 600%, 700% công kích ma pháp thương tổn thuấn phát hình kỹ năng thời gian cột đ ổ 20 giây tiêu hao lớn nhất ma lực giá trị 10%, kỹ năng 7, hủy diệt chi lực s ở kỳ hiệu chủ động hủy diệt hình thái chuyên trúc kỹ năng nguyên tố hủy diệt giả khởi động trong thân thể từ ba loại nguyên tố tổ hợp mà thành hủy diệt chi lực kế tiếp 30 giây bên trong công kích thuộc tính 1000%, p h ò n g ngự thuộc tính 80%. t h u ấ n phát hình kỹ năng không tiêu hao thời gian cột đ ổ 180 giây họ cường năm n g u y ê n tố phân liệt áo thuật a n h kích chương năm trăm tám mươi chín nguyên tố phân liệt á o thuật oanh kích cường hãn vô địch không có nhược điểm đây là đang nhìn xong nguyên tố hủy diệt giả thuộc tính sau đó tô t ấ n trực quan cảm thụ từ ba vị nguyên tố chi vương dung hợp mà thành nguyên tố hủy diệt giả tại vị trên bậc trực tiếp nhảy vọt tới á thần nói cấp thuộc tính so với phía trước cả s ở càng là có tương đương tăng lên trên diện rộng chỉ là ba cái kia sở kỳ hữu bị động để tô tẫn cảm thấy một trận có chút không cách nào giải quyết cổ xưa nhất chi nham siêu cường phòng ngự cổ xưa nhất nước siêu cường khôi phục thế giới bên ngoài ảo thuật siêu cường công kích không nói chuyện nguyên tố hủy diệt giả những thứ khác mấy chục cái kỹ năng chỉ là cái này ba cái sở kỳ hữu bị động cũng đã làm cho tô t ấ n cảm thấy không biết nên từ đâu hạ thủ phòng ngự siêu cường năng lực khôi phục cũng siêu cường giờ tờ s cao hơn nữa được một tớt chủ yếu nhất xem nguyên tố hủy diệt giả kỹ năng tổ đây là một cái giống như tô t ấ n viễn trình giờ tớt điều này làm cho tô t ấ n liền không có cách nào giống như vừa rồi đối phó ạ sơ như vậy dị viễn trình yếu ớ t ưu thế đi áp chế cận chiến hắn cùng nguyên tố hủy diệt giả giữa đối thanh phân biệt là tô tẫn là một tòa pháo đài mà nguyên tố hủy diệt giả lại là ba tòa pháo đài hợp nhất ở giờ tờ s hỏa lực bên trên tô tẫn có thể không phải cảm giác mình nhất định có thể đủ vững vàng ăn nguyên tố hủy diệt giả trừ cái đó ra nguyên tố hủy diệt giả một kỹ năng cuối cùng cũng để cho tô tẫn cảm thấy vô cùng vướng tay chân nguyên tố chia lịa hai hai s ở kỳ hiệu chủ động nguyên tố hủy diệt giả hp mỗi lần hàng ba mươi ba phần trăm liền có thể chủ động tách ra trong cơ thể một loại nguyên tố khiến cho đơn độc tồn tại tối đa chia lịa hai lần ngâm sướng thời gian hai giây thời gian cuộn độc không, không t i ế u hao nếu như có ở đây không hiểu rõ nguyên tố hủy diệt giả cấu thành phía trước tôi tẫn chứng kiến kỹ năng này có thể sẽ không như vậy lưu ý nguyên do bởi vì cái này kỹ năng vô cùng thông thường không phải là b ộ t triệu hoán tiểu quái nha làm bột hp rơi vào nhất định giai đoạn mà bắt đầu triệu hoán tiểu quái hỗ trợ đánh lộn như vậy kỹ năng tôi tẫn không cho là có thể đối với mình tạo thành bao nhiêu uy hiếp bởi vì tôi tận thư không thiếu nhất chính là phạm vi tính thương tổn kỹ năng mạnh đi nữa tiểu quái có thể gánh nổi cấm chú thương tổn sao thế nhưng biết nguyên tố hủy diệt giả là do ba vị nguyên tố tri vương cấu thành sở dĩ kỹ năng này sợ chia ra nguyên tố đã làm cho tôi tẫn suy nghĩ sâu xa một phen tôi tẫn bây giờ suy đoán là nguyên tố hủy diệt giả hp t mỗi lần hàng một phần ba liền sẽ từ trong cơ thể tách ra một loại nguyên tố mà cái này chủ nguyên tố chính là phía trước nguyên tố c h i vương nếu thật là nói như vậy như vậy nguyên tố hủy diệt giả không thể nghi ngờ là cái phi thường khó xử để ý b u ộ n bởi vì tôi tẫn tạm thời còn không có đầy đủ có thể đủ nhanh chóng xử lý xong bất luận một vị nào nguyên tố c h i vương năng lực mà theo nguyên tố c h i vương sinh mệnh giá trị rất xuống không ngừng phi thường lớn nhất đôi nhất dù cho địch nhân thuộc tính mạnh phi thường tôi t ậ m chí ít còn cảm thấy có một chút phần thắng bởi vì một cái đối thủ Tô t ấ ở vào ba cái đầu lâu ở giữa nhất áo thuật đầu lâu trong hốc mắt mánh địa buộc phát ra một trận mắt sáng ánh sáng màu lam sau một khắc liền thấy nguyên tố hủy diệt giả chậm rãi giơ lên một đôi màu xanh thẳm hai tay trói mắt vô cùng ánh sáng màu lam chỉ một thoáng ở giữa hai tay t r o n g khe hở nhanh chóng ngưng tụ mà ra trước mắt một cái liền ngưng tụ ra một cái đầu người lớn nhỏ cự đại năng lượng màu xanh lăng cầu coi như là cách khoảng hơn trăm thước tô t ấ n cũng có thể cảm nhận được từ năng lượng cầu ở giữa giật tản ra ngoài khủng bố áo thuật khí thức nay cổ áo thuật khí thức cho tô t ấ n cảm giác giống như là sóng biển một dạng dâng trào mà không cách nào dò xét hoặc như là sơn mạch một dạng nặng nghề nguy nga mà không biết ngọn n à n h nhưng tô t ấ n cũng chỉ là l ă n g thần khoáng khắc liền đem pháp trượng na di đến rồi trước ngực cấp tốc ngâm sướng ra khỏi một phát cực hiệu bạo viên t ậ t tối t ă n khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô bốn phía hỏa d i ễ m nguyên tố ba động đột nhiên tăng lên trong s á t n a một viên cực đại vô cùng nóng rực hỏa cầu ở tô tận trước người ngưng tụ mà ra bốn phía hỏa d i ễ m nguyên tố giống như xuyên lưu hợp biện vậy tràn hướng tô tận trước ngực hỏa cầu thể tích buộc phát nợ lớn bành trướng lên hỏa cầu mang theo lấy một trận t r ầ m thấp vô cùng gào thét tâm thanh lấy một cái không thể ngăn trở trạng thái hướng phía nguyên tố hủy diệt giả đánh tới mà vào lúc này nguyên tố hủy diệt giả cũng hoàn thành chiêu thức sức lực chỉ nhìn thấy một viên lớn vô cùng chạm năng lượng màu xanh lam cầu phiêu phủ ở nguyên tố hủy diệt giả giữa hai tay từng c ủ một lâu đời minh mông á cho dù a i n h ì n viên này năng lượng cầu liếp mắt đều sẽ bị ẩn chứa trong đó khủng bố lực lượng khí tức c h ấ n n hiếp sau một khắc nhìn từ giữa không trung cấp tốc hướng cùng với chính mình bay tới hỏa cầu nguyên tố hủy diệt giả cũng nhanh chóng đem hai tay của mình b u ô n g ra vê anh trong sana một tiếng kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh vang vọng phía chân trời giống như phát sinh kịch liệt bạo tạc lúc khủng bố ẩm vang c h ạ m ánh sáng màu xanh ở trong chớp mắt liền tràn ngập cả mảnh trời tế và bàn cờ thậm chí đều nhanh muốn mắt sáng đến thôn vệ còn lại tia sáng tình trạng áo thuật oanh kích vào lúc này viên này màu xanh thảm năng lượng kinh khủng cầu mang theo lấy một cỗ kinh người vô cùng như thế thẳng tắp hướng phía không trung đánh tới hỏa cầu đánh tới cũng không lâu lắm chỉ hỏa cầu cùng á o thuật năng lượng cầu đụng đụng vào nhau vê và a n g vê a n g vê a n g kịch liệt tiếng oanh minh liên miên không dứt mà vang lên giống như là xảy ra một hồi liên tục không ngừng kịch liệt bạo tạc nhưng mà trận này tiếng nổ mạnh vẫn chưa duy trì liên tục thời gian bao lâu sau một lát liền dừng lại bởi vì hỏa cầu cùng ảo thuật, thuật năng lượng cầu lấy một cái cơ hội là ưu thế áp đảo trực tiếp đánh tan tô tận sợi chịu hoán hỏa cầu hỏa cầu căn bản cũng không có duy trì liên tục thời gian quá lâu ngay sau đó liền bị áo thuật năng lượng cầu như tờ giấy đánh nát sau đó c ò n lưu được có một cỗ vô cùng to lớn năng lượng áo thuật cầu giống như một đạo từ mặt đất c h ả o bắn ra như sao rơi hướng phía không chúng tôi t ậ n bay đi